ầm ầm thiên kiếp từ trước tới giờ không nghe mục tiêu kêu gào đã ngươi nói ngươi không sợ cái kêu nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không không sợ đạo thứ năm đạo kiếp lôi thứ sáu đi theo rơi xuống đông hoàng thái nhất đã biết nói sao chống cự thiên kiếp với lại biết ngăn không được hẳn phải chết ngược lại lập tức hất ra sở hữu lo lắng thế ra một trăm linh tám khỏa thái dương thần lôi thứ này là thái dương đế tinh bên trong p h ụ t a n g thần thụ trái cây luyện chế mà thành mỗi một khỏa huy lực đều đồng đẳng với tam thi chuẩn thánh bỏ mạng một kích một trăm linh tám k h ỏ thái dương thần lôi đều xuất hiện đánh nát đạo kiếp lôi thứ năm sau đó đông hoàng thái nhất tụ lên pháp lực tế lên hỗn độn mậu thổ bảo giản vê anh nổ tung lôi quang đem toàn bộ hồng hoang chiều sáng chư thiên b ạ n giới kinh động thái cổ quần tinh cùng vang lên đông hoàng thái nhất toàn thân đại nhật lưu ly hỏa vỡ vụn sạch sẽ nhục thân bên trên nổ tung mấy vạn k h n ư ớ c nếu không phải thánh nhân chi lực cương ép định trụ nhục thân lúc này đã nhục thân hoàn toàn tan vỡ đông hoàng thái nhất một cái mắt, trái đã bị tạc mũ. Nổ tung con mắt treo ở hốc mắt nhìn qua cực kỳ doạ người thiên kiếp vi lực mỗi một đạo gấp đội đáng thương lại dũng cảm đông hoàng thái nhất rốt cục lại khảo thí ra một đầu thiên kiếp mới đạt tính mỗi một đạo thiên lôi đều là trước một đạo huy lực gấp b ộ i đạo kiếp lôi thứ năm huy lực đã là đạo thứ nhất m ộ ư ơ i sáu lần đạo thứ nhất chỉ là đánh nát đông hoàng thái nhất kim ô hình bóng đạo thứ năm dù là bị suy yếu chính thành vẫn là đem đông hoàng thái nhất đẩy hướng biên giới tử vong hiện tại đông hoàng thái nhất không cần t h i ê n tiếp dù là đến cái kim tiên chỉ cần bỏ được chết cũng có thể giết chết hắn t r ú c long vẩy một cái l ô ngày m nét miệng cười bắt đầu đa tạ đông hoàng thái nhất giúp chúng ta khảo thí thiết tiếp mọi người chống một cái trường a đông hoàng thái nhất vì đối kháng thiết tiếp tiêu hao tất cả pháp lực cùng tật n g i ệ m cho tới suy nghĩ của hắn đã không nhận khống địa bạo lộ ra các phương thần nhiệm đều đã từ đông hoàng thái nhất cái kia không nhận khống tư duy bên trong biết thiên kiếp đặc tính quỷ mục lao tổ hắc hắc cười quá dị quỷ đế bệ hạ lấy thần chi thiện kiến đông hoàng thánh nhân sợ là sống không được cũng không biết nguyên thần ký thác thiên đạo thánh nhân bị thiên kiếp bổ chết còn có thể hay không phục sinh đã là n ỏ mạnh hết đà chờ lấy nhận lấy cái chết đông hoàng thái nhất trong lòng giật mình vũ thảo đúng a bàn hoàng nếu như bị thiên kiếp đánh chết còn có thể cho mượn thiên đạo phục sinh sao lúc đầu cho là mình còn có phục sinh cái này cái cuối cùng lá bài tẩy đông hoàng thái nhất hoàn toàn sợ hãi bắt đầu nhưng mà thiên kiếp chi nhãn đánh xuống đạo kiếp lôi thứ năm về sau liền không có động tĩnh bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên không lôi quang điên c u ồ n g lấp lóe lại một mực chậm chạp không chịu rơi xuống bốn thánh cùng đế tuấn đồng thời nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên tình huống gì thiên đạo bán thánh nhân một bộ mặt bất quá thiên kiếp chi nhãn một mũi còn lại thiên kiếp không cần bổ thiên kiếp đột nhiên phát huy để hồng hoang chúng sinh run l ư ờ bảy cho dù là năm vị thánh nhân ở bên trong ngay hôm đó đều rốt cuộc khắc sâu ý thức được cái gì gọi là thiên uy hạ đãng trong tương lai mỗi một ngày khi bọn hắn nhớ lại một ngày này lúc bọn hắn đều sẽ nhớ lại bị thiên kiếp chi phối sợ hãi mọi ánh mắt đều nhìn về phía từ ba mươi ba trọng thiên chiếu d i i đến cựu thiên chi thượng trắng bạc đ ậ c nhãn thiên kiếp chi nhãn lăn lộn không ngớt che kín toàn bộ thiên khung kiếp lôi ẩm ẩm rung động nhưng đạo thứ năm về sau kiếp lôi cũng không có rơi xuống thế nhưng là thiên kiếp chi nhãn cũng không có biến mất đông hoàng thái nhất chờ giấy lát mồ hôi trên trán cùng trên thân nước trong nhựa máu cùng nhau dâng Vũ Thảo. Đây r mặc dù các thánh nhân không quan tâm đông hoàng thái nhất chết sống nhưng cái thiên kiếp này một mực treo lên đỉnh đầu thánh nhân cũng hoảng hốt ta đau dài không bằng đau ngắn đi xem một chút chuyện gì xảy ra a bốn vị thánh nhân không hẹn mà cùng tiến về ba mươi ba trọng tiên với lại không hẹn mà cùng tại ba mươi ba trọng tiên bên trên tam trọng dừng lại chờ đợi cái khác thánh nhân nguyên thủy đầu tiên là chờ đến thái thanh lão tử sau đó nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề đến ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khoe miệng xem ra đều tới đông đủ đi thôi tiếp dẫn chuẩn đề sao có thể nghe không ra nguyên thủy trong lời nói tôi phúng nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là hiểu rõ thiên kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra thế là tiếp dẫn chuẩn đề chỉ là cúi đầu liền làm như không nghe thấy bốn vị thánh nhân hội tụ một đường cùng một chỗ hướng lên trời kiếp chi nhãn chỗ không gian mà đi ba mươi ba trọng thiên cùng kiểu thiên không giống nhau kiểu thiên sở dĩ xưng là kiểu thiên là bởi vì nó chia làm kiểu trọng kiểu thiên là kiểu trọng thiên tên gọi tắt mà ba mươi ba trọng thiên hào ba mươi ba trọng kỳ thật cũng chia là kiểu trọng hạ tam trọng tổng cộng có chín cái không gian là các loại dị tượng chỗ dung thân thì như kiểu thiên yếu sông ngay ở chỗ này kiểu thiên yếu sông cũng không phải tên đầy đủ tên đầy đủ là k i u thiên tri thượng lược thủy sông cái này k i u thiên yếu sông liền là gián tại k i u trọng thiên cuối cùng nhất trọng thiên bình chướng bên trên lấy bình chướng là lòng sông nó bản thể nhưng thật ra là ba mươi ba trọng thiên tầng dưới chót bên trong tam trọng cũng có chín cái không gian là thánh nhân chỗ ở bên trên tam trọng lại có mười lăm cái không gian trong đó chín cái không gian ngoại trừ là thiên kiếp chi nhãn trời phạt chi nhãn công đức chi nhãn giám sát chi nhãn chỗ vẫn là các loại cùng thiên đạo tương quan chi tồn theo chỗ mà sau cùng sáu cái không gian có thể xem là một cái là trời chỗ của đạo là trong hồng hoang bí mật lớn nhất chỗ cho dù là hồng quân cũng không cách nào biết được cái này sáu cái trong không gian đến cùng có cái gì long minh mặc dù có thể cưỡng ép khám phá nhưng ở hắn siêu thoát thiên đạo trước đó cưỡng ép khám phá kết quả chính là thiên đạo băng hồng hoàng nát mình cùng theo một lúc xong đời cho nên cái này sau cái không gian liền thật sự là hồng hoàng bí mật lớn nhất vị trí cái này ba mươi ba cái không gian hợp lại cùng nhau xưng là ba mươi ba trọng thiên tức là dị tượng vị trí lại là thánh nhân đạo tràng thiên đạo chỗ ở bất quá mặc dù sở hữu thánh nhân đạo tràng đều tại ba mươi ba trọng thiên nhưng trước mắt năm cái thánh nhân không có một cái nào là ở tại mình ba mươi ba trọng thiên đạo tràng dù sao hồng quân cần chính là các thánh nhân gây sự muốn đều thành thành thật thật ở tại ba mươi ba trọng thiên đạo tràng vậy làm sao gây sự bất quá đối với thánh nhân tới nói từ hồng hoang đi vào ba mươi ba trọng thiên cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt rất nhanh bốn vị thánh nhân liền đi tới thiên kiếp chi nhãn chỗ không gian vừa mới đi vào chỗ này không gian côn g bạo thiên kiếp chi uy liền hướng bốn vị thánh nhân đẻ xuống toàn bộ không gian tựa như là ngâm tại lôi đình chi hải bên trong ánh mắt thần n i ệ m đi tới chỗ đều là sấm chớp để thánh nhân đều vô pháp tự xử huy hoàng tiên uy tại nơi này có cảng thêm cụ hiện hóa biểu tượng như sơn nhạc ép thân nặng n ề vô cùng như lưới đao thiết ra sắc bén băng lãnh giống như l ử a g i ậ n đốt cháy nguyên thần thiếu đến chân linh hồn phách lung lay sắp đổ giống như xương lạnh đóng băng thần nghiệm cóng đến ý thức tư duy đ ư ợ c quãng thánh nhân tới đây cũng là như thế nếu là có không biết sống chết những sinh linh khác tới đây tiến vào trong nháy mắt liền đã tan thành mây khói nguyên thủy trong lòng cực kỳ cao ngạo nhưng đối mặt như thế thiên uy hắn cũng hít vào một ngụm khí lạnh thiên tiếp kinh khủng như vậy tiếp dẫn chuẩn đề càng là sắc mặt trắng bệnh toàn thân khớp xương kéo kẹo rung động bọn hắn phải dùng tận sở hữu pháp lực mới có thể chống cự ngày này vì thiên tiếp bốn cái thánh nhân hai mặt nhìn nhau. c bốn vị thánh nhân hộ thân thánh uy trong nháy mắt bị đánh nát ba ba, ba. bốn vị thánh nhân đồng thời bị chung quanh lôi hại đánh kích một vòng tương đương với chịu một vòng thiên kiếp còn tốt những ngày lôi hại còn không có hóa là chân chính thiên kiếp nếu không cái kia không nhìn phòng ngự với lại mỗi đạo uy lực tăng gấp bội đặc tính sẽ trực tiếp đem bốn vị này thánh nhân cho dây bốn vị thánh nhân dọa đến thần hồn kịch trấn chúng ta tới nơi này là một sai lầm chuẩn đề nói ra bốn vị thánh nhân tiếng lòng đến lúc này bốn vị thánh nhân mới đột nhiên ý thức được một sự kiện chúng ta đầu góc có hố chạy tới nơi này làm gì chúng ta thế mà tập thể nội điên chạy tới tìm đ ư ờ n g chết nếu không chúng ta rút lui đi ba mươi ba trọng thiên đạo tràng trở lấy chuẩn đề lại một lần nói ra bốn vị thánh nhân tiếng lòng ba mươi ba trọng thiên không có thiên tiếp cũng sẽ không có trời phạt đương nhiên tại ba mươi ba trọng thiên thánh nhân, c ũ nhưng g k ô n g làm đ ợ c bất kỳ ả h h ư ở n gì hồng hoang tình. sự bây chính là 5 vị thánh giờ trọng thiên đạo tràng nguyên Trong đạo chạy nhân. làm gì. ư bốn vị thánh nhân động chạy trốn suy nghĩ quản đông hoàng thái nhất chết sống quản thiên kiếp chi nhãn tình huống như thế nào chúng ta tránh ba mươi ba trọng thiên trong đạo trường chẳng phải an toàn sao chính là bốn vị thánh nhân dự định đem ý nghĩ này thay đổi thực tiễn thời điểm t r u n g quanh lôi hải đột nhiên bình tĩnh lại trước mắt mây mở lôi tán một cái vô cùng to lớn ngân s á c độc nhãn xuất hiện tại bốn vị thánh nhân trước mặt huy hoàng thiên h uy bỏ ra vô thượng uy nghiêm vô thượng thần bí cái kia đó là cái gì chuẩn đề ngẩng đầu nhìn về phía thiên kiếp chi nhãn sau đó hét lên kinh ngạc tại thiên kiếp chi nhãn trước đứng đấy một thân ảnh rõ ràng bất quá chính thức thân thể tại ước vạn dặm thiên kiếp chi nhãn trước hẳn là không chút nào thu hút mới đúng nhưng làm chuẩn đề nhìn sang lúc làm thế nào cũng vô pháp từ thân ảnh kia phía trên dịch chuyển khỏi giờ khắc này thiên kiếp chi nhãn ở trong mắt chuẩn đề không có chút nào đặc sắc còn lại ba vị thanh nhân cũng là hoàn toàn tương tự bọn hắn trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem cái kia so thiên kiếp chi nhãn còn muốn bắt mắt ước vạn lần thân ảnh nhàn nhạt long ảnh tại thân ảnh kia t r u n g quanh xoay quanh ước vạn đạo p h ù văn như ẩn như hiện sau đó bọn hắn nghe được cái thân ảnh kia thành âm lấn át toàn bộ trong không gian vô tận lôi mình dù sao đánh chết đông hoàng ngươi còn phải tốn khí lực phục sinh không bằng không cần b ổ lưu hắn một cái mạng tiếp tục chơi như thế nào cho ta cái mặt mũi còn lại thiên kiếp liền không bù chương hai trăm linh tám thiên kiếp chi nhãn ta cảm thấy ta có thể long minh cái kia liền giết người thử một chút bốn cái thánh nhân hoàn toàn ngốc trệ vũ thảo đây là vị nào thế mà để thiên đạo cho hắn một bộ mặt hơn nữa còn là thiên đạo quản thiên kiếp một mặt chúng ta cảm thấy mình chạy tới thiên kiếp chi nhãn chỗ không gian đã là hồng hoang từ trước tới nay nhất tìm đường chết chuyện không có nghĩ tới đây còn có một cái ác hơn cái kia đến cùng là ai thái thanh lão tử hít vào một ngụm khí lạnh hai mắt t r ừ n g lớn cố gắng muốn nhìn rõ thân ảnh cao lớn kia chân thân đến cùng là ai nhưng mà hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể nhìn rõ đến một điểm mơ hồ bằng lưng chỉ có cái thanh âm kia k ắ c thật sâu tại hắn chân linh hồn phách bên trong hắn lúc này nơi nào còn có nửa phần thái thanh vô vi bộ dáng mặt khác ba vị t h á n h nhân cũng là một bộ hoàn toàn tam quan sụp đổ không thể tin được chứng kiến hết thẻ bộ dáng ảo giác nhất định là ảo giác cao ngạo nguyên thủy là nhất cự tuyệt tin tưởng hiện thực ta chính là bản cổ chính tông tam thanh chi ngọc thanh nguyên thủy thánh nhân quả vị ta tại thiên kiếp chi nhãn trước mặt đều chỉ có rễ ruộ phần dĩ ngươi có thể tại thiên kiếp chi nhãn trước mặt có kẻ m ặ t cả đúng vậy nhất định là ảo giác nguyên thủy cắn răng một mặt khẳng định chuẩn đệ bản thể là phương tây canh kim chi khí hạ đàn sinh kim cương bồ s á c â y hắn có thể nói là sở hữu thánh nhân bên trong nhục thân phòng ngự cùng sinh mệnh lực mạnh nhất một cái tại thiên kiếp chi nhãn không gian cái này đặc thù trong hoàn cảnh là bốn vị thánh nhân bên trong trạng thái tốt nhất dù là chỉ so với mặt khác ba cái thánh nhân tốt một chút nhưng chỉ là tốt điểm này liền có thể để hắn nhìn thấy rất nhiều thứ có có biến hóa chuẩn đ y lại là cái thứ nhất phát hiện chung quanh biến hóa lớn tiếng kêu lên bốn vị thánh nhân cùng nhau nhìn về phía thiên kiếp chi nhãn thiên kiếp chi nhãn cuồng bạo giảm nhẹ đi nhiều một cố ý niệm đảo qua toàn bộ không gian như có như không cho dù là bốn vị thánh nhân cũng vô pháp ở trong môi trường này đọc hiểu đạo ý niệm này tại biểu đạt cái gì nhưng đứng tại thiên kiếp chi trước mắt cao lớn thân ảnh lại là k h ẽ cười một tiếng ta thiếu ngươi nhân quả đã dặn này ngươi liền tiếp tục bổ a các loại quá một chết về sau ta ngược lại có hứng thú nhìn xem ngươi dự định kết thúc như thế nào ầm ầm cao lớn thân ảnh tựa hồ là chọc giận thiên kiếp chi nhãn toàn bộ không gian lôi minh lại một lần nữa oanh minh rung động ức vạn đạo lôi quang như là cuồng xà bay múa hướng cao lớn thân ảnh đánh tới ừ quả nhiên là không biết trời cao đất rộng hàng người nguyên thủy hai mắt sáng lên n h i m ai mở miệng lại dám cùng thiên đạo chi nhãn nói điều kiện không biết sống chết chuẩn đề cũng giả ra một mặt từ bi bộ dáng đáng tiếc đáng tiếc vị này đạo hữu định là vị nào lão tiền bối thực lực phi phạm nếu là có thể tìm được mình chân chính đường chắc chắn là hồng hoang mang đến ăn b ì n h nghĩ đến vị này lão tiền bối cũng là tốt bụng là thái nhất đạo hữu cầu t ì n h lại dùng sai phương pháp a đáng tiếc a đáng tiếc a ngay tại chuẩn đề cảm thán âm thanh bên trong thẳng hướng thân ảnh cao lớn kia ước vạn lối tiếp rốt cục rơi xuống ẩm ẩm lôi hải quân quận ngàn làn sóng vạn sóng vô tận lôi n g ụ quanh minh vẹn vẹn âm thanh sấm xét liên đã để bốn vị thánh nhân đầu váng mắt hoa tâm phòng cơ hồ thất thủ tại vô tận lôi quang chiếu dọi xuống thân ảnh cao lớn kêu bao phủ tại ước vạn phù văn d ư ớ i mơ hồ khuôn mặt cũng rõ ràng bắt đầu dĩ nhiên chính là long minh chỉ là hiện tại bốn vị thánh nhân căn bản không nhìn thấy tình huống bên này thiên kiếp chi nhãn phát u y về sau bốn vị thánh nhân cũng chỉ có thể đau khổ phòng thủ long minh lạnh nhạt nhìn xem ranh ở bên cạnh hắn kiếp lôi mỗi một đạo kiếp lôi rơi xuống liên có một đạo đại trận sáng lên đem kiếp lôi thốn vệ kiếp lôi vô h ạ long minh vô cùng lớn trận cũng là vô h ạ ta đột nhiên có chút hiếu kỳ tại bốn cái khôi lỗi trước mặt xử lý lời của ngươi ngươi sẽ như thế nào thiên đạo lại sẽ như thế nào hồng quân lại sẽ như thế nào thiên đạo cùng thiên đạo bốn mắt quan hệ liền cùng loại với trạm thi tiên nhân cùng tam thi quan hệ mặc dù là một thể nhưng tam thi có mình độc lập ý thức nhưng mà cái này độc lập ý thức lại độ cao phục tùng tại bản tôn chỉ bất quá bây giờ thiên đạo ý thức bản tôn nhận hồng quân ảnh hưởng đã rơi vào trạng thái ngủ say mà thiên đạo cùng thiên đạo ý thức lại có vi diệu khác biệt thế là liền có tình h u ố n hiện tại thiên đạo tự động vận hành cứng nhắc mà đậu thiên đạo ý thức ngủ say đã tiến vào không quản sự trạng thái hồng quân bản để thay thế thiên đạo ý thức nhưng trước đây không lâu vừa bị long minh triệt để hụ sợ chỉ cần là cùng long minh tương quan sự tình hồng quân đánh chết sẽ không lại đi ra vị này đạo tổ đặt quyết tâm tại hoàn toàn thay thế thiên đạo ý thức đạt được thiên đạo tất cả quyền hành thành cựu thiên đạo cảnh cảnh giới đỉnh cao trước đó tuyệt đối không t r e o chọc long minh sở hữu thù mới h ậ n cũ cũng chờ đến chứng đạo một khắc này đến kế toán t thánh nhân nha n h ư phải là và thế làm gì quan tâm nhất thời chi khí tuyệt đối không phải là bởi vì sợ thế là rất vi diệu một việc phát sinh thiên đạo ý thức ngủ say hồng quân sợ lùi thiên kiếp chi nhãn cảm thấy mình có thể thần đối long minh c h ô n g phục dù là có dĩ vãng đủ loại kinh lịch để thần khá kiên kỵ long minh thần cũng không sợ long minh húng chi long minh còn tại thiên kiếp chi nhãn trong không gian nơi này thế nhưng là thiên kiếp chi nhãn sân nhà thiên kiếp chi nhãn cảm thấy mình hẳn là cho long minh một chút giáo huấn mà long minh cũng đột nhiên cảm thấy nếu là đem thiên kiếp chi nhãn cho xử lý có vẻ như rất thú vị nếu như ngươi chết mất có thể hay không kích thích thiên đạo ý thức cùng hồng quân sớm rung hợp cái này cũng có thể là ta siêu thoát thiên đạo một cái biện pháp khác long minh mỉm cười đầu ngón tay phía trên một đạo sắc bén khí tức xuất hiện kiếm chi đạo có thể chạm hết thảy kiếm quan g tại long minh đầu ngón tay sáng lên thiên kiếp chi nhãn khiếp sợ phát hiện công kích của mình vô dụng sau đó càng thêm kinh dị mà nhìn xem long minh đầu ngón tay kiếm chi đạo mặc dù còn chưa từng rơi xuống cũng đã uy thế vô s o n g thiên kiếp chi nhãn điên cùng lấp lóe lôi hải cùng lôi từng đợt từng đợt hướng long minh hiện lên cái k i a cường đại đến cực điểm lực lượng hủy diện t h ư hồ muốn đem trọn cái không gian đều vỡ nát cũng sẽ không t i ế t toàn bộ thiên kiếp chi nhãn không gian tại cái này liệt hủy diện u y năng trùng kích vào càng không ngừng sụp đổ đội s mà thiên đạo lại sẽ bản năng chữa trị nơi này bởi vì nơi này cũng là h n g hoang căn cơ thế là toàn bộ không gian đều nhấc lên c ù n loạn không gian phong bạo c ù n loạn không gian phong bạo hóa thành từng đầu vòi rồng tại toàn bộ trong không gian quay trở về động đem tiếp xúc đến hết thảy đều kéo nhập nổ lớn bốn cái thánh nhân hiện tại đã đứng ở cùng một chỗ liều mạng cùng một chỗ phòng ngự thái thanh lão tử tế lên thiên địa huyền hoàng linh lung b ạ o tháp cùng thái cực đồ huyền hoàng chi khí hóa thành nước vạn chuỗi ngọc rủ xuống thái cực đồ định địa phong thủy hỏa kim tiêu lấp lóe vững chắc không gian xung q u n h nguyên thủy tế lên chư thiên khánh vân vạn pháp bất sâm lư quang như、tô. tiếp dẫn chân đạp công đức kim liên g i a o động động trong tay thanh liên bảo sắc kỳ triển khai ước vạn giảm bảo liền tiên ánh sáng ra hộ bốn phía chuẩn đề thì là trực tiếp lộ ra kim t h ầ n mười tám b ổ i hai mươi thủ kim sắc pháp tướng ngồi ngay ngắn canh kim cây b ổ đề quan đ ỉ n h chót thất bảo lưu ly li bảo quang vừa đi vừa về xoát động đem d i ệ t thế lôi đ ỉ n h cùng hủy diệt không gian quét ra dẫn đi bốn vị thánh nhân lúc này đã làm ra tất cả v ừ a liếng hơn nữa còn bốn thánh hợp tác cũng chỉ có thể khó khăn lắm giữ vững bên người vạn giảm phương viên đối với thánh nhân tôi nói cái kia chính là mắt thiết mặt nhưng mà cái này vô thượng u y năng vô biên lôi ngục lại không gần được long minh thân long minh dù bận vận ung dung mà nhìn xem đ i ê n c u ồ n g c h ấ p động thiên kiếp chi nhãn lúc này sợ sẽ có hay không có điểm muộn dứt lời tay nâng chỉ rơi một đạo kiếm quang chém xuống chương hai trăm linh chín long minh chém giết thiên kiếp thiên đạo biểu thị ta có thể làm sao kiếm chi đạo nhưng chém thế gian hết thảy hữu hình vô hình vô đạo có đạo long minh kiếm quang chém ra nhìn như thường thường không có gì lạ chỉ có một đạo ánh sáng nhạt nhưng trong nháy mắt cắt ra thiên kiếp chi nhãn trước tất cả bình chướng đừng nhìn thiên kiếp chi nhãn là ở chỗ này kỳ thật thần bên người có ngàn tỷ lớp vô hình từ các loại đạo hình thành bình t h ư ớ n g đại đạo ba n g h n thiên diễn bốn chín thiên đạo ẩn chứa bốn mươi chín loại nói cũng không phải là nói chỉ có thể cứng nhắc sử dụng cái này bốn mươi chín loại nói các loại chính gốc hỗn hợp biến hóa cuối cùng nhưng sinh ra hiệu quả đến ngàn vạn m à tính thiên kiếp chi nhãn là thiên đạo hóa thân thứ nhất chấp t r ư ở n g thiên phạt mặc dù nó trong công kích chỉ có lôi c h i đạo phạt c h i đạo các loại nhiều loại khuyết thiếu cái gì biến hóa quá lớn dù sao thiên kiếp không phải trời phạt là muốn có lưu một chút hy vọng sống bị thiên kiếp đánh cho thường thường liền là còn không có đem thiên đạo triệt để làm mất lòng nếu có thể kháng hôn khắc tiếp như vậy hết thể nhân quả liền xóa bỏ bởi vậy thiên kiếp không cần biến hóa quá nhiều nhưng thiên kiếp chi nhãn dù sao cũng là thiên đạo hóa thân thứ nhất nó phong ngự liền là hoàn chỉnh thiên đạo cấp bậc mấy triệu loại biến hóa không đến đạo vận hình thành nước vạn tầng bình t r ư ớ n g vô hình nếu là không biết sâu cạn tiếp xúc những n à y bình t r ư ớ n g thập tử vô sinh nhưng những n à y bình t r ư ớ n g tại long minh kiếm chi đạo trước mặt như là lùm mỏng lại là hóa khói kiếm phong đến kiếm phong lên liền tan thành mấy khói thiên kiếp chi nhãn rốt cục sợ hãi bắt đầu phát ra vô hình đạo vận d í lên trời phạt cứu ta nhưng mà thần lấy được chỉ có một mảnh trầm mặc tại một không gian khác trời phạt chi nhãn dùng sức run run một cái phản minh cho bế càng c h ặ t hơn ha ha lúc trước ta liền bị cái này biến thái chem nát một lần mặc dù đây chẳng qua là ta hình chiếu đến cựu thiên cái bóng nhưng chính n g ư ơ i trong lòng không có điểm số chúng ta hình chiếu cùng bản thể không sai n g ư ơ i ở đâu ra dũng khí c ả m thấy n g ư ơ i đi ngươi có thể lên trời phạt chi nhãn lại một lần nữa run run một cái rất dứt khoát đem toàn bộ trời phạt chi nhãn không gian cho phong bế bắt đầu ta cái gì cũng không biết các người muốn như thế nào liền như thế nào a thiên kiếp chi nhãn cầu cứu không có đạt được bất kỳ đáp lại nào k i ế m quang rơi xuống không lôi hải lôi ngục tan thành mây khói không gian vòi rồng cách vỡ vụn to lớn ngân sắc độc nhãn bên trên trong nháy mắt che kín vết nứt vô số màu bạc trắng dịch dọn từ những cái kia trong cái khe cốt cốt chảy ra t h ư ợ n h ư là đang chảy máu gian g rắc to lớn ngân sắc độc nhãn tại giữ vững được một lát sau rốt cục vẫn là sụp đổ hóa thành nước vạn nhỏ vụn lôi quang ẩm vang vỡ vụn một đạo ánh sáng nhạt tại cái kia một mảnh hào quang rực dỡ bên trong l o ạ lên muốn phải thoát đi nhưng mà thần như căn bản pháp động đậy toàn bộ không gian thời gian đã bị hoàn toàn đình chỉ long minh tiến lên nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy cái kia một khối ánh sáng nhạt đó là một cái lớn chừng bàn tay thiên kiếp chi nhãn là thiên kiếp chi nhãn chân chính hạ tâm tương đương với tu sĩ nguyên thần lúc trước long minh một kiếm chém nát trời phạt chi nhãn nhưng cũng không có đả thương cùng hạ tâm cho nên trời phạt chi nhãn mới có thể khôi phục mà bây giờ long minh cũng không có ý định vương thà thiên kiếp chi nhãn thiên kiếp chi nhãn rốt cuộc biết mình t r e u chọc tuyệt đối không chọc nổi đối thủ tại long minh trong tay kịch liệt chấn động bắt đầu không ngừng phát ra cầu xin thà thứ lạ vận như là thụ thương hung thú phát ra cuối cùng kêu gen tuyệt vọng nhưng long minh nhưng căn bản bất vi sở động cái kia dung nạp ước vạn tinh thần quan g huy hai con người đảo qua thiên kiếp chi nhãn h ạ c h tâm ngũ hành â m dương lôi p h á p hủy diệt thiên kiếp chi nhãn chứa đạo không nhiều với lại cũng vẹn vẹn thiên địa đạo một trọng cảnh giới bất quá cái này xảo diệu phối hợp lại đáng ra tham khảo một chút long minh mỉm cười hắn bản lại tới đây là đông hoàng thái nhất cầu tình chỉ là muốn thuận nước đ ẩ y thuyền cho thiên kiếp chi nhãn một cái hạ bậc thang dù sao hiện tại vu yêu lượng kiếp còn đang nổi lên giai đoạn nếu là biến số quá lớn cái kia về sau sợ không phải muốn băng đến không còn hình dáng long minh mặc dù không dám lượn g kiếp sập bàn nhưng nhưng lại không đến lúc đó vất vả với lại lưu lại đông hoàng thái nhất đối thiên đạo mình cũng có chỗ tốt vốn phải là song phương ăn nhịp với nhau mọi người hòa khí sinh tài tất cả đều vui vẻ chỉ là không nghĩ tới thiên kiếp chi nhãn lại là cái lăng đầu thanh cho bậc thang không dưới còn muốn chuẩn bị cho long minh một điểm đẹp mắt long minh nhìn trong tay thiên kiếp chi nhãn hạch tâm vậy người liền vĩnh viễn không cần nhìn long minh tiện tay đem thiên kiếp chi nhãn hạch tâm cho ném vào vạn vật tạo hóa thần đình thần đình k h t lại chỗ có nhân quả liên hệ đều bị chặt đứt dù là lúc này thiên đạo muốn đem thiên kiế lấy giữ lại tự thân bí mật vậy cũng không thể nào long minh mỉm cười nhìn về phía một chỗ như vậy các ngươi dự định xuất thủ sao tại hắn nhìn về phía chỗ ba cái độc nhãn xuất hiện công đức chi nhãn nhìn rõ chi nhãn cùng hồng quân chi nhãn chơi phạt chi nhãn thì là triệt để không đánh tính ra long minh tiếng nói rơi chính là ba cái phân biệt đại biểu thiên đạo nào đó một mặt căn bản độc nhãn toàn đều lóe lên một cái ha ha chúng ta liền là đi ngang qua mà thôi thiên k i ế p không phải là đối thủ của ngươi chơi phạt sợ không dám ra đến bản tôn ý thức ngủ say hợp đạo người càng là không dám đối địch với ngươi chúng ta có thể làm gì chúng ta đều không chịu trách nhiệm chiến đấu ba cái độc nhãn tướng làm ăn ý trợn mắt chừng một cái sau đó thành thành thật thật chạy thiên kiếp mất liền mất a dù sao là thần mình tìm đường chết chúng ta không xem bảo cũng không còn được về phần về sau không có thiên kiếp liền không có hóa hình k i ế p hồng hoang sinh linh bên trong ngoại trừ nhân tộc bên ngoài các tộc như thế nào hóa hình vậy liền các tộc tự nghĩ biện pháp a chúng ta có thể làm sao đâu gặp được loại biến thái này chúng ta cũng rất tuyệt vọng a long minh nhìn thấy ba cái thiên đạo chi nhãn tiêu tán biết đây là thiên đạo chấp nhận chuyện này cười n h ạ t một tiếng quay người sẽ mở không gian trong nháy mắt liền trở về đông hải về đông hải về sau long minh đem thiên kiếp chi nhãn cho lấy ra sau đó từ hóa long trì bên trong têu đi ra một cái thân mặc phấn hồng b á y dài mi thanh ngục tú thần sắc ôn nhu thiếu nữ thiếu nữ này rất có vài phần hi hòa khí độ nhưng nó đôi mắt chỗ sâu kiên nghị cùng quả cảm nhưng lại cùng hi hòa nơi đó bên ngoài thống nhất âm nhu như nước cũng không giống nhau thiếu nữ hướng long minh cung kính thi lễ gặp qua ân chủ ân chủ gọi hạ n u có gì phân phó long minh mỉm cười ta tìm tới một kiện đồ rất thú vị tặng c hỗn độ trung lúc trước bởi vì tự phát hội chủ cùng đông hoàng thái nhất gây mất nhân quả duyên phận về sau bị tam thanh hồng vân trấn nguyên tử một trận tàu thao tác gái này tướng làm có cá tính cùng cốt khí hỗn độ trung trực tiếp chạy đến sông dài vận mệnh bên trong vi vẫn chuẩn bị tự bạo cuối cùng bị long minh cấp cứu trở về đem tới tại thiên địa đạo quả dưới cây tại vạn năm trước hôn đồn chung rốt cục tại thiên địa đạo quả cây vô tận đạo vận v ụ trợ dưới hóa thành nhân hình cũng chỉ có thiên địa đạo cây ăn quả vô tận đạo vận mới có năng lực như thế nếu không hôn đồn chung nhiều nhất sinh ra một giờ linh mà không có khả năng hóa thành nhân hình long minh trong lòng điểm ấy nho nhỏ thú vị cùng thâm ý liền không vì bên ngoài người biết hiện tại hạ n u tương đương với long minh ký danh đ ạ tử bởi vì cảm kích long minh nhân cứu mạng điểm hóa c h i ân đối long minh chẳng những là nói gì nghe đ ấ y càng là cuồng nhiệt vô cùng long minh một câu hạ nhu không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp n h ả y vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h chương hai trăm m ư ơ i bốn vị thánh nhân đạt thành c h u n g nhận thức thiên kiếp chi nhãn đối với long minh tới nói liền là một cái tham khảo cái gọi là bác sở trường các nhà lấy thiên địa c h i tinh chính là cái này ý tứ hiểu rõ thiên kiếp chi nhãn bên trong các loại đạo phối hợp tổ hợp liền đã cho long minh đầy đủ nhắc nhở về phần thiên kiếp chi nhãn bản thân đối long minh tới nói không có một chút tác dụng nào thứ này nếu không luyện chế thành b ả o bối một khi thoát ly long minh chi thủ liền sẽ bị thiên đạo thu hồi đi nhưng bởi vì thiên đạo hạn chế long minh không có cách nào đem tiên kiếp chi nhãn luyện chế thành hỗn độn b ả o bối cho ăn b ể bụng cũng chính là tiên tiên trí bảo long minh trong tay từ trước tới giờ không ra tiên tiên cấp b ả o bối cho dù là ngẫu nhiên xuất thủ mấy món tiên tiên cấp hoặc là bởi vì một số nguyên nhân cố ý đem hỗn độn b ả o bối phong ấn thành tiên tiên b ả o bối hoặc là liền là cùng bình tâm trong tay luân hồi thánh vỏng bởi vì bình tâm không chịu được nổi cho nên cố ý không có hoàn toàn đem chữa trị khống chế con đường luyện khí toàn lực phía dưới hồng Ngông Linh bảo đều có thể luyện chế. long minh là đánh chết cũng sẽ không luyện chế cái gì tiên thiên b ả o bối cho nên long minh dứt khoát đem thiên kiếp chi nhãn cho hạ nu hạ nu bản thể là hỗn độ chung có khai thiên công đức ở tại trong cơ thể đối thiên đạo c h i vật có trời sinh siêu cao phù hợp tại long minh lên mặt đỉnh lửa nhỏ trầm hầm hạ nhu thời điểm thiên kiếp chi nhãn chỗ tại không gian bốn cái thánh nhân còn không có t ử kinh dị bên trong lấy lại tinh thần sau một hồi lâu lại là sinh ra hảo rất sao thiên kiếp chi nhãn bị cái kia cái kia tiền bồi chém lời này vừa nói ra bốn cái thánh nhân đồng thời run run một cái thiên đạo ở trên chúng ta vừa rồi đến cùng đều thấy được cái gì thiên kiếp chi nhãn cũng là có thể bị giết chết với lại thiên kiếp chi nhãn bị giết về sau thiên đạo thế mà không có phản ứng không phải không biết mặt khác ba cái thiên đạo chi nhãn thế nhưng là xuất hiện nhưng cũng chính là đánh cái đối mặt sau đó liền không có sau đó làm ba cái thiên đạo chi nhãn thối lui một khắc này bốn cái thánh nhân cơ hồ dọa sợ nếu không phải lúc ấy toàn bộ không gian kiếp lôi đều đã biến mất long minh còn định trụ thời gian tâm thần thất thủ bốn cái thánh nhân liền bị xét đánh chết đó là n u y ễ n thật ra đây không phải là ảo giác cho dù là nguyên thủy cũng không có cách nào trái lương tâm nói vừa rồi hết thệ đều là ảo giác chân thực đạo vận cọ rửa toàn bộ không gian đó là đạo cùng đạo trung kích vô cùng chân thật nếu là trái lương tâm cho rằng là ảo giác như vậy hết thệ cũng sẽ không tiếp tục là chân thật bốn vị thánh nhân thậm chí sẽ tự mình phủ định mình tiếp dẫn mặt mày xanh lét vị kia tiền bối đến cùng là ai thái thanh lão tử khẽ thở dài một cái Cái này trong h ư n g hoàng chỉ có một vị có này thân uy nguyên thủy cắn răng tâm không cam lỏng tình không muốn nói ra cái tên đó long tộc minh tổ long minh tiền bối hồng quân trốn đến trong tử tiêu cung không còn dám gây sự thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cũng liền có thể nói ra tên long minh nếu không cho dù là bọn họ nhận ra long minh cũng là nói không ra cái tên này tiếp dẫn chuẩn đề lập tức trận to hai mắt bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng quên long minh dù sao bọn hắn còn thiếu long minh ba người đệ tử một đống lớn nhân quả đâu lúc này nghe được tên long minh toàn thân bọn họ đều đang run dậy lại là một trận đáng sợ trầm m ặ t sau thái thanh lão tử rốt cục mở miệng chúng ta rời khỏi nơi này trước u minh chi địa sự tỉnh vẫn chưa hết nguyên thủy gật gật đầu lập tức liền đi chuẩn đề lại ở thời điểm này đột nhiên bước chân mềm n ú n g vận đạo có chút rung chân hai vị đạo hữu đi trước b ầ n đạo sau đó liền đến tiếp dẫn rất tự nhiên tiến lên để lại chuẩn đề bà vai sư đệ vừa rồi hẳn là thụ thương ngươi chớ có động b ầ n đạo là ngươi trị liệu một phen nguyên thủy xem thường t r ậ n mắt chừng một cái xoay người rời đi cao ngạo như hắn vừa mới không được đã hợp tác với tiếp dẫn chuẩn đề đã là từ rơi giá trị bản thân hiện tại như thế nào lại tiếp tục chờ đợi thái thanh lão tử lại là nghi ngờ nhìn tiếp dẫn chuẩn đề một chút nhưng lại không có phát hiện bất kỳ sơ hở lại thêm bản thân cũng tâm thần có chút không tập trung cũng không có suy nghĩ nhiều đợi đến hai thanh rời đi chuẩn đề trong mắt lại hiện lên vẻ khác lạ sư h i n h cái này là cơ hội của chúng ta tiếp dẫn cùng chuẩn đề dị thể đồng tâm đối chuẩn đề rất tin tưởng bị đối phương nhấc lên trong mắt của hắn quang minh chi khí lói lên sư đệ nói là thiên kiếp sự tỉnh vẫn là u minh sự tỉnh chuẩn đề hai mắt mang ánh sáng cả hai đều có hậu thổ hóa luân hồi bình tâm trưởng u minh từ trước đó thiên kiếp đến xem đã thành xu hướng tâm lý bình thường nhưng u minh địa phủ bên trong vẫn còn có thể mưu đồ chi kéo mặt khác thiên k i ế p bị long minh tiền bối xử lý trong đó ảnh hưởng cực lớn chúng ta có thể mưu đồ một phen làm có thể từ đó cấp lấy lợi ích tiếp dẫn gật gật đầu sư đệ nói đến nhưng như thế nào cấp lấy lại là không dễ dàng chúc long đã thân hóa phong đô quỷ đế long tộc hướng địa phủ đưa tay chúng ta nếu là không cẩn thận sợ là sẽ phải đắc tội long minh tiền bối chuẩn đề lại là tự tin cười một tiếng sư minh yên tâm sư đệ ta tự có diệu kế tiếp dẫn lần nữa gật đầu cái kia hết thể liền từ sư đệ vất vả tiếp dẫn tại tu hành p h ư n g diện mạnh hơn chuẩn đề không người mấy lần nếu không có tiếp dẫn đề điểm chuẩn đề căn bản không có khả năng hóa hình chớ đừng nói chi là thành thánh mà tiếp dẫn về sau lập thích già chi pháp xây p h ậ t môn càng là kinh tài tuyệt tuyệt vẹn vẹn lấy tu hành thiên phú mà nói tiếp dẫn thậm chí có thể cùng hồng quân sánh vai nhưng tiếp dẫn ngoại trừ tu hành thiên phú bên ngoài đừng năng lực liền khá là bình thường đây cũng chính là vì sao chuẩn đề mới luôn luôn bày mưu tinh kế cái kia cái này phương tây hai thánh định kế tiếp nhạc dạo rất nhanh liền rời đi ba mươi ba trọng tiên đi vào ưu minh lúc này đế tuấn đã lợi dụng đồng nguyên chi lực cho đông hoàng thái nhất sơ bộ trị liệu thượng thế mà bốn vị thánh nhân đến cũng làm cho bình tâm không thể không làm tâm mặt. thể ra Chư vị đương ạ hữu, minh địa phủ mới tâm ôm không tiện khách. Còn xin về trước ca. Bình tâm ngữ khí bình thản.、Trúc、Long phủ khách. địa ca. lập, ngồi tiếp trước Trúc thì là ôm cánh tay, trọc. bên châm khí là ở một bên nói ngồi châm trọc. Đương nhiên chư vị thánh nhân không sợ hãi muốn đi nơi nào đều có thể cho nên chư vị thánh nhân tùy thời có thể đến nay u minh địa phủ bản đế nhất định sẽ cùng bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g n h i ệ tình t đón lấy bốn vị thánh nhân cùng nhau trợn mắt trường một cái ha ha đến lúc đó liền cùng thái nhất bị cướp xét đánh thành cháu trai đúng không không đúng thiên kiếp chi nhãn cũng bị mất thiên kiếp cũng liền không có nói cách khác vũ thảo về sau kích thích thiên đạo sợ không phải trời phạt trực tiếp hướng xuống n ệ n lúc này bốn vị thánh nhân đã biết vì sao đông hoàng thái nhất muốn bị thiên k i ế p bổ bởi vì đông hoàng phá hủy u minh bình chướng lục đạo luân hồi lập u minh địa phủ x c đây là hoàn thiện hồng h o a n g chỉnh thể đại công đức là ngay cả đại đạo đều sẽ kinh động hạ xuống một tia đại đạo vô lượng công đức đại sự u minh đã trở thành hồng h o a n g trọng yếu nhất tạo thành bộ phận thứ nhất mà đông hoàng thái nhất phá hư u minh bình chướng chẳng khác nào l ạ uy hiếp đến hồng hoàng cơ sở thiên kiếp không bổ hắn bổ a y hiện tại thiên kiếp không có cái này nếu là cái nào tìm đường chết lại phá hư u min vậy đến được nhiều nửa liền là trời phạt càng quan trọng hơn là dù là thiên đạo thật mặc kệ t r ú c long ở chỗ này một khi ai thật dám đối ư u minh địa phủ dùng sức mạnh nào sẽ gây ra một cái so trời phạt còn tên đáng sợ long minh người ta một kiếm là có thể đem tiên k ế t bổ bổ x u ố n g thánh nhân cái t i ế không cùng chơi giống như bốn vị thánh nhân là lần đầu tiên cảm thấy chính mình cái này thánh nhân thân phận ý nguyên chỉ là sâu kiến giờ khắc này bốn vị thánh nhân tướng làm vi diệu đạt thành trung nhận thức để thái nhất tiếp tục tìm đường chết ga chúng ta là sẽ không đối u minh địa phủ dùng sức mạnh chương hai trăm mười một bốn thánh liên thủ. đập đất phủ lợi ích thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề bốn vị thánh nhân tại điện quang thạch hỏa trong chốc lát hiển thị do thánh nhân bản sắc bọn hắn phi thường ăn ý đạt thành chung nhận thức muốn tìm địa phủ muốn chỗ tốt nhưng không thể cùng địa phủ dùng sức mạnh có hố để đông hoàng thái nhất đi d ấ m có chỗ tốt chúng ta tới cầm đã ngươi yêu tộc thiên đình muốn nhất thống hưng hoang như vậy các ngươi xông lên phía trước nhất rất hợp lý thánh nhân, liền là thánh nhân không cần bất kỳ trao đổi gì liền đã đạt thành hoàn mỹ chung nhận thức bình tâm đạo hữu nhìn trước khi đến đông hoàng thái nhất cùng ngươi có một ít hiểu lầm chúng ta đến đây chính là vì giải quyết hiểu lầm kia mọi người cùng là hồng hoang thánh nhân muốn vì hồng hoang trật tự làm ra cố gắng chuẩn đ ề mới mở miệng liền là đại nghĩa lời lẽ chính nghĩa hiên ngang lẫm liệt bình tâm ngoạn vị cười một tiếng hiểu lầm sao chư vị đạo hữu đều là như thế này nhìn bốn vị thánh nhân đồng thời gật đầu chuẩn đ ề còn mượn cơ hội phát huy ngươi nhìn thiên kiếp đều chỉ hạ xuống năm đạo cái này đã nói lên xác thực chỉ là một cái hiểu lầm dù sao ngươi không có khả năng biết đạo thiên kiếp là thế nào không có cái kia không khỏi bản tôn tùy tiện nói tiên đạo tổng không kềm chế được nhảy ra hủy đi mình đại a bình tâm đúng là không biết thiên kiếp vì cái gì chỉ bổ năm đạo nhưng nàng căn bản vốn không quan tâm bình tâm cười nhạt một tiếng vậy liền xem như là một cái hiểu lầm a hiện tại hiểu lầm giải trừ chư vị đạo hữu có thể mời về sau chuẩn đề cũng là cười một tiếng đã hiểu lầm giải trừ vậy không bằng ta tất cả cùng đồng thời tiến về địa phủ cùng bàn đại sự bình tâm làm sao cho bọn g i a hỏa này tiến vào u minh cơ hội mặc dù tại u minh địa phủ bên trong nàng có thể á n lấy bất kỳ một cái nào thánh nhân trên mặt đất ma sát nhưng bốn cái thánh nhân cộng lại vẫn còn có chút phiền thức húng chi thật tại u minh treo lên đến đến lúc đó làm hỏng địa phủ đồ vật cái kia không phải mình đau lòng bình tâm thần sắc bình thản lắc đầu ưu minh địa phủ chính là thủ hộ lục đạo luân hồi trải vớt hồng hoang chúng sinh nơi hội tụ trọng yếu chi địa bây giờ địa phủ mới lập không tiện mở ra chư vị đạo hữu muốn nói ngay ở chỗ này nói đi bốn vị thánh nhân gáy mắt đồng thời hiện lên vẻ tức giận nhưng lại đồng thời áp chế xuống lúc này nếu là tức giận ngược lại là rơi tầm thường nguyên thủy lạnh lùng mở miệng đã bình tâm đạo hữu cảm thấy có thể ở chỗ này đàm cái kia bần đạo mấy cái cũng liền theo đạo hữu đạo khách điều này hiển nhiên liền là trào phúng bình tâm không biết lễ số nhưng bình tâm nhưng sẽ không để ý loại trình độ này lời nói thuật nàng chỉ là bình thản cười một tiếng không sai ưu minh địa phủ đạo đái khách liền là như thế b â n đạo muốn chiêu đ á i ai liền chiêu đ á i ai đối với một ít lòng mang ý đồ xấu người vậy liền không chiêu đ á i ngọc thanh đạo hưu nếu là bất mãn chi bằng rời đi nguyên thủy sầm mặt lại nhưng vẫn là không hề nói gì chỉ là đ ấ y mắt tẩn giấu đi nhiều thiếu l ử a giận vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi chuẩn đề không hổ là danh xưng hồng hoang thứ nhất không biết xấu hổ thanh nhân khẽ cười một tiếng hào không xấu hổ liền đem phải để tiếp xuống dưới đã bình tâm đạo hưu nói nói địa phủ mới lập vậy không bằng chúng ta thảo luận một chút địa phủ chính là hồng hoang trọng yếu một bộ phận chúng ta thân là t h á n h nhân thế thiên hành đạo địa phủ này thành lập chúng ta cũng muốn ra một điểm lực hiện tại địa phủ thành viên không đủ không bằng bần đạo phái mấy tên đệ tử tương trợ nhàn nhạt thánh uy đem chọn cái ư u minh bao phủ bắt đầu bốn vị thánh nhân đồng thời phát lực dù là không cùng địa phủ cứng đ ố i cứng cái kia cũng giống vậy có là biện pháp nhường đất phủ khó chịu bình tâm ngoạn vị cười một tiếng có đúng không cái kia chuẩn đề đạo hữu dự định đề cử a y tiếp dẫn lúc này cuối cùng mà miệng bần đạo có một đệ tử tên là địa tàng có thể đảm nhiệm tiếng nói vừa ra một đạo nhân xuất hiện tại tiếp dẫn bên người đạo nhân kia chính là địa tàng địa tàng vừa ra tới lập tức hướng bên người thánh nhân trào cuối cùng mới hướng bình tâm trào bần đạo địa tàng gặp qua bình tâm thánh nhân tại nguyên bản mệnh số bên trong địa tàng nhưng thật ra là tại phong thần lượng k i ế p về sau tây phương giáo cải thành phật giáo phật giáo cùng đạo môn tranh đoạt địa p h ủ lợi ích thời điểm mới phát hạ địa ngục trước không vĩnh viễn không bao giờ là phật hoành nguyện trở thành địa tạng vương bồ tát khi đó bình tâm đã sớm hoàn toàn mất đi đối với địa phụ lực khống chế bị n à n g cất nhắc lên phong đô q u ỷ đế cũng được phong làm đông nhạc thái sơn thiên tể nhân thánh đại đế hoàng phi hổ cho vô căn cứ thập điện diêm la bên trong có bốn cái đảo hướng phật môn bốn cái đảo hướng thiên đ ỉ n h chỉ còn lại cuối cùng hai cái còn chung ở địa phủ địa tàng liền là lúc kia đi vào địa phủ cường hóa phật môn đối với địa phủ lực k h ô n g chế mà bây giờ mệnh số cải biến địa tàng vẫn là một đạo nhân là tiếp dẫn tọa hạ ba tên đệ tử thứ nhất bình tâm đánh giá một chút địa tàng nếp miệng lên một cái cửa nhạc mà dùng hết toàn lực địa tàng một mặt dáng vẻ trang nghiêm an nhẫn bất động giống như đại đ ị a thính lo sâu mật giống như mật dấu địa phủ không không thế không chứng đạo ta nay đến tâm về mệnh quỳ lạy bình tâm hải lòng gật đầu rất tốt ta bổ nhiệm ngươi làm thập điện diêm la thứ nhất điện tần quảng vương chuyên thi thế gian thiên thọ sinh tử quản lý ư u minh c á t hùng chúng sinh thọ trùng tiếp dẫn siêu thoát tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là hai mắt sáng lên thập điện diêm la đây chính là cao vị thứ nhất điện càng là trọng yếu nhất một khi địa tàng ngồi vững vị trí này tây phương giáo có thể thao tác không gian liền lớn không nghĩ tới bình tâm thế mà cho ra dạng này cao vị chẳng lẽ có lừa dối tiếp dẫn cùng chuẩn đề âm thầm bấm ngón tay tính toán lại là cái gì cũng không có tính ra đến hai thánh l i ế t nhau minh bạch bình tâm thành thánh về sau liền không thể lại trực tiếp đối yêu tộc xuất thủ mười hai tổ vu không đủ liền vô pháp sử dụng thập nhị đô thiên thần sát trận như vậy vu tộc lại không thể có thể đối kháng chính diện thiên đ ỉ n h vì vãn hồi cục này thế bình tâm mới sẽ như thế nghĩ đến là vì bán chúng ta một cái nhân quả chẳng những tiếp dẫn chuẩn đề nghĩ như vậy thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy thậm chí đế tuấn thái nhất cũng đều như vậy mới đế tuấn thái nhất lúc ấy sắc mặt liền là biến đổi đang muốn mở miệng lại bị nguyên thủy vượt lên trước vần đạo nơi này cũng có hai tên đệ tử có thể nhập địa phủ thái thanh lão tử không thích thu đồ đệ đến bây giờ cũng liền hai người đệ tử nghĩ nghĩ về sau vẫn là đẩy ra một tên đệ tử bình tâm đều không có cự tuyệt tiếp nhận nguyên thủy hai người đệ tử phân biệt được phong làm thứ hai điện sở giang vương ba điện tống đế vương mà thái thanh lão tử đệ tử thì được phong làm thứ mười điện chuyển luân vương đừng nhìn là thứ mười điện nhưng bởi vì trực tiếp chấp trưởng luân hồi đầu thai sự tỉnh ngược lại có lợi ích lớn hơn nữa Thấy một lần hai thanh hai lần đế tuấn đây là dự định cuối cùng hái quả đảo trực tiếp đem toàn bộ địa phủ đều đóng gói tính thành thiên đ ỉ n h lời này vừa nói ra bốn vị thánh nhân đồng thời ghé mắt Vũ cho Giá hỏa n dù là đế tuấn chết rồi vậy cũng về địa phủ quản mặc dù đây chỉ là trên lý luận nhưng vẹn vẹn trên lý luận cũng đầy đủ để đế tuấn như nghẹn ở cổ họng đứng ngồi không yên dù là bình tâm trở thành thánh nhân về sau không cách nào lại trực tiếp trợ giúp vũ tộc nhưng chỉ cần tại chuyển sinh luân hồi phương diện làm một chút xíu tay chân cái kia liền có thể kẹp lại yêu tộc cho nên thiên đình nhất định phải tại địa phủ nhúng một tay mới được nguyên thủy cười lạnh một tiếng có ý tứ bản tôn làm sao không biết thiên đình có tư cách thống lĩnh hồng hoang c h ứ giới cái gọi là thiên đình thống ngự hồng hoang c h ứ giới cũng chính là một cái khẩu hiệu mà thôi bình thường không có xung đột lợi ích các thánh nhân cũng liền không quan trọng khẩu hiệu nhưng bây giờ việc quan hệ các thánh nhân lợi ích cái kia lại không được chuẩn đề cũng đi theo mở miệng thiên đình còn người sống địa phủ còn người chết vốn chính là hai không thể làm chung thiên đế ngươi như thế như vậy ăn bài sợ là k h ô n g ổn thái thanh lão tử thần sắc bình thản lạnh lùng bình tâm đạo hữu thánh nhân thánh nhân chỉ có đạo tổ có thể s ắ p phong đế tuấn ngươi dự định đi quá giới hạn đế tuấn b i ế n sắc bất quá hắn vừa mới mở miệng thời điểm liền biết sẽ bị cản trở bởi vậy cố ý mới mở miệng liền là giao giá trên trời vốn chính là chờ lấy trả giá chỉ là bọn hắn không nghĩ tới bốn vị thánh nhân thế mà lại như thế nhất trí nhằm vào thiên đình chư vị thánh nhân bản đế năm đó tổ kiến thiên đình đến thiên đạo thừa nhận trên trời rơi xuống công đức bản đế thống lĩnh thiên đình thế thiên hành đạo hiệu lệnh hưng hoang Chẳng trước u m i đây không lâu đông hoàng đạo hữu bị u minh chỗ cự ý muốn mạnh mẽ xông tới lại gặp thiên kiếp bởi vậy có thể thấy được thiên đạo cũng là không đồng ý thiên đình khống chế địa phủ nếu không thiên đình đông hoàng tiến về địa phủ vì sao bị ngăn cản chuẩn đề bộ này giả định nói thế nhưng là hắn sở trường cho hay cầm một cái cố định sự thật đến đẩy ngược nguyên nhân tại kết quả đã cố định tình h ô n g dưới bởi vì là cái gì vậy liền toàn bằng hám i ệ n g đông hoàng thái nhất vốn chỉ là khó khăn lắm ổn định thương thế bây giờ bị chuẩn đề năm đó bóc vết xẹo tại chỗ phun ra một n g ụ máu m đến chuẩn đề lại chỉ là cười nhạt một tiếng đông hoàng đạo hưu lấy bần đạo con chi ngươi vẫn là về trước ba mươi ba trọng thiên đạo tràng cực kỳ tính dưỡng a dù sao thiên tiếp thế nhưng là không dễ chịu mặc dù chỉ có năm đạo、Phúc. đông hoàng thái nhất lại một lần nữa phun ra một mùa máu trên thân khí tức lung lay s ắ p đổ cơ hội không thể thừa nhận thánh nhân quả vị nguyên thủy ở một bên cười lạnh thiên đạo không băng thánh nhân bất tử nhưng thánh nhân quả vị lại là có thể bị đánh rơi nhất là bị thiên kiếp đập tới thánh nhân hắn vốn là xem thường yêu tộc lúc trước đông hoàng thái nhất so với hắn trước thành thánh đã sớm đem tính tình cao ngạo nguyên thủy cho tức nổ tung hiện tại rốt cục có cơ hội mở trào phúng đâu còn sẽ bỏ qua cơ hội đông hoàng thái nhất sắc mặt k ỳ biến g ư ơ n g mắt nhìn nguyên thủy muốn mở miệng nói chuyện lại lại một lần nữa phun ra một v ù máu đế tuấn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đông hoàng thái nhất cuối cùng thật sâu nhìn bốn vị thánh nhân một chút sau đó cùng đông hoàng thái nhất cùng một chỗ biến mất tại một mảnh ánh nắng bên trong bốn vị thánh nhân xem thường trận mắt chừng một cái chúng ta bốn người chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái các loại đế tuấn quá vừa rời đi sau bốn vị thánh nhân mới một lần nữa nhìn về phía bình tâm bình tâm mỉm cười xem ra ta nếu là không đáp ứng các ngươi như vậy cũng sẽ cùng đế tuấn thái nhất kết quả giống nhau có đúng không chuẩn đ ề ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng bình tâm đạo hữu hiểu lầm chúng ta nhưng là chân thành vì địa phủ cân nhắc bình tâm mang theo trầm chọc hừ một tiếng chư vị đạo hữu còn thật không ngổng công thánh nhân tên c h ọ n đề cười ha ha một tiếng đây là tự nhiên thân là t h á n h nhân tự nhiên muốn là đại cục cân nhắc chúng ta cùng cái kia vì lợi ích một người cũng không phải đây là đến cuối cùng đều không quên giống một cái đ ồ n g hoàng thái nhất nếu là kim ố thánh nhân còn lưu tại nơi này sợ không phải muốn đem máu nôn sạch sẽ bình tâm hít sâu một hơi xem ra ta nhất định phải tiếp nhận chư vị đạo hữu hảo ý các ngươi xác định không thay đổi sao bốn vị thánh nhân chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bình tâm ha ha chúng ta nhìn ngươi có thể chơi ra hoa gì đến bình tâm tế ra địa phủ lệ nhấn cái này lệnh ấn liền là địa thư cùng nhân thư dung hợp về sau hình chiếu đi ra đ ạ o ảnh cầm địa phủ lệnh ấn người chấp trưởng u minh địa phủ đây đều là long minh an bài tốt bình tâm nhìn thoáng qua mấy cái kia bị đẩy ra nhập trước địa phủ thiên nhân lắc đầu sau đó đem pháp lực dóc nhập địa phủ lệnh ấn bên trong ta chính là địa phủ c h i chủ lục đạo luân hồi trấn thủ bình tâm n à y xác lệnh địa tàng là thập điện diêm là thứ nhất điện điện chủ tần quảng vương chuyên thi thế gian thiên thọ sinh tử quản lý u minh các hùng chúng sinh thọ trùng tiếp dẫn siêu thoát nay xác lệnh bốn vị thánh nhân lẫn nhau đồng thời thỏa mãn khơi gợi lên vẹn miệ bình tâm đây chính là chính thức bổ nhiệm về sau muốn thay đổi đều rất khó lần này bốn vị thánh nhân tay liền dỗi tới địa phủ trong địa phủ công đức đương nhiên không cần phải nói còn có thể cho mình môn đồ đệ tử mưu đồ một phen nhất là tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn lập tám trăm bảng môn tự thành một trường phái riêng bản thân liền có rất nhiều sinh tử luân hồi môn đạo chỉ b ấ t quá trước kia hồng hoang luân hồi không dạy nổi tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù nắm giữ sinh tử luân hồi môn đạo lại không đủ hoàn thiện thực、dụ. hiện tại luân hồi lên địa phủ xây tây phương giáo những ngày b ả n môn tả đạo chi thuật cũng liền càng thêm hoàn thiện này xác lệnh là thập điện diêm la đệ tứ điện ngũ q u a n vương ty trưởng hợp đại địa ngục bình tâm xác lệnh bổ nhiệm lúc này cũng đến cuối cùng một cái trong u minh một cỗ vi lực từ sâu trong lòng đất chuyển đến ông địa dung kim liên kỳ hoa linh thuyền dân trào dị hương sông và mũi không giống với thiên đạo công đức công đức tự đại mà bên trong dâng lên hóa thành một mảnh mở miệng chi sương ngủ trong sương ngủ thiên hoa luôn nở linh thú buôn tẩu linh thuyền hội tụ thành sông sông nhập linh hải trong biện cự thú tới lui tự do tự tại bốn vị thánh nhân đồng thời trường lớn hai mắt cái này là địa đạo công đức mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy nhưng dù sao thánh nhân vẫn là một chút liền nhận ra được những cái kia nhập chức địa phủ thánh nhân các đệ tử toàn đều hai mắt tỏa ánh sáng bọn hắn thật không nghĩ đến mình còn có công đức nhưng phải không chút do dự đem công đức dẫn nhập thể nội lập tức nam tên tân nhiệm diêm la cảnh giới phóng đại nhưng bốn vị thánh nhân lại là trong nháy mắt đổi sắc mặt bọn hắn khiếp sợ phát hiện đệ tử cùng mình nhân quả cắt ra với lại đoạn đến tướng khi triệt đề vũ thảo tình huống gì một cái t r ớ c mắt đệ tử của ta liền không là đệ tử của ta tại bốn vị thánh nhân mộng mức thời điểm bọn hắn đẩy mạnh cho địa phủ năm vị đệ tử lại là đã phát sinh biến hóa cực lớn toàn viên phủ thêm nặng nghề q u a n phục đỉnh đầu hai trọ quan u minh chi khí quấn thân năm vị tân tấn diêm la cùng nhau hướng bình tâm mấy cái chảo chúng ta gặp qua bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g chúng ta gặp qua phong đô đại đế chúng ta gặp qua huyền tư thiên quân bình tâm nghiền ngẫm cười một tiếng địa phủ bắt đầu thấy sự tình chuẩn bị bận rộn đi thôi dứt lời quyền một mảnh vạn g i m viên lam mang theo chỗ có thủ hạ về u minh đi lưu lại bốn vị thánh nhân tại đứng u minh bình chứng trước bốn mặt một bước chuyện gì xảy ra đệ tử ta làm sao không có Ta lớn như đây m cũng không phải là đơn thuần đệ tử phản bội sư môn đơn giản như vậy mà là nhân quả chặt đức từ đó không còn tương quan chúng ta bị lừa nguyên thủy rốt cục kịp phản ứng địa phủ ứng vận địa đạo bình tâm là địa đạo thánh nhân nàng bổ nhiệm địa phủ thành viên quy về địa đạo chuẩn đề còn không có từ trong đả kích lấy lại tinh thần hắn ưu tú nhất hai người đệ tử không có lúc đầu thủ hạ liền không nhiều chuẩn đề thanh này là thua thiệt đến thổ huyết hắn ngẩng đầu nhìn nguyên thủy cái này lại có gì vấn đề nguyên thủy nhìn chuẩn đề một chút địa đạo ở vào thiên đạo b ê n d ư ớ i lại cũng không phải là hoàn toàn quy về thiên đạo chuẩn đề hắn lập tức nối rộng ra hai mắt rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì bàn cổ thiên khai tích lúc bởi vì nhận ba ngàn hỗn độn ma thần quấy nhiễu cuối cùng hồng hoang cũng không hoàn mỹ mà bàn cổ biết không hoàn mỹ hồng hoang sẽ có rất nhiều thiếu hụt thế là tại một khắc cuối cùng đem chọn cái hồng hoang đạo phân làm thiên địa nhân ba đạo thiên đạo còn trật tự hiệu lệnh t r ư giới lĩnh thưởng phạt tri thi địa đạo chủ cân bằng phụ thiên đạo tạo hóa sinh cơ luân hồi chúng sinh nhân đạo ứng biên số đầy hồng hoang biên hóa cảm giác ứng thiên địa hai đạo đây cũng chính là vì sao thiên đạo ý thức dù là biết hồng quân tính toán cũng dùng một loại ngầm đồng ý phương thức tiếp nhận nguyên nhân chính là địa đạo cùng nhân đạo vốn chính là bản cổ theo thiên đạo bên trong cắt chém đi ra thiên đạo sẽ bản năng tìm kiếm cùng địa đạo nhân đạo dung hợp để hết thể quy về ban sơ mặc kệ năm đó bản cổ năm đó cắt chém thiên đạo mục đích thực sự là cái gì bị cắt chém đi ra địa đạo cùng nhân đạo tự nhiên là sẽ không tình nguyện một lần nữa trở về Chỉ b ấ từ q u một khắc này bắt đầu hồng hoang lại không điệu tàng năm người thánh nhân đệ tử chỉ có u minh địa phủ năm vị diêm la những kết quả này là long minh sớm bàn giao tại địa phủ lệnh ấn bên trong bình tâm thân là địa phủ tri chủ tiếp xúc địa phủ luyện h ấ n cái kia dĩ nhiên chính là lập tức biết thế là bình tâm ngay trước bốn vị thánh nhân mặt đem đối phương cho hố nguyên thủy tức giận đến xanh mặt nhưng nhìn thoáng qua cái kia vô hình ư u minh bình t r ư ớ n g cuối cùng lại là chỉ có thể coi như thôi ha ha lúc này dùng sức mạnh bổ u ố n g hơn phân nửa liền là trời phạt cuối cùng vẫn thái thanh láo t ử m ở m i ệ n g chúng ta t h á n h nhân thế thiên h à n h đạo không cần để ý nhất thời thành bại quy hoạch quan trọng vạn thế chi mưu nói xong hắn nhìn thoáng qua bất chu sơn mặt khác ba vị thánh nhân ngầm hiệu bất chu sơn chẳng những là chống trời chi trụ còn là đ i ệ mạch chi căn đem bất chu sơn đổi thành những vật khác cái kia yêu địa đạo còn có năng lực phản kháng thiên đạo sao bốn vị thánh nhân đã hung hăng nhìn một chút thứ u minh địa phủ sau đó nhao nhao trở lại đạo trường của chính mình bên trong bình tâm về đến trong địa phủ sau nhìn về phía trúc long cùng quỷ mộc lão tổ phong đô quỷ đế địa phủ hết thảy liền toàn đều giao phó cho ngươi ngươi cùng huyền tư thiên quân chuẩn bị kỹ càng danh sách về sau lại đến gặp ta t r ú c long cùng quỷ mộc lão tổ thi lễ tôn pháp chỉ bình tâm bàn giao hai câu về sau trở lại mình luân hồi đại điện tại bình tâm trở lại luân hồi đại điện đồng thời bất chu sơn bàn cổ thánh điện một cái nào đó căn phòng bí ẩn bên trong một cái rất sớm trước đó liền chuẩn bị xong bùn đất khôi lối lập tức mở hai mắt ra khôi lối nháy mắt hai cái sau đó đứng lên đi ra ngoài ngồi đi một bước khôi lối trên người bùn đất liền rơi xuống một điểm lộ ra sinh động s á t thái các loại khôi lối đi ra cái kia căn phòng bí ẩn lúc đã biến thành sống sờ sờ bộ dáng chính là bình tâm hậu thổ mượn tử vừa vặn ngay tại bên ngoài phòng trúc dung lập tức liền thấy bình tâm lập tức kêu bắt đầu trúc dung cái này một c ú họng tự nhiên là để cái khác tổ vu toàn đều đến đây ha ha, ha hậu thổ mượn ngươi quả nhiên chứng đạo thành công ta liền biết ngươi nhất định sẽ thành công bình tâm đối trúc dung gật gật đầu cười đến có chút miễn cưỡng gặp qua trúc dung ca ca trúc dung tính tình thô tự nhiên nghe không xảy ra vấn đề gì nhưng đế giang lại nghe ra không thích hợp đến hậu thổ cụ thể đã xảy ra chuyện gì chúng ta biết thân ngươi hóa luân hồi sau đó u minh địa phủ lại là chuyện gì xảy ra chúc long đạo hữu còn có quỷ mục đạo hữu đi địa phủ lại là chuyện gì xảy ra về sau đông hoàng thái nhất bị thiên tiết bổ lại là chuyện gì xảy ra bình tâm miễn cưỡng cười cười phất tay một cái bàn lớn mười hai cái vị trí một vừa xuất hiện chư vị huynh trưởng tị tỷ ngồi xuống lại nghe ta nói lúc này ngay cả thô nhất diệp đại lá trúc dung cũng nhìn ra tình huống không đúng lập tức chừng lớn hai mắt m ộ i tử có phải hay không bị khi phụ nói cho ta biết ta cho ngươi xuất khí đi cộng công ở một bên mắt trần trắng ngươi có phải hay không ốc hậu thổ đã chứng đạo coi như thật bị ai khi dễ ngươi có thể làm cái gì trúc dung vô bàn một cái toàn thân hỏa khí phun lên t r o n g trượng thì tính sao thân là huynh trưởng như là không thể là tự mình mội từ chỗ dựa còn làm cái gì huynh trưởng nghe được trúc dung nói như vậy bình tâm càng thêm khổ sở trở thành t h á n h nhân có được nguyên thần về sau nàng mới có thể biết vu tộc đã đạp vào tương đối nguy hiểm đường mà nàng căn bản vô pháp trợ giúp vu tộc bởi vì nàng biết trừ phi mình siêu thoát chứng đạo thành là thiên đạo cảnh nếu không nàng làm được càng nhiều vu tộc đã chết càng nhanh hiện tại cái gì cũng không làm vu tộc có thể sẽ bị thương nặng nhưng chí ít có thể lấy lưu lại dễ nhưng mà lý tính là như thế này vừa nghĩ tới mình cái này mười một vị huynh trưởng tỷ tỷ mệnh số lại nghe được c h ú dung lời nói bình tâm rốt c u c cũng nhịn không được nữa dây lệ, thánh nhân rơi lệ. Đại địa dung hậu u y thổ mặc dù là trong bọn họ nhỏ nhất nhưng bởi vì nhận hậu thổ tri đức ngược lại là trong bọn họ tâm tình chập trần một cái nhỏ nhất hiện tại thế mà khóc lên trúc dung lúc ấy hận không thể đem cho mình mấy chục ngàn cái và miệng ngôi tử ngươi đường khóc ca có phải hay không ca ca ca ta nói sai Cà c a ta xin lỗi ngươi cộng công cũng dùng sức gật đầu đúng đúng ngụy tử lao trúc là cái không có đầu góc ngươi nhìn dạng này ta giúp ngươi đánh ra hỏa này một trận ngươi đừng khóc được hay không trúc dung khó được cùng cộng công đ ạ t thành nhất trí hắn chủ động đem cổ nhét vào cộng công trong tay đúng đúng lao nước ngươi đánh ta dùng sức ca bình tâm bị mình hai cái này đậu bị huynh trưởng làm cho sừng sốt không có kéo căng ở lập tức che miệng c ư ờ i bắt đầu nhưng dạng này lại làm cho một bên đế giang chân mày nhịu t r ạ n hơn hắn rốt cuộc hiểu rõ một số việc có thể làm cho mình cái này nhận hậu thổ trí đức v ớ ở tại dư tổ vu ánh mắt khiếp sợ bên trong bình tâm rốt cuộc thu hồi chỗ có cảm xúc nhìn về phía đế giang nhẹ i ọ n mở miệng hậu thổ hóa luân hồi hồng hoang lại không hậu thổ thế ta bình tâm chương hai trăm mười bốn đế tuấn hướng bạo quân chuyển biến bước đầu tiên trúc dung lập tức ngày bắt đầu hậu thổ mọi tử chuyện gì xảy ra làm sao ngươi cũng không phải là ngươi không cần bình tâm giải thích đế giang vung tay lên mười đạo không gian vòng liền đem c h ú c dung cho khó a lại g ắ t gao đặt tại vị trí bên trên cái khác tổ vu gặp đây cũng toàn đều đem muốn hỏi cho nén trở về đế giang hướng bình tâm có chút thi lễ đế giang gặp qua bình tâm thánh nhân bình tâm gật gật đầu ứ minh sự tỉnh ta chỉ có thể nói là long minh tiền bối tương trợ về phần tiền căn hậu quả không thể trả lời vu tộc không có nguyên thần không ngày mai lý không h i ể u thiên cơ mặc kệ là bình tâm thành thánh ứ minh thành lập địa phủ thậm chí là về sau thiên kiếp bổ thánh nhân đều có quá nhiều đạo vận thiên cơ ở bên trong bình tâm nói ra tổ vu nhóm không nhưng nghe không hiểu ngược lại không duyên cớ gia tăng vô số nhân quả đế giang nhìn chằm chằm bình tâm một chút tự mình tiểu mội trong mắt nhìn thấy chính là bi thương cùng bất đắc dĩ hắn trầm mặc một lát sau mỉm cười nói nhiều như vậy đã đủ vậy ngươi về sau còn biết trở về s a o bình tâm lắc đầu thánh nhân bình tâm không thể lại về vu tộc trừ phi có một ngày ta không còn là thánh nhân hoặc là huynh trưởng tỷ tỷ các ngươi không còn là vu đế giang sắc mặt có chút chập trùng nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại như vậy cuối cùng còn có cái gì có thể nói bình tâm nhìn xem đế giang rất muốn đem nhắc nhở nói đến hiểu rõ một chút nhưng càng minh bạch nhân quả càng nhiều cuối cùng nàng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm đế giang đại ca ngươi cho tới bây giờ đều cơ chí nếu không phải là ta tộc không có nguyên thần thành tựu của ngươi há lại sẽ so đế tuấn non nửa phân bình tâm nhẹ nhàng lắc đầu hoặc bắt thân thể chậm rãi băng tán khi nàng cuối cùng một tia khí tức biến mất lúc bình tâm cùng vũ tộc lại không liên quan hậu thổ đã qua đời thổ chi tổ vu thiếu vị trúc dung lúc này rốt c u c thoát khỏi đế giang không gian trói buộc toàn thân hỏa diễm hương ự c đại ca cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta không tin hậu thổ m g ộ i tử sẽ tuyệt tình như vậy chứng đạo liền không lại nhận chúng ta nàng mới vừa rồi còn khóc khẳng định là có ai uy hiếp nàng n g ư ơ i nhất định biết đến nói cho ta biết ta đi xé sát bọn hắn đế giang không nói một lời chỉ là đang tự hỏi trúc dung tức s ù i bọn mép trên thân lửa vậy cũng thay đổi thành màu đen nồng đậm sát khí hóa thành vạn trượng hung tướng hắn dậm chân bình bình đại địa tùy theo nước ra và rằm địa hỏa manh liệt phun ra nhưng trong nháy mắt bị trúc dung hấp thu ta đã hiểu nhất định là yêu tộc nhất định là cái tia hai cái tạp mao chim ta đây chính là đi xé sát bọn hắn dám đ ả thương mội từ ta bọn hắn phải chết trúc dung dứt lời liền chỗ sung yếu ra bàn cổ đại điện cộng công nhục thu trời ngô đồng thời ủ n g bên trên đem cái này xúc động ra hòa ôm lấy cộng công cầm thiên n h ấ t chân thủy hướng trúc dung trên đ ầ u nện đồ đần không thấy được đại ca đang tự hỏi sao ngươi đã tin tưởng tiểu mội sẽ không sau khi chứng đạo liền không nhận chúng ta vậy ngươi càng hẳn là tin tưởng nàng lần này đến tuyệt đối không là chỉ nói cái này v i ệ c nhỏ ngươi liền không thể tỉnh táo các loại đại ca muốn xong chúng tổ v u nhao nhao gật đầu bọn hắn những huynh trưởng này t h tỷ căn bản không tin tưởng tiểu mội của mình chứng đạo về sau liền không nhận mình khẳng định có nguyên nhân gì nhưng trúc dung cũng không để ý những này tỉnh táo ngươi để cho ta tỉnh táo trên trời cái kia hai cái tạp mao chìm khi dễ mội từ ta ta tỉnh táo cái rắm lao nước ngươi mẹ nó thả ta ra nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết chết trúc dung vốn chính là sở hữu tổ vu bên trong lực buộc phát mạnh nhất một cái lúc này đột nhiên dãy rùa bắt đầu cộng công ba cái tổ vu đều ép không được bàn cổ trong thánh điện ánh lửa ngốc trời chân thủy mách liệt hai cái tổ vu đánh ra chân hỏa quên quên đến thịt ầm ầm rung động còn lại tổ vu chỉ có thể ở một bên mắt trời chúng ta mẹ nó hiện tại đến cùng là ngăn cản vẫn là nhìn xem ngay tại trúc dung cùng cộng công đánh túi bùi thời điểm đế giang rốt cục ngẩng đầu lên đem trúc dung cầm xuống trực tiếp đánh ngất xịu đại ca lên tiếng còn lại tổ vu lập tức cùng nhau tiến lên thuần thục đánh ngất xịu trúc dung đế giang vung tay lên đem trúc dung cho c h ó i lại mang lên theo ta đi chúng tổ vu một mặt một b ư ớ c đi đ â u bên trong đế giang một chỉ đông phương đông hải huyền minh tổ vu làm mười hai tổ vu bên trong cái thứ hai nữ tính tự nhiên cũng có nữ tính tâm tế một mặt nàng phản ứng đầu tiên vừa rồi tiểu mội đối với chúng ta nhắc nhở là long minh tiền bối đế giang gật gật đầu đi chúng ta lập tức tiến đến đông hải mười vị tổ vu tăng thêm bị trói gô trúc dung cấp tốc lên đường vu tộc hấp thu đại địa chi lực từ bàn cổ tâm huyết bên trong sinh ra cho nên bất kể có phải hay không là thủ thuộc toàn đều có thể hướng đại địa mượn lực cho nên mời thêm một vị tổ vu tốc độ tuyệt không chậm nhưng mặc kệ tổ vu nhóm tốc độ lại nhanh bất chu sơn cách đông hải khoảng cách cũng cần bọn hắn đi một đoạn thời gian rất dài mà trước đó yêu đình liền đã phát hiện bọn hắn vốn là nhấm nhịn một bụng tà hỏa tìm không thấy địa phương phát tiếp đế tuấn xem xét nhà a vu tộc mười một tổ vu một mình chạy ra ngoài đây chính là thiên đạo đưa lên cơ hội a lúc này đế tuấn liền hạ lệnh phát động đại quân nhưng phục hy lại là cái thứ nhất ngăn cản bệ hạ hiện tại đối v ớ u tộc trực tiếp phát động đại quân cũng không thích hợp hậu thổ vừa mới thành thánh vu tộc khí vận phóng đại chúng ta phạt chi không rõ đế tuấn lạnh lùng nhìn xem phục hy nam tướng vu tộc cùng tiên đình là đại thủ với lại ngươi hẳn là minh bạch phạt vu tầm quan trọng ngươi khẳng định muốn ngăn cản bản đế bản đế thành thánh cơ duyên ngay tại phạt vu chỉ cần giết chết vu tộc bản đế liền có thể thành thánh một khi bản đế thành thánh thái nhất liền không cần một mình phân chiến huynh đệ của ta đồng lòng liền có thể nhất thống hưng hoang phục hy lại như cũ lắc đầu b ậ y hạ hiện tại phạt vu không rõ húng chi tổ vu đều xuất hiện mà hướng đông hải có thể là muốn cùng lòng tộc liên hệ long tộc thực lực cường đại nếu là ở tình thế sáng tỏ trước đó trêu trọng đối thiên đình rất đ ố i bất lợi b ậ y hạ ngươi không phải là quên lúc trước cái kê hai trăm tám thi đ ỉ n h phong chuẩn thánh đi vu tộc còn không có giải quyết ngươi liền vội vàng đắc tội long tộc đế tuấn chuẩn hừ một tiếng chính là bởi vì tổ vu tiến về đông hải có thể là muốn cùng lòng tộc liên hợp b ả n đế mới muốn ngăn cản nếu để cho vu tộc cùng long tộc kết minh cái kia hết thệ sẽ trễ p h ụ c hy lắc đầu b ậ y hạ vu tộc nếu là thật muốn cùng long tộc liên minh làm sao có thể làm như thế mười một cái tổ vu không mang theo bất kỳ thủ h ạ huống chi lấy vu tộc cùng long tộc quan hệ bọn hắn cần kết minh sao b ậ y hạ chẳng lẽ quên đi t r ú c long thế nhưng là tại địa phủ đảm nhiệm phong đồ quỷ đế p h ụ c hy không nói lời này còn tốt nói chuyện đế tuấn liền nổ nhớ tới tại u minh nơi đó chịu khuất l ụ nghĩ đến còn tại trọng thương thái nhất đế tuấn vỗ ngự tọa phúc hy ngươi một hai lại lại hai ba ngăn cản bàn đế có phải hay không là ngươi âm thầm cùng vu tộc cấu kết phục hy s ư ơ n g sở b ậ y hạ lời này của ngươi là nói như thế nào thần làm sao có thể cùng vu tộc cấu kết đế tuấn đáy mắt đã đã không còn đối phục hy bất kỳ tín nhiệm nếu như nói trước kia đế tuấn còn tính là một cái tên quân lợi nói như vậy cho tới nay thành thánh áp lực mấy lần thất bại cùng lần này tại u minh nơi đó bị khuất đủ cuối cùng đem hắn cho vạn b ẹ o trở thành một cái bạo quân không thành thánh cuối cùng sâu kiến như không phải là không có thành thánh như thế nào lại bị bốn cái thánh nhân nhục nhã thành thánh nhất định phải thành thánh người tới cầm xuống phục hy chương hai trăm mười lăm thế nào nghĩ biện pháp chơi hắn ít một khung yêu tộc chúng thần kinh hãi v ũ thảo vậy hạ ngươi lần này b ừ thật dĩ vãng bọn hắn sớm đã thành thói quen phục hy các loại đ ố i đế tuấn đế tuấn dù là tái sinh khí cũng liền vẹn vẹn sinh khí hơn nữa còn luôn luôn cho quần thần nói có phục hy mới có thể chính thiên đình c h i kính có thể thấy được nó đối phục hy coi trọng cùng tín nhiệm nhưng mà lần này đế tuấn tự hồ là đến thật làm sao các ngươi cũng muốn giống như phục hy chống lại bản đế pháp chỉ sao đế tuấn lạnh lùng nhìn về phía quần、thần. bản đế hiện tại tức đ o ạ t phục hy yêu tướng chi vị người tới có thể bắt được giải vào thiên lao đợi bản đế ngày sau tái thẩm phục hy nhìn chằm chằm đế tuấn cuối cùng thở dài bệ hạ người muốn khư khư cố chấp thần cũng vô pháp ngăn cản nhưng còn xin bệ hạ nghe thần một lời khuyên nếu là muốn t h ả o phạt tổ vu làm phái tinh anh không thể phái đại quân đại quân ngăn không được tổ vu ngược lại sẽ cho bọn hắn thừa dịp loạn cơ hội đào tẩu đế tuấn tức giận vung tay lên đủ rồi dẫn đi đem phục hy dẫn đi quân thân không được chọn chỉ có thể đem phục hy cầm xuống giải vào thiên lao đế tuấn nhìn về phía kế mông Kế mông, bản đế mệnh người lĩnh kế mông cũng i l ĩ không muốn ở thời điểm này lại đi kích thích đế tuấn mặc dù hắn là ủng hộ phục hy nhưng muốn cứu phục hy cũng chỉ có trước đi hoàn thành nhiệm vụ các loại đế tuấn hết giận lại nói kế mông rất nhanh liền mang theo một mươi yêu soái ba mươi yêu đình tinh nhuệ thẳng hướng một mươi một vị tổ vu bất quá bởi vì phục hy chỉ h o á n về điểm thời gian này mười một vị tổ vu đã đi tới đông hải bàn cổ thị đế giang n g ư ờ i long tộc bằng hữu đi ra một lần đế giang tại đông hải trước đó dừng lại đông hải hiện tại vẫn là phong b i ể n trạng thái bất kể là ai đi vào đông hải nếu là không thông báo liền cảm giác sông vậy khẳng định là một con đường chết bố trí tại đông hải mấy trăm triệu cái to to nhỏ nhỏ t r ậ n thức sẽ đem kẻ xâm lấn tắt phải nhiều nát có bao nhiêu nát những này trận thức không phải long minh bố trí mà là thường hy mà thường hy đã sớm cho tổ vu nhóm nhắc qua việc này cho nên đế giang đương nhiên sẽ không tìm đường chết lại nói hắn là tìm đến long minh hỗ trợ lại làm sao có thể không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa đế giang tiếng nói vừa ra chỉ thấy bình tĩnh đông hải gần biển đột nhiên nổi lên ngàn làn sóng vạn sóng c u ộ n c u ộ n lên bọc nước đánh lên cao ngàn trở không sau đó mặt biển đợt phân sóng nước một cái tuổi trẻ long tộc dẫn ba trăm h ả i già xoa hải giao long đạp sóng mà lên các ngươi là vô tộc đến đông hải làm gì tuổi trẻ long tộc nhìn từ trên xuống dưới đế g i a n g một nhóm trong mắt tràn ngập cảnh giác vô tộc mặc dù cùng long tộc quan hệ không tệ nhưng cùng vô tộc liên hệ thường thường đều là long tộc thượng tầng thấp nhất đều là đệ tứ thay mặt na g quảng trước mắt cái này cái trẻ tuổi long tộc xem xét liền là năm đời tộc duệ đ ố i đế giang một nhóm hiển nhiên không quá quen thuộc đế giang vừa chắp tay tại hạ đế giang đến đây cầu kiến long tộc minh tổ long minh tiền bối tuổi trẻ long tộc vầy một cái lông mày vừa muốn nói chuyện lại đột nhiên sắc mặt biến hóa ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung mười một vị tổ vu lúc này cũng lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên trời cựu thiên tri thượng một đạo phát sáng chiếu xuống c ấ mông dẫn thiên minh thiên tướng ngự phong bức trên mây mà đến tuổi trẻ long tộc long nhãn nhữ lại vũ tộc là các người đem yêu tộc cho dẫn tới đế giang sắc mặt tâm trầm hắn đoán được lần này đến đông hải yêu tộc có thể sẽ ngăn cản cho nên một đường đều không ngừng gia tốc tại nhìn thấy long minh trước đó đế giang không muốn tại yêu tộc trên thân lãng phí thời gian vốn cho rằng đến đông hải yêu tộc liền sẽ không tới chí ít sẽ không ở đông hải nơi này đến nhưng mà sự tình không t ạ i nguyện đế giang hướng tuổi trẻ long tộc ôm quyền cười một tiếng để đạo hữu chê cười xem ra chúng ta đi h ế t kiến long minh tiền bối muốn trở một lắc lợi tuổi trẻ long tộc vẩy một cái lông mày nhưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì thế là cũng không nói gì mang theo thủ hạ lui lại nhập đông hải cảnh nội một cái hải giao long tướng quân nhỏ giọng hỏi mây thái tử chúng ta mặc kệ vu tộc cùng đại nương tử quan hệ bọn hắn vô cùng tốt minh tổ cũng ra tay giúp qua vu tộc mấy lần đây coi như là chúng ta minh hữu a vị này tuổi trẻ long tộc chính là ngao quảng nhị tử hồng vân truyền thế ngao vân ngao vân nghe thủ hạ lời nói trận mắt chừng một cái người có phải hay không ốc minh tổ nói qua ta tộc tử đệ không được rời đi đông hải hắn một chỉ trước mắt vu tộc cách còn có và giảm ta làm sao xuất h ủ quay đầu nếu để cho phụ vương biết ta lại loạt đến vậy còn không đến treo lên đ ề n đánh chúng thủ hạ cùng nhau trợn mắt chừng một cái mây thái tử là đông hải nổi danh vấn đề ngôi sao t h a i họa bị treo lên đ ề n đánh đó là thái độ bình thường ha ha mây thái tử ngươi bao lâu sợ bị treo lên đ ề n đánh quả nhiên ngao vân chỉ là dừng một chút liền vớt ve lên cái cằm bất quá ta nhìn yêu tộc đã sớm không vừa mắt bọn hắn dám ở đông hải cổng đối phó ta tộc minh hữu vũ tộc ngao vân vũ bàn tay một cái thế nào nghĩ biện pháp chơi hắn ít một khung chúng thủ hạ nhao nhao lộ ra mỉm cười này mới đúng mà cái này mới là đông hải thứ nhất họa tinh mây thái tử mà lên tiếng trước nhất cái kia hải giao long hắc hắc cờ i nhẹ mây thái tử muốn hay không thủ hạ đi đem đại thái tử bọn hắn gọi tới yêu tộc lần này phái ra là thập đại yêu soái ý tưởng có chút ngành thủ ngao vân trận mắt chừng một cái đem đại ca gọi tới ta còn đánh cái cái rắm không phải liền là một đám c h ạ m thi chuẩn thánh nha ta tộc đánh bọn hắn không cùng chơi giống như chúng tiểu nhân nhanh lên cho bản thái tử nghĩ một chút biện pháp thế nào làm hắn ít một khung bất quá không đợi thủ hạ muốn ra biện pháp ngao vân liền mình muốn hiến kế tới hắn nhìn về phía thị nữ b đến một trận biển động thanh lưu là từ nhỏ đi theo ngao vân cùng nhau lớn lên thị nữ hạ ả yêu nhất tộc bộ tộc này sức chiến đấu không mạnh nhưng đơn thuần khống thủy năng lực so với long tộc còn mạnh hơn với lại hạ ả yêu nhất tộc sinh tồn năng lực điểm đấy chỉ cần chân linh hồn phách không tiêu tan chết bao nhiêu lần đều có thể cho mượn nước phục sinh từ hạ ả yêu nhất tộc sinh ra vẫn là long tộc phụ thuộc trên cơ bản mỗi một cái thuần huyết long tộc đều là một cái hạ ả yêu cùng nhau lớn lên thanh lưu nháy mắt mấy cái có chút không rõ ngao vân ý tứ tương đối ngao vân đầy trong đầu tao thao tác thanh lưu thế nhưng là một cái điểm đạm nho nhã cô nương tốt ngao quảng lúc trước tuyển nàng cho ngao vân làm thị nữ liền là muốn cho nàng điểm tĩnh nhiều thiếu ảnh hưởng một chút ngao vân sự thật chứng minh không có chứng d ụ n g mặc dù ngao vân hòa thanh lưu quan hệ vô cùng tốt nhưng là ai cũng không có ảnh hưởng ai ngược lại là tướng làm bổ sung ngao vân nết miệng cười một tiếng một chỉ trên thân đông hải nước biển minh tổ nói qua ta tộc đệ tử không được rời đi đông hải bất quá đông hải nếu là có biển động b i ể n giới đẩy về phía trước cái và dặm rất hợp lý a chúng t h ủ hạ trận mắt ố mồm vụ thảo còn có dạng này thao tác thiệt tay nhao nhao cho ngao vân ba mươi hai cải tán không hổ làm â y thái tử loại này tao thao tắc cũng có thể nghi ra thanh lưu nhẹ nhàng gật đầu nhưng sau đó xoay người trở về trong biển một đầu kim hồng sắc đôi cá ở sau lưng nàng chật lóe lên rồi biến mất ngao vân thì nhìn về phía chỗ có thủ hạ một hồi biết nói sao đánh sao cái này một nhóm thủ hạ liền là lâu dài đi theo ngao vân tự nhiên minh bạch làm thế nào mây thái tử ngươi cứ yên tâm đi chúng ta nhất định làm chết những yêu tộc này ngao vân liếm môi một cái trong hai mắt đều là sát ý lựa giận mặc dù không biết vì cái dị dạng này chán ghét yêu tộc nhưng đã dám đến đông hải não sự giết liền là t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i sáu bắt lấy bọn hắn ta nói hồng vân mặc dù là bị hồng quân tính toán nhưng trực tiếp hạ thủ là đế tuấn thái nhất hiện tại ngao vân mặc dù còn không có khôi phục trí nhớ của kết trước nhưng đối với yêu tộc cựu hận lại là khắc sâu rất ngao vân cùng một đám thủ hạ t h â n tín từng cái ma quyền sát trưởng liền đợi đến thanh lưu thủy triều ngao vân ánh mắt ném hướng về phía trước chiến trường nếp miệng lên một lãnh n ạ o đường vòng cung yêu tộc hôm nay liền để cho các ngươi biết tại đông hải các ngươi cái gì tư cách đều không có đông hải trước m ư ơ i một vị tổ vu đã triển khai chiến trận đế giang thần sắc trầm ổn trúc dung t r ú c dung xoay đầu lại đại ca ngươi sẽ không để cho ta nhận a đế giang mỉm cười dùng sức n ệ n t r ú c dung hai mắt sáng lên ha ha ha vừa vặn t a ý gầm lên giận dữ âm thanh t r ú c dung trực tiếp lộ ra một triệu tổ r ư n g t vu chân thân khoác lửa giáp đạp hỏa xả toàn thân hỏa hồng l ầ n giáp cầm trong tay hỏa diễm trường đao địa diễm tự đại mà hạ phun ra tràn vào t r ú c dung trong cơ thể giết t r ú c dung huy kiếm hướng kế mông chém tới kế mông sớm đã có chuẩn bị khoát tay chặn lại các người bố t i ê n la địa vóng trận dứt lời hắn cũng lộ ra chân thân đầu rồng mà thân người toàn thân mặc giáp trụ lấy như là áo tơi màn tre từng tiêu từng sợi màn mưa ở tại thân thể ở giữa lưu động yêu xoài kế mông chấp trưởng vũ c h i lực mưa đến kế mông tay khẽ vẫy vạn giảm mưa to rơi xuống bạo trong mưa một cây trường thương từ trong mưa sinh ra rơi xuống kế mông trong tay thương này chính là kế mông tùy thân b o bối thượng phẩm tiên thiên linh căn mưa thương có thể hiệu lệnh hồng hoang c h i vũ thương như mưa mưa như thương mưa to rơi xuống thế là ức vạn thương mang rơi xuống chúc dung k i n h thường cười ha ha ngươi cho rằng ngươi là láo nước cũng có tư cách tại trước mặt của ta dùng nước t r ú c dung trùng điệp đạp mạnh đại điện vạn dặm đại địa hóa thành nham tương hồ lớn tay k h ẽ vẫy trong đầu nham tương hỏa xả từ nham tương trong hồ lớn bay lên từ từ thanh bên trong nham tương cùng mưa to đụng vào nhau kích thích vô tận x ư ơ n g trắng t r ú c dung cười ha ha một đao phá vỡ x ư ơ n g ngủ đao mang trực chỉ cấy mông rầm rầm rầm cấy mông liên tiếp l ù i về phía sau trong tay mưa thương nổ thành nước vạn m ả n h vỡ bất quá mưa thương trong chớp mắt liền lại khôi phục như lúc ban đầu hồng hoang mưa không cần mưa thương liền có thể không ngừng tái sinh bởi vậy cấy mông thậm chí có thể đem mưa thương xem như duy nhất một lần báo bối dùng t r ú c dung khinh thường gắt một cái liền cái này ngươi cũng xứng tại ta trước mặt dùng nước bước nhanh đến phía trước trường đao trong tay liên chạm một đao nhanh hơn một đao một đao mãnh liệt qua một đao kế mông trong tay mưa thương vỡ vụn gây dựng lại không biết mấy chục ngàn lần chỉ ở kế mông trước người nổ tung ức vạn đoá b ọ t nước với quang vô cùng vô tận t r ú c dung càng đánh càng điên trong hai mắt h ỏ a diễm cháy lừng n ự c trên thân lửa giáp càng là chiếu trên chín tầng trời mặc dù không biết bình tâm đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng chúc dung nhận định một sự kiện cái kia chính là bình tâm bị uy khuất tất cả đều là yêu tục làm đã như vậy cái k i a tìm yêu t ộ c tính sổ sách luôn luôn không sai giết trúc dung phát ra một tiếng kinh tiên động địa chiến giống vô số sát ma khí bỏ lên trên trúc dung toàn thân hóa thành vô số kinh khủng dữ tợn sát văn sát văn không những ở trúc dung trên thân lan tràn càng là lan tràn đến trúc dung bên người trong ngọn lửa cái k i a sáng tỏ hậu thiên nam minh ly hỏa trở nên đen như mực ước vạn dằm đại điện hóa thành một giày đặc nham thạch nóng chạy nham tương điên cùng vào tới nhào tới trúc dung phía sau lưng hóa thành hai đầu mấy chục vạn trượng to lớn nham tương cánh tay yêu tộc ta muốn người chết trúc dung sau lưng nham tương cánh tay trống lên phô thiên cái địa dung nham h ỏ a cầu hướng kế mông đập tới kế mông chỉ là lạnh lùng nhìn xem trúc dung hành động đối trúc dung bày ra thực lực bất vi sở động trúc dung ngươi cho rằng bản x o á i thật sẽ cùng ngu đến mức chỉ cùng ngươi đấu sức sao kế mông thân thể trong nháy mắt dung nhập vào màn mưa bên trong Tiếp theo sát, nặng nghề yêu lực từ màn mưa bên trong là phát. Kế mông lại một lần nữa từ tình quang lấp màn mưa bên trong xuất hiện. Sau lưng, là 9 tên yêu xoái, cùng tên lại hiện. xoái. Kế lấp nghề Sau nặng màn bên mông lần nữa quang màn bên lưng, Cùng yêu tinh yêu lực là lẻ là bộc mưa mưa dập tắt hắn ngọn lửa trên người một k i ê m một sợi loại bỏ trúc d u n g trên thân cái k i ê m màu đen sắt văn trúc dung ngươi cảm thấy bản xoáy là đến cùng người chơi n h ả m chán đơn đấu trò chơi sao cầm xuống ba mươi n g h n yêu đình tinh nhuệ đồng thời phát lực thiên la địa vong trận cấp tốc năm chặt yêu đình phát triển nhiều năm như vậy thiên la địa vong trận càng phát ra hoàn thiện công năng cũng càng ngày càng nhiều thiên la địa vong trận thứ ban đầu thuần chiến đấu đ ạ i trận bắt đầu có càng ngày càng nhiều năng lực khác lúc này kế mông bọn hắn sử dụng càng là chuyên môn dùng để bắt cao thủ trói buộc năng lực trúc dung càng dãy r u càng là bị trói buộc cực kỳ hắn sở hữu bạo phát đi ra vũ lực toàn đều sẽ bị thiên la địa vong trận rút ra sau đó chuyển hóa làm yêu lực trái lại đem trúc d u n g cho trói buộc càng chặt hơn kế mông lại một lần nữa triệu hồi ra mưa thương trúc dung bản xoáy phụng thiên đế phát chỉ đuổi bắt ngươi tiến đến thiên đ ỉ n h hỏi tội thiên la địa vong trận cấp tốc n ắ m chặt vê anh trúc dung sau lưng to lớn nham tương cánh tay tùy theo bạo liệt nham tương như là hỏa vũ rơi xuống yêu tơ tiếp tục nắm chặt tại trúc dung trên thân siết ra mấy vạn đạo bệnh ấn tổ vũ lực phòng ngự cực mạnh những này có thể chỗi chủng tộc khác tùy tiện cắt chém yêu tơ lại chỉ có thể ở trúc dung trên thân lưu lại nhàn nhạt bệnh nhưng mà trúc dung cũng vô pháp tại dạng này thiên la địa vong bên trong động đậy ông một đạo thiên nhất chân thủy biến thành thủy t i ễ n bắn về phía kế mông đem kế mông bên người mưa được hộ t h u ẫ n đánh nát yêu tộc các ngươi có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ chỉ làm lao s ố n g mái với nhau mệnh sao c ậ u công cũng lộ ra tổ vu chân thân một triệu trượng thân thể đỉnh thiên lập địa cầm trong tay hai đầu màu đen thủy mãn g trong hai mắt ưu quang sáng dực ngươi cũng là chơi nước đó cùng ta làm qua một trận cái khác tổ vu cũng n h o nhao lộ ra tổ vu chân thân mười một vị đỉnh thiên lập địa tổ vu lại tản mát ra so yêu đình mười đẹp trai thêm ba mươi ngàn tinh nhuệ còn cường thịnh hơn khi thế t r ú c k i ề u âm đưa tay đập vào trúc dung trên thân thời gian thần thông phát động nhận nguyện đảo ngược tinh thần l ư u lại trúc dung cho mượn lực lượng thời gian thoát khỏi thiên la địa v o n g trận hắn ngọn lửa trên người lại một lần nữa cường thịnh bắt đầu xem ra lá bài tẩy của các ngươi cũng chính là cái này thiên la địa v o n g trận có chút ý tứ nhưng là không đủ trúc dung mặc dù là tổ vu bên trong táo bạo nhất nhất tùy tiện một cái nhưng cũng coi là thô bên trong có mảnh hắn xông lên đầu t i ê n cái chính là vì giút cái khác tổ vu thăm dò kế mông một nhóm át chủ bài hiện tại át chủ bài thử đi ra có thể độc thủ mười một vị tổ vu vu lực nối liền cùng một chỗ hình thành khí thế không thể địch nổi ba mươi yêu đình tinh nhuệ thiên la địa vắng trận tại cái này vô địch khí thế bên trong trong n g á y mắt băng tán tổ vu nhóm khí thế hóa vì một con kình thiên cự thủ đem mười vị yêu x o á i ba mươi tinh nhuệ chăm chú q u ắ p trong tay đã các người muốn đem ta bắt về các người cái kia cái r á m chó thiên đình cái kia ta hôm nay cũng phải đem các người bắt về bất chu sơn treo lên đến cầm xuống những này yêu ta nói chúc dung dữ tợi một tiếng trong tay hỏa diễm trường đao biến thành hai thành l ử a giáp bao khỏa toàn thân chỉ một cặp tinh lóng lánh con ngươi lộ ở bên ngoài Kế mông nhìn chung quanh một chút cười lạnh một tiếng có đúng không tiếng nói vừa ra liên thiên màn mưa hóa thành tinh quang mưa tức là tinh quang tinh quang cũng là mưa to Kế mông toàn thân khoác quang mang hạ cầm xuống những ngày vu ta nói chương hai trăm m ư ơ i bảy minh tổ p h á p chỉ vung tay hành động m ê n h mông tinh quang hạ xuống bao phủ phạm vi ngàn tỷ dặm đem đông hải phía trước đại địa biến thành một vùng biển sao ba trăm sáu mươi năm cán chu thiên tinh thần đại kỳ từ thiên đình rơi xuống hóa thành ba trăm sáu mươi năm ngôi sao hình bóng toàn bộ không gian tùy theo bị dị hóa độc lập với hồng hoang tinh hải chập trùng chặt đứt tổ vu nhóm cùng đại địa liên hệ m ộ ư ơ i một vị tổ vu sắc mặt cùng nhau biến đổi đế giang hai tay hướng về phía trước huy động liên tục chém ra mấy trăm đạo không gian c h ắ n g kích nhưng mà những này có thể tùy tiện đem không gian xé rách không gian c h ắ n g kích tại cái này một vùng biển sao bên trong cũng chỉ có tiến lên rất ngắn một điểm khoảng cách sau đó bị tinh hải tiêu hóa hầu như không còn chúc cựu âm lại một lần nữa tế lên thời gian thần thống ý đồ đem trúng quanh tinh hải cho người chuyển nhưng mà thần thông vừa lên liền băng tán không thành hình phản vệ thần thông tại trúc cửu âm trên thân nổ tung một mảnh hòa hoa cái k h á c tổ vu nhao nhao xuất thủ thần thông chiến kỹ đối chung quanh tinh hải đánh tung lại cái gì dùng cũng không có Kế mông lạnh nhạt nhìn xem mười một vị tổ vu các ngươi cảm thấy thiên đình những năm gần đây đang làm gì ngoại trừ man lực cùng phòng ngự bên ngoài không còn gì khác hạ các loại chủng tộc số lượng không đủ mười hai số lượng các ngươi còn có tài năng gì sao Kế mông cười lạnh một tiếng cầm xuống ba mươi ngàn yêu đình tinh nhuệ đầu nhập tinh trong biển tinh thần chi lực ra chỉ trên người bọn hắn để nó trong nháy mắt hóa thành vật vật hóa thành chúng sinh sau đó phóng tới mười một vị tổ vu đại chiến tái thời nhưng lại càng phát quỷ quyệt mười một vị tổ vu thậm chí nhìn đến đại lượng vu nhân xông về phía mình dù là biết đây đều là giả trong lúc nhất thời cũng chịu ảnh hưởng càng quan trọng hơn là bọn hắn thần thông chiến kỹ những n à y vạn hình vạn tướng n g h nhân tác dụng cực nhỏ thậm chí có thể nói là vô hiệu rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên mười một vị tổ vu thần thông chiến kỹ đều xuất hiện lại vô pháp dung chuyển vô tận tinh hải cùng lúc đó đông hải c h ố sâu long minh mở hai mắt ra nghiền n g â m cười một tiếng tinh thần phát tắc chu thiên tinh đấu đại trận đã đạt đến pháp tắc cấp có chút ý tứ ta cũng có bị sơn c h ạ y một ngày sau vây khốn m ộ ư ơ i một vị tổ vu chu thiên tinh đấu đại trận cũng không phải là kế mông bọn h ắ n bố trí trên thực tế thiên đình bên trên đế tuấn tự mình mang theo ba trăm sáu mươi năm tên tinh quan ngàn vạn thiên binh thiên tướng b ệ n trận chính vì vậy mới có thể vây khốn m ộ ư ơ i một vị tổ vu mà chu thiên tinh đấu đại trận sử dụng chính là lúc trước long minh cùng sát ma lúc giao thủ dùng qua tinh thần trí đạo mặc dù chỉ là cực kỳ vụng về bắt trước nhưng long minh là không thể nào nhìn lầm chiêu thức của mình long minh bấm ngón tay tính toán liền biết tiền căn hậu quả thái cổ tinh thần nhóm căn bản không có đem chu thiên tinh thần cho để và o mắt lúc trước bọn hắn điều động toàn bộ thái cổ tinh không sở hữu thái cổ tinh thần hành động thời điểm cũng không có cái gì ẩn tàng chu thiên tinh thần cho dù làm ngủ ngâm mình ở thái cổ trong tinh không nhiều thiếu cũng có thể học biết một chút cái gì húng chi chu thiên tinh thần cũng không ngủ chẳng những không ngủ với lại ba trăm sáu mươi năm k h ỏ a chu thiên tinh thần còn có ba trăm sáu mươi năm k h ỏ a phản kháng thái cổ tinh thần tâm chu thiên tinh thần khẳng định nghĩ không ra long minh không cho thái cổ tinh thần xử lý chu thiên tinh thần là bởi vì không muốn hủy hoại hà đồ sung sách đây chính là tương lai dẫn dắt phục hy để nó chứng đạo nhân tộc thiên hoàng bật cẩn long minh nhưng không hứng thú tại thứ này nát về sau lại đi sửa một lần long minh mỉm cười thú vị đã học xong vậy thì do các ngươi bất quá ta tinh thần chi đạo không phải là các ngươi muốn học liền có thể học long minh một đạo thần n i ệ m chuyển đến ngao vân trong óc ngao vân ta cho phép ngươi sử dụng h ố n độn ma vân thủ vung tay hành động ngao vân nghe được long minh thanh nhắm lúc hai mắt liền sáng lên bắt đầu ha ha ha ta còn tưởng rằng minh t ộ là muốn không cho phép ta đậu thủ không nghĩ tới ngay cả ma vân thủ đều cho phép ta dùng khẳng định là minh tổ cũng không quen nhìn những yêu t ộ c này ha ha ha quá tốt rồi hắn nhìn về phía chung quanh thủ hạ minh tổ pháp chỉ b u ô n g tay hành động chúng thủ hạ tất cả đều là hai mắt sáng lên đi theo từng cái hưng ơ phấn hai mắt sáng lên vũ thảo lần này thế mà ngay cả minh tổ đều đồng ý ha ha ha vậy chúng ta còn có cái gì có thể sợ vốn cho rằng là đánh gần bóng làm không cẩn thận trở về muốn bị treo đánh nhưng minh tổ một câu liên để sở hữu hành động biến đến đương nhiên ha ha ha lần này chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng lo lắng những yêu tộc này không đủ chúng ta giết đúng đúng đúng có đạo lý đầu tiên nói trước ta muốn đánh một trăm cái hừ ta muốn đánh một nàng cái ngao vân một đạo thần n i ệ m truyền cho thanh lưu thanh lưu có thể sớm đậu thủ minh tổ nói b u n g tay hành động thanh lưu đồng dạng là hai mắt sáng lên nàng vừa rồi lo lắng huyên nao q u á lớn ngao vân lại muốn bị treo lên đến đánh nhưng đau lòng nhưng bây giờ nghe là long minh đồng ý cái kia vấn đề liền đơn giản bọn tìm bội tới giút ta hạ yêu có thể tùy thời liên hệ đồng tộc của mình cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất kỳ một cái nào đồng tộc bên người thanh lưu một cái bắt chuyện hàng ngàn hàng vạn hải yêu liền xuất hiện tại bên cạnh nàng mỗi một cái hải yêu đều ma quyền sát trưởng từng cái hưng ơ phấn hồng quang b i mặt trên thực tế hải yêu là một cái tướng làm hoạt bắt chủng tộc giống thanh lưu dạng này điềm tĩnh nhưng thật ra là số rất ít hiện tại thanh lưu gọi tới một trăm ngàn hải yêu đây tuyệt đối là hải yêu nhất tộc bên trong có thể nhất tham gia náo nhiệt bọn tìm bội bắt đầu đi minh tổ phát chỉ vung tay hành động minh tổ thánh thọ vô cương một trăm ngàn hải yêu cùng nhau tế từ bản thân sen lẫn linh bảo một trăm ngàn khỏa biển sâu linh châu đồng thời tản mát ra ánh sáng yếu đất mang toàn bộ đông hải trong nháy mắt bị kết nối bắt đầu cùng một trăm ngàn hải yêu gấp c u ố n quýt mà ở hải yêu nhóm hô hấp bên trong đậm bắt đầu ẩm ẩm trên biển đông một mảnh sóng biển hở ra ngay từ đầu không hơn trăm t r ư ợ n g sau đó ngàn t r ư ợ n g vạn t r ư ợ n g một triệu t r ư ợ n g ngàn vạn t r ư ợ n g trắng bong sóng lớn đánh trên chín tầng trời chiếu chiếu toàn bộ thiên cung một trăm ngàn hải yêu đem mình hoàn toàn dung nhập vào trong đông hải cuốn lên lên đông hải từ trước tới nay lớn nhất biển đậu dù sao năm đó long p ư ợ n g lượng tiếp thời điểm long tộc nhưng không hứng thú cố ý đi nhấc lên sóng gió mà bây giờ minh tổ mới nói vung tay hành động cái kia liền lớn bấy nhiêu l à m bao lớn kết nối thiên hải sóng lớn phát ra kinh khủng oanh minh trực tiếp làm vỡ nát cựu thiên tầng mây thậm chí đem cựu thiên tri thượng tầng tầng bình t r ư ớ n g cho c h ấ n khai lộ ra thiên khung phía trên sừng xương thượng cổ yêu đỉnh chu thiên tinh quang mê mê mang mang từ thượng cổ yêu trong đỉnh tung xuống nhưng mà lại không chiếu sáng cái k i a không nớt sóng biển cái này đột nhiên biến đổi lớn tự nhiên đưa tới kế mông một nhóm chú ý bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đông hải sẽ có như thế của bạo vũ thảo đây là tình huống gì ngao vân đứng tại ước vạn trượng sóng lớn đầu sóng nhìn xuống trận mắt há hốc mồm mà kế mông mười đẹp trai yêu tộc các ngươi tại ta tộc địa bàn đánh nhau có phải hay không không cho ta tộc mặt mũi kế mông đương nhiên không biết ngao vân hắn vội ý thức mở miệng long tộc địa bàn chúng ta cũng không có tại đông hải ngao vân lông mày n h u lại a có đúng không theo ngao vân tiếng nói vừa ra ước vạn vạn tấn nước biển nện xuống âm âm tiếng sóng biển bên trong ngao vân thanh â m v a n vọng ước vạn dặm hiện tại nơi này là đông hải ta tộc cần cư đông hải xưa nay không gây sự nhưng không có nghĩa là ta tộc sợ phiền thức dám đến đông hải náo sự vậy liền đều lưu lại đi giống ước vạn thủy tộc từ trong sợ hai tột cùng thò đầu ra minh tổ đều nói b u ô n g tay hành động vậy đến khả năng chỉ có ngao vân cái kia ba trăm thủ hạ sao chương hai trăm mười tám yêu tộc long tộc thời đại thay đổi long tộc phi long minh một câu b u ô n g tay hành động làm cho cả đông hải đều xôi trào ước vạn thủy tộc gia nhập trong đó mấy chục thuần huyết long tộc tử đệ cũng nhao nhao từ đông hải các nơi đi ra tham gia náo nhiệt ngao vân dương mắt nhìn bên người một cái thân mặc hắc bạch vó bảo đầu đội anh quan Mi tâm có một viên như là bảo thạch long văn tuổi trẻ long tộc đại ca ngươi tới nơi này làm gì cái kia áo bảo đen long tộc chính là ngao quảng đại nhi tử ngao vân đại ca ngao thần tại nguyên bản mệnh số bên trong long tộc suy sụp về sau ngao thần bị thánh nhân tính toán lầm hại tử viêm đế thần nông nữ nhi nữ hoa về sau nữ hoa hóa thân tinh vệ ngày ngày hàm thạch lấp biển từ đó gây mất tổ long bản thân hy sinh là long tộc bảo vệ cuối cùng một đường khí vận về sau long tộc rứt xuống ngàn trượng trở thành thiên đình phụ thuộc hoàn toàn mất đi độc lập bất quá bây giờ long tộc đương nhiên sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy ngao thần làm đời thứ năm long duệ bên trong thiên phú gần với ngao vân một cái bây giờ thực lực cũng là đại la kim tiên đình phong nghe được đệ đệ ngao thần biết miệng cười một tiếng minh tổ đều nói b u ô n g tay hành động ngươi cảm thấy đại ca có thể không tới sao yên tâm đại ca giúp ngươi đánh n h ữ n g yêu t ộ c kia đem bọn hắn trộm tới để ngươi nổ l ô n g ngao vân lập tức c h u y ể n đoán làm vui cái kia nói xong ngao thần gật gật đầu đương nhiên ngao vân cười ha ha một tiếng thế lên hỗn độn ma mây chi thủ vậy chúng ta liền huynh đệ đồng lòng ngao thần trong tay không có hỗn độn m i thủ vậy h ú n g ta liền huynh ệ n g l ò n h ầ n t r o n tay k n g có hỗn đ lại là một thanh thuần kim sắc trường thương hai huynh đệ đẻ xuống đầu sóng lúc này đông hải bờ biển hướng nội lục chín ngàn vạn dặm phạm vi bên trong đã hoàn toàn hóa thành một vùng biển mênh mông tại một trăm ngàn hải yêu không chế hạ cái này một mảnh tân sinh đông hải là không thể nào tự nhiên biến mất như thế hải yêu nhóm không thu lực nơi này sẽ thật biến thành đông hải chân chính một bộ phận còn tốt vùng này sinh hoạt sinh linh hoặc là long tộc phụ thuộc hoặc là liền không phải là phụ thuộc nhưng cùng lòng tộc giao hảo c h ủ tộc với lại cái nào sợ không phải thủy tộc cũng có thể trong nước sinh sống một đoạn thời gian. Lại thêm cái này chín ngàn vạn dặm phạm vi bên trong mới đại dương mênh mông tịnh không có sai giết bất kỳ một cái nào sinh hoạt cái này một phạm vi sinh linh nhưng ba mươi ngàn yêu đình tinh nhuệ liền thẳng rồi bọn hắn thế nhưng là bị thẳng tới cựu thiên tri thượng sóng lớn trùng điệp lấy xuống mấy tỷ tỷ vạn tấn nước biển ẩn chứa một trăm ngàn hạ yêu pháp lực nện xuống đến có thể tùy tiện đem một cái kim tiên nện mất đi nếu là kim tiên phía dưới tươi sống đập chết cũng có thể cái này ba mươi ngàn yêu đình tinh nhuệ liền là kim tiên đến thái ất kim tiên thực lực không thể bảo là không cường nhưng cũng trong nháy mắt bị đánh tan vượt qua hai phần ba tinh nhuệ trực tiếp bị nện m còn lại một phần ba bên trong một nửa còn đến không kịp rời đi mặt biển liền bị cùng nhau tiến lên thủy tộc để lại những n à y thủy tộc thậm chí không cần chủ động công kích chỉ cần ôm vào đi đem mục tiêu xếp thành một cái bóng sau đó l i ề u mạng rút ra mục tiêu pháp lực liền có thể vốn là tại sóng lớn trùng kích phía dưới t h ụ thương sáng tạo yêu đình tinh nguyện không kịp phản ứng liền bị kéo tới đáy biển nơi này nước biển cùng một trăm ngàn hải yêu hòa làm một thể có thể nói những n à y nước biển bản thân liền là hải, yêu. Đây là hải yêu chủng tộc thần thông cái này thần thông bản thân không có gì sức chiến đấu chỉ là gia tăng hải yêu sinh tồn năng lực nhưng ở trước mắt hoàn cảnh ngày hạ lại ngoại y muốn buộc phát ra to lớn chiến đấu hiệu quả một trăm ngàn hải yêu để nước biển biến đến vô cùng đặc d í n h đồng thời điên cùng rút ra yêu đỉnh tinh nhuệ pháp lực tại mất tiên cơ đồng thời có vô số thủy tộc sông lên ôm bắp đ u ổ i tình hồ dưới những ngày thái ớt kim tiên tinh nhuệ s ừ n g sốt bị kéo ở cuối cùng đi theo mười vị yêu xoáy cùng một chỗ sông ra mặt biển vẹn vẹn không đến hai ngàn số lượng ngao vân cười ha ha một tiếng ta phát hiện biện pháp này tốt về sau gặp lại mắt không mở kẻ xâm lấn tiếp tục dùng chiêu này ngao thần trợn mắt chừng một cái lần này cần không phải bọn g i a hỏa này l ự c chú ý tất cả vu tộc bằng h ư u trên thân h ả i yêu nhóm cũng không có thời gian đẩy lên lớn như vậy sóng ngao vân thờ ơ khoát khoát tay những yêu tộc này xem xét liền không thông minh d á n g vẻ lần sau tùy tiện ở nơi nào cái chốt cục xương bọn hắn cũng có thể bị c h u y ể n di lực chú ý Xoạt. xoáy theo Long lại. tên mặt tinh nhuệ chỉ còn lại không tới số lượng. Lập tức tức đến mặt đều tái Kế không đến mông mang sông biển. nhìn nhuệ còn lượng. giận ra Quay chỉ yêu đầu đều số rồi. lại Lập b ộ t phấn không cần ngươi cho các ngươi ngồi ở trên trời liền thật có thể khinh thường hồng hoang tới chúng ta đông hải nháo sự chẳng cần biết ngươi là ai đều phải đứng vững bị đánh Kế mông hai mắt hàm sát long tộc thời đại thay đổi các ngươi thời đại đã qua dám đối địch với thiên đình vậy bản xoáy liền tiêu d i ệ t các ngươi cựu thiên tri thượng nam thiên môn mở rộng một chi một triệu đại quân mãnh liệt mà ra lại là đế tuấn phát hiện đông hải tình huống không đúng vội vàng phát binh k ấ mông biết sau lưng có trợ rút tự nhiên lòng tin phóng đại gầm lên giận dữ c ấ mông cầm trong tay mưa t ư ờ n g thẳng hướng ngao vân trong nháy mắt hóa thành thanh lưu bộ dáng nhưng cùng lúc trước thân người đồi cá bộ dáng khác biệt lúc này hạ yêu thanh lưu lại là mình người đồi rắn nàng giang hai cánh tay trên thân dòng nước phun trào đem chung quanh tất cả nước đều khống chế kế mông trong tay mưa thương thế mà đều tại cái này cường đại lực khống chế trước mặt băng tán thậm chí không cách nào lại ngưng tụ thành hình ngao vân cười ha ha quả nhiên là ở trên trời đợi đến lâu cho nên hỏng đầu góc sao ngươi lại muốn tại hà yêu trước mặt dùng nước chờ ngươi khống thủy đạt tới đạo cấp bậc lại đến a pháp tác cấp cũng chưa tới cũng dám đến đông hải dùng nước hải yêu khống thủy năng lực trời sinh liền là pháp tác cấp nếu không phải cái này tất cả đều là cô nương t r ù n g tộc xác thực ngoại trừ khống thủy bên ngoài liền không quen dài chiến đấu thanh danh của các nàng cũng sẽ không cơ hồ ra đông hải liền không bị hồng hoa biết c á mông tuyệt đối nghĩ không ra mình một cái hai thi t r u y n thánh thế mà bị một cái đại la kim tiên sơ gia hải y cho khắc chế nhưng đạo liền là bá đạo như vậy kế mông khống thủy chỉ là miễn cưỡng m ò tới pháp t ắ c cấp đối phó đạo thuật cùng thần thông tự nhiên cường hãn nhưng tại chính thức pháp t ắ c cấp khống thủy trước mặt hắn sở hữu căn cứ vào nước đạo thuật thần thông cũng vô hiệu nếu là hắn hòa thanh lưu đơn đấu tự nhiên có vô số loại biện pháp không cần khống thủy đánh bại thanh lưu nhưng ngao vân cùng ngao thần hai h u y n h đệ cũng không phải đứng ở một bên xem náo nhiệt ngao vân tế lên ma mầy t i thủ một đoàn hồng vân dâng lên hóa thành cự thủ chiếm lấy kế mông liền trùng điệp sâu hướng biển mặt vê anh thanh lưu cùng ngao vân phối hợp ăn ý trực tiếp đem một mảnh mặt biển biến đến vô cùng cứng rắn kế mông bị nện tại mặt biển so nện tại mặt đất còn muốn thảm lập tức đầu rơi máu chạy toàn thân phun máu thời đại thay đổi bản thái tử như thế nào không biết ngao thần cũng là cười ha ha một tiếng xem ra chúng ta muốn để bọn hắn thanh tình một cái tại đông hải thời đại biến không thay đổi không phải bọn hắn những ngày này bên trên g i a hỏa định đoạn ngao vân nhìn về phía chính giết hướng đông hải trăm vạn thiên binh thiên tướng nết miệm lộ ra một cái nạo n ẽ cười ma mây chi thụ tại sau lưng cấp tốc biển lớn cối cùng hóa thành đủ để chống trời hám địa cử thủ đông hải binh sĩ nghe lệnh giết sạch sở hữu xâm phạm yêu tộc chương hai trăm m ư ơ i chín là các người động chức đắc thủ yêu đình trong đại điện đế tuấn toàn thân bao phủ tại phần thiên tử dương viêm bên trong dĩ vãng cơ trí trầm ồn xong trong mắt đều là sát ý cùng đ i ê n cuồng thiên đạo hung thần dị bảo ảnh hưởng đã bắt đầu hiện lộ rõ ràng đi ra h i ệ n nhiên đông hoàng thái nhất thủ thương ưu minh trước chịu đ ụ thành làm một đạo chất xúc tác để đế tuấn nhận c h ấ n thiên quan ảnh hưởng trước thời hạn long tộc dám cùng thiên đình đối n ị c h tội lỗi đáng chém lệ lại xuất động ngàn vạn binh lực nói cho c á mông nếu là bắt không được long tộc hắn cũng không cần trở về lưu tại yêu đình yêu tộc tiên q u a n lộ ra vẻ khiếp sợ đã nói xong đánh vu tộc làm sao đột nhiên liền biến thành cùng long tộc toàn diện khai chiến vậy hạ ngươi có phải hay không quên long tộc cùng phượng hoàng tộc cộng lại có hai trăm cái tam thi chuẩn thánh đỉnh phong a chúng ta đánh long phượng hai tộc về sau vu tộc làm sao bây giờ nhưng bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì yêu tộc tiên q u a n dám đi khuyên can cái trước khuyên can hiện tại còn quan ở trong thiên lao đầu tại là vừa vạn phát binh một triệu nam thiên môn lại một lần nữa mở ra ngàn vạn đại quân tại nam thiên môn trước sau bài binh bố trận chuẩn bị binh tiến đông hải yêu đình động tác này từ liền đưa tới thanh long cùng nguyên phượng chú ý đông hải sở h ư u thủy tộc nhau nhau xuất động cực nam bất tử hỏa sơn bên trong phượng hoàng t ế động kim ninh dẫn có thể lập tức xuất động một trăm h thuần huyết phượng hoàng mang lên còn chung với phượng hoàng mấy triệu phi cầm nhất tộc đổi hướng đông hải bị nao vân cứu được m ộ ư ơ i một vị tổ vu cũng không nghĩ tới tình thế biến hóa thế mà nhanh như vậy nhưng vu tộc cũng sẽ không ở thời điểm này lùi bước đại ca trận này chiến là chúng ta đưa tới chúng ta cũng không thể lui lại a trúc dung nhìn về phía đế giang đế giang gật gật đầu trời ngô ngươi trở về mang lên có thể mang ra tất cả đội ngũ hôm nay liền cùng yêu tộc giết thương khoái phong c h i tổ vu trời ngô gật gật đầu hóa thành cùng phong hướng bất chu sơn tiến đến trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang phong vân tề đậu cái này đột nhiên biến hóa làm cho cả hồng hoang đều trở nên khiếp sợ làm sao hảo hảo đột nhiên thiên đình liền cùng long phượng hai tộc đánh nhau long phượng hai tộc đã rời khỏi hồng hoang đã lâu như vậy lại có thể cùng thiên đình khiêu chiến thật không có vấn đề sao đông hải kim nao đảo bích du cung đại điện thường hy nhảy bắt đầu đế tuấn tiên hôn đ ả n kia lại dám đ u i đông hải pháp binh ta muốn đi phá hủy thiên đình hi hòa một thanh đệ lại chính mình cái này xúc động b ộ i muội sư tôn nói chúng ta toàn đều muốn đợi tại trên kim lao đảo không được tự ý rời người dám chống lại hi hòa chuyển ra long minh đến thường hy lập tức cũng không dám lộn xộn thái âm thần nữ có chút b y khuất thế nhưng thiên đình đã khi dễ đến trên đầu chúng ta không cho bọn hắn một chút giáo huấn bọn hắn còn cho là chúng ta đông hải không phải đối thủ của bọn họ nữ hoa sư muội thông thiên sư đệ các ngươi nói đúng không nữ hoa có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt cái này tựa hồ vĩnh viễn chưa trưởng thành với lại tự hồ cũng không muốn lớn lên nhị sư tỷ thường hy sư tỷ đây là sư tôn ăn bài hiển nhiên là có mục đích sư tôn cố ý bàn giao để cho chúng ta lưu tại kim lao đảo thậm chí để sư tỷ ngươi đem đông h ả i tất cả phòng ngự đại trận nuốt như thế chúng ta duy nhất cần phải làm là chờ đợi thông thiên cũng gật gật đầu long v ư ợ n g hai tộc nghiệp lực một mực là khó xử sư tôn vấn đề sư tôn t h i ệ n tâm sở cầu cũng không phải là chỉ có tự thân siêu thoát mà là phải mang theo long v ư ợ n g hai tộc cho nên mới sẽ đảm nhiệm yêu tộc tùy ý nghĩ đến lần này cũng là nguyên nhân này thường hy nháy mắt mấy cái thế nhưng là đánh nhau nghiệp lực không phải càng lớn sao nữ hoa lắc đầu mặc dù ta không biết sư tôn thâm ý nhưng nghĩ đến có lẽ là muốn cố ý đi ngược lại con đường cũ thường hy sư t h trở quên long phượng hai tộc đại bộ phận thành viên đã không tại hưng hoang thường hy mở to hai mắt tựa hồ có chút minh bạch long minh an b à i là có ý gì nàng hít sâu một hơi bình tĩnh trở lại nhưng chỉ vẹn vẹn bình tĩnh mười hơi nhưng là thiên đình thế mà phái binh tiến đánh đông hải a tức chết ta rồi h i h ò a nữ hoa thông thiên cùng nhau trận mắt chừng một cái nhịn không được cười lên sau đó đồng thời không nhìn thường hy phàn nàn dù sao chỉ phải trông coi thường hy không cho nàng thật đi đem yêu đình đại quân dây thế là được toàn bộ hồng hoang cũng bắt đầu chú ý đông hải các nơi ẩn cư hồng hoang đại năng phương tây hai vị thành nhân thậm chí là vừa khai trương ú minh địa phủ sở hữu có thể nhìn hướng đông hải ánh mắt cùng thần n i ệ m toàn đều quay đầu sang một trận n g o à i ý muốn chi chi ế n tựa hồ liền muốn bắt đầu trên biển đông kế mông đạt được một triệu đại quân trợ rút trước liền thoát khỏi thủy tộc k h ô n g chế đi theo lại nhìn thấy còn có ngàn vạn đại quân đến hắn s ắ c mặt hơi đổi một chút cùng bạch c h ạ c liếc nhau sau đó đem cựu anh quỷ xa mấy cái phái đi tiếp ứng đại quân mà long tộc bên này ngao vân cùng ngao thần phát hiện yêu đình thế mà phát binh ngàn vạn cũng thận trọng bắt đầu một triệu cấp chiến đấu bọn hắn còn có thể khống chế được nổi nhưng ngàn vạn cấp chiến đấu vậy liền không dễ khống chế cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý giống ngay tại ngao vân cùng ngao thần xoắn suýt thời điểm một tiếng long ngâm từ dưới biển văng lên ngàn vạn trượng sóng lớn nổi lên một đầu chiều cao mười vạn dặm thanh sắc cự long từ trong biển dâng lên tại cái này thanh sắc cự long sau lưng là bốn đầu nhỏ một vòng thanh bạch xích hát tứ sắc cự long ngao vân lúc ấy cổ liền là cò dụt lại lao tổ cùng phụ thân cũng tới v ũ thảo không phải là ta làm quá mức l ử a bọn họ chạy tới muốn đem ta gián t ạ i trước trận đánh đi ngao thần có lúc đối chính mình cái này nhị đệ đầu góc không hiểu rõ lắm ngươi có suy nghĩ hay không qua có khả năng đây là minh tổ hạ lệnh để lao tổ mang theo chúng ta cùng thiên đình toàn diện khai chiến đâu ngao vân lúc ấy hai mắt liền là sáng lên còn có chuyện tốt như vậy thật ngao thần một tay bịt mặt ta liền không nên cùng nhị đệ nói đùa một khi dắt đến yêu tộc sự tình nhị đệ cái này đầu góc liền không thể mớn thanh long phi thân ra biển thanh xác quan mang bao phủ toàn bộ đông hải huy hoàng long uy phía dưới toàn bộ đông hải thủy tộc tất cả đều làm mừng rỡ từng cái đều giống như khôi phục được trạng thái toàn thịnh sĩ、si、khí đại trấn mã yêu đình bên kia mười cái yêu xoáy thêm một triệu đại quân thế mà đều vô pháp hoàn toàn ngăn trở thanh long long uy long uy đã qua trăm vạn thiên binh thiên tướng liên bắt đầu có yêu tộc hướng trong nước rơi làm hồng hoang sinh ra đến nay chúng sinh bên trong loại thứ nhất có ngày sinh vương giả uy nghiêm chủng tộc long uy cũng không phải bình thường chủng tộc có thể tùy tiện đối kháng thanh long đi vào hai quân trước trận cùng bốn long vương cùng một chỗ hóa thành nhân hình ngự phong bước trên mây sài bước đi đến phía trước nhất c á mông các ngươi thiên đình dự định cùng ta tộc toàn diện khai chiến như vậy các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao Kế mông sắc mặt tâm trầm kỳ thật hắn không muốn cùng long phượng hai tộc phát sinh chiến tranh toàn diện đây đối với yêu đình không có chỗ tốt nhưng hắn nhận được thiên đế p h á p trị để hắn không được chọn lúc này cười lạnh một tiếng làm sao thanh long ngươi đã quên là ngươi tộc ra tay trước m ạ o phạm thiên đình uy nghiêm đang chém thanh long vẩy một cái lông mày suy cơi một tiếng đang chém uy phong thật to vậy liên không có nói chuyện c ấ mông cũng là cười lạnh một tiếng thanh long ngươi tộc cùng phượng hoàng tộc sớm đã trở thành quá khứ thức ta thiên đình có ước vạn đại quân có đông hoàng thanh nhân các ngươi có cái gì các ngươi có tư cách gì cùng thiên đình đàm chương hai trăm hai mươi ta cùng cháu mình nói chuyện ngươi chen miệng gì thanh long n é t m ô i lộ ra một cái nhắm người mà phệ cười rất không tệ rất có tinh thần ta ngược lại muốn xem xem trên trời đầu kia kim o có phải hay không cũng giống vậy có tinh thần thanh long đột nhiên tế lên một kiện b ả o bối chính là l o n g tộc vạn long bàn đây là cùng tổ long sen lẫn hai kiện bà bối thứ nhất long minh đem tấn thăng làm hôn đột linh bảo về sau liền ném cho thanh long hiện tại thanh long đã đem vạn long bàn tế luyện bảo bối của mình vạn long bàn tế ra hóa là một m cái vạn giảm chi lớn to lớn bàn mặt trong máy mắt trên biển đông sở hữu thuần huyết long tộc cùng ước vạn thủy tộc khí thế tất cả đều bị hội tụ đến một điểm kế mông biến sắc người muốn làm hắn lời còn chưa nói hết vạn long bàn đã như là một t r ư ơ n g m ặ t kính soi sáng ra một đạo thanh quang thẳng đến yêu đ ỉ n h nam thiên môn thanh quang bên trong mang theo vô thượng long uy càng có trong nháy mắt ngưng tụ mấy trăm long tộc ước vạn thủy tộc lực lượng thanh quang như rồng trăm vạn giảm chi cự bay thẳng nam thiên môn đang tại từ nam thiên môn u nối đuôi nhau mà ra yêu đình đại quân lập tức vong hồn đại mạo p h o n g ngự tới tiếp ứng đại quân yêu xoáy cửu anh quỷ sa chăm miệng một lời k i n h hô hai tên yêu xoáy không chút do dự lộ ra bản tướng kim thân một cái là toàn thân xích hồng như máu long đầu c h í n thủ thân rắn như núi tứ chi như hổ thủy hỏa chi cự yêu một cái là gây mất một bài chín đầu thai chim máu độc cốt cốt dít lên nhưng phá vỡ núi l ở thạch cựu anh phun ra thủy hỏa chi phong tại nam thiên môn trước nhấc lên thủy hỏa sóng lớn ủy sa phát ra d í lên đem kịch độc chi huyết phun ra thủy hỏa sóng lớn bên trong hóa thành tầng, tầng kịch tại tấn thăng làm hỗn độn linh bảo về sau vạn long bàn có thể trong nháy mắt một lần phát động công kích hấp thu phạm vi bên trong sở hữu long tộc cùng thủy tộc lực lượng phát ra cường lực một kích loại này thuấn phát mặc dù trong thời gian ngắn chỉ có thể một lần phát động nhưng chỉ cần đem mục tiêu xử lý lời nói như vậy thì không cần để ý sử dụng số lần ngàn vạn đại quân phòng ngự còn không có hoàn toàn thành hình thanh quang long ảnh đã giết tới long ảnh chưa đến long uy tới trước long uy huy hoàng kinh thiên động đ ị a tại cái này vô thượng long uy trước mặt cái gì thiên đế b i n h nghiêm căn bản không đáng giá nhắc tới ngàn vạn đại quân tâm thần bị long uy chấn n hiếp lúc đầu vững chắc phòng tuyến trong nháy mắt xuất hiện chấn động kịch liệt hơi anh mấy vạn tầng bình t r ư ớ n g phá thành mà nhỏ giao động ba động bình t r ư ớ n g không thể tiêu hao thanh quang long ảnh nhiều thiếu lực lượng cái sau nổ lật mấy triệu thiên binh thiên tướng tiếp tục lấy khí thế một đi không trở lại thẳng hướng nam thiên môn cựu anh phát ra một tiếng thấy chết không sờn gấm thét hung hãn bọ tới thanh quang long ảnh nam thiên môn không thể phá đây chính là thiên đình bề ngoài để long tộc đem nam thiên muôn đập cái tiết thiên đình liền thật một điểm mặt mũi cũng mất cựu anh ôm quyết tâm quyết tử xông tới nhưng mà quỷ xa lại tại lúc này sợ hắn cố ý chậm cựu anh một bước với lại đem mình toàn bộ thân thể giấu sau l ư n g cựu anh giống hơi anh gầm t h é t cùng oanh minh đồng thời v ă n g lên v ă n g lên cùng nóng rực máu tươi đồng thời vẩy ra cựu anh nửa người nổ t u n g kêu thả một tiếng từ cựu thiên rơi xuống vốn cho rằng tránh sau l ư n g cựu anh liền có thể trốn được một kiếp quỷ lực thì chín mặt mộng bức mà nhìn xem thanh quang long ảnh ở trước mặt mình bạo tạng thanh quang long ả n h hóa là một cái ước vạn bên trong to lớn quang cầu nam thiên môn ngàn vạn đại quân cùng quý xa toàn đều dung nhập vào quang mang bên trong đợi đến quang mang biến mất ước vạn dằm bên trong hết thảy toàn đều biến mất thậm chí bao gồm không gian cũng bị đảo ra một khối thư không t ử thiếu thốn không gian bên trong rót ngược vào phá thẳng kinh khủng cho dịch phong bạo mất đi nam thiên môn cánh cửa này thượng cổ yêu đình lúc này trực diện không gian phong bạo tàn phá bờ bãi toàn bộ thượng cổ yêu đình đều tại run dày kịch liệt ngàn cung vặt điện vỡ nát sụp đổ kỳ chân tiên bảo hóa thành mục nát t ổ tiên cầm linh thú tử thương vô số. càng có tiên quan vũ thảo ớ n ngã ngã g trái i tiên Thị nữ lời đây chính là minh tổ nói tới tùy tiện lấy ra cho ta chơi đồ chơi minh tổ vi vũ lần thứ nhất dùng vạn long bàn như thế nào mới có thể chứa hết thẻ tất cả nằm trong lòng bàn tay dám vẻ mặc dù trong lòng cũng có một b ư ớ c nhưng trên mặt cái kia là tuyệt đối sẽ không có nửa phần rụt rè đại quân ở nơi nào ta tại sao không có thấy thanh long dù bận vận ung dung ôm cánh tay mặt mũi tràn đầy trào phúng trên biển đông trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cái này đáng sợ m ộ t kích cả kinh chỗ có chú ý đông h ả i thế cục các đại năng á khẩu không trả lời được vu thảo thanh long đến cùng rút cái gì đi ra Kế mông cảm giác mình tâm bụng tỷ phổi thận toàn đều đang run dậy không phải dọa đến mặc dù cũng tướng làm chân kinh nhưng dù sao cũng là yêu soái không đến mức dạng này liền dọa đến run dậy Kế mông cái này hoàn toàn là tức giận đến thanh long ở ngay trước mặt hắn công kích nam thiên môn hơn nữa còn thành công cái này chẳng những là đánh thiên đình mặt càng là đem kế mông mặt cho đẻ xuống đất ma sát cái mông cực thích sĩ diện cái nào có thể chịu được dạng này đánh mặt giết hôm nay nhất định phải để long tộc trả giá đắt Kế mông phát ra g ầ m ghét trong tay mưa thương lại một lần nữa ngưng tụ s ắ c ý cuồn cuộn náo nhiệt như vậy để ta cũng tham dự một cái như thế nào một đoàn p ư ợ n g hoàng diễm xuất hiện tại thanh long bên người nguyên p ư ợ n g cùng kim linh từ trong ngọn lửa đi ra đồng thời một cái biển lửa từ phương nam mà đến một trăm thuần huyết phượng hoàng mang theo mấy triệu bay cầm tộc chính phi tốc mà đến biển lửa cấp tốc lan tràn nhưng lại hoàn toàn không cùng trong biển thủy tộc phát sinh bất kỳ xung đột nào chỉ là trên mặt biển dâng lên một mảnh m ở mịt hơi nước hơi nước thăng lên trên trời lại cùng biển lửa d u n g hợp lại cùng nhau đem biển lửa khuyết trương càng lớn thế là rất nhanh biển lửa cùng nước biển biển trời tương đối yêu đình một triệu đại quân liền bị đông hải cùng biển lửa cho kẹp ở giữa công kích còn không có chính thức bắt đầu đã có thiên binh thiên tướng tại cái này thủy hỏa hai trọng kẹp thế ở giữa lung lay sắp đổ mà m ặ c kệ là trong nước thủy tộc vẫn là trên trời phi cầm lại tại long phượng lực lượng ra chỉ dưới từng cái trạng thái đại thịnh long tộc cùng phượng hoàng tộc hóa thủ thành bạn về sau ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn lẫn nhau ở giữa lực lượng so sánh đối địch càng thích hợp phối hợp nguyên phượng d á n g vẻ ngàn vạn mà nhìn xem kế mông ngươi không có tư cách cùng ta đàm đem đế tuấn gọi tới ta muốn hỏi một chút hắn ai cho hắn là gan dám tiến đánh ta tộc cùng long tộc nguyên phượng đối phận nhưng còn cao hơn thanh long c á mông thật đúng là không có tư cách tại nguyên phượng trước mặt nói này nói kia nhưng c á mông hiển nhiên không có khả năng thật xoay người đi gọi đế tuấn hắn chỉ có thể cắn răng n g h i ế n lợi sụ mặt không đợi hắn mở miệng xúc động anh t r i ề u đã trước một bước mở miệng nguyên vượng ngươi đừng muốn ở chỗ này phát ngôn bừa bãi thiên đế bệ hạ cũng là ngươi có thể gọi thẳng tộc danh nguyên vượng nghiền ngẫm cười một tiếng vô c h i tiểu bối kim ô tộc chính là ta tộc h ậ u bối là ta tộc sinh ra về sau ánh triều tà rơi xuống thái dương đế tinh mới đản sinh ta cùng cháu mình nói chuyện ngươi chen m i ệ n gì g m u ố n đánh vừa mới nói xong ngọn lửa vô hình hóa thành vô hình tay ba chương hai trăm hai mươi mốt đơn đấu liền là ngươi một cái chọn chúng ta sở hữu nguyên vượng đột nhiên xuất thủ s o thanh long còn muốn bí ẩn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác không có tế lên bất kỳ bà bối thậm chí không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực vô hình v ư ợ n g hoàng lựa tạo thành vô hình c ự trường ba anh chiêu thẳng đến bị đập nát lục thân lúc mới phản liền đến mình bị công kích soát đường đường hai thi chuẩn thánh yêu xoái bị nguyên vượng vô hình miểu sát cho ngươi một cái g i o h ấ n nho nhỏ liền thiêu hủy nguyên thần của ngươi lần sau tiếp tục nhiều chuyện ta không ngại giết chết sở hữu cùng ngươi tương con người nguyên vượng mang trên mặt cười trong lúc nói cười xử lý anh chiêu chỉ lưu nó nguyên thần đối với nàng mà nói bất quá trò chơi mà thôi cái này hơi hợt một chiêu so vừa rồi thanh long cái kia thanh thế hùng vĩ một k í c h còn muốn cho hồng hoang c h ấ n kinh thanh long công kích thanh thế hùng vĩ nhưng tế lên bảo bối ngưng tụ mấy trăm long tộc ước vạn thủy tộc lực lượng cho mượn bảo bối chi công phát động cường lực một k í c h dù là những này đều áp x ú c trong nháy mắt nhưng ít nhất là một cái rõ ràng quá trình mọi người đều nhìn thấy với lại thanh long một c á i kia rõ ràng là mượn hỗn độn bảo bối lực lượng đây cũng là sự thật không thể chối cãi nhưng mà nguyên vượng trong lúc nói cười miểu sắt một cái hết sức chăm chú hai thi t r u y n thánh với lại mãi cho đến cái này hai thi t r u y n thánh n ụ c thân vỡ nát nguyên thần như trong gió tàn như lửa lúc mọi người mới phản ứng được xảy ra chuyện gì t nguyên vượng cái này là trở thành t h á n h nhân sao không thể đi muốn trở thành t h á n h nhân cần muốn lấy được hồng mông tử khí đó a nguyên vượng từ đâu tới hồng mông tử khí vậy ngươi giải thích một chút nữ hoa cùng thông t i ê n làm sao thành thánh vị này đạo hữu ngươi dặn này liền không có ý nghĩa nguyên vượng đột nhiên như thế một tay để toàn bộ chiến trường lập tức an tĩnh lại nguyên vượng nhẹ hừ một tiếng làm sao đế tuấn ngươi không ra nhìn một chút ta tới cho trưởng bối gặp cái lễ cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cũng không có sao thiên đ i ệ y nguyên yên tĩnh đế tuấn lúc này đi ra chẳng khác nào là bị nguyên vượng kêu đi ra không ra chẳng khác gì là bị nguyên vượng dọa sợ làm sao đều không thích hợp kế mông dùng sức nuốt nước miếng một cái dự định là đế tuấn tìm về chút tràng tử nguyên vượng tiền bối coi như ngươi là tiền bối cũng không nên như thế vũ nhục thiên đế bệ h ạ thiên đế khi nào cùng tiền bối ngươi có bất kỳ thân duyên quan hệ nguyên vượng khép cười một tiếng tiên tiên h tam tộc đều là từ bản cổ đại thần kinh mạch lông tóc tinh huyết bên trong sinh ra phượng hoàng tộc sinh ra lúc mặc dù là hòa trúc nhưng lại dương cực phản âm bởi vậy bộ tộc phượng hoàng ba vị trí đầu thay mặt đều là nữ tử mãi cho đến đệ tứ thay mặt mới bắt đầu có nam tử nguyên phượng nói cũng không phải là cái gì cơ mật chỉ cần hưu tâm đi tìm những cái k i a thượng cổ bí mật liền nhất định có thể biết chỉ là nguyên phượng nói tới cũng không tính chính xác cựu thiên q u â n bằng thế nhưng là nam bất q u á nói đi thì nói lại cựu thiên q u â n bằng khổng huyên kim ninh, linh linh lu n g cái này bốn cái mặc dù là phượng hoàng tộc nhị đại nhưng nghiêm chỉnh mà nói không tính là huyết mạch hậu duệ cái này bốn cái đều là nguyên phượng cùng thải hoàng ứng thiên địa thụ thai mà sinh nói là hậu đại có thể nói là cho mượn thiên địa tri lực sắp xếp ra bên trong thân thể dị lực cũng không phải không thể trừ ra bốn vị này phượng hoàng tộc đúng là đệ tứ thay mặt bắt đầu mới có nam tử nguyên phượng nhìn xem cái mông nhưng ánh mắt lại vượt qua cái mông thẳng tới yêu đ ì n h ta cùng bội mội thải hoàng sinh ra thời khắc bởi vì nữ tử tự nhiên muốn đem trong cơ thể một điểm thuần dương bài xuất mà toàn bộ trong hồng hoàng chỉ có thái dương đế tinh là thuần dương chi đ ị a cái k i a một điểm thuần dương c h i t r ù n g tự nhiên là rơi xuống thái dương bên trong cái này một loại thuần dương c h i t r ù n g cuối cùng hóa thành kim ô c h i hạch sau đó p ư ợ n g hoàng tộc tốt một trăm thay mặt tộc duệ sinh ra lúc chỗ bài xích đi ra thuần dương tri chủng đều là nhập thái dương đế tinh mãi cho đến thái dương đế tinh kim ô sinh ra một vòng linh trí từ đó phong bế thái dương đế tinh phượng hoàng tộc đệ tứ thay mặt mới có nam tử nói đến đây nguyên vượng lại là cười nhạt một tiếng cấy mông vậy ngươi cho rằng đế tuấn nhìn thấy ta hẳn là xương cái gì cấy mông mậu bức phía sau hắn sáu cái yêu xoáy cũng mậu bức toàn bộ hồng h o à n g sở hữu đại năng t h ầ n nhiệm cũng toàn đều mậu bức vu thảo cái này bối phận còn có thể tính như vậy bàn cổ thiên khai mà hoang chết cách gọi thời xưa thân hóa vạn vật thật muốn tính tỏ ra vậy dĩ nhiên là vạn vật đều là thân thuộc nhưng trên thực tế cũng không phải là chuyện này nguyên phượng dạng này tính liền là cầm đế tuấn chê bừa ngao vân t h ọ c ngao thần nhỏ giọng thầm thì đại ca ta thế nào cảm giác phượng tổ đây chính là đang lừa dối đế tuấn đâu ngao thần vỗ đ u ổ i phun ra một câu tiếng lỏng quá kích thích ngao q u ả n g trở tay cho hai cái này đậu b ị nhi tử một bàn tay toàn bộ hồng hoang đều biết nguyên phượng đang lừa dối nhưng nguyên phượng một mặt nghiêm túc đem cái này lắc lư đầy ra đến như vậy trừ phi tìm tới phản bác nếu không đế tuấn liền tất nhiên rơi xuống hạ phong nguyên p ư ợ n g lại một lần nữa mở miệng đế tuấn người thật đã không có cấp bậc lễ nghĩa đến trình độ này sao yêu đình trong đại điện đế tu Trên người phần thiên tử dương viêm cấp tốc r u n run h a i là ầ n s hô hấp rung động giống như có cái gì đại khủng bố ở tại hỏa diễm hình bóng bên trong chậm rãi nhúc ních ngao vân con ngươi có rút lại thành trâm đại ca ngươi nhìn cái kia đế tuấn sau lưng có phải hay không có cái quan tài ngao thần một mặt một bức ngươi nói cái gì ta chỉ thấy một đám lửa đáng giận thân nhiệm của ta cũng nhận cái k i a kim ôm mà ảnh hưởng hắn có mạnh như vậy sao ngao vân trong lòng giật mình biết chắc k h á c t h ư ờ n g âm thầm chuẩn bị sẵn sàng để tránh một hồi phát sinh biến cố nguyên vượng cùng thanh long cũng nhìn thấy đế tuấn dị thường một ánh mắt giao lưu sau nguyên vượng mở miệng cũng tốt ta cũng không muốn có ngươi dạng này bất hiếu hậu duệ như vậy ngươi dự định cùng long p ư ợ n g hai tộc khai chiến sao ta hai tộc thoái ẩn hồng hoang lâu này bạn không muốn gây chuyện nhưng ngươi muốn khư, khư cố chấp lời nói như vậy chúng ta cũng không phải dễ khi dễ đế tuấn lạnh hừ một tiếng n g u y ê n vượng ngươi sợ không phải quên là long tộc động t r ư ớ c đắc thủ các ngươi bây giờ sợ muốn không đánh cũng được đem cái kia hai cái long tộc giao ra nói xong một chỉ ngao vân cùng ngao thần ngao thần trợn mắt chừng một cái ngao vân lại trực tiếp nhảy lên đến sợ các ngươi a bản thái tử là sợ đem các ngươi cái kia phá thiên đ ỉ n h đập nát ngươi thật sự cho rằng ngươi tự xưng thiên đế liền có bao nhiêu lợi hại có bản lĩnh ngươi xuống tới lần đấu hồng hoang chúng sinh cùng chấn động cái này long tộc cực kỳ dữ dội đại la kim tiên đỉnh phong liền đơn đấu có được thiên đ ỉ n h khí vận thiên đế đây chính là tam thi chuẩn thánh đỉnh phong a đế tuấn cười lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi muốn khiêu chiến bản đế si tâm v ọ n g tưởng ngao vân chống lạnh cười ha ha một tiếng ngươi xuống tới ta mang theo ta tất cả huynh đệ tỉ muội còn có phượng hoàng tộc bằng hữu một mực đánh ngươi đế tuấn vẩy một cái lông mày a đây chính là như lời ngươi nói đơn đấu u ố n cười ngao vân một mặt đương nhiên đơn đấu liền là ngươi một cái chọn chúng ta một đám a cái này rất hợp lý mà mọi ngươi nói có đúng hay không vô số thần nghiệm tại thời khắc này toàn đều p h u n ra chương hai trăm hai mươi hai có bệnh liền muốn ăn nhiều thuốc không muốn từ bỏ trị liệu thuốc không thể ngừng trên biển đông chú ý mấy ngàn đạo thần nghiệm toàn đều p h u n ra vũ thảo cái này long tộc là đến k h ô i hại sao nhưng sau đó chỗ có thần nghiệm đều hiểu được vũ thảo cái này long tộc cùng phượng hoàng tộc thật sự là d u a bọn hắn đây là thay phiên trào phúng thiên đê a hừ nguyên phượng thân là hai lần lượng kiếp t r ư ớ c lao tiền bối cũng là có tư cách cái này cái trẻ tuổi long tộc dựa vào cái gì ha ha bằng bọn hắn có hai trăm cái tam thi chuẩn thánh bình phong vũ thảo đạo hữu ngươi nói cái gì hh các ngươi không biết ta lúc trước t i ê n đế đại hôn thời điểm long phượng hai tộc liền đi tú một thanh đúng đúng khi đó lao tổ ta cũng ở tại chỗ long phượng hai tộc hai trăm cái tam thi chuẩn thánh đỉnh phong ra sân thời điểm thế nhưng là kinh thế hai tộc ca t r á c không được long phượng hai tộc sẽ lớn lối như thế tụ đến các phương t h ầ n nhiệm h i ệ n nhiên cũng chia làm bà phái đối thiên đ ì n h xem t h ư ờ n g thậm chí có chút căm thủ đối thiên đình không quan trọng bảo trì trung lập thuần xem náo nhiệt thuận tiện đổ thêm dầu vào lửa đối thiên đình ủng hộ tại một trận liên tiếp tiếng kinh hô nao nhao biểu thị có hai trăm cái tam thi chuẩn thánh đ ỉ n h phong long phượng hai tộc quá châu ít thời điểm rất thiên đình liền không vui hai trăm cái tam thi chuẩn thánh lại như thế nào thiên đình có thánh nhân thánh nhân trước mặt lại nhiều tam thi chuẩn thánh cũng bất quá là sâu kiến chúng thần niệm lập tức an t ĩ n h lại đúng a thánh nhân mới là căn bản cùng cuối cùng đáp án không có thánh nhân long phượng hai tộc tam thi chuẩn thánh lại nhiều thì có ích lợi gì ha ha thánh nhân các ngươi thật làm long phượng hai tộc không có nữ hoa cùng thông tin hai vị thánh nhân cùng long p ư ợ n g tộc quan hệ mật thiết nữ hoa thánh nhân thường xuyên hướng đến đạo trường của chính mình cùng đông hải ở giữa thông tin ê thánh nhân đạo tràng r ứ t khoát ngay tại trên biển đông dù là hai vị này thánh nhân sẽ không thật vì long phượng hai tộc l i ề u mạng hai thánh xuất thủ áp chế đông hoàng cũng bất quá nhấc tay sự t ì n h còn lại còn cần ta nói sao thế là một trận vụ thảo âm thanh lại một lần nữa liên tiếp đế tuấn nghe đ ầ y trời thần niệm giao lưu sắc mặt càng ngày càng đen trong lòng rất là khó chịu nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào loại này thần niệm giao lưu phía dưới trừ phi là thánh nhân đi kiểm tra chuỗi nhân quả hoặc là nói chuyện mình bại lộ thân phận nếu không thì không biết ai là ai đế tuấn muốn tìm cái mục tiêu tính số sách cũng không tìm tới càng quan trọng hơn là những này thần nghiệm nói tới chính là sự thật đế tuấn ngay từ đầu cảm thấy long phượng hai tộc dù là có hai trăm cái tam thi c h u ẩ n thánh nhưng còn sót lại lực lượng không đủ chỉ cần hắn đem chiến tranh đệ đến đại la kim tiên cái này cấp bậc như vậy long phượng hai tộc cũng không tốt xuất động quá nhiều c h u ẩ n thánh từ nơi này suy nghĩ ấu trí bên trên cũng có thể thấy được đế tuấn nhận chấn thiên quan ảnh hưởng đã không chỉ là tính cách trở nên táo bạo đơn giản như vậy nhưng ở ngắn ngủi do dự về sau trong lòng nóng này vẫn là nhanh chóng che giấu lý trí đế tuấn trong mắt hỏa diễm có rút lại thành một cái điểm trên mặt biểu lộ có chút v n m ẹ o câu lên một cái bá đạo mà ẩn tàng điên cuồng cười phượng tổ thanh long các ngươi coi là h uy hiếp bản đế hữu dụng không ta chính là thiên đế thế thiên hành đạo chống lại bản đế liền là n g ỗ nghịch thiên đạo tội lỗi đang chém đế tuấn đưa tay hai đô lạc thư xuất hiện trong tay chu thiên tinh thần c h i lực ở tại chảy xôi vô thượng thiên đế uy nghiêm bao phủ trên đó long phượng hai tộc n g ẫ n h ị c h thiên đạo bản đế phát chỉ chú nó toàn tộc nếu có trở ngại người giết không tha lời vừa nói ra hồng hoang phải sợ hãi Vũ t h ả ba bạch trạch trên đó à. người áo giáp bị quất nát hộ thể yêu lực hộ thuẫn cũng vỡ thành nước vạn mạnh vụn một đạo vết roi từ bạch trạch khỏe mắt một mực lan tràn đến vục dưới máu tươi chảy dài nhìn qua cực kỳ đáng sợ đế tuấn lạnh lùng nhìn xem sở hữu thiên đình sở thuộc còn có ai muốn phản đối yêu xoáy thương dương một bên cho bạch trạch trị liệu thương thế một bên bất khả tư nghị nhìn xem đế tuấn cái này tàn bạo bạo quân thật là lấy trước kia cái tài đức sáng s u ố t thiên đế sao lúc trước yêu đình vừa thành lập trúc long liền đi rơi xuống đế tuấn mặt mũi nhưng thập đại yêu x o á i không có một cái nào giao động bởi vì khi đ ó đế tuấn đúng là một cái nhân quân minh đế mặc dù có gia tâm nhưng đối với mình thuộc về có thể nói là chiêu hiền đại sĩ dù là bị phục hy chỉ vào cái mũi lỗi cũng nhiều nhất là phiền muộn từ trước tới giờ không gặp thật tức giận mà bây giờ đế tuấn thậm chí dung không được một câu phản bác bạch trạch đệ lại thương dương để cái sau cơ hồ muốn thất ra nuốt xuống thiên đình không thể lại khởi sự đoan thiên đế trung quy là thiên đế chúng ta là thần tử bạch trạch than nhẹ một tiếng vết thương trên người tại thương dương trị liệu xong khôi phục lại một hồi treo lên đến ngươi tìm cơ hội đi trong đông hải tìm một cái c ử u anh tiểu ngội ta lúc ấy thấy rõ ràng nàng thương mà chưa chết trong chúng ta cũng chỉ có n g ư ờ i nhưng có thể cứu nàng trở về thương dương hà to miệng cuối cùng gật gật đầu mười yêu soái vốn là hành tẩu ở hồng hoang mười cái đại yêu bọn hắn kết là huynh đệ tìm n ộ i chung cùng tiến lùi về sau bị đế tuấn hợp nhất từ mà trở thành yêu đình mười vị yêu soái mặc dù tại sống chết trước mắt quỷ sa tham sống sợ chết để cửu anh đi cắn hay nhưng kết quả cuối cùng ngược lại là cửu anh thương mà không chết quỷ sa hồn phi phách tán không thể không nói là một cái tuyệt đại trâm trọc mười vị yêu xoáy bên trong chỉ có thương dương am hiểu trị liệu bởi vậy bạch trạch mới có như thế bàn giao quỷ sa vi phạm kết bái lúc lời thề bạch trạch sẽ không thương dương cũng sẽ không tại đế tuấn một đạo pháp chỉ hạ thượng cổ yêu đình còn lại bốn đạo thiên môn mở rộng ước vạn thiên binh thiên tướng mãnh liệt mà ra lit nha lit nít phô thiên cái đ i ệ dung trời chống trận cả kinh cựu thiên tản mác d ê u giao chiến kỳ hóa thành mới cựu thiên không khí chiến tranh yêu đình liệt ra so t r i n h phạt vu tộc còn muốn hùng vĩ t r ậ n thế chuẩn bị cùng long phượng hai tộc khai chiến thanh long nhìn thấy chiến trận này chỉ là cười nhạt một tiếng hắn một đạo thần nghiệm đưa đến nguyên phượng trong ngóc minh tổ muốn chúng ta chứng thực sự tình đã xác nhận đế tuấn sát thực nhận lấy ảnh hưởng nào đó xem ra liền là hồng quân động đắc thủ nguyên phượng gật gật đầu đồng dạng lấy thần nghiệm trả lời hồng quân tính toán hồng hoang tiến địa lấy chúng sinh là ngũ tử nếu không có minh tổ xuất thế chúng ta cũng sẽ không thể may mắn thoát khỏi thanh long lạnh hừ một tiếng lại để ra hỏa kia lại gây sóng gió một chút thời gian đợi đến thời cơ chín mùi thời điểm sẽ cùng nhau tính tổng nợ hiện tại tiến hành kế hoạch bước thứ hai a nguyên vượng nhẹ nhàng gật đầu nàng và thanh long đồng thời giơ tay lên đánh nào đó thủ thế ngao quảng cùng kim linh đồng thời lấy bản tộc bí ngữ phát ra một trận long ngâm cùng vợ gáy thu được ước định cẩn thận tín hiệu ước vạn thủy tộc và mấy ngàn vạn phi cầm bắt đầu cấp tốc hướng kim ngao đ ả o phương hướng chẹt hồi đế tuân thấy cảnh này lúc này muốn chạy trốn các ngươi coi là chạy trốn tới thánh nhân đạo tràng liền có thể sống ngao vân tất nhiên là lúc này nhảy ra mở đối Ngươi chương ó p ả i hay không đầu có vấn n góc g đầu đề? có i k h ô p hai ả i mới v ừ n ó muốn cùng Long Phượng trăm ộ c hai, hai mươi ba chính kinh tu sĩ tuân cái gì thiên mệnh ngao vân đội đế tuấn đây tuyệt đối là tìm đến bất cứ cơ hội nào liền sẽ bên trên dù sao hắn kiếp trước cái tiêu đạo hồng nông từ khí thế nhưng là bị đế tuấn đào đi ra dù là hắn hiện tại còn không có khôi phục bất cứ trí nhớ gì nhưng này sâu đạt hồn phách cửu hận thế nhưng là không sẽ biến mất đế tuấn thân là thiên đế bao lâu có ai dạng này chỉ vào hẳn cái mũi mắng lúc này trong mắt một đạo phần thiên tử d ư ơ n g lửa hóa thành lửa mũi tên thẳng đến ngao vân cái kia lửa mũi tên kim bên trong mang tím tím bên trong mang đen thiên đế uy nghiêm cùng thiên đạo hung thần hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một loại cực kỳ đặc thù vật vị nguy hiểm c h i cực lại trói l o ạ i c h i cực bán ra liền dẫn động vạn dặm linh khí dập dần mở từng tầng từng tầng vợt sóng không gian hòa tan thời gian ngựa bộ l o ạ lên đã đến ngao vân trước mặt keng nguyên vượng đầu ngón tay khẽ nâng liền đem cái này một cây có thể m i ể u s á t bất kỳ đại la kim tiên lửa mũi tên cho đánh diệt đ ế tuấn đánh lén hậu bối chuyện như vậy ngươi cũng làm được đ ế tuấn trong mắt sát cơ c h ă n đầy nguyên vượng thanh long ngươi tộc hậu duệ liền lạc như thế không biết lễ đếm được sao thanh long thản n h i ê n cười ta hậu duệ chỉ nói là lời nói thật mà thôi bây giờ nói lời nói thật đã không tính lễ phép sao nga o vân trốn ở thanh long cùng nguyên vượng sau lưng dương dương đắc ý xông đế tuấn mắt t r n trắng đê tuấn người thân là phượng hoàng hậu duệ lại cự tuyệt nhận tổ quy tông cái này mới là không biết lễ số càng là bất hiếu người thân là đế vương lại vô cớ quất roi đi theo ngươi nhiều năm có công lớn thủ hạ là vì bất nghĩa n g ư ơ i tự xưng thế thiên hành đạo lại tùy ý phát phát động chiến tranh thuận xương n h ị h vòng là vì bất nhân n g ư ơ i là thiên đình c h i chủ lại mang theo thiên đình các bộ d ẫ n thân vào hướng một trận nhất định thất bại chiến tranh xâm lược n g ư ơ i phản bội sở hữu tín nhiệm ngươi t h ủ ộ c hạ là vì bất trung ngao vân thanh â m phừng lên thân nhiệm càng là vang vọng tiểu thiên toàn bộ hồng hoang đều có thể nghe được hắn đế tuấn ngươi cái này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hàng người con mặt mũi nào tự xưng thế thiên hành đạo con mặt mũi nào ngồi ở kia thiên đế vị trí n g ư ơ i tốt nhất nghe một chút t a toàn bộ hồng h o a n g bao nhiêu ít thanh â m tại thỏa mạ bên trong tại nguyền rủa ngươi ngươi mới là cái k i a tội nên đ á n g chém hồng h o a n g thứ nhất tội nhân toàn bộ hồng h o a n g hoàn toàn tính mịch sau đó cũng không biết là ai cái thứ nhất mở miệng sau đó núi tiêu biển gầm la lên từ bốn phương tám hướng chuyển đến càng lúc càng lớn càng ngày càng vang toàn bộ hồng h o a n g mấy triệu t r ù n g tộc không biết nhiều thiếu ước vạn vạn sinh linh thu yêu tộc lấn ép bao nhiêu ít bị yêu đình đánh tới sắp di tộc lại có bao nhiêu thiếu tại nguyên bản mệnh số bên trong yêu đình lấy dễ như chở bàn tay phương thức đem ngoại trừ v u tộc bên ngoài chỗ có chủng tộc đều kéo đến yêu tộc trận danh thậm chí nữ hoa đều bị kéo vào trở thành yêu thánh loại kia hoàn cảnh hạng tự nhiên không có mấy cái có can đảm phản kháng yêu tộc dù là bị kéo vào yêu tộc các tộc không phải cam tâm tình nguyện nhưng một lúc sau bọn hắn cũng liền ngầm thừa nhận mình là yêu tộc đây cũng chính là vì sao vu yêu lượng kiếp về sau v u tộc cấp tốc suy sụp mà yêu tộc còn một mực kiên trì tới phong thần lượng kiếp về sau mới bắt đầu suy sụp nguyên nhân nội bộ các tộc quá nhiều nhưng hiện nay mệnh số lại biến yêu đình đừng nói nhất thống vô tộc bên ngoài các tộc liên la đế tuấn lúc trước thành lập yêu tộc、lúc. hướng lên trời đạo nhận lời phi cầm tẩu thú lân giáp tam đại tộc đều không có hoàn toàn nắm chặt về phần có cây c h i tinh vô hình c h i quái xi、si、mị quỷ quái các loại kia liền càng nhiều cái này cũng liền tạo thành toàn bộ hồng hoang đối yêu đình cùng yêu tộc bất mãn vô tiền k h o á n hậu lúc này những ngày bất mãn bị ngao vân kích động bắt đầu lập tức liền lộ ra suất kỳ tích côn luân trên tiên sơn thái thanh lão tử ngọc thanh nguyên thủy tây phương cực lạc t ị n h thổ tiếp dẫn cùng chuẩn đề lấy dùng trên kim nao đạo vừa mới đem thủy tộc cùng bay cầm tộc bảo vệ lại tới nữ hoa cùng thông thiên toàn đều tại đồng thời thời gian n g mở đầu nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên bên ngoài nơi đó l o a n g thoáng hiện ra một đầu rộng lớn chạy xiết sông lớn trong sông sóng cả mách liệt sóng lên vạn trượng mà đợt phân ngàn dặm mỗi một đoạn nước liền là một phần nhân quả mỗi một dòng nước liền đại biểu một đạo khí vận chính là trong hồng hoang thần bí nhất cũng nhất là không lường được dòng sông vận mệnh cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể đem mình từ dòng sông vận mệnh bên trong che đậy mà không thể hoàn toàn rút ra mà thánh nhân phía dưới trung sinh tất cả mệnh số nhân quả đều ở đầu kia sông lớn bên trong tại toàn bộ hồng hoang trong tiếng thế đảo đại biểu cho yêu tục khí vận đầu kia nhanh sông xuất hiện một mảnh bóng dâm trong bóng dâm một cái sắp chết kim ô r ã y rủa mà lên muốn để khí vận kéo dài nhưng mà từ kim ô trong cơ thể buộc phát ra vô số s o bóng ma càng thêm đen c h i vật những này đáng sợ c h i vật hóa thành đao kiếm cắm đẩy kim ô toàn thân hóa thành xiềng xích đem kim ô dãy rủa gấp khóa chặt những này đáng sợ c h i vật liền là bởi vì yêu tộc mà chết vô số sinh linh biến thành nghiệp lực những này nghiệp lực bị toàn bộ hởm hoang đối yêu tộc quán niệm chỗ kích hoạt đối yêu tộc khí vận tới một lần chém ngang lưng nguyên thủy t r o mày sông dài vận mệnh bên trong phát sinh biến hóa nhưng thiên cơ mơ hồ không rõ lại không biết ra sao biến hóa chuẩn đề cũng là gật gù đáp ý sông dài vận mệnh thế mà bởi vì một lần toàn bộ hồng hoang bạo động liền phát sinh trọng đại biến hóa chẳng lẽ là có cái gì báo hiệu bốn vị thánh nhân không cách nào thấy rõ toàn cảnh chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có chuyện phát sinh thái thanh lão tử nhìn về phía nguyên thủy nhị đệ c ù n g ta cùng một chỗ suy tính một phen nhìn xem phát sinh cỡ nào biến cố lời giống vậy cũng tại tiếp dẫn trong miệng nói ra nguyên thủy cùng tiếp dẫn cũng đều là đồng dạng gật đầu bắt đầu hợp lực thôi diễn thiên cơ nhưng mà lượng kiếp sắp nổi thiên cơ vật đủ thân là thanh nhân lại bị quản chế với thiên nói muốn nhìn rõ thiên cơ mệnh lý tuyệt đối không thể bốn vị thánh nhân một phen thôi diễn về sau lại đành phải ra một cái kết luận xảy ra đại sự m a kim ngao đảo bên này nữ hoa cùng thông thiên mặc dù cũng không cách nào thấy rõ sông dài vận mệnh bên trong toàn cảnh nhưng thân là hôn nguyên đại la kim tiên bọn hắn nhận thiên đạo quấy n h u càng nhỏ hơn nhìn thấy nội dung tự nhiên là so các thánh nhân nhiều yêu tộc khí vận thế mà bị chém ngang lưng a cái này ngao vân cũng là lợi hại mấy câu thế mà chém ngang lưng yêu tộc khí vận thông thiên cười ha ha đối với yêu tộc tìm đường chết kết cục không có nửa điểm đồng tình nữ hoa lắc đầu xem ra sư tôn nói tới lượng kiếp buộc phát k ỳ liền muốn sớm phát động thiên đạo lượng kiếp có tích lũy k ỳ buộc phát k ỳ dư ba k ỳ kết thúc k ỳ bình thường nói tới lượng kiếp thời kỳ liền là chỉ buộc phát k ỳ nhưng kỳ thật từ tích lũy k ỳ bắt đầu đến kết thúc k ỳ thiên đạo mệnh số đều sẽ mơ hồ chỉ bất quá tích lũy dư ba kết thúc ba cái thời kỳ nhiều ít còn có thể nhìn thấy điểm nội dung buộc phát k ỳ thời điểm trừ phi giống long minh như thế khống chế vận mệnh tri đạo có thể đối dòng sông vận mệnh tùy ý thao tác tồn tại nếu không cho dù là thánh â n cũng không nhìn thấy một chút điểm thiên cơ nữ o a khé thở dài một cái xem ra lại có một trường hạo kiếp sắp nổi sư đệ chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng chỉ ít tại chúng ta che chở cho chư tộc muốn bảo vệ tốt thông tin ê gật gật đầu sư tỷ nói là nói xong hắn lại nghiền ngẫm cười một tiếng nếu là mấy cái kia thánh nhân khẳng định là chúng sinh gặp nạn là thiên mệnh nên như thế không thể trái cũ nữ hoa cười như không cười nhìn xem thông tin ê sư đệ ngươi muốn tuân thủ cái kia thiên mệnh đương nhiên không sư tỷ ngươi đây ta cũng không cả hai lướp nhau mỉm cười chăm miệng một lời chính kinh tu sĩ tuân thủ thiên mệnh vừa cười trên ư từ mặt m biển đưa tới huyết đông một phen dẫn tới toàn bộ hồng hoang đều tại phản yêu gieo họ ngao vân dương dương đắc ý nhìn xem đệ tuấn ngoài miệng còn không có ngừng có nghe hay không như thế nào chính nghĩa thì được ủng hộ như thế nào mất đạo q u ả trợ đế tuấn ngươi ác giả á c báo nguyên vượng mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười thân nhiệm bên trong lại đối thanh long kinh động như gặp thiên nhân ngao vân thật đúng là có thể nói a đạo hữu ngươi dạy thanh long trận mắt chừng một cái ta muốn có thể dạy dỗ dạng này hậu đại vậy ta cũng không trở thành hiện tại bộ dáng như vậy đạo hữu ngươi cũng không phải không biết ngao vân k ế t trước ta nói hắn đây là chuyển thế sau trời sinh ngươi tin không nguyên vượng mất cười một tiếng vẫn là để ngao vân dừng lại đi mắng nữa xuống dưới ngược lại không đẹp thanh long gật gật đầu đem chuẩn bị mắng nữa ba ngày ba đêm ngao vân cho đẻ xuống im miệng nếu không trở về treo lên đến đánh ngao vân lúc ấy liền đem cổ c o r ụ t lại im miệng không nói thanh long lúc này mới nhìn về phía đế tuấn thiên đế ngươi còn dự định tiếp tục đánh sao yên tâm chỉ cần chính ngươi không nói nhằng nữa b ê y ta cam đoan không còn tùy tiện sử dụng ngao vân miệng Phúc. đây t r ờ i địa thần n i ệ m lúc ấy liền lại phun ra một mảnh nguyên vượng nghiên q u a thanh long một chút vừa rồi ta còn tin ngươi ba phần hiện tại ta có thể khẳng định ngao vân cái miệng đó là từ ngươi nơi này học đế tuấn lúc này mặt đã hoàn toàn đen như đáy nổi phần thiên tử dương viêm cũng càng phát màu đậm màu tím bộ phận đã chiếm cứ toàn bộ hỏa diễm tám thành m à màu tím trung tâm là thuần túy màu đen thiên đế cháy hừng hực nhưng mà trên biển đông lại đang từ từ trở tối đế tuấn giơ tay lên đang chuẩn bị hạ lệnh đột nhiên ầm ầm thanh â m vang lên một cơn gió lớn mang theo vô tận cắt vàng từ bất chu sơn phương hướng có lên hơn trăm triệu vũ tộc chiến sĩ tại phong tri tổ vu dẫn dắt phía dưới băng băng mà tới từ từ cắt vàng bên trong sắt ma khí nối thành một mảnh như là hát vụ lại là một mảnh màu đen n ộ hải ngàn lan sóng vạn sóng mãnh liệt vô tận ầm ầm vu tộc chiến sĩ chạy như là đại địa khiêu động trái tim cường tráng hữu lực dung chuyển đại đ ị a giống trời ngô tổ vu gầm lên giận dữ vang vọng đất trời một mực nhịn đến bây giờ đ ế g i a n g các loại tổ vu cũng rốt cuộc không cần nhịn nhao nhao lộ ra tổ vu chân thân m ộ ư ơ i một vị đỉnh thiên lập địa tổ vu đồng thời phát xuất chiến giống tức khắc trấn khai c ử u thiên mây mù đem cái kia trên chín tầng trời bại binh bố trận thiên binh thiên tướng chấn động phải lung la lung lay lần này thiên đỉnh là sở hữu binh lực lượng đem hết sạch ra một chút thực lực chưa đủ tân binh tại dạng này tràn ngập chiến ý cùng sát khí chiến giống bên trong tâm thần đều nát ngã đầu rơi xuống cửu thiên q u ò n thanh thì băm t r ú c dung biệt khuất đến bây giờ rốt cục cất tiếng cười to làm yêu tộc làm sao có thể thiếu được chúng ta vu ai bên trên ta muốn đánh mười cái đế giang thì nhìn về phía thanh long cùng nguyên phượng đế giang gặp qua hai vị đạo hữu mặc dù đây là thiên đ ỉ n h cùng long phượng hai tộc sự tỉnh nhưng trận chiến này là từ ta tộc rất phát không biết hai vị đạo hữu có thể cho phép ta tộc đến tham gia náo nhiệt những lời này nói đến không tiêu ngạo không tự ti cứu lễ có tiết lần này đứng yêu đình một phương rõ ràng biến thiếu đi cho dù là những cái kia ẩn cư hồng hoang đại năng bên trong cũng có không thiếu đối yêu đình có cực lớn đoán niệm dù sao ngay trong bọn họ rất nhiều chính là bởi vì yêu đình trinh chiến không thể không vận cư nguyên phượng hướng đế giang khẽ gật đầu ra hiệu trời có chuyện bất bình vạn linh đều có thể phản kháng thiên đế bất công chúng sinh đều có thể một trận chiến đế giang đạo hữu ta rất hoan nghênh ngơi ư cùng lòng phượng hai tộc đứng c h u n g một chỗ đế giang cười ha ha một tiếng tốt một câu thiên đế bất công chúng sinh đều có thể một trận chiến vung tay lên đế giang chiến giống truyền khắp toàn bộ vu tộc chiến trận các linh đệ thiên đế bất công chúng ta một trận chiến không hơn trăm triệu vu tộc vung tay hô to chiến chiến chiến, chiến ý ngốt trời hào khí vượt mây vạn dằm thành gió ước vạn dằm sát ý lê lục chúng sinh kinh nguyên vợ n g mỉm cười nhìn về phía đế tuấn thiên đế ra tay đi hoặc là người muốn lui đừng nói đế tuấn vốn là thụ c h ấ n thiên quan ảnh hưởng tính cách đã phát sinh đại biến liên là hắn tính cách trước kia bị đ ố i thành cái dạng này cũng không có khả năng lui mặt mũi này còn cần hay không mặt mũi này đối với những n à y đại năng giả tới nói so mệnh còn trọng yếu hơn năm đó ba ngàn hỗn độn ma thần bên trong ngay từ đầu cũng không phải là toàn đều nghe theo đại đạo lắc lư đi cùng bản cổ liều mạng nhất là mạnh dương mi huyền hoàng các loại một nhóm nhưng mà huyền hoàng đệ đệ quá huyền ảo bởi vì mặt m ũ i và bản cổ tranh chấp bị giết về sau dẫn xuất huyền hoàng báo thủ huyền hoàng chiến tử về sau lại rước lấy huyền hoàng hảo hữu dương mi xuất thủ mà dương mi cái này lúc ấy hôn đ ộ t ma thần bên trong thứ ba cường giả xuất thủ liền triệt để đốt lên cả cuộc chiến tranh có thể nói năm đó trận chiến kia chính là do một bộ mặt đưa tới với tán mà lúc này để tuấn cũng không có khả năng lui đối mặt long tộc phượng hoàng tộc v u tộc tam tộc liên thủ hắn chỉ là giữ tận cười một tiếng giơ cao tay phải hướng phía dưới một trạm một đạo ngọn lửa màu tím đen hóa thành vạn dặm tự nhận ba cái kia kinh khủng mang theo một tia hồng mông tử khí uy thế hỏa diễm cự nhận biến mất không còn tăng hơi nguyên phượng đôi mi thanh tú hơi nhữ lại thanh long đạo hữu cẩn thận đế tuấn không quá bình thường vừa rồi hắn một kích kia mang theo thiên đạo quyền hành mặc dù chỉ có một kia nếu không phải ta có chủ nhân ban cho hỗn độn linh bảo sợ là muốn nêu xấu thanh long trong lòng giật mình hắn biết nguyên vượng còn không có chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên nhưng nguyên vượng kỳ thật đã đến có thể chứng đạo thời điểm chỉ là vì phượng hoàng tộc mới không có hiện tại chứng đạo bởi vì phượng hoàng tộc không giống có long minh trực tiếp t o a i trần khí vận phượng hoàng tộc khí vận long minh chỉ có thể giúp đỡ cuối cùng vẫn cần nhờ p ư ợ n g hoàng tộc mình cố gắng nguyên vượng một khi chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên phượng hoàng tộc trên người nghiệp lực liền sẽ lập tức thanh toán nguyên phượng ngược lại là có thể đến h trụ nhưng còn lại phượng hoàng nhưng chịu không được cho nên nguyên phượng mới không có chứng đạo bất quá coi như không có chứng đạo nhưng nguyên phượng thực lực lại thêm long minh cho hỗn độn linh bảo cùng thánh nhân khoa tay hai lần hoàn toàn không là vấn đề có thể làm cho nguyên phượng kém chút số mặt có thể thấy được đế tuấn vừa rồi một cách kia kỳ thật đã đạt tới cấp thánh nhân thanh long ánh mắt ngưng tụ vậy liền xem hắn đến cùng chuyện gì xảy ra đánh ra một kết quả đến theo thanh long vung tay lên long tộc phượng hoàng tộc vũ tộc vạn quân công kích chương hai trăm hai mươi lăm long phượng liên thủ chiến thiên đế long tộc phượng hoàng tộc vũ tộc tam phương liên hợp chân đ ạ p đại địa lương tựa đông hải dũng ánh xuất chiến yêu đình nước vạn thiên binh thiên tướng t ắ m rửa thái dương chi uy tinh thần chi lực manh liệt xuống tại tuyệt đại đa số hồng hoang sinh linh đều không có chuẩn bị tình hồ dưới chiến tranh bắt đầu vũ thảo đây là thật đánh nhau à? đây chính là đại sự muốn hay không khoảng cách gần đi xem một chút muốn tìm chết chính người đi lần trước bất chu sơn bên kia lão tổ ta thiếu chút nữa vứt bỏ nửa c á c mạng ha ha ha các ngươi nơi này đổ hẻ nhát tu đạo con đường vô cùng gian nan nếu là điểm ấy đều sợ còn tu cái gì đạo các phương hồng hoang đại năng thần nghiệm kịch liệt giao lưu có dự định tìm đường chết chạy tới đông hải đến cái khoảng cách gần toàn thuận tiện trải nghiệm chiến tranh đồng thời tìm cơ hội chiếm tiện nghi có chỉ tính toán đứng xa nhìn tuyệt đối không khoảng cách gần bờ bỡn còn có dứt khoát đem đạo trường của chính mình động phủ hoàn toàn phong bế mắt không thấy tâm không phiền trên kim lao đảo nữ hoa nhìn về phía thông thiên sư đệ toàn bộ đông hải đã đổi thành sao thông thiên mỉm cười liên cùng lúc trước đối phó từ châu tiên vương phủ s ư tại ngay từ đầu ta liền đổi thành lần này còn có nhị sư t h tương trợ cam đoan liền xem như mấy cái kia thánh nhân tới cũng nhìn không ra mánh khỏe nữ hoa gật gật đầu tốt vậy liền để bọn hắn đánh long phượng vũ tam tộc muốn thoát khỏi nguyên bản mệnh số trung pin là đến có một trận chiến thông thiên ánh mắt nhìn về phía chiến trường trước đó ư u minh một chuyện đông hoàng bị thương nặng một trận chiến này hắn chẳng những vô pháp tham dự thậm chí vô pháp ngồi c h ấ n yêu tộc khí vận sư tỷ ngươi nói đây là sư tôn an bài tốt sao nữ hoa khe cười một tiếng vậy cũng chỉ có đến hỏi sư tôn bất quá sư tôn trả lời ta cũng biết nàng và thông thiên cùng một chỗ chăm miệm một lời mở miệm t chơi mà thôi không cần để ý nhưng hai người sau đồng thời cười một tiếng không còn lời nói mà là đem lực chú ý bỏ vào trên chiến trường dầm dầm dầm đế tuấn lôi cuốn lấy màu tím đen phần thiên tử dương viêm xông về nguyên phượng cùng thanh long cô bạo hung hãn lực lượng hóa là thiên đế huy áp trùng điệp đẻ xuống nguyên phượng liên thủ với thanh long đối địch đem đế tuấn cái tia sức mạnh nguy hiểm cho áp chế xuống nguyên phượng đạo hưu cái này đế tuấn quả nhiên có thể cho mượn đến một tia thiên đạo quyền hành trong cơ thể hắn hồng mông tử khí đã hóa làm cầu nối thanh long dùng vạn long bàn tiếp đế tuấn một chiêu huy hoàng đế hỏa đánh cho hắn liền lùi mấy bước nhưng chân chính để hắn l u i lại cũng không phải là đế tuấn lực lượng mà là đế tuấn thông qua hồng nông t ử khí cho mượn đến một tia thiên đạo quyền hành nguyên vượng bên người còn quấn mấy vạn trăm mét dương cánh hỏa diễn vượng hoàng che kín mấy ngàn vạn dặm không gian những n à y hỏa diễn vượng hoàng mỗi một cái đều có nguyên vượng một tia thần nghiệm mỗi một cái đều là tiên thiên nam minh ly hỏa linh động như sinh linh công phòng nhất thể với lại lại không ngừng tái sinh cái này mấy vạn hỏa diễn vượng hoàng lấy so đế tuấn càng hung hãn p ư ơ n g thức công kích mà lên phun lửa bay múa teo to trào kỹ xông đi lên tự bạo nếu như là hiểu rõ long tộc cùng v ư ợ n g hoàng tộc thượng cổ đại năng thấy cảnh này nhất định sẽ tướng làm c h ấ n kinh nguyên vượng những n à y hỏa d i ễ m vượng hoàng nhưng là dùng không thiếu long tộc chiêu thức nhất là bạc tán c h ả o kích vây đôi cái này tam đại chiêu tại ngăn chặn lại đế tuấn người thế công về sau nguyên vượng nhẹ hừ một tiếng khẳng định là đạo tổ lại trong bóng tối quay phá đế tuấn hiện tại là đang tiêu hao tự thân bản mệnh c h i nguyên hắn đã xong thanh long trận mắt trừ một cái tại hắn xong trước đó hắn muốn lôi kéo ta các loại chết chung nguyên p ư ợ n g trên thân hiện lên một mảnh trong suất hỏa diễm hòa diễm hóa thành một cây trường trượng chính là long minh cho nàng luyện chế hỗn độn linh bảo hỗn độn vượng tổ trượng có thể tùy ý cùng tự thân kết hợp đem nguyên vượng lực lượng tăng lên v ộ t lần nguyên vượng khinh thường cười một tiếng hắn có ngày đạo quyền hành ta cả hai có chủ nhân ban ân chẳng lẽ k é m hắn thanh long hào khí ngàn vạn cười ha ha một tiếng nói đúng ta cả hai nếu là liên thủ đều bắt không được đế tuấn vậy liên thật mất thể diện trong tiếng cười thanh long trong tay vạn long bàn triển khai hóa thành một trăm vạn g i m đại trận lập tức đem đế tuấn bào phụ trong đó vạn long chi lực đem đế tuấn gắt gao đẻ lại để nó vô pháp d â y r u a đồng thời còn đem chu thiên tinh thần quang mang cho ngăn cách bên ngoài đế tuấn cùng nộ hét lớn một tiếng giáng mạo phạm thiên đế b i n g h i ê m đang chém côn g loạn lực lượng từ đế tuấn trong cơ thể bạo phát đi ra hàn hóa thân tam túc kim ô bà tướng dương cánh mười v ạ n dặm toàn thân có diễm uy nghiêm huy hoàng như n à y ra sức d â y r u a hạ vạn long bàn đối nó áp chế vậy mà bắt đầu b u n g l ỏ n g đế tuấn hiện tại thể nội có một tia thiên đạo quyền hành mặc dù chỉ có một tia lại mang ý nghĩa nó có được đối bất kỳ thiên đạo trở xuống lực lượng có nhất định tỷ lệ miễn dịch cùng áp chế thanh nhân sở dĩ có thể tung hoành h ư n g hoang thậm chí có thể trình độ nhất định áp chế hốn nguyên đại la kim tiên chính là cái đạo lý này lúc này đế tuấn mặc dù không có thành thánh cho mượn đến tiên đạo quyền hành cực thiếu nhưng chính là cái này một tia cũng đầy đủ để không phải thánh trở x u ố n g lực lượng ở trước mặt hắn giảm bớt đi nhiều nếu không có tầng này nguyên vượng cùng thanh long bất kỳ một cái nào đều có thể một tay chụp chết hắn nhưng có cái này một tia t i ê n đạo quyền hành nguyên vượng cùng thanh long liền cần liên thủ đối phó vạn long bàn áp chế tại đế tuấn kịch liệt dãy rủa dưới lung lay sắp đổ dù sao thanh long còn không có chứng đạo hốn nguyên đại la kim tiên hôn đ ộ n linh bảo trong tay hắn không phát huy ra toàn công nguyên phượng mắt phượng vẩy một cái trong tay hôn đ ộ n phượng tổ trưởng dâng lên bên người nàng mấy vạn hỏa d i ễ m phượng hoàng chỉnh tề phát ra một tiếng kêu to cái kêu kêu to hóa thành mấy vạn đạo ngàn mét trưởng to lớn lửa mũi tên hướng đế tuấn bắn tới đồng thời cái này mấy vạn hỏa d i ễ m phượng hoàng dung hợp là một hóa thành một đầu so đế tuấn kim ố bản tướng nhỏ không được bao nhiêu hỏa d i ễ m phượng hoàng sau đó cái này hỏa diễn p ư ợ n g hoàng một đầu đụng vào hơi Và anh kinh tiên động địa nổ lớn dỡ lên nước vạn dặm hỏa diễn phong bảo c ù n bạo tri cực hỏa diễn phong bảo đem ước vạn dặm không gian phá tan thành từng mảnh h ư không từ vỡ vụn không gian bên trong c h ạ y ngược cùng dư ba chưa tiêu hỏa diễm đụng vào nhau thế là phát sinh càng thêm đáng sợ t u ố n bạo chư thiên vạn giới dung chuyển chu thiên tinh thần r u n g dày thời gian cùng không gian trong nháy mắt này bị triệt để xáo trộn lần này cho dù là cái k i a bốn vị thánh nhân cùng một chỗ liên thủ cũng không có khả năng nhìn ra đông hải nơi này không gian đã bị đưa đổi qua tất cả vết tích tất cả đều bị xóa sạch thậm chí ngay cả đông hải nơi này không gian dị thường chuyện này cũng bị xóa sạch ngoại trừ long minh còn có nữ h a thông thiên toàn bộ hồng h o a n g đều sẽ quên chuyện này phong bạo cuốn qua long tộc phượng hoàng tộc vũ tộc sở hữu tộc duệ mặc dù nhận chủ kích nhưng toàn đều vô hại những cái kia lưu lại trên người bọn hắn phượng hoàng lửa ngược lại đang cho bọn hắn trị liệu thường thế nhưng mà những thiên binh thiên tướng kia liền xui xẻo bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phòng bị mặc kệ là hỏa diễm phong bạo bản thân vẫn là hỏa diễm phong bạo đưa tới t u ố n bạo bọn hắn đều chỉ có thể bằng bản lãnh của mình đi chọi cứng kết quả chính là mấy triệu thiên binh thiên tướng hóa thành cho bụi thân hôn câu diệt thanh long vung tay lên vạn long bàn phát ra một trận cuồng phong đem hỏa diễm phong bạo sau cùng dư ba cho thổi tan tại trung tâm vụ nổ cũng đã không thấy đế tuấn tân h ảnh ngược lại là một bộ đen kịt lạnh bớt lộ ra vô tận hung sát chi khí có to lớn oán niệm c h i vật một ngụm quan tài chương hai trăm hai mươi sáu đế tuấn bản đế muốn quân lâm h ư n g hoàng các người đem tan thành mây khói hôn loạn tàn khốc trên chiến trường đột nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị giữa thiên địa mọi ánh mắt đều đ ầ u nhập vào cái kia đen kịt trong quan tài cái kia quan tài bất quá dài một triệu bốn thước rộng đen như mực mặt ngoài không có bất kỳ cái gì trang trí bóng loáng như gương vốn hẳn nên thường thường không có gì lạ không chút nào thu hút nhưng lại tại thời khắc này hấp dẫn toàn bộ thiên địa vạn linh c h ú n g sinh mọi ánh mắt thế đây là cái gì quan tài quan tài dạng trọng bảo không đúng rất không đúng bần đạo tại cái này trong quan tài cảm nhận được hơi thở cực kỳ đáng sợ vật này rất là chẳng lành các phương thần nghiệm các nơi hồng hoang đại năng toàn đều cảnh giác nhìn xem cái này miệng phụ ở trên biển đông quan tài cái này quan tài rõ ràng nhấp nô tiên thiên trí bảo khí tức nhưng chẳng những không có để bất kỳ một cái nào sinh linh sinh ra một tia tham n i ệ m ngược lại có một loại vô cùng sợ hãi bài xích xông lên đầu thanh long sắc mặt trầm xuống nhìn tới đây chính là minh tổ nói qua thiên đạo hung thần dị bảo nguyên vượng cũng nhẹ nhàng gật đầu với lại không giống thí thần thương cùng chu thiên kiếm bị hỗn độn thanh l i ê n trung hòa qua trên đó hung thần đoạn khí mang theo năm đó những hỗn độn ma thần đó mò oán nguyền rửa cùng một thời gian thiên địa đạo cây ăn quả hạ dương mi mở hai mắt ra c h ấ n thiên quan thứ này thế mà xuất hiện hồng quân đem vật này cho một cái nho nhỏ q u mô thật sự là thật là âm hiểm tình toàn a sở hữu thiên đạo hung thần dị bảo bên trong c h ấ n thiên q u a n là hung hiểm nhất một cái cho dù là thiên đạo thánh nhân một khi mắc lựa bị giam giữ đi vào cái kia cũng là đường chết một đầu với lại vật này cùng thiên đạo xung đột một khi xuất thế thiên đạo tất phạt chi nhưng mà lúc này thiên đạo đã mất đi thiên kiếp chi nhãn mà trời phạt chi nhãn còn chưa tới đi ra thời điểm dương mi kéo ra khỏe mắt ánh mắt xuyên qua vô số tầng không gian rơi xuống hóa long chỉ bên cạnh tu luyện long minh trên thân đây cũng là ân chủ ngươi tính toán kỹ sao trước người đi cứu thái nhất kỳ thật chính là vì lúc này、ba. một cái tay đập vào dương mi trên thân nguyên hoàn đánh gây dương mi nhìn trộm ngươi lại muốn đối ân chủ bất kính ta cùng minh đạo huynh liền cùng một chỗ đánh ngươi dương mi kéo kéo khoe miệng vận đạo chỉ là hiếu kỳ chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ nguyên hoàn cùng minh đạo đồng thời lắc đầu không hiếu kỳ ân chủ làm ra cái gì đều là đương nhiên bất kỳ ngươi không hiểu không rõ cũng có thể là ân chủ an bài đạo hữu chậm r ã i thói q u â n a chút chuyện nhỏ này ngươi liền kinh ngạc về sau thời gian này làm sao sống dương mi biểu lộ có chút băng thiên đạo hung thần dị bảo đ ề u ra cái này cũng gọi việc nhỏ c h ấ n tiên quan vừa ra bên ngoài những bọn tiểu b ố i kia nhưng ngăn không được nguyên hoàn v ẩ y một cái lông mày ngăn không được vận đạo phải nói đạo hữu ngươi quá đ ể cao này thiên đạo hung thần dị bảo vẫn là nói ngươi quá coi thường ân chủ n g n bài yên tâm đi cái kia đế tuấn liền hiện tại làm đến càng hoan về sau đã chết càng nhanh đạo hữu ngươi vẫn là nhanh lên khôi phục thương thế a ngươi không phải là dự định thật để cho mình bị thiên địa đạo cây ăn quả đồng hóa a dương mi trong lòng giật mình lúc này mới nhớ tới so với quan tâm điểm ấy bắt á i hắn còn có chuyện trọng yếu hơn ngầm đầu một viên to lớn giống ruột dương liễu liền ở phía sau hắn đây chính là dương mi bản thể cao ngàn vạn trượng giống ruột dương liễu vô cùng to lớn nhưng so với thiên địa đạo cây ăn quả dương mi bản thể của hắn chỉ có thể coi là một cái mầm c â y nhỏ vì trị liệu năm đó bị bản cổ lưu lại thương thế hắn đem bản thể cho tiến đến gần cái này hiệu quả rất tốt để dương mi cái k i a ư ớ c vạn năm đều chưa từng khôi phục tốt bao nhiêu thương thế đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chỉ là điều này cũng làm cho dương mi một mực đang bị thiên địa đạo cây ăn quả đồng hóa nếu là hắn không thủ trụ bản tâm cái kia hơn phân nửa liền không dương mi lập tức không còn quan tâm chuyện bên ngoài bắt đầu tiếp tục nhắm mắt chữ a thương trên biển đông trấn thiên quan t ừ từ mở ra một cái toàn thân đen kịt chỉ có hai mắt đổ xuống ra ngọn lửa màu tím b ầ m thân ảnh đẩy quan tài m à lên chính là đệ tuấn tại vừa rồi thời khắc x u ố n g còn hắn trốn vào trấn thiên quan bên trong lúc này mới trốn qua một mạng bất quá trấn thiên quan cho hắn không chỉ là một cái mạng ha ha ha ha đế tuấn ra quan tài về sau điên c ồn g cười to toàn thân đen kịt phun trào nhanh chóng thu nhập trong cơ thể hắn rút đi màu đen thân thể như là hoàng kim chế tạo thuần kim trên thân thể chạy xuôi ngọn lửa màu tự kim một cỗ vô thượng u y áp tại đế tuấn trên thân lan tràn ra bản đế rốt cục thành thánh điên cuồng trong tiếng cười lớn đế tuấn mãnh liệt triển khai tất cả khí tức t h á n h uy giáng lâm đế tuấn đỉnh đầu tam hoa đều mở khánh vân lan lộn ước vạn dặm bên trên khánh vân một cái thuần kim sắc tam t ú c kim ố bay lượn chân trời lệ một tiến minh vạn linh trấn hiếp chúng sinh triều bái đế tuấn thế mạ thế mạ tại chiến bên trong đột phá thành thánh t cái hung hiểm bà bối chẳng lẽ là cái thành thánh mấu chốt không đúng không đúng ta thế nào cảm giác đế tuấn thành thánh cùng lúc trước mấy vị t h á n h nhân không giống nhau lắm các phương hồng hoang đại năng trợn mắt hốc mồm có vui vẻ có khiếp sợ cũng hữu tâm trí kiên định phát hiện một chút không đúng không có đạo quả trên trời rơi xuống không có thiên đạo công đức đế tuấn mặc dù thành thánh nhưng thánh nhân cái kia mang tính tiêu chí thánh nhân pháp luân cũng không có xuất hiện ở sau vật kia đông hoàng thái nhất đều có cho nên không thể nào là kim ô có vấn đề gì mà là đế tuấn có vấn đề nhưng cái này nho nhỏ nghĩ hoặc Toàn đều bậy a phía o phủ huy tại, cái kêu hoàng thánh uy phía dưới. kêu hạ thành thánh một trận chiến này chúng ta thắng quá tốt rồi bậy hạ rốt cục thành thánh ta thiên đình đem l ĩ n h lập bất bại thiên đình trên dưới cùng kêu lên gieo họ mặc dù bọn hắn lần này tổn thất nặng nề nhưng đế tuấn thành thánh như vậy hết thể tổn thất cũng sẽ không tiếp tục là tổn thất yêu xoáy không có có thể lại chiêu thiên binh thiên tướng chỉ cần yêu t ộ hương thịnh muốn bao nhiêu bao nhiêu ít còn lại liên la nghiên ép nghiên ép còn có nghiên ép nguyên vượng thanh long đế tuấn mở hai mắt ra ngọn lửa màu t ử kim bao phủ toàn thân t h á n h uy như ngục chỉ một cái lên mắt đã chấn vỡ nguyên phượng cùng thanh long trước người thời không nguyên phượng liên thủ với thanh long tế lên vạn long bản cùng hôn đ ộ n phượng tổ trượng lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở vũ tộc đế tuấn lại nhìn m ư ờ i một vị tổ vu d ầ m d ầ m d ầ m m ư ờ i một vị tổ vu liên tiếp lui về phía sau đế giang cùng chúc cựu âm khi nhìn đến nguyên phượng cùng thanh long tình huống sau liên đã sớm trước người bố trí đại mạnh thời không nhưng ở đế tuấn một chút chi u y h ạ trong nháy mắt sụp đổ tổ vu cái kêu hoàn toàn không thua tại tiên thiên linh bảo nhục thân tại thánh nhân một dưới mắt da chóc thì bong máu vẩy đại điện các ngươi mạo phạm thiên uy tội không thể xá đế tuấn lạnh lùng trên mặt chỉ có một mảnh lạnh lùng cùng sát ý hắn giơ tay lên bản đế đem quân lâm hồng hoang các ngươi đem tan thành mây khói thánh nhân t r i n g ôn đại biểu chính là thiên uy hành xử liền là thiên mệnh vô hình uy nghiêm bắt đầu ngưng tụ từ ba mươi ba trọng thiên bắt đầu từng tầng từng tầng rơi xuống thẳng đến cựu thiên thời điểm đã biến thành một mảnh nặng nề đến vô biên vô tận kinh khủng mây đen trong t ầ n mây một cái đen kịt độc nhãn chính đang khiếp sợ tại đế tuấn thành thánh vạn linh chú n g sinh đột nhiên một cái giật mình t các loại làm sao cảm giác tình huống không đúng chương hai trăm hai mươi bảy kiếm nơi tay theo ta đi giết đế tuấn bảo đảm h ư n g hoang cựu thiên tri thượng một cái đen kịt mà huy nghiêm độc nhãn xuất hiện to lớn vang lãnh vô tình mang theo rõ ràng sát ý cùng tức giận vừa mới còn lâm vào vô hạn đoán vui thiên đình trên dưới toàn đều một bức thân là thiên đình thành viên bọn hắn đôi trước mắt cái này đen kịt u y nghiêm độc nhãn rất quen mặc dù chưa có xem nhưng ở trở thành thiên đình thành viên một khắc này thiên đạo cũng đã đem thứ nhất cắt cho khắc ở trong đầu của bọn họ thiên đạo vô thượng sát ý cùng xử quyết nếu như nói thiên kiếp dưới còn có lưu một chút hy vọng sống ngày đó khiển phía dưới đừng nói sinh cơ mộ tổ đều hận không thể cho ngươi dương xoát rồi mấy trăm đạo đen kịt xiềng xích từ trời phạt chi nhãn xa xuất h ạ đem đế tuấn cho khóa lại đế tuấn chỉ là s ư ớ n g sốt một chút lập tức liền c u n g nộ bắt đầu ngươi dám cùng bản đế là địch đang chém dứt lời đưa tay liền là ước vạn màu tím đen lửa mũi tên bắn thiệu t i ê n Kế mông các loại yêu xoáy lúc ấy liền phung ra vụ thảo bậy hạ ngươi đây là sự thực đ i ê n rồi đế tuấn lựa mũi tên căn bản không đả thương được trời phạt chi nhãn toàn bộ hồng hoang chỉ có long minh có thể làm được một kiếm đem trời phạt chi nhãn chém đứt sự tình đế tuấn một k í c h không chúng đưa tay tế lên trấn thiên quan q u y ề n tia đế liền trấn áp ngươi trấn thiên quan tế lên hung sát chi khí hóa vì một con tự t r ả o hướng lên trời khiển chi nhãn t r ụ m tới hử giữa thiên địa quanh quần lên một tiếng như có như không tức giận hử mặc dù vô hình nhưng lại vang ở vạn linh chúng sinh trong lòng chúng sinh hồn phách vì đó chấn động một cỗ ý niệm quanh quẩn tại chúng sinh trong lòng m u ố n chết khóa lại đế tuấn mấy trăm đạo xiến xích hóa thành đen kịp trời phạt chi lôi không phải trực tiếp đánh xuống mà là trực tiếp liền tại đế tuấn trên thân Xì xì xì, cương đại thiên uy thuận t r ờ i phạt chi lôi rơi vào đế tuấn trên thân cho dù là thánh nhân thân thể cũng trong nháy mắt ra chóc thịt b o n g huyết nhục văng tung tóe nhưng mà đế tuấn nổ tung huyết nhục lại hoàn toàn không cùng hắn cái tia và ngóng ánh bể ngoài giống nhau là đen như mực mang theo cực kỳ rõ ràng tà ác cùng hung sát chi khí chỉ là nhìn một chút đều sẽ để thiên tiên phía dưới lâm vào đ i cuồng nhưng mà những này đen kịt huyết đ ụ c nếu là còn mang theo làn da như vậy làn da vẫn là và n g nóng ánh lúc này đế tuấn tựa như là một cái dùng than đen chế tạo pho tượng bên ngoài soát một tầng kim sơn cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao đế tuấn thành thánh lại đưa tới trời phạt rất hiển nhiên đế tuấn cũng không phải là thật thành thánh hoặc là nói h ắ n thành thánh là hành vi người tiên t là cái kia quan tài hung thần chi bảo các ngươi nhìn ở trong đó khí thức cùng đế tuấn dầm dầm dầm tại các phương thần miệm kịch liệt giao lưu bên trong càng ngày càng nhiều trời phạt chi lôi rơi xuống giống như xiềng xích khóa chặt đế tuấn giống như xét đánh uy lực vô biên đế tuấn ngay từ đầu còn cho mượn c h ấ n thiên quan lực lượng phản kháng nhưng rất nhanh liền bao phụ tại vô cùng vô tận màu đen trời phạt chi lôi bên trong hung thần chi đạo đen cùng trời khiển chi lôi đen đụng vào nhau hắc cám so hắc cám càng thêm hắc cám toàn bộ đông hải chiến trường cũng bắt đầu bị hắc cám bao phủ nguyên vượng cùng thanh long lập tức triệu hồi tộc duệ để nó trở lại che chở bên trong vu tộc học theo sở hữu tộc duệ tạo thành đại chiến thủ vững mặt trận chỉ có thiên đình các thiên binh thiên tướng hoàn toàn không biết phải làm sao húng chi bọn hắn liền xem như muốn làm cái gì cũng không làm được ngay từ đầu có quay người chạy trốn nhưng chẳng biết tại sao cái này gây nên trời phạt quá kích phản ứng trở tay liền làm ộ t lôi quá khứ mấy triệu thiên binh thiên tướng trực tiếp tan thành mây khói thế là không còn có ai dám động đến một cái thế là những thiên binh này thiên tướng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị hắc cám bao phủ trời phạt chi nhãn bên trong tức giận không giảm chút nào càng ngày càng nhiều diệt s á t lôi đình rơi xuống bản tôn không có trước tiên đánh chết ngươi đã là cho đủ mặt mũi ngươi. ngươi thế mà còn dám ngay ở bản tôn trước mặt thành、thánh. hơn nữa còn là chuyên môn nghịch tiên hung thần t h á n h nhân n g ư ơ i đứng nơi đó đừng n ú c đ í c h nhìn bản tôn không đánh chết n g ư ơ i t r ờ i phạt chi nhãn muốn tức nổ tung long minh tên biến thái kia khi dễ bản tôn thì cũng tôi h đi hãn lợi hại bản tôn không thể c h ê u vào ngươi một cái nho nhỏ ký mô cũng dám khiêu khích bản tôn thật cùng ngày k h i ế n phách không chết ngươi có đúng không côn đồ trời phạt chi nhãn đánh xuống càng ngày càng nhiều lôi đỉnh thân là thiên đạo xử quyết thủ đoạn chơi phạt chi nhãn vừa ra không chết không thôi trừ lúc trước long minh bên ngoài chưa từng ngoại lệ với lại thân là thiên đạo một bộ phận trời phạt chi nhãn mặc kệ lại lớn uy lực cũng sẽ không tổn thương đến h ư n g hoang bản thân thế là trời phạt chi nhãn có thể thỏa thích phát huy một triệu ngàn vạn ước vạn xét đánh ngay từ đầu bất quá mấy trăm t r ư ợ n g về sau mấy ngàn t r ư ợ n g mấy vạn trượng thẳng đến toàn bộ đông hải đều ngâm mình ở màu đen lôi đỉnh bên trong thiên uy lôi ngục diễn sát hết thể trời phạt chi đ ổ lệ một tiếng thê lương kêu to tại quần quận lôi minh bên trong v ă n g lên một cái dương cánh trăm vạn dặm toàn bộ màu đen đen t ị t hoàn toàn do hung thần chú oán chấu ngưng tụ thành kim ô từ quần quận lôi ngục bên trong sâu ra phân đợt nát sóng thẳng nên trời phạt tại trên người nó trấn thiên quan hóa thành áo giáp mặc giáp trụ toàn thân vô cùng vô tận đoán nhiệm hóa thành vô cùng vô tận hung thú hình bóng cái này là năm đó cái kia ước vạn vạn chết bởi bản cổ chi thủ hỗn độn ma thần đoán nhiệm cái này là năm đó những cái kia chết bởi thiên kiếp hung thú n g u y ừ n rùa đen k ỳ toán nhiệm kim ô dẫn hung hiểm vô cùng ước vạn hung thú hình bóng thẳng hướng trời phạt c h i nhãn một chút thiên b i n h thiên tướng nhận hung thần đoán n i ệ m ảnh hưởng cũng theo đó nổi đ ê n cùng nhau phóng hướng thiên khiển tri nhãn kế mông kinh hãi giữ vững tâm thần phong bế ngũ giác lục thức đó đã không phải là chúng ta thiên đế đó là trời phạt c h i hung một đám yêu x o á i mấy trăm triệu tiên binh thiên tướng nhao nhao hai mắt nhắm lại phong bế ngũ giáp lục thức nhưng vẫn là có mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng đã chậm một bước trở thành hung thần đồng l o a một nhánh đại quân phóng hướng tiên khiển c h i nhãn khí thế rộng rãi không ai bị nổi như muốn đem ngày đó khiển c h i nhãn cũng cho đánh vỡ một cô điên cuồng ý niệm giữa thiên địa văn minh nỗ g nghịch bản đế giả g i ế t không tha bản đế muốn t r ô n v ù i ngày này bản đế muốn tiêu diệt đất này bản đế muốn diệt hết vạn linh chúng sinh hồng hoang phía trên duy đế độ tôn màu đen kim ô xé mở không gian đúng lúc này vâng đột nhiên công kích từ đông hải mà đến đem đế tuấn bên người một mảng lớn hung thủ hình bóng cho rào sát long tộc phượng hoàng tộc nghe lệnh đế tuấn nguy hại thiên đạo y muốn hủy diệt hồng hoàng chú n g sinh ta long tộc phượng hoàng tộc thế muốn thủ hộ hồng hoàng cùng chú n g sinh thanh long cùng nguyên phượng thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa long cùng phượng hoàng lại một lần nữa lên không triển khai công kích mười một vị tổ vu l i ế t nhau đế giang chiến giống cũng vang vọng đông hải các minh đệ cái kia kim ô muốn muốn hủy diệt phụ thần sáng tạo hồng hoàng chúng ta hà có thể đáp ứng theo ta lên giết hắn giống vu tộc giận dữ hết lên đi theo tổ vu mà lên thanh long tại một tiếng kéo dài long â m bên trong hóa thành hình dòng bản tướng kiếm nơi tay theo ta đi Giết đ chương hai trăm hai mươi tám lấy ta thân thể tàn phế thủ hộ h ư n g hoang thủ hộ thiên đình tình thế phát triển vượt qua trên biển đông toàn bộ sinh linh đoạn trước nguyên phượng cùng thanh long cũng không ngờ rằng đế tuấn cuối cùng tìm đường chết đến một bước này giữ lấy trời phạt thì cũng thôi đi giá hỏa này thế mà phản s á t trời phạt đã dặn này cái k i a cũng chỉ phải giúp đỡ trời phạt chi nhãn có, không có chỗ tốt không trọng yếu không có đế tuấn đối mọi người đều rất trọng yếu năm trăm l o n g tộc một trăm l phượng hoàng tộc đi theo tại thanh long cùng nguyên phượng sau lưng toàn đều không giữ lại chút nào mà lộ ra ra bản tướng đem tất cả bà bối thần thông đạo pháp đánh phía đế tuấn vu tộc theo sát phía sau hơn trăm triệu vũ tộc chiến sĩ đi theo m ộ ư ơ i một vị tổ vu đập trên chiến trận ngút trời mà chiến vô cùng vô tận chiến kỹ thần thông tựa như là nghịch chuyển lưu tinh mưa to n ệ n vào đế tuấn bên người cái k i a một mảnh hung thần đoàn khí bên trong đế tuấn bên người hung thần đoàn khí đã có ước vạn giảm dày từ đó vô số hung thú hình bóng huyễn hóa mà ra với lại đám hung thú này càng ngày càng linh động Thậm chí bắt chí đồng ầ u sử d thời trời phạt chi nhãn giảm ít người trời phạt chi lôi phạm vi lại tăng lên mỗi một đạo trời phạt chi lôi vi lực rất hiển nhiên trời phạt chi nhãn tại phối hợp long phượng vu tam tộc cái này một màn kinh người giữ cửa hải chú đông hải thế cục hồng hoang cấp đại năng sợ choáng váng vũ thảo đây rốt cuộc là cỡ nào vũ thảo làm sao bần đạo không học thức một câu vũ thảo đi thiên hạ cái này phải làm thế nào nói vụ thảo liền tốt không cần nghĩ nhiều như vậy vụ thảo liền tốt các đạo hưu chúng ta là không phải muốn đi đông hải cũng đi bảo hộ một cái hồng hoang người điên rồi đế tuấn cho dù chết đông hoàng nhưng vẫn còn đây chính là bình thường thanh nhân ngay tại các phương hồng hoang đại năng xoắn suýt thời điểm cái mông bảy vị yêu x o á i đã hoàn toàn một bước chúng ta hiện tại làm sao bảy vị yêu x o á i hai mặt nhìn nhau lại là đều không bỏ ra nổi biện pháp trên thực tế bọn hắn không phải thật sự một chút biện pháp cũng không có trí tuệ như bạch trạch đã sớm nghĩ đến biện pháp nhưng này biện pháp hắn không có cách nào mở miệng đây không phải bo bo giữ mình vấn đề mà là thập đại yêu xoáy bây giờ căn bản không có cái t i a lực khống chế đế tuấn thành thánh đưa tới trời phạt đế tuấn hóa thành hung thần đối kháng trời phạt long phượng vu tam tộc liên thủ công kích đế tuấn cái này một hệ liệt sự tình đã sớm để ở đây thiên binh thiên tướng hoàn toàn dối loạn t ấ c lòng lúc này trừ phi đông hoàng thái nhất hoặc là phục hy đi ra nếu không thập đại yêu xoáy cũng là c h ấ n không được tràn tử bạch trạch rất rõ ràng lúc này đối khắp cả thiên đình đại cục tới nói phải làm gì nhưng hắn rõ ràng hơn chỉ muốn mệnh lệnh này từ trong miệng hắn nói ra thiên đình cuối cùng điểm ấy binh lực có thể tại chỗ treo lên đến thậm chí bảy tên yêu xoáy đều có thể treo lên đến ngay tại bạch chạch xoắn suýt thời điểm thở dài một tiếng đột nhiên vang lên một mảnh tinh quang bao phủ xuống tại đế tuấn thành thánh thời điểm liền không h i ể u mất tích hà đồ lạc thư lại một lần nữa xuất hiện tinh thần chi lực cấp tốc tràn ngập bao phủ t r ụ c tỷ thiên binh thiên tướng yêu tướng phục hy từ hà đồ lạc thư bên trong đi ra nam tướng ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này bảy vị yêu xoáy đồng thời giật mình phục hy lắc đầu ta là gì ở chỗ này đã không trọng yếu hiện tại ta muốn làm một kiện đại lịch sự t ì n h các n g ư ơ i n h ư n g nguyện cùng nhau phục hy tại yêu trong đình vi vọng kỳ thật còn cao hơn đông hoàng thái nhất dù sao đông hoàng thái nhất từ yêu đình thành lập về sau liên một lòng tu luyện cũng không quản sự đông hoàng thái nhất vi vọng đến từ thánh nhân thực lực mà phục hy vi vọng đến từ hắn quản lý toàn bộ yêu đình sự vụ lớn nhỏ b ả y vị yêu x o á i không chút do dự ô n quyền thi lễ chúng ta thể tất đi theo năm tướng phục hy ngầm đầu nhìn về phía đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ g á n g đế tuấn thờ g i i nguyên lai v ậ hạ ngươi là nhận món kia hung bảo ảnh hưởng mới sẽ trở nên như thế sao thật biết t h ầ n nhất định sẽ báo thủ cho ngươi hướng chân chính cựu nhân p h ú c hy mặt ngoài là bị giam giữ đến tiên lao nhưng kỳ thật về sau bị đế tuấn vụ n trộm nhốt vào hà đồ lạc thư bị trấn thiên quan ảnh hưởng đế tuấn dự định luyện hóa p h ú c hy để luyện ra một đạo khác hồng mông tử khí đạt được hai đạo hồng mông tử khí cùng trở thành thánh nhân phía trên thánh nhân nhưng ở cho mượn trấn thiên quan thành thánh m ộ t k h ắ c bởi vì là nghịch thiên hung thần thánh nhân ngược lại ngoài ý muốn thoát khỏi hồng mông tử khí ảnh hưởng cái tiên ngắn n g i trong n á y mắt đế tuấn vô cùng thanh tịnh hắn biết tiền căn hậu quả hắn biết mình bị tính kế càng biết mình hạ tràng tại một cái đế tuấn làm một cái quyết định hắn gây mất cùng hà đồ lạc thư liên hệ đem sở hữu chân tướng truyền đạt cho hà đồ lạc thư bên trong phục hy phục hy tại hà đồ lạc thư chi bên trong biết được chân tướng cho mượn tinh thần chi lực tạm thời cũng thoát khỏi hồng nông tử khí ảnh hưởng sau đó mới lấy thoát thân chỉ là hết thệ đều phát sinh quá nhanh cho tới hắn sau khi ra ngoài cũng đã là trước mắt cục diện phục hy đưa tay hà đồ lạc thư tế cách đỉnh đầu chu thiên tinh thần quang mang bao phủ thiên đình sở hữu tướng sĩ ta chính là thiên đình yêu tướng phục hy nay thụ thiên đế đế tuấn bệ hạ nhờ vạ b ậ y hạ t h ủ hung thần dị bảo làm hại mất đi bản thân hóa thành hung thần đoán n g h i ệ m c h i vật nguy hại hồng hoang chính là chẳng lành ta phục hy lấy yêu tướng tên đi thiên đế bậy hạ pháp chỉ chém giết hung thần đoán n g h i ệ m c h i vật lấy chính tiên thanh minh thủ hộ hồng hoang lời này vừa nói ra ngay cả nguyên phượng cùng thanh long cũng vì đó khẽ giật mình sau đó hướng phục hy ném đi tán dương một chút nói ra như thế lời nói cái này cần không chỉ có riêng là lộ mang dũng khí đây là muốn đem đến tiếp sau nhân quả toàn đều gánh vác đến trên người mình a phục hy vẫn chưa hết ánh mắt của hắn rơi xuống khiếp sợ yêu xoáy cùng thiên binh thiên tướng trên thân chúng tướng thiên đình đã đến sinh tử tồn vong chi thu chúng ta thân là thiên đình một thành viên chính là thiên đình xuất lực ta biết mọi người đã không muốn tái chiến nhưng lúc này chúng ta nhất định phải một trận chiến phục hy giơ tay lên một khung cổ cầm xuất hiện trước người đúng là hắn sen lẫn linh bảo phục hy đàn chúng tướng theo ta cùng nhau song thành thiên đế bệ hạ di trí thương thương thương tiếng đàn lên kim qua thiết mã sát ý ngút trời có vạn quân công kích một đi không trở lại chi thế toàn bộ đông hải bất luận chủ tộc chỉ cần là giờ phút này cộng đồng đối làm đế tuấn người toàn đều mừng rỡ nhận thật sự g i a trị. phục hy thân thể tùy theo sổ ra như là cắt m i ệ n g bay lên nhưng mà hắn lại chỉ là nhạt cười một tiếng tiếp tục đánh đàn tiếng đàn tranh tranh quanh quẩn thiên địa lấy ta thân thể tàn phế thủ hộ hồng hoang thủ hộ thiên đình sĩ khi đã thấp đến kém một chút liền muốn toàn tuyến sập bàn yêu đình lại một lần nữa bốc cháy lên đến t r ụ c tỷ thiên binh thiên tướng lại một lần nữa bốc cháy lên pháp lực của mình nếu là đã không có pháp lực liền đốt đốt nguyên thần của mình nếu là nguyên thần cũng bị thương nặng liền đốt đốt chính mình chân linh hồn phách bảy vị yêu xoáy đứng ở chúng thiên binh thiên tướng trước trận toàn thân pháp lực như là như hỏa diễm thiêu đốt thiên đình hơn trăm ước quân như là giữa thiên địa sáng ngời nhất liệt diễm đi theo sau l ư n g phục hy hướng đế tuấn phóng đi lấy ta thân thể tàn phế thủ hộ hồng hoang thủ hộ thiên đình chương hai trăm hai mươi chín lại điên rồi một cái một trận trước nay chưa có chiến tranh kéo ra long phượng vu tam tộc cùng yêu đình tàn quân tập thể hướng đế tuấn phát động công kích đế tuấn lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ nguyên bản bộ dáng đây chẳng qua là một đoàn lan cha nước văn dặm không ngừng v ặ n vẹo biến hóa không ngừng có hung thú hình bóng huyễn sinh tiêu tan đến hung thần đoàn khí thân chim đầu hiệu yêu x o á i phi liêm thả ra vạn dặm c u ố n phong phong như lưới dao đem trước mắt hung thần đoàn khí chém vỡ đột nhiên một cái kim quang lóng lánh cao lớn thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn mặt mũi tràn đ ầ y huy nghiêm phi liêm người dám n g ô nghịch bản đế phi liêm nhìn xem đột nhiên xuất hiện đ ế tuấn giật nảy mình vô ý thức thu tay lại v ậ hạ thần lời con chưa dứt sắc ý đã đến đế tuấn thân ảnh hóa thành một đầu g ữ tợn hung thú huyết bùn đại khẩu bỗng nhiên mở ra liền hướng phi liêm phi liêm kinh hãi nhưng lúc này đã không còn kịp rồi cái kia hung thú hình bóng phong thiên toàn địa hoàn toàn khóa chặt phi liêm khí cơ t r u n g quanh phi liêm thân vệ muốn tiến lên cầu viện nhưng bọn hắn không kịp mắt thấy phi liêm l i ề n muốn chết một đạo dây đỏ đ o qua cái kia đem hung thú hình bóng cho chém giết cái kia dây đỏ dư thế không cần chém giết hung thú hình bóng về sau tiếp tục hướng phía trước đánh vào hung thần đoàn khí bên trong dẫn phát một mảng lớn bạo tạc ẩm ẩm trở về từ coi chất phi liêm tại thịnh đại trong bạo tạc ngầm chân đạp hai đầu hòa xả cầm trong tay hai đem hỏa diễm trường đao song đao quét liên tục h ỏ a diễm không ngất một mảnh phi liêm không thể tin mở lớn hai mắt ta bị tổ vu cứu được ta đây là đã chết cho nên sinh ra hào i ấ t sao một mảnh hỏa diễm đào qua t r ú c dung tổ vu thân ảnh đã g i ế t vào phía trước dung nhập vào một mảnh càng trói lọi trong ngọn lửa hô trong biển lửa có thiên nhất chân thủy xuất hiện chẳng những không có giảm nhỏ hỏa diễm vi lực ngược lại gặp lửa liền nổ thiên nhất chân thủy cũng không phải là cố định một loại chân thủy mà là chỗ có hậu thiên quy thủy tại lửa nhảy lên trạng thái gọi chung là thiên nhất chân thủy cực kỳ không ổn định nếu không có cực mạnh thủy hệ thần thông không chế lúc nào cũng có thể sẽ giáng cấp hoặc là nhảy lên hướng phía dưới liền là các loại hậu thiên quý thủy hướng lên dung hợp nhật n g u y ệ t tinh tam quang liền là lừng lẫy nổi danh tam quang thần thủy chính là bởi vì thiên nhất chân thủy cực kỳ không ổn định một khi cùng bất kỳ vật gì tiếp xúc liền sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng gặp lửa liền sẽ kịch liệt bạo tạc rầm rầm mười vạn dặm hung thú hình bóng bị tặc cái vỡ nát không gian xung quanh là không còn một mống nhưng này hung thần oán khí như là sóng g ữ t r a n nhau chen lấn lại một lần nữa vào tới tựa hồ vô cùng vô t một cái hô hấp ở giữa mười vạn dặm chống không lại một lần nữa bị đen kịt nguy hiểm đến hung thần đoàn khí cho lấp đầy trúc dung tức sủi bọt mép trong hai mắt hậu thiên nam minh ly hỏa cơ hồ muốn ngưng kết thành thực thể hắn khẽ vươn tay bắt lấy một đầu sông tới hung thú hình bóng hậu thiên nam minh ly hỏa d ố t vào nó trong cơ thể trong n g á y mắt đem đốt thành cho bụi khư trúc dung một tiếng chiến giống trấn khai t r u n g quanh hung thú hình bóng lao nước đến giúp ta c ộ n công xuất hiện tại trúc dung bên người vừa nhấc lông mày lao lửa ngươi vừa rồi thế mà cứu được một cái yêu soái đầu ó c bị hư nhìn như tại cờ trách trúc dung nhưng cộng công động tác trên tay tuyệt không chậm một cái thiên nhất chân thủy ngưng tụ to lớn thủy cầu xuất hiện tại hắn trong tay thủy cầu cao tốc xoay tròn phát ra rầm rầm dòng nước xiết phun trào âm thanh t r u n g quanh hung t h ú hình bóng tại cái này dòng nước xiết bên trong nửa bước khó đi chỉ có thể dung nhập thiên nhất chân thủy bên trong trở thành thiên nhất chân thủy một bộ phận trúc dung cũng đồng bộ ngưng tụ ra một cái đồng dạng lớn nhỏ hậu thiên nam minh ly hỏa hắn nết miệng hừ một cái ta quản hắn là ai hắn làm sự tình rất đàn ông ta liền cứu hắn một cứu ngày nào hắn sẽ cùng ta tộc đối n ị c h giết chính là ta làm việc cho tới bây giờ tùy tâm ngươi k h ô n g phục họa cầu cùng thủy cầu đụng vào nhau vâng Và to lớn bạo tạc thậm chí để t r ú c dung cùng cộng công đồng loạt lưu lại trăm vạn dằm bên trong bị to lớn bạo tạc n u ố t mất cộng công trận mắt chừng một cái ta đương nhiên k h ô n g phục bất quá bây giờ không phải cùng n g ư ơ i đánh nhau thời điểm xử lý trước những n à y rác rưởi trở về lại cùng n g ư ơ i đánh p h u thân mở hồng hoang há có thể bị những này rác rưởi làm hỏng t r ú c dung cười ha ha nói đúng phụ thân mở hồng h o n g những n à y rác rưởi cũng xứng phá hư hai vị tổ vu đối mặt lại một lần nữa xông tới hung thú hình bóng phát ra dung trời chiến giống sau lưng bọn họ vu tộc chiến sĩ vừa lên lấy so hung thú hình bóng còn cuồng nhiệt hơn phương thức phát động một đợt tiếp một đợt công kích hung thần o á n khí mặc dù cực mạnh nhưng trung quy không có khả năng gánh vác long phượng vô lại thêm yêu đình liên hợp công kích hung chi trời phạt chi lôi có thể là một khắc cũng không ngừng giống rốt cục tại một trận quái dị kinh khủng đến có thể xé nát bất kỳ thiên tiên phía dưới sinh linh tiếng gào thét bên trong ước vạn dặm hung thần o á n khí cuối cùng co vào đến chỉ có mười triệu phương viên một cái màu đen tam túc kim ố phụ phục tại màu đen chấn thiên quan bên trên đã không có bất kỳ sinh tức máu tươi đen ngỏm từ kim ố trong cơ thể c h ả y ra sau đó bị trấn thiên q u a n cho hút vào trong q u n tài trời phạt chi nhãn đ ỉ n h chỉ hủy diệt tính lôi đỉnh trấn thiên q u a n là thiên đạo hung thần dị bảo nó sản phẩm lại nhận trời phạt nhưng bản thân nó lại sẽ không bị trời phạt chỗ hủy diệt bởi vì hung thần và khí bản thân cũng hồng hoang một bộ phận đế tuấn một chết trời phạt chi nhãn liền tiêu tán theo đi được gọn gàng mà linh hoạt nhưng mà thiên uy mới vừa tan thánh uy liền tới ở trên trời khiển tiêu tán sau mực khắc sở hữu chiến sĩ cũng không kịp buông lỏng trước đó huy hoàng thánh uy từ trên chín tầng trời giáng lâm đại nhật lưu ly tịnh hỏa lấy ước vạn giảm giang sơn chi thế trung điệp đẻ xuống một cái c h ó i lọi c h i cực tam túc kim ô xuất hiện các người dám giết bản hoàng h u y n h trưởng lúc đầu đang bê quan chữa thương đông hoàng thái nhất cảm ứng được đế tuấn cái chết phá quan mà ra đế tuấn đồng đồng một chết nó sau cùng bản nguyên liền tiến vào đông hoàng thái nhất trong cơ thể đồng thời lúc đầu cần trèo trống hai cái kim ô thái dương đế tinh hiện tại cũng chỉ cần trèo trống một cái cái này khiến đông hoàng thái nhất thương thế trong nháy mắt khôi phục khôi phục trạng thái toàn thịnh đông hoàng thái nhất giận lâm chiến trận b ả n hoàng muốn để các ngươi là huynh của ta bồi trôn vùi đại nhật lưu ly tịnh hỏa tại đông hoàng thái nhất trên thân triển khai Thánh thành trong mắt. Trên trường trọng thương thiên thiên tướng, toàn thể. liệt trường, chết nhân chi、nộ. Hóa thành kinh khủng y áp giáng lâm. Phốc phốc phốc. Chỉ là trong ngay mắt. Trên chiến vốn là đã trọng thiên binh thiên tướng, vũ nhân chiến hắn chiến hồng hoang. áp giáng ác thánh thánh nộ. ngay vốn Bọn gắng gượng cùng nhân trong、tay. Cung nộ lâm. cuối độn có là y ph là bạo bảo vũ vệ đã đều sĩ, qua Lại tại bảo dù cùng hôn đông hoàng thái nhất lạnh băng băng nhìn về phía phục hy ngươi dám kích động phản loạn hắn vươn tay chụp vào phục hy to lớn kim ố chi trảo từ trong hư không nô ra xé rách không gian muốn đem phục hy cho tại chỗ diệt sát bạch trạch kinh hô đông hoàng nam t ư ớ n g hắn nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết ngực liền nổ tung một vệt lửa vây anh bạch trạch n ụ c thân bị đại nhật lưu ly tịnh hỏa vỡ nát nguyên thần không kịp t h o á t ra l i ề n bị một cái hỏa diễm tri chi thủ chiếm lấy các ngươi đang chém để tuôn chết để đông hoàng thái nhất nhận thiên đạo hung thần dị bảo ảnh hưởng trong nháy mắt tăng lên lúc đầu tính cách liền so đế tuấn càng bạo ngược đông hoàng thái nhất hiện tại muốn đại khai sát giới chương hai trăm ba mươi đông hoàng tức nổ tung thái dương đế tinh dựng rục ra hai cái kim ô chết một cái một cái khác cũng điên rồi đông hoàng thái nhất thánh nhân uy nghiêm đặt ở toàn bộ đông hải chiến trường hắn một tay nắm chặt bạch t r ạ c h nguyên thần ánh mắt lấy b ẫ nghệ tiêu diết chi thế quét về phía toàn bộ chiến trường không có người nào dám động một cái cũng không có ai có thể động một cái nguyên phượng cùng thanh long lấy hỗn độn linh bảo bảo vệ sở hữu tộc duệ đã đem hết toàn lực mặc kệ đến cỡ nào cường lực bảo bối phụ trợ bất kể có phải hay không là tu được sức chiến đấu mạnh hơn nói không phải thánh cùng thánh nhân ở giữa ý nguyên có không thể vượt qua h n g câu nhưng ngay tại đông hoàng thái nhất chuẩn bị bóc chặt lấy bạch trạch nguyên thần thời điểm một cái phấn nộn nắm đấm đột nhiên xuất hiện không chút lưu tình đánh vào đông hoàng thái nhất mặt ba lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem đông hoàng thái nhất trên người đại nhật lưu ly tịnh hòa cho đà diệt đông hoàng thái nhất phản ứng cũng không chậm hộ thể đại nhật lưu ly tịnh hòa bị đánh diệt đồng thời hắn đã giơ tay lên hướng về phía trước đánh tới tay của hắn hóa thành kim u ly trạo như là lưỡi dao mở ra, không gian, cho bản hoàng đi ra. đạo trích dám đánh lén bản hoàng ai cho ngươi là gan ba lại là một thanh âm vang lên đông hoàng thái nhất lợi chảo bị khắc một cái thon dài ngọc thủ bắt lại tiếp theo sát cái thứ ba nắm đấm đánh ra sau đó là con thứ tư con thứ năm một cái búng tay tám con nắm đấm từ bên trong hư không xuất hiện đánh vào đông hoàng thái nhất trên thân đông hoàng thái nhất xong quyền khó cản tám tay tại chỗ bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau nữ h o a đông hoàng thái nhất đã nhận xuất thủ chủ nhân hắn phát ra quát khẽ một tiếng trên người đại nhật lưu ly tịnh hỏa cùng thái dương đế tinh hô ứng lẫn nhau cháy h ừ n g cực toàn bộ đông hải chiến trường đều tự hồ bị ngâm vào đặc dính hỏa diễm chi trong canh bất kỳ mất đi pháp lực bảo vệ sinh linh chỉ cần một cái hô hấp liền sẽ trong nháy mắt thiêu đốt thành ngọn lửa trong chớp mắt liền biến thành cho bụi nữ hoa từ bên trong hư không đi ra thần s ắ c lạnh nhạt thái nhất lúc nào ta đánh ngươi còn cần lá gan ngươi tự hồ quên lúc trước bị ta đánh cảm giác ở sau lưng nàng thông thiên cũng tin bước mà ra a đánh ngươi còn cần đánh len sao kim ô ngươi quá cao xem chính ngươi đông hoàng thái nhất ánh mắt ngưng tụ nữ hoa thông thiên các ngươi cũng muốn cùng bản hoàng là l ị sao thông tin ê khinh thường cười một tiếng kim ô ngươi cũng có tư cách cùng ta là địch cho cười tiếng nói vừa ra chu tiên t ư kiếm đã vô t h a n h vô tức xuất hiện tại đông hoàng thái nhất bên người sắt cơ hiện thiên cơ c h ạ m thái dương đế tinh phát sáng bị trong nháy mắt chặt đức đại nhật lưu ly tịnh h ỏ a biến thành có chút á n h n ế n chu tiên t ư kiếm dính sắt đông hoàng thái nhất bốn chỗ yếu hại mi tâm nê hoàng cung lồng ngực t ử p h ụ đan điện khí hải trái tim chân linh hôn phách thân hồn ý niệm nguyên thần nhục thân、ơn. đều bị khóa chặt thông tin mỉm cười kim ô ngươi muốn thử một chút thánh nhân phục sinh sao Người、nhưng g ư ơ i n đánh cược một lần tà chu tiên kiếm có thể hay không ngay cả ngươi ký thác vào thiên đạo nguyên thần cùng một chỗ chém đông hoàng thái nhất con ngươi kịch liệt c o r ụ t lại thân là người trong cuộc hắn tự nhiên có thể cảm giác được thời khắc này mình tất cả sinh cơ đều tại thông thiên trong tay cái này khiến rất là chấn kinh hắn hoàn toàn không biết thông thiên là làm sao làm được hắn đương nhiên không biết toàn bộ đông hải sớm tại khai chiến trước đó liền đã bị chu tiên kiếm trận không gian đ ổ i thành đồng thời lại thêm thưởng hy ngàn trượng càn khôn không gian đại trận trừ phi hồng quân tới đây nếu không thánh nhân cũng không có khả năng nhìn thấu nơi này huyền bí đông hoàng thái nhất chủ động tiến vào đông hải chẳng khác nào là chủ động tiến vào chu tiên kiếm trận bên trong tấn thăng làm cực phẩm hỗn độn linh bảo chu tiên kiếm trận tại chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên thông thiên trong tay muốn giết cá biệt thánh nhân c ù ngươi chơi. Hừ hừ, s đệ, người thánh nhân, n g ư ta tốt xấu là thánh nhân, nhưng không thể không cấp thiên đạo mặt mũi không bằng ngươi giết hắn để thiên đạo phục sinh ngươi lại thêm lại phục sinh lại giết đến cùng thiên đạo so một cái là ngươi giết đến nhanh vẫn là thiên đạo phục sinh được nhanh ngươi nếu bị thua vậy ngươi liền thua sư tỷ ta một viên hóa linh a n kỳ hỉ thế nào thường hy cũng đi theo từ bên trong hư không bước ra cười duyên dáng hoặc bắt đáng yêu nhưng nói lời lại làm cho cả đông hải toàn bộ sinh linh cùng nhau mồ hôi lạnh vũ thảo thái âm thần nữ cười nói cái này thật không có vấn đề sao với lại thua một viên hóa linh đan cái quỷ gì t h á n h nhân sinh tử liền thua một cái hóa linh đan đây chính là cấp thấp nhất bất kỳ một cái nào chân tiên cảnh tu sĩ đều có thể luyện chế phổ thông đàn d i ặ c a đông hoàng dù nói thế nào cũng là thánh nhân a tốt xấu cho chút mặt mũi a thông tin cười ha ha một tiếng sư tỷ ý kiến hay sư lệ cảm thấy không bằng cái kia hết thể liền theo sư tỷ vừa mới nói xong bốn thanh chu tiên kiếm liền đã phát động nhanh như thần n i ệ m c h i nghĩ lợi như trời phạt c h i ý bốn đem ánh kiếm nói lên đông hoàng thái nhất liền bị chém giết toàn bộ đông hải không toàn bộ hồng hoang đ ề u như chết yên tĩnh trở lại thật đem đông hoàng giết cái kia cái kia mẹ nó thế nhưng là thánh nhân a thánh nhân liền chết như vậy vô thanh vô tức không có một c ậ n sóng vũ thảo đột nhiên cảm thấy thánh nhân bức cách lập tức liền không có cao như vậy nữa nhà tại chúng sinh khiếp sợ vào đầu ba mươi ba trọng thiên bỗng nhiên thông suốt một con sông lớn hình bóng bắn ra xuống g ậ n sóng c u ố n lên nước vạn trượng vận sóng bên trong một cái kim ô từ sông lớn chi bên trong bay ra sau đó hướng về thái dương đế tinh bay đi thông thiên cười lạnh một tiếng muốn chạy trốn hỏi qua ta ai cho ngươi l á gan cái này cơ bản cũng là đem vừa rồi đông hoàng nói nữ hoa đ ổ i dưới lại trả trở về vô cùng vô tận cương phong vòng q u a c h nước vạn dặm cắt đỏ đem cái k i a kim âu nguyên thần b o lấy chu tiên kiếm trận sớm đã hoàn toàn khóa chặt đông hoàng thái nhất khí cơ dù là đông hoàng thái nhất cho mượn thiên đạo phục sinh cũng giống vậy trốn không thoát tránh không xong căn bản không kịp hoàn toàn ngưng tụ nhục thân đông hoàng thân n h o à trong nháy mắt lại bị kéo về đến tại chỗ đại nhật lưu ly tịnh hỏa chống rông xuất hiện như là một vòng mới ngày chiếu sáng cả đông hải đông hoàng thái nhất cũng tại một vòng này mới ngày bên trong g ụ c hỏa chúng sinh thánh nhân uy nghiêm lại một lần nữa giáng lâm đông hải thiên âm q u a n quẩn t h á n h quan g phủ thân tường thủy tri ý tả h ư u giáng lâm có tiên cầm hình bóng h u y ể n chuyển ngày múa lại có linh thu c h i tướng buôn tàu bầm báo thánh nhân ra mà chúng sinh đờ đ ẫ n lại thánh khiết thánh huy lại hùng vĩ thánh âm cường đại tới đầu thánh uy cái này cũng không chịu nổi đâu hoàng thái nhất bị giết một lần chẳng những bị giết một lần còn tại phục sinh trước đó bị ngạnh sinh sinh kéo trở về hiện trường biểu diễn một lần tại chỗ phục sinh cái này mẹ nó thật sự là thánh nhân vô số sinh linh tại thời khắc này đều muốn tự đâm hai mắt không nguyện ý tiếp nhận hiện thực thánh nhân muốn như vậy ta mẹ nó còn tìm cái gì đạo a đông hoàng thái nhất phục sinh về sau sắc mặt t á i xanh thông thiên lại là mặt mũi tràn đầy vui sướng không sai cái này phục sinh biểu diễn nhìn lên đến thật thú vị chư vị vậy thì có mời đông hoàng thái nhất tiếp tục biểu hiện phục sinh a nói xong thần niệm kẽ động liên chuẩn bị tiếp tục đậu thủ r ấ thông i tin ê ngươi sao dám làm lục như vậy bản hoàng bạo ngược đại nhật lưu ly tịnh hỏa tại đông hoàng thái nhất trên thân cấp tốc các x ú t không tốt hắn muốn tự bạo vũ thảo đông hoàng tức nổ tung chương hai trăm ba mươi mốt ba khí nữ hoa tại tuyến đánh thái nhất ngươi nếu không phục giết tới ngươi phục mặc kệ đông hoàng thái nhất có phải hay không bị tức nổ dù sao hắn là chuẩn bị nổ hắn chẳng những muốn nổ hắn còn muốn lôi kéo toàn bộ đông hải không là toàn bộ hồng hoang cùng một chỗ nổ thánh nhân năm thành lực lượng một kích liền có thể đem hồng hoang đánh nát lại càng không cần phải nói tự bạo đông hoàng thái nhất nếu là thật sự tự bạo như vậy toàn bộ hồng hoang sẽ ngay cả bột phấn đều không còn sót lại một điểm đông hoàng điên rồi a mau ngăn cản hắn a làm sao ngăn cản a cái k i a mẹ nó là cái thánh nhân a đã nói xong thánh nhân là thủ hộ hồng hoang đây này cái này mẹ nó động một chút lại nổ hồng hoang làm ấy cái ý tứ a cho nên lão tổ ta mới nói đông hoàng tính tình và lớn thu điểm kích thích liền nổ a n g ư ơ i mẹ nó có thể hay không đừng nói tức điên sự tình a toàn bộ hồng hoang loạn thành một bảy đông hoàng thái nhất đ ấ y mắt điên cùng c h ấ p động hắn cùng tiếu mà nhìn xem nữ hoa cùng thông thiên ha ha ha dám n ụ c nhã bản hoàng bản hoàng liền để cho các ngươi chết các ngươi không ngăn cản được bản hoàng thánh nhân tự bạo là không có cách nào ngăn cản dù là hiện tại thông thiên đem đánh chết tại chỗ cũng vô dụng cái kia sẽ sớm dẫn bạo mặc dù uy lực sẽ nhỏ chút nhưng kết quả không có khác nhau dù sao hồng hoang c h ế c cầu ha ha ha các ngươi không ngăn cản được bản hoàng ngăn cản không các ngươi làm sao không đến ngăn cản bản hoàng đông hoàng thái nhất đột nhiên phát hiện nữ hoa cùng thông thiên dù bận vận ung dung ôm cánh tay một bộ xem náo nhiệt bộ dáng thông thiên n h ú n núi vai n g ư ơ i tiếp tục ta chưa từng thấy qua t c đ i ê n ngươi nổ một cái để ta mở mang kiến thức một chút nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu ta sẽ lễ phép tính sợ một cái n g ư ơ i ủng hộ đông hoàng thái nhất mặt mũi tràn đầy và m ẹ o đến một bước này các ngươi còn muốn nhục nhã bản hoàng đừng tưởng rằng các ngươi có thể sống sót đừng tưởng rằng các ngươi có thể bình định lại địa phong thủy hỏa các ngươi đều phải chết đông hoàng thái nhất trùng điệp một vỗ ngực hoa phun ra một m máu dứt khoát kiên quyết khởi động tự bạo xong mọi người đều chết chắc rồi châu hà đạo hữu b ầ n tăng không thể cùng ngươi kết thành đạo lữ tại toàn bộ hồng hoang tuyệt vọng thời điểm đông hoàng thái nhất nổ thành một mảnh lan tràn vạn dắm huyết vụ nhưng đừng nói hồng hoang liền là đông hải nơi này cũng không một c ọ n sóng sông dài vận mệnh hình bóng lại một lần nữa xuất hiện hết thể liền cùng vừa rồi hết thể tất cả lại trở lại một lần đông hoàng thái nhất một mặt ngậm bức xuống lại một mặt ngậm bức bị thông thiên kéo đến trước mặt bàn hoàng cái này này sao lại thế này đông hoàng thái nhất là một bức hồng hoang các phe đại năng cũng là một bức thông thiên ôm cánh tay thân i đại ế p p tục ó có n phúng. Nếu không ngươi lại nổ mấy lần thử một chút. Không quan hệ, ta thời gian rất nhiều, ngươi có thể chậm nổ, nổ đến ngươi ngán mới thôi. Ngớ ngẩn. g trào thử một chút. ta thời rất thể thôi. hệ, chậm h lại rãi mới mấy là thiên đạo quân cờ n g ư ơ i muốn đem hồng hoang nổ n g ư ơ i cảm thấy thiên đạo sẽ cho phép sao thánh nhân năm thành lực lượng liền có thể đánh nát hồng hoang tự bạo một kích có thể đem hồng hoang tòng h mệnh vận bên trong hoàn toàn xóa đi nhưng là thiên đạo sẽ đồng ý thánh nhân bất quá là thiên đạo dùng để phụ trợ tự thân quản lý công cụ dù là thiên đạo có đủ loại vấn đề cho tới khiến cái này hồng hoang thánh nhân có đủ loại tao thao tác nhưng muốn nổ rất hồng hoang nghĩ cũng đừng nghĩ đông hoàng thái nhất trong cơ thể hồng m ô n g tử khí trực tiếp lịch chuyển nhân quả để đông hoàng thái nhất nổ cái tình m ì c h kỳ thật ngay từ đầu phát hiện đông hoàng thái nhất muốn tự bạo nữ hoa cùng thông tin ê cũng là giật này mình nhưng bọn hắn lập tức liền được long minh truyền ý biết sẽ là kết quả như thế nào thế là liền yên lòng xem náo nhiệt đúng lúc này thở dài một tiếng vang lên hai vị t h á n h nhân còn xin đừng nên lại nhục nhã đông hoàng phục hy vào lúc này mở miệng nữ hoa nhìn về phía mình h ư n trưởng phục hy lúc này toàn thân băng liệt nhục thân bên trên trại rộng vết nứt như là mạng đệ đứng ở nơi đó thân thể đều như là đang tại băng tán các giống không ngừng sụp đổ nữ hoa đem tất cả lo lắng cho giấu ở trong lòng thần sắc bình tĩnh yêu tướng phục hy ngươi cảm thấy là chúng ta tại nhục nhã thái nhất còn là chính hắn tại nhục nhã mình phục hy k h ẽ thở dài một cái đông hoàng còn xin ngươi tỉnh táo lại tiếp tục nữa đế tuấn b ệ hạ lưu lại cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát đông hoàng thái nhất hung tận nhìn xem phục hy p h ả n đ ị c h ngươi cũng xứng sách huynh trưởng tên phục hy thần sắc bình tĩnh ta tự nhiên sẽ là ta tiến hành trả giá đắt nói xong phục hy nhìn về phía kế mông các loại yêu soái t r ư vị t h chúng ta, chúng ta sau đó hắn vừa nhìn về phía đông hoàng thái nhất đông hoàng hy vọng ngươi có thể giữ vững bệ hạ cuối cùng này cơ nghiệp dứt lời phục hy hai mắt nhóm lại nguyên thần cháy thường thực ta chính là yêu tướng phục hy bản tướng phạm thượng lỗ nghịch thiên đế đang chém nhưng thiên đế bị tà ma làm hại mất đi bản thân ta không thể không vì đó ta lấy t a m g ệ n h kết thúc hết t h ể ân đoán nhân quả nhìn lên trời đạo giám chi vê anh cựu thiên tri thượng chuyển đến một tiếng sấm rền lại là thiên đạo đã đáp ứng phục hy giơ tay lên một trưởng vỗ ở trên trời linh đánh nát m ụ c thân đánh tan nguyên thần toàn bộ hồng hoang trung sinh đều vì đó đ ộ n g dung thiên đ ì n h các bộ cùng nhau một chân quỳ xuống cung tiễn n ằ m tướng bọn hắn biết phục hy đây là đang cho bọn hắn lưu đường nếu không sau đó đông hoàng thái nhất cái này thánh nhân nếu là thu được về tính số sách bọn hắn những n à y tham dự công kích đế tuấn lịch đảng bất kể có phải hay không là còn tại thiên đình đều phải chết nhưng bây giờ phục hy gây mất n h â n quả còn được đến thiên đạo tán đồng như vậy đông hoàng thái nhất lại muốn ra tay với bọn họ nhưng là muốn bị thiên đạo ngăn cản phục hy đây là dùng tự thân một cái mạng đội thiên đình ở đây mấy trăm triệu cái mạng sáu vị yêu soái mấy trăm triệu thiên binh thiên tướng l ệ nóng doanh t r ọ n g các phương hồng hoang đại năng đều cảm thán tốt một cái yêu tướng phục hy nữ hoa cầm thật trả song quyền muốn muốn xuất thủ lại lại có chút chủ、trừ. nhưng vào lúc này một đạo thần n i ệ m truyền vào trong đầu của nàng Tiểu muội, u h y nữ h trưởng hoa đôi mắt sáng lập tức mở lớn nàng không thể k ì m được đưa tay trộm một cái đem đang muốn biến mất hà đồ lạc thư nắm trong tay hất lên k h ẽ quấn l i ê n chỗ phục hy muốn tán loạn chân linh hồn phách bảo vệ bắt đầu đông hoàng thái nhất nghiêm nghị mở miệng đồng thời một đạo đại nhật lưu ly tinh h ỏ a hướng nữ hoa trong tay phục hy chân linh chém tới đem thả xuống ta thiên đình trọng bảo giao ra phục hy chân linh hồn phách nếu không nữ o a bỗng nhiên quay người lại một mực rất ấm và bình thản ánh mắt lần thứ nhất trở nên lăng lệ vô cùng nàng một quyền bắn ra đông hoàng thái nhất đại nhật lưu ly tinh hòa đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái hoành đông hoàng thái nhất trực tiếp bị đập nằm xuống thánh nhân nhục thân tại chỗ bị đánh ra mấy trăm đạo vết rách đông hoàng thái nhất oa phun ra một vùng máu cũng là bị nữ hoa một kích đánh gần chết nữ hoa thay đổi ngày xưa ôn hoàng ngữ điệu l ạ n h lạnh thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hồng hoang huynh của ta giải phục hy đã hoàn lại hắn tại thiên đình tất cả nhân quả thái nhất ngươi nếu là k h g phục vậy liền tìm đến ta ta huynh trưởng nhân quả đến đây là kết thúc ta nói ai khư phục toàn bộ đông hải lạng ngắt như tờ các phương đại năng mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp hướng ngu bản chân nện vũ thảo cái này nữ hoa khởi s ư ớ n g hung hăng đến cũng đủ cùng đó a ngay cả thiên đạo mặt mũi cũng không cho sở hữu đại năng đều nhìn về ba mươi ba trọng thiên thiên đạo cái dám đều không thả một cái rất hiển nhiên thiên đạo cảm thấy nữ hoa nói đúng chương hai trăm ba mươi hai toàn bộ hồng hoang đều tại một b ư ớ c nữ hoa rốt cục tại hồng hoang chúng sinh trước mặt t r i ể n lộ nàng bá khí một mặt ai không phục không phục đánh đến ngươi p h ụ giết tới ngươi p h ụ thiên đạo nếu không phục đến chính là có tính nết ngươi qua đây nhìn n ô sư phụ không đánh ngươi liền lạc như thế lẽ thẳng khí hùng liền lạc như thế đương nhiên hồng hoang chúng sinh biểu thị không phục không được nữ hoa tiện tay xuất ra hai đạo tử khí chính là đế tuấn cùng phục hy trong cơ thể hai đạo hồng nông tử khí thái nhất cái này hồng nông tử khí về ngươi hy vọng ngươi không cần không biết tốt xấu nữ hoa c o n g lại b ắ n ra đem hai đạo hồng nông tử khí cho đông hoàng thái nhất các phương hồng hoang đại năng lúc này mới khiếp sợ k i ị m phản ứng vũ thảo thiên đình lại có ba đạo hồng nông tử khí như vậy nói cách khác hồng vân đạo người qua nhiều năm như vậy hoàn toàn mất tích là bởi vì bị thiên đình cho săn giết bất quá lại không có bất kỳ cái gì một cái hồng hoang đại năng dám vào lúc này đánh cái này hai đạo hồng mông tử khí chủ ý đây chính là nữ hoa cái này t h á n h nhân giao cho đông hoàng thái nhất cái này t h á n h nhân cái trước ba khi dám cùng thiên đạo khiêu chiến với lại thiên đạo không có phản đối cái sau điên cùng dám lôi kéo toàn bộ hồng hoang tự bạo mặc dù nổ cái tình m ị c h nhưng rất hiển nhiên cái nào đều không phải là không phải thánh t r e o trọng nổi đông hoàng thái nhất thu hai đạo hồng mông tử khí cắn răng một cái tốt hết thể nhân quả như vậy kết thúc hắn cũng biết muốn e m hà đồ lạc thư muốn trở về không có khả năng muốn vào lúc này đánh qua thông thiên cùng nữ hoa càng không khả năng đã như vậy vậy không bằng cầm chỗ tốt như vậy kết thúc hết thể nhân quả t h á n h nhân như phải là văn thế không vội ở trước mắt nhất thời đông hoàng thái nhất k h o á t tay chặn lại thiên đình các bộ trở về thiên đình dứt lời mang theo thiên đình tàn quân về tới yêu đình vừa đến yêu đình đại điện đông hoàng thái nhất ngồi lên đế tuấn đã từng thái dương vương tọa nhìn về phía vương tọa phía dưới sáu vị yêu soái mấy trăm thiên tướng từng cái túi đầu dựng mắt không nói một lời sĩ khí hễ phải tới cực điểm các khanh bản hoàng trước đó bởi vì là huynh trưởng sự tỉnh nhất thời mất lý trí có bất lễ số lượng bản hoàng ở chỗ này hướng các ngươi nói xin lỗi Kế mông các loại yêu xoáy yêu tướng giật mình vũ thảo đông hoàng thế mà lại xin lỗi chúng ta sinh ra h ảo giác đông hoàng thái nhất coi là thật đi xuống vương t o ạ n đi vào yêu đình chúng văn thần võ tướng trước mặt túi người hành lễ một đám văn thần võ tướng xoát toàn đ ề u q u ỳ đông hoàng chúng ta cô phụ đế tuấn bệ hạ đông hoàng không trách chúng ta đã thành sợ không dám để cho đông hoàng hạ mình xin lỗi đông hoàng thái nhất k h á t tay chặt lại nam tướng cái chết đã để bản hoàng thanh tỉnh nên xin lỗi liền muốn nói xin lỗi các khanh hiện tại chính là thiên đình nguy cấp tồn vòng c h i thu chúng ta làm đồng lòng hiệp lại sáng tạo thiên đình huy hoàng tuyệt đối không thể để đại huynh cùng n à m tướng hy sinh vô ích đông hoàng thái nhất lấy thiên đình c h i chủ thánh nhân c h i tôn thân phận như thế hà tôn để một đám văn thần võ tướng cảm động đến rơi nước mắt từng cái thể muốn đi theo đông hoàng thái nhất lại sáng tạo thiên đình huy hoàng đông hoàng thái nhất xuất ra bạch trạch nguyên thần giao cho kế mông Kế mông bản hoàng hổ thẹn tại bạch trạch hiện đồng ý ngươi vận dụng thiên đình sở hữu tài nguyên đem bạch trạch phục sinh mặt khác bản hoàng đã tính tới anh chưa nguyên thần chỗ rơi chỗ ngươi cũng đi tì một chút cựu anh bị thương nặng bất tử rơi vào đông hải ngươi đi cùng lòng tộc thương lượng không tiếc bất cứ giá nào phải tất yếu đem cựu anh đổi về kế mông vội và nói g n thần l ĩ n h p h á p chỉ đông hoàng thái nhất k h o á t k h o á t tay các khanh chức lui ra sau thu xếp tốt thiên đ ỉ n h các bộ lại đến thương lượng đại sự đợi đến một đám vương thần võ đem rời đi về sau đông hoàng thái nhất mới chậm rãi ngồi trở lại thái dương vương t o ọ n cái kia uy nghiêm trên mặt đảo qua một tầng hung ác nham hiểm các ngươi toàn bộ đều phải chết hồng hoang toàn bộ đều phải diện đông hoàng thái nhất đã đ i rồi nhưng là một cái thanh tỉnh tiên điên hắn muốn chỉnh cái hồng hoang đều vì đế tuấn đ ổ i trôn vùi nhưng lúc trước sau khi thất bại hắn chuẩn bị cải biến sách lược thanh tỉnh tiên điên mới là đáng sợ nhất cùng một thời gian đông hải nhìn thấy yêu đình t ố i lui trúc dung nhìn về phía đế giang nháy mắt mấy cái một mặt một b ư ớ c đại ca ta thế nào cảm giác nhìn có chút không hiểu sẽ ra chuyện gì đâu cộng công cũng tại gật đầu chúng ta ngay từ đầu đến đông hải là vì cái gì t m m ư ờ i một vị tổ vũ lúc này đều có chút c h u y ệ n bất quá đầu ó c đến chúng ta tới đông hải chỉ là muốn tìm long minh tiền bối hỏi một chút tiểu mội sự tình vì sao đột nhiên liền cùng thiên đình triển khai đại quyết chiến vì sao đột nhiên long phượng hai tộc cũng c u ố n vào vì sao đột nhiên liền biến thành long phượng vũ tam tộc thêm thiên đình thậm chí tăng thêm trời phạt cùng một chỗ đối phó đế tuấn cái này phát triển làm sao lại như thế để ta các loại không nghĩ ra đâu mười một vị tổ vu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cho nên chúng ta bây giờ làm gì đừng nói mười một vị tổ vu có chút phản ứng không kịp nguyên phượng cùng thanh long lúc này cũng có chút phản ứng không kịp các phe hồng hoang đại năng càng là phản ứng không kịp toàn bộ hồng hoang giờ này khắp này đều tại mậm bức tình thế này làm sao lại như thế phong hồi lộ c h u y ể n đâu nữ hoa cẩn thận từng ly từng tý đem phục hy hư n h ư ợ c chân linh hồn phách bảo hộ tại hà đồ lạc thư bên trong lại đem hà đồ lạc thư cất kỹ lúc này mới nhìn về phía mười một vị tổ vu đế giang tổ vu sư tôn cho mời mười một vị tổ vu lập tức lấy lại tinh thần đế giang đối với những khác mười vị tổ vu đạo các ngươi mang tộc duệ về tổ điện ta đi gặp mặt long minh tiền bối chúng tổ vu gật đầu mang theo vu tộc đại quân về bất chu sân đi đế giang thì hướng nữ hoa thi lễ một cái sau đó cùng nữ hoa tiến vào đông hải mà thông tin ê thì cùng thường hy không để lại dấu vết thu đổi thành ngàn trượng cản khôn không gian sau đó cùng một chỗ trở về kim lao đảo bên kia còn có cần thu thập thanh long cùng nguyên phượng l i ế y nhau bắt đầu thu thập đông hải nơi này tàn cuộc một trận làm cho cả hồng hoang đều vội vàng không kịp chuẩn bị thăng cấp đến kém chút hủy thiên diện địa chiến tranh liên cúng nó đột nhiên thăng cấp đến không thể v ắ n hồi đột nhiên liền kết thúc các phương hồng hoang đại có thể thu hồi mình thân nhiệm bọn hắn đều phải trở về hảo, hảo xây một chút mình tam quan thực sự sọ não đau nhức đông hải dưới đáy long tộc tổ đ i ệ long minh trước người một đầu bỏ túi s ô n g dài vận mệnh chính chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh s ô n g dài vận mệnh bên trong một cái mạng vận chi lý một lần nữa lui là vận mệnh chi đạo quy về long minh trong lòng bàn tay g i a o động một tiếng vận mệnh v ỡ kịch long minh mỉm cười thật thú vị kết quả có ai tại phối hợp ta cùng một chỗ thôi động hồng hoang mệnh số cải biến sẽ là ai cái kia giấu ở thiên đạo về sau tồn tại tại không có siêu thoát thiên đạo trước đó long minh cũng không cách nào thấy do cái kia tránh tại thiên đạo về sau tồn tại có phải thật vậy hay không tồn tại nhưng đối long minh tới nói hắn đã đạt đến mục đích của mình lưu tại hồng hoang long phượng hai tộc đã tiến một bước suy yếu cùng hồng hoang liên hệ ý vị này long minh mình cũng cách hoàn toàn siêu thoát thiên đạo lại tới gần một bước long minh tiện tay vạch một cái đem sông dài vận mệnh hình chiếu biến mất cùng lúc đó nữ hoa thanh nhâm bên ngoài vang lên sư tôn đệ tử mang đế giang tổ vũ tới long minh cười nhạt một tiếng vào đi tiếng nói vừa ra t r u n g quanh mây mù đông nhiên thông suốt một tòa tiểu viện tại t r o n g x ư ơ n g mù tạo ra thanh phong minh nguyện hoa tiền n g u hạ lại là một phương tự tại tiểu thiên n i ệ chương hai trăm ba mươi ba hôn đồn tự vận tái tạo nguyên thần đế giang trước kia cũng đã tới đông hải mấy lần thậm chí cũng xâm nhập từng tới long tộc tổ điện h ư n g tối đa cũng liền là đến long tộc tổ đ i ệ bên ngoài chưa từng có chân chính xâm nhập qua lần này đi theo nữ hoa đi thẳng đến long tộc tổ đ i ệ chỗ s â u nhất lúc này mới phát hiện toàn bộ long tộc tổ đ i ệ thế mà chỉ có chừng một ngàn long tộc cái này khiến đế giang tướng làm kinh ngạc lúc trước hắn nhìn thấy long tộc chỉ xuất mấy trăm tộc d u tham chiến c ò n tưởng rằng long tộc là khinh thường tại xuất động càng nhiều hiện tại mới phát hiện long tộc lúc ấy xuất động không sai biệt lắm hai phần ba binh lực lại đi một đoạn trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh mê vụ nữ hoa đứng tại mê vụ trước đó một phen thông báo báo mê vụ đống nhiên thông suốt đế giang khiếp sợ phát hiện trước mắt trải rộng ra một thế giới nhỏ toàn bộ tiểu thế giới yên hà sáng chói tử khí l ư ợ n lờ thiên hoa kỳ hoa bằng đi lên thiên quang giáng mây phủ lên mà ra nữ hoa mỉm cười đế giang tổ vu theo ta đến đây đế giang v ộ i vàng đ u ổ i theo tiến vào tiểu thế giới kia sau đi mỗi một bước cảnh sát trước mắt liền là biến đổi trước một bước sương mù sáng chói chói mắt sau một bước linh khí hóa sông thành hồ lần đầu có thể thấy được thiên h ạ bay múa dù xuống lông mày có thể nhìn chi lên ngựa đi trẻ thơ ngây thơ tiếng cười tiếng vọng ở t h i ê n địa đan vào một chỗ lại biến thành để tổ vu đều có thể tâm thần thanh thản toàn thân vông lòng tiên âm trong bất chi bất giác đế giang đã nhanh muốn quên mình trước mục đích tới nơi này chỉ là theo chân nữ hoa một đường không ngừng mà tiến lên hoàn toàn không có phát hiện chân xuống mặt đất đã biến thành một đầu rộng lớn đại đạo cái tia đại đạo từ hỗn độn linh thạch lát thành mà thành mỗi đi ra một bước liền có một cỗ trí thuần đến chính hỗn độn linh khí tràn vào toàn thân dù là tổ vu không có nguyên thần vô pháp hưởng thụ thế gian rất nhiều chuyện tốt lúc này đế giang tổ vu trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vui sướng tiêu dùng đến cũng không biết trải qua bao lâu đế giang mới nghe được nữ hoa thanh â m đế giang tổ vu đã đến đế giang lập tức tỉnh táo lại phát phát hiện mình lăng lăng đứng tại long minh trước mặt trong lòng giật mình vội vàng hướng long minh hành lễ đế giang gặp qua long minh tiền bối quá thất lễ còn xin tiền bối thứ tội dù là đối mặt thanh nhân tổ vu cũng sẽ không túi đầu nhưng ở long minh trước mặt tổ vu lại tất cung tất kính bởi vì bọn hắn biết long minh trợ giúp bọn hắn quá nhiều long minh mỉm cười tới ngồi xuống tiếng nói của hắn rơi xuống trước mắt liền xuất hiện một chương bàn g i i trên bàn có bầu rượu một cái ly rượu hai cái đế giang lại thi lễ tiến lên tại long minh trước mặt ngồi xuống nữ hoa ngoan ngoắn mà tiến lên là long minh cùng đế giang rót rượu long minh dơ ly rượu lên ra hiệu đế giang cùng uống đế giang đành phải cầm chén rượu lên lần thứ ba hướng long minh thi lễ một cái lúc này mới uống một hơi cạn sạch rượu này t h u uống bình thường thường thường không có gì lạ nhưng sau đó liền có một cỗ nói không rõ không nói rõ v ậ t bị tiến vào đế giang trong cơ thể nhanh chóng dây dưa đến đế giang chân linh hồn phách bên trong bắt đầu lên men long minh lúc này mới lên tiếng người nghĩ đến hỏi bình tâm đã trải qua cái gì cũng muốn hỏi như thế nào bổ sung thiếu một góc thập nhị đô thiên thần sát trận đế giang gật gật đầu đúng là như thế mong rằng tiền bối cao chi long minh cười cười ngươi muốn hỏi nhưng không dám hỏi là vô tộc mệnh số đế giang giật mình sau đó cười khổ một tiếng quả nhiên là bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được tiền bối hậu thổ bình tâm tiểu mội mặc dù cái gì cũng không thể cùng chúng ta nói nhưng thân là đại ca của nàng ta có thể xem hiểu một chút long minh nhìn xem đế giang vô tộc mệnh số nói cho ngươi có thể nhưng ngươi dùng cái gì đến n i đế giang trầm mặc một chút đế giang có thể dùng bất kỳ có thể thanh toán long minh cười dùng có thể thanh toán như vậy không thể thanh toán liền không thanh toán sao ở trước mặt ta ngươi dùng lời như vậy thuật hữu dụng không đế giang cái chán đầy mồ hôi tiền bối tha thứ ân là đế giang m ạ n phạm long minh không để ý khoát tay chặn lại vũ tộc mệnh số ta coi như nói cho ngươi ngươi cũng không cải biến được mà cái kia đại giới là ngươi chi trả không nổi cho nên cùng để ý vũ tộc mệnh số không bằng ngươi trả lời ta một vấn đề đế giang nghiêm sắc mặt tiền bối mời nói long minh chống rỗng biến ra một cây đỏ bừng huyết hồng sắc chỉ có đầu ngón tay thô nhánh cây nhỏ cái này nhánh cây nhỏ là thiên địa đạo cây ăn quả một cây cành non sau đó bị long minh dùng hậu thổ tinh huyết l u y ệ n chế qua về phần từ trên người hậu thổ lấy tinh huyết loại sự tình này đối long minh tới nói liền cùng ăn cơm uống nước bình thường long minh đem cái k i a nhánh cây nhỏ đặt lên bàn nhìn xem đế giang ngươi có nguyện ý hay không dùng toàn tộc tính mệnh đi đánh cược một lần bình tâm chứng đạo cái này hoàn toàn không đầu không đôi lời nói để đế giang không hiểu ra sao nhưng căn bản vốn không các loại đế giang trả lời long minh một chỉ trên bàn nhánh cây nhỏ đem vật này mang về bàn cổ thánh điện có thể từ bàn cổ trái tim bên trong dẫn xuất giọt cuối cùng bàn cổ tinh huyết về sau đem vật này cắm vào một tên đại vu trong cơ thể hắn liền lại biến thành mới tổ vu hắn sẽ có hậu thổ tất cả kinh nghiệm chiến đấu cùng cảnh giới cái này đủ để bù đắp thập nhị đô thiên thần sát trận nói xong long minh giống như là đã mất đi hứng thú nói chuyện nữ hoa chuẩn bị cho đế giang một vỏ rượu mang về tiếng nói vừa ra đế giang chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng lại định nhẵn xem xét lúc lại phát hiện mình đã đi tới vừa rồi cái kia một mảnh mê vụ trước cùng long minh gặp mặt t h ư n h ư là đã trải qua một giấm chỉ có trong tay cái kia nho nhỏ máu hồng thụ nhánh mới có thể chứng minh cái kia hết t h ạ không phải làm n ộ n g nữ hoa trong tay bưng lấy một cái nhỏ đàn đế giang tổ vu rượu này ngươi mang về cùng với những cái khác tổ vu phân uống chi nâng cốc đàn nhét vào đế giang trong tay tay nữ hoa lại hào tâm bàn giao một câu các loại mới tổ vu xuất thế lại cùng nhau c ộ n ẩm nhớ kỹ phải tất yếu uống cần phải chỉ có tổ vu có thể uống đế giang đột nhiên ý thức được rượu này không tầm thường hắn chừng lớn hai mắt nữ o a thánh nhân rượu này nữ o a mỉm cười rượu này tên là hỗn độn tự vận chính là sư tôn tự mình sản xuất không có thể tịnh hóa huyết mạch tạp khí còn có thể tái tạo nguyên thần đế giang con người kịch liệt co vào hô hấp không khỏi tăng thêm tái tạo nguyên thần vô tộc lớn nhất thiếu hụt là cái gì chính là không có nguyên thần lấy về phần bọn hắn vô pháp sử dụng bà bối vô pháp hiểu rõ thiên cơ hắn biết vừa rồi long minh cái gì cũng không nói rõ không phải đang đùa hắn mà là nói hắn hơn phân nửa nghe không hiểu nói quá nhiều c h ỉ sẽ hỏng việc cái này chính là không có nguyên thần thiếu hụt mà trong tay chi diệu lại nhưng tái tạo nguyên thần đế giang nâng trong tay vào rượu c u n g kính hướng mê vụ phương hướng túi đầu sau khi đứng dậy lại hướng nữ hoa gật gật đầu không còn có bất kỳ nói nhảm quay người rời đi hắn hiểu được long minh đối vu tộc trợ rút dừng ở đây hắn rõ ràng hơn vu tộc trung quy là muốn mình đi khiêu chiến v ậ t mệnh nếu không bọn hắn có tư cách gì tự xưng bàn cổ huyết mạch hậu duệ vu tộc chiến, thiên, chiến trường h chiến i ê n t cái kia không ngại tái chiến một vật chiến v ậ t mệnh đế giang dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bất chu sơn gọi tới sở hữu tổ vu ta có một kiện đại sự muốn tuyên bố việc này việc quan hệ ta tộc tương lai mệnh số ngươi đ ợ i không được chuyển ra ngoài nếu không liền là đối phụ thần phản bội chúng tổ vu thần xác y ê n một đại ca phân phó chương hai trăm ba mươi bốn c h ủ đề ta vừa mới có cái suy nghĩ long tộc liền đánh tới chúng tổ vu một mực mật đàm dòng d ã bảy ngày bảy đêm không có bất kỳ cái gì vu biết tổ vu nhóm nói chuyện cái gì duy nhất có thể để xác định là tại bảy ngày bảy đêm mật đàm về sau tổ vu nhóm lại dùng thời gian một năm tuyển ra một tên thổ thuộc đại vu về sau vị này đại vu dùng trăm năm thời gian trở thành mới tổ vu thay thế hậu thổ vị trí lại về sau vụ luôn luôn bạch trạch cùng anh chiêu đều đã phục sinh nhưng thực lực giảm xuống đến đại la kim tiên muốn muốn lần nữa c h ẳ n thi lại không biết là khi nào bạch trạch tiếp nhận phục hy yêu tướng chi vị hắn trước kia liền là phục hy trợ thủ nói là yêu soái nhưng quản quân thời điểm ngược lại không nhiều hiện tại tiếp nhận yêu tướng cũng có thể nói là chúng vọng sở quy bởi ấ t tại từ đông hải muốn về cứu anh một chuyện bên trên, quá muốn cứu chuyện yêu Hải liền gặp phải Đông đình anh bên khăn. gặp khó về b vì bất kỳ yêu đình thành viên căn bản vô pháp tới gần đông hải toàn bộ đông hải đều bị thường hy ngàn trượng càn khôn không gian đại trận báo phủ yêu đình thành viên chỉ muốn tới gần đông hải liền sẽ lập tức bị quăng đến không biết đi đâu mà bất kỳ thông báo bãi thiếp gọi hàng đều vô dụng hắn kế mông cùng bạch trạch thậm chí nghĩ tới đi bất tử hỏa sơn nơi đó c u ố n một vòng lớn thông qua phượng hoàng tộc đi thương lượng kết quả là còn chưa tới cực nam cảnh đã bị đại hỏa cầu cho dán mặt đánh đi ra long phượng hai tộc thái độ rất rõ ràng các người yêu đình muốn như thế nào tùy tiện đ ừ n g đến phiền chúng ta cuối cùng yêu đình thật sự là không có cách chỉ có thể tạm thời coi như thôi không có cách nào đánh không lại có thể làm gì tại đông hải đánh một trận xong hồng hoang lại lần nữa khôi phục yên tĩnh ít nhất là mặt ngoài yên tĩnh thiên đình cần khôi phục nguyên khí vũ tộc bắt đầu yên lặng chuẩn bị chiến đấu nhân tộc thì một mực đang b u ồ n b ự c thanh â m phát triển số lượng càng ngày càng nhiều bắt đầu trải rộng hồng hoang mỗi một nơi từ đông thổ đến phương tây từ cực bắc đến cực nam chỉ cần có thể sinh tồn chỗ nào đều là nhân tộc nhân đạo đại biểu cho biến hóa n h â n tộc mang ý nghĩa biến số theo nhân tộc không ngừng mà khuyết trương n h â n tộc nội bộ cũng bắt đầu chế hóa ngoại trừ còn sinh hoạt tại không chu toàn tổ điện khuyết trương đi ra nhân tộc khác nhau cũng càng ngày càng nghiêm trọng nhất là những cái kia tiến về phương tây rất nhiều nhân tộc thậm chí bắt đầu cải biến tín ngưỡng đây đối với n h â n tộc tổng thể không có có ảnh hưởng đối với long phượng hai tộc cũng không có ảnh hưởng đối với nữ hoa càng không có ảnh hưởng nhưng nhân tộc biến hóa lại đưa tới hưu tâm người chú ý phương tây thế giới cực lạc tại tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh về sau thế giới cực lạc một mực đang chậm g i i khuyết trương Từng chút, từng chút p lúc này g thế u di t ầ n giới cực lạc bên trong bồ đề bảo thủ chật trợn thủy quang chật trận bảo thủ ngưng kết quả khỏa khóa xá lợi sáng c r ó i quang minh những ngày tín đồ bên trong chỉ có số ít là yêu tộc hoặc là tộc khác trong đó chín thành đều là nhân tộc một chút bát bảo công đức chỉ thành tịnh thuận khiết phản phất giống như lưu ly cái này b á t bảo công đức chỉ cũng là tiếp dẫn chuẩn đề tại phần bảo nham đọc được vốn không đại dụng nhưng tiếp dẫn lấy tám trăm bảng môn tri pháp mở ra lối riêng dùng b á t bảo công đức chỉ ngưng tụ tín ngưỡng tri lực cái này mới đem phát triển là tây phương giáo trọng bảo nhất là tại nhân tộc trở thành tây phương giáo tín đồ về sau nương tựa theo to lớn số lượng càng làm cho b á t bảo công đức chỉ hiệu quả phát huy đến cực hạ n tín ngưỡng tri lực cần chính là số lượng ngược lại không thế nào quan tâm khối lượng chỉ ít hiện giai đoạn không cần khối lượng công đức chỉ bên trong đoá đoá bảo sen hoa nở hoa tản một mảnh tường và khí tượng cũng là một phen phúc địa thị cảnh mười hai sắc bảo quang nở rộ công đức kim liên bên trên tiếp dẫn thánh nhân tay nâng mười hai nặng tiếp dẫn bảo tràng trung nhỏ v ă n động đại quang minh c h i khí lòng lánh ba mươi sáu k h ỏ a xá lợi từ xuyên thành chẳng hạn trôi nổi tại trước người tự nhiên mà đậu cái này xá lợi từ k h ỏ a k h ỏ a trứng bù câu lớn nhỏ trắng sữa xá lợi bảo quang bánh á n h nở rộ mỗi chuyển một cái liền có một phần tín ngưỡng chi lực du nhập g n bên cạnh bảy sắc bồ đề bên trên thì ngồi ngay ngắn chuẩn đề thánh nhân đầu s ắ n xong búi tóc không phải vàng không phải ngọc thất bảo rượu chạy ra đạo đạo lưu quang hoa dụng rực rỡ như mưa giống như sương n g chuần sư h i n h cái này trăm năm qua nhân tộc tín đồ càng ngày càng nhiều ta giáo đã có phục hưng t r i tượng tiếp dẫn cũng đi theo mở hai mắt ra nhưng cũng không nói lời nào hắn biết chuẩn đề muốn nói không phải cái này quả nhiên chuẩn đề đáy mắt chấp động vẻ khác lạ nhưng ta giáo muốn tiến thêm một bước vẫn là cần nổ những cái kia trở ngại tiếp dẫn k h ẽ thở dài một cái cái gọi là trở ngại quá mẹ nói nhiều thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy mặc dù hợp tác qua nhưng kỳ thật mọi người đều biết không có treo lên đến chỉ là không có cơ hội đông hoàng thái nhất cái kia càng là nguy hiểm càng phải không nói còn có nữ hoa thông thiên mà tại hai cái hôn nguyên đại la kim tiên phía dưới long tộc phượng hoàng tộc càng là h u n g hiểm một trăm n ă m trước đông hải trận chiến kia thế nhưng là để bốn vị thánh nhân ý thức được một sự kiện muốn phát triển tự thân nhất định phải vòng qua long phượng hai tộc trừ phi có nhất kích tất s á c khả năng nếu không cùng long phượng hai tộc đối đ ỉ n h không thể nói trước liền là kế tiếp đế tuấn mà đối với tiếp dẫn chuẩn đề tới nói ép trên người bọn hắn còn có thi ế u hòa y h thường hy nữ hoa tam nữ nhân quả đây mới thực sự là phiền p h i lớn nhất mà lấy tiếp dẫn tâm tính nghĩ tới những thứ này cũng là đau cả đầu Chuẩn đề, có có đề sư minh luôn luôn tầng tầng c ta có l một n m kế có thể để hồng hoang đại cục cải biến một đạo thần nghiệm truyền vào tiếp dẫn trong óc tiếp dẫn thánh nhân tối nghĩa đôi mắt trong nháy mắt kim quan g tăng vọt sư đệ nếu là t r e o chọc đến long tộc thế nhưng là sẽ chọc cho hạ đại nhân quả người nhưng phải nghĩ kỹ a chuẩn đề thánh nhân tự tin cười một tiếng vì ta giáo hưng ơ thịnh b ầ n đạo lại là không sợ húng chi b ầ n đạo không tin cái kêu long tộc thật thần thông quảng đại bất luận cái gì sự tình đều biết dứt lời đứng dậy sư m i n h yên tâm hết thẻ cũng sẽ không có vấn đề vừa dứt lời đột nhiên bên ngoài liền chuyển đến thông báo b ầ m hai vị thánh nhân long tộc thanh long mang theo hai trăm l o n g tộc tới nói muốn gặp mặt hai vị thánh nhân bọn hắn từng cái đều là tam thi t r u y n thánh đình phòng chúng ta ngăn không được a con xin thánh nhân định đ o ạ n phúc chuẩn đề lúc ấy liền phun ra v ũ thảo vận đạo cái này mới vừa vặn có một cái ý niệm trong đầu long tộc liền đánh tới tiếp dẫn sắc mặt trầm xuống để long tộc tiến đến sau đó hắn nhìn về phía chuẩn đề sư đệ ngươi ách ngươi cái này là ý gì chuẩn đề cũng không trở về vị trí của mình cứ như vậy ngồi dưới đất sư đệ cái này tại lễ không hợp chớ có tại long tộc trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa chuẩn đề dùng sức nuốt nước miếng một cái sư minh ta run chân dậy không nổi ngươi dịu ta một cái tiếp dẫn vẻ mắt h u nhưng g ă n g giật một cái. một s đệ, bởi đều sợ thành dạng này, thật không có vấn đề. Trưng 235, cái này, dạng có đại đại vì n long minh mà sinh ra long tộc cường thịnh không thể trêu trọc ấn tượng ý nguyên khắc thật sâu tại hồng hoàng chúng sinh trong góc bất kể là ai ngày thường có thể thổi ít biểu thị mình căn bản vốn không sợ long tộc để vào mắt nhưng long tộc thật tìm tới cửa thời điểm cho dù là thành nhân cũng sẽ run chân chuẩn đề hiện tại liền đặc biệt run chân hắn vừa vừa mới chuẩn bị đi tính toán một cái đông thổ các tộc cái này bên trong tất nhiên liền sẽ liên lụy tới long tộc kết quả ý nghĩ này mới bắt đầu long tộc liền đã tìm tới cửa thanh long mang theo hai trăm tam thi chuẩn thánh đỉnh phong long duệ cái này mẹ nó là định đem thế giới cực lạc cho dương tiếp dẫn giúp đỡ chuẩn đề tại vị trí bên trên ngồi xuống một lát sau chuẩn đề đại đệ tử di lặc liền mang theo thanh long một nhóm tới hai trăm tên hốn nguyên kim tiên đỉnh phong long tộc đứng chung một chỗ hình thành một cỗ có thể cùng thánh nhân đối kháng khí thế dù là đây chẳng qua là thánh nhân khí thế g i ba cũng đầy đủ để thế giới cực lạc tây phương giáo đổ trận mắt hốc mồm thanh long nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề lại không chút nào nhìn thấy thánh nhân e ngại hắn chỉ là lệnh n h ạ t thi lễ sau đó cười nói hai vị phương tây thánh nhân ta lần này đến là thế hệ tộc thánh mẫu nữ o a đến đây tiếp dẫn chuẩn đề mi tâm đồng thời nhảy một cái a đại biểu nữ o a thánh nhân chuyện gì thanh long nếch miệng cười một tiếng hai vị thánh nhân trung thiếu nữ o a ba, ba cái n h â n quả hẳn là sẽ không quên đi a tiếp dẫn chuẩn đề cứng ngắc lấy ra mặt nhẹ gật đầu bọn hắn là không nghĩ tới nữ va sẽ lúc này phái thanh long đến nguyên nhân quan trọng quả trong lòng là một nửa sầu một nửa vui một nửa vui là bởi vì chủ động muốn nhân quả thường thường so thiên đạo cuối cùng thanh toán muốn tới đến nhẹ đây là chuyện tốt một nửa sầu là chủ này động muốn nhân quả cũng có thể muốn được so thiên đạo thanh toán còn nặng lúc trước nữ hoa muốn đế tuấn thái nhất bốn cái nhân quả tạo thành yêu đình lần thứ nhất dung c h u y ệ n thế nhưng là thế gian nghe tiếng lúc này nữ hoa để thanh long đến nguyên nhân quan trọng quả tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng nếu là không lo lắng vậy liền kỳ quái chuẩn đề ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khỏe miệng b ả tôn tự nhiên nhớ kỹ thiếu nữ hoa đạo hữu nhân quả cái t i a thanh long ngơi ư là đến nguyên nhân quan trọng quá sao tây phương cực lạc thế giới luôn luôn căn cối cũng không biết có phải hay không có thể thường trả nổi đây là đánh trước dự phòng để tránh đến lúc đó thanh long mở điều kiện không muốn giao lúc tìm không thấy lấy cớ thanh long cười nhạt một tiếng hai vị phương tây thánh nhân yên tâm nữ hoa biết hai vị tình huống cho nên cũng sẽ không muốn cái gì dù sao thật đem tây phương cực lạc thế giới rời trống hai vị quay đầu lại đến đông hải vậy nhưng sẽ không tốt thanh long cũng không khắc khí trực tiếp mở trào phúng nói hai cái phương tây thánh nhân vô xỉ chơi xấu chung quanh tây phương giáo đổ lập tức đối thanh long trận mắt nhìn nhưng bọn hắn vừa mới nhìn qua liền bị thanh long sau lưng hai trăm l o n g tộc trò chừng trở về ha ha chỉ bằng các ngươi những n à y gạt quay cũng xứng chừng thanh long đại nhân long tộc tự nhiên mang theo long uy chừng một cái phía dưới tại chỗ hù dọa một mảnh thấp giọng hô một mảng lớn ý chí chưa đủ tây phương giáo đổ tại chỗ hai mắt một phen liền dọa ngất đi một chút không chịu nổi người càng là dọa đến vàng nước chảy r ò n g làm hồng hoang sớm nhất vương giả t r ụ n g tộc long uy đối với thấp hơn tự thân cảnh giới người lược các bách là vô giải lập tức bốn phía phiêu đáng lên một cỗ khó ngửi n g i cái kia vàng chọc chi thủy bị đại quan minh khí một chừng thế mà biến thành một mảnh hoàng vụ lượn lờ dâng lên hai trăm long tộc cùng têu lên dếu cận thanh long cũng là ngoạn vị vậy một cái lông mày tây phương cực lạc thế giới quả nhiên không phải bình thường chỉ là cái này màu vàng là cái gì tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt biến thành màu đen là tuyệt đối không nghĩ tới long tộc thế mà lại bắt được một cái cơ hội như vậy cho mình một hạ m h uy nhưng bọn hắn lại hết lần này tới lần khác vô pháp nổi giận thứ nhất là tây phương giáo đổ gây sự trước thứ hai thanh long là đến nguyên nhân quan trọng quả phương tây hai thánh thì càng không tiện nổi giận tiếp dẫn vung tay lên trong tay tiếp dẫn bảo tràng phát sáng hiện lên đem chỗ có dị tượng đều cho quét tới những cái kia mất mặt giáo đổ bị quăng đến nơi xa t r u n g quanh lại khôi phục một mảnh đại quang minh khí chuẩn đề thì mặt đen lên mở miệng thanh long nói ra yêu cầu của ngươi thanh long mỉm cười nữ hoa biết phương tây lôi kéo được rất nhiều nhân tộc làm tín đồ chuẩn đề tại chỗ nhỏ mắt không tốt đây là muốn đến đoạt ta giáo tín đồ tây phương giáo lập tám trăm ba môn đối với hương hỏa tín ngưỡng tin cậy xa xa lớn hơn huyền môn chính tông nhất là bây giờ cất bước giai đoạn tây phương giáo cần chính là tín ngưỡng số lượng mà không khối lượng toàn bộ hồng hoang lại là rốt cuộc tìm không ra so với n h â n tộc càng thích hợp làm tín đồ mục tiêu n h â n tộc tại sinh sôi tốc độ liền hất ra hồng hoang các tộc mấy ngàn mấy v ạ n lần duy nhất có thể lấy cùng n h â n tộc liều sinh sôi tốc độ chỉ có yêu tộc nhưng yêu tộc không có mấy chục trên trăm năm không thể nào khai linh trí không có linh trí liền không khả năng trở thành tín đồ mà mấy chục trên trăm năm đầy đủ nhân tộc kéo đời thứ ba thậm chí tứ đại tín đồ chuẩn đề sắc mặt tâm trầm nữ hoa đạo hữu mặc dù là dân tộc thánh mẫu nhưng nhân tộc quỳ ý h i lại từ nhân tộc mình quyết định nữ hoa đạo hưu muốn lấy nhân tộc thân phận của thánh mẫu ngăn cản nhân tộc quy y t à giáo sợ là qua tín đồ vấn đề tuyệt đối không có thể nhượng bộ chuẩn đề dù là có chút sợ long tộc lúc này cũng chỉ có thể kiên trì bên trên thanh long nghiền ngắm cười một tiếng chuẩn đề thánh nhân hiểu lầm nữ hoa cũng không thèm để ý nhân tộc tín ngưỡng vấn đề hai vị thánh nhân có bản lĩnh đều có thể đem tây phương giáo truyền đến đông thổ để cả nhân tộc đều tin tây phương giáo nữ hoa cũng sẽ không hỏi đến tiếp dẫn chuẩn đề đồng thời xứng sở đây là ý gì bọn hắn trên giới đánh giá đến thanh long lại là nhìn không g i thanh long đến cùng phải hay không đang nói lời xã giao như thế nào tiếp dẫn chuẩn đề không hiểu ra sao hoàn toàn không biết ý tứ trong này bất quá thanh long căn bản vốn không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian sau khi nói xong vừa chắp tay mang theo tộc duệ xoay người rời đi tiếp dẫn chuẩn đề hai mặt nhìn nhau không biết nữ hoa cùng long tộc cái này trong hồ lô đến cùng bán được tốt gì sau một lát chuẩn đề đột nhiên vô đ u ổ i sắc mặt soát một cái trở nên tái nhợt vô cùng nữ hoa biết b ầ n đạo muốn làm gì cái này cái này sao có thể chuẩn đề rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nữ hoa muốn phần này nhân quả muốn là cái gì hắn muốn chọn thẳng yêu tộc cùng vô tộc chiến tranh mà lấy nhân tộc hiện tại phân bố hồng hoang cục diện đến xem yêu tộc cùng vô tộc mặc kệ ở nơi nào treo lên đến nhân tộc đều muốn đi theo không may tiếp dẫn cũng đồng dạng thần sắc nghiêm túc sư lệ kế hoạch của ngươi nhất định phải làm ra cải biến thiên đạo nhân quả mang theo chúng ta không thể khâm phòng c h u ẩ nhưng đề lúc này, có c này, ú t i i không cái kêu đến vàng ý tứ liền là bọn hắn mạnh hơn đông hoàng thái nhất không được nhiều thiếu đối mặt nữ hoa cùng thông thiên thời điểm không có bất kỳ cái gì phần thắng nhưng chân chính để chuẩn đề sợ hãi là nữ hoa muốn nhân quả trực chỉ chuẩn đề vừa mới dự định đi chấp hành kế hoạch với lại hay là tại chuẩn đề vừa mới chuẩn bị khi xuất phát thanh long bóp lấy thời gian tới ý vị này nữ hoa chẳng những biết chuẩn đề muốn làm gì cũng biết hắn lúc nào dự định đi làm một loại hoàn toàn bị nữ hoa nhìn thấu sợ hãi phun lên chuẩn đề trong lòng dù là thánh nhân ý chí lúc này cũng là lay động một hồi sau một hồi lâu tiếp dẫn mới nhìn hướng chuẩn đề sư đ ệ kế hoạch của ngươi chuẩn đề cắn răng một cái sư minh ta giáo muốn muốn đại hưng nhất định phải đi làm thánh nhân đại giáo liền là thánh nhân căn bản nhất là tây phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề cũng không dám quên bọn hắn thành t h à n h thế nhưng là thiếu thiên đạo đại nhân quả làm cho cả phương tây trở thành tây phương giáo tỉnh thổ bốn mươi tám cái đại hoành nguyện đây chính là một cái không thể thiếu không phải đến lúc đó thiên đạo bắt đầu thanh toán bọn hắn sẽ phải chết ra nhiều kiểu tới cho nên chuẩn đề biết mình là không thể lui tiếp dẫn có chút bận tâm nhìn xem chuẩn đề cái k i a nữ hoa nơi đó chuẩn đề cắn răng một cái trên mặt hiện lên một mảnh vàng như nến sư m i n h yên tâm vần đạo luôn luôn am hiểu biển báo chỉ cần như thế như vậy cái này nhân quả liền xem như trả lập tức h sư minh o h đây thật là triết p d ẫ sát ư n bật tăng sư đệ ta có hôm nay hết thảy toàn bởi vì năm đó sư minh ngày đêm là ta g i vả. n đạo nếu không có sư minh lại từ đâu tới bần đạo Húng chi sư đệ bây giờ làm ra hết thảy cũng là vì ta giáo phát triển sư huynh ngươi như vậy chẳng lẽ là đem sư đệ ta làm bên ngoài người tiếp dẫn v i chuẩn đề bà v a i sư đệ vất vả vi huynh đ ệ ở trong mắt hết thảy chỉ cần sư đệ nhiều phiên buôn tẩu sư đệ sở thụ bí khuất vi huynh đều nhớ nói xong lại rơi xuống một giọt nước mắt đến là vì huynh lực có thua phương đ ệ sư đệ khổ cực như thế chuẩn đề cũng là kích động dây lệ sư huynh không cần nhiều lời hết thảy đều là sư đệ ta cam tâm tình nguyện sư đệ sư minh hai vị thánh nhân ôn cùng một chỗ dây lệ trong lúc nhất thời lẫn nhau cảm động đến nào thảo s ư tôn bên ngoài di l ạ c lúc này đi đến sau đó trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem ôm cùng một chỗ hai vị thanh nhân vũ thảo v â n đạo là ai v â n đạo ở nơi nào v â n đạo đang làm gì di l ạ c trước mắt q u a y người một đầu s ô n g ra thế giới cực lạ tiếp dẫn chuẩn đề lúc này cũng tỉnh táo lại vội vàng tách ra chuẩn đề một t h a n giọng sư minh sư đệ đi vậy tiếp dẫn gật gật đầu sư đệ hết thệ cẩn thận chuẩn đề vẫy lên đạo bảo liền chuẩn bị xuất phát bất quá trước khi q u a n người hắn vừa nhìn về phía tiếp dẫn sư minh tại phương tây hai thánh bắt đầu tính toán thiên địa thời điểm thượng cổ yêu trong đỉnh yêu đỉnh cực đông chỗ có một đặc thù chi điểm thân là tam túc kim o đế tuấn thái nhất tắm rửa sử dụng thế nhưng là thái dương tinh hỏa loại này mạnh nhất hậu tiên chi hỏa cũng không phải bình thường tiên quan yêu tướng có thể tiếp nhận cho nên thang cốc vẫn luôn là cầm khu tại đế tuấn cùng linh lung đại hôn về sau thang cốc lại có một cái khác tác dụng thai ngén đế tuấn chi tử thang cốc bên trong có khỏa thần thụ thần thụ cành lá toàn thân xích hồng gân lá thì làm kim hoàng có thái dương kim diễm lưu động trong đó cây phân mười nhánh chín nhánh tại hạ một nhánh tại đ ỉ n h thái dương tinh h ỏ a tại cây bên trong chảy xôi u n h i ệ t khí bốc hơi màu đỏ y ê n lam v ầ n t quanh cái này thần thụ chính là thái dương đế tinh bên trong viền kia tiên thiên linh căn cây phủ tang phần nhánh từ đế tuấn thái nhất liên thủ di chủng tới ban sơ liền là dùng đến đế tuấn thái nhất tắm rửa s ử dụng mà bây giờ thì là đế tuấn mười tử sinh tức chi điện tại cây phủ t a n g bên trên mười cái thân cao trăm trượng tam túc kim ô phân biệt đứng tại mười đầu đầu cảnh bên trên không thời cơ đến v ề nhảy vọt cánh bay nhảy lẫn nhau ở giữa ngẫu nhiên đùa dỡn một phen nhìn quanh ở giữa tinh thần phân chấn cái này mười cái kim ô chính là đế tuấn cùng con trai của linh lung kim ô mười tử bọn hắn tại thái dương đế tinh ấp chứng sau khi sinh vẫn tại thang q u ố c tu hành bao nhiêu vạn năm trôi qua cũng là đều tấn thăng đến đại la kim tiên cảnh giới chỉ tiếp tâm tính không đủ ý chí không chừng một mực lại rất được đế tuấn linh lung yêu chiều cho nên tính cách cực kỳ ư ơ n g ngạnh mà tại đế tuấn sau khi chết kim ô mười tử càng là không có quả thuốc lại thêm đông hoàng thái nhất cố ý dung túng kim ô mười tử càng thêm vô pháp vô thiên bắt đầu một ngày này một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên giáng lâm t h a n g cốc cái này cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn vòng qua đông hoàng thái nhất chú ý vô thanh vô tức tiến vào t h a n g cốc lúc đầu đang tại tu hành kim ô mười tử không hẹn mà cùng ngừng lại bọn hắn đồng thời ngừng đầu vẻ lo lắng từ trong mắt bọn họ hiện lên đại ca chúng ta chẳng lẽ vẫn ở nơi này sao đột nhiên một cái kim ô mở miệng hắn b ỗ n nhiên mở ra cánh chim sáng chói thái dương tinh hỏa ở tại hai cánh bay lăn vô số tia lửa rơi xuống nhanh chóng bị cây phủ tăng lá hấp thu hết nhưng cái này kim ố nhưng lại không để trong lòng mà là phát ra bén nhọn hồ bắn đi phù hoàng đại thủ chúng ta bao lâu mới có thể đến báo co lại ở chỗ này chúng ta như thế nào nhưng báo thủ cha đây là kim ố láo ba kim ố m ộ m ư ờ i từ bên trong nhất là cấp tiến một cái kim ố láo đại nhữ nhữ mày chúng ta bây giờ chỉ là đại la kim t i ê n cảnh cho dù có thuốc phụ dạy cho chúng ta hợp kích chi trận cũng vô pháp đối kháng long phượng vu tam tộc vẫn là muốn tu luyện tới càng sâu cảnh giới mới có thể báo thủ kim ô lão đại lại là một cái cẩn t h ậ n phái kim ô lão ba hừ một tiếng tu luyện tu luyện phù hoàng sau khi chết đại ca ngươi liền để cho chúng ta tu luyện trăm năm ngươi biết cái này trăm năm qua ta là thế nào qua sao kim ô lão năm lúc này cũng mở miệng đại ca chúng ta bây giờ mặc dù vô pháp đem long phượng vu tam tộc giết sạch nhưng không ngại đi trước thu được lợi tức long tộc cùng phượng hoàng tộc tổ địa h u n g hiểm chúng ta tạm thời không đi nhưng vu tộc nơi đó chúng ta hẳn là đi đến nếu là chúng ta một mực c o lại ở chỗ này suy nghĩ không thông suốt lại tu luyện như thế nào cái khác kim ô cũng nhao nhao đánh chống gieo hò bắt đầu loáng thoáng ở giữa cái kia cố lực lượng vô hình đang tại thôi động kim ô m ư ờ i tử cảm xúc để bọn hắn càng ngày càng kích động trong mắt s á c ý cũng càng ngày càng sâu kim ô lão đại trầm mặc một lát sau cùng một điểm cẩn thận cũng bị cái kia lực lượng vô hình trô ma diện hắn vô vô cánh tốt chúng ta cái này hạ giới thì vô tộc thu chút lợi t ứ c muốn để bọn hắn biết giết hại chúng ta phụ hoàng nhất định phải trả giá đắt nói xong vây cánh bay ra thang cốc còn lại chín cái kim ô cũng là đi sát đằng sau lão đại kim ô m ư ơ i tử hóa thành m ư ơ i đạo lưu quang bay về phía bất chu sơn kim ô l à n thế kim ô m ư ờ i tử bay ra thang cốc lại là hoàn toàn không có gây nên yêu đ ì n h phản ứng đông hoàng thái nhất đang bế quan nghĩ biện pháp hấp thu mặt khác hai đạo hồng mông t ử khí linh lung năm đó sinh hạ m ư ờ i tử về sau nguyên khí đại thương nghe nói đế tuấn sau khi chết càng là tâm như cho t à n đã sớm không nghe thấy ngoại sự yêu đình trăm năm trước nguyên khí đại thương tam thi chuẩn thánh không là chết liền là trọng thương giáng cấp còn lại mạnh nhất kế mông cũng bất quá hai thi chuẩn thánh thụ thương giáng cấp thang cốc vốn là không yêu tiến về lại có lực lượng thần bí che đậy khí cơ tự nhiên là ai cũng không có phát hiện kim ô m ư ơ i tử ra thang cốc đợi đến kim ố mười tử rời đi cái kia thần bí lực lượng vô hình cũng đi theo rời khỏi một đường thối lui đến phương tây cùng đông thổ giao giới địa phương cuối cùng hóa là một m cái một đầu sắn s o n g đuối tóc cầm trong tay thất bào diệu thụ trên giới quanh người quang hoa loẹ loại đạo nhân chính là chuẩn đề chân n g o i thổi do loại chuyện này chuẩn đề tướng làm am hiểu lúc trước phương tây canh kim bạch hổ nhất tộc liền l à bị chuẩn đề kích động lúc này mới mưu phản thiên đ ỉ n h hiện tại trở thành tây phương giáo dưới chướng hộ pháp nhất tộc chuẩn đề cười lạnh nhìn mất chu sơn một chút sau đó biến mất thân ảnh cùng lúc đó tây phương cực lạc trong thế giới cho mượn người phương tây t ộ c tín đồ làm v ă n n g h ệ phương tây đại quan g minh khí bắt đầu bao phủ sở hữu có tây phương giáo tín đồ phương tây chi địa mà đại lượng tây phương giáo đồ bắt đầu đi ra thế giới cực lạc tại phương tây các bắt đầu hành t ầ u bọn hắn cũng không trực tiếp truyền giáo chỉ là không ngừng tuyên dương một câu thế gian có đại hữu hiểm ta giáo hai vị thánh giáo chủ lòng dạ từ bi thủ hộ chúng sinh cứu khổ cứu nạn phương tây chúng sinh không rõ ràng cho lắm cảm thấy khả năng những n à y tây phương giáo đổ đầu vóc bị hư nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết phát sinh cái gì cựu thiên chi thượng mười ngày lang không bất quá là một thời ba khắc t h i ê n đ ị a biến đổi lớn nhiệt độ không khí tăng vọt k h ố c nhiệt khó làm đại đ ị a từng khúc da bị nẻ giang hà bốc hơi khô cạn cỏ cây khô héo bốc cháy t ẩ u thú kêu gào ngã xuống đất phi cẩm tê minh làm thi tựa hồ liền tại như vậy trong c h ư ớ c mắt thiên địa liền từ tường hòa biến thành thái ách c h i tượng phương tây đã sớm chuẩn bị ngàn vạn tây phương giáo đổ mấy trăm triệu phương tây tín đổ hình thành một mảnh mờ mịt bình t r ư ớ n g đem phương tây các nơi bảo vệ bắt đầu mặc dù y nguyên có không thiếu phương tây sinh linh chết bởi m ư ơ i ngày là không nhưng tuyệt đại đa số phương tây sinh linh vẫn là bị bảo vệ rời đến nhất là người phương tây tộc Lúc đầu người phương t â y t r o nơi g tộc, Tây p h ư n g g á giáo o cho vào trong liền làm Hiện tại người nội nơi tình hành. màn này. Càng làm cho tây phương giáo cứu khổ cứu nạn ấn tượng, khắc vào người phương một Tây Tây tộc trong nội tâm. Thứ khổ khắc có cứu cứu sâu xa người phương tây tộc khí v ậ n bắt đầu cùng đông thổ n h â n tộc xuất hiện khác nhau vì đó sau một lần lượng động đồ vật phương đối lập lập xuống cái thứ nhất tiết điểm tại phương tây chịu được lấy m ộ ư ơ i ngày lăng không khảo nghiệm lúc đông thổ bên này tình huống lại nghiêm nặng hơn nhiều long vượng hai tộc lãnh địa tự nhiên vô sự nhưng địa phương khác nhưng căn bản không có gì đặc biệt bảo hộ trừ một chút thiện tâm hồng hoang đại năng trước tiên đem mình đạo tràng phụ cận bảo vệ lại đến thuận tiện b ả o ngoài. vệ bộ bên phận sinh linh chu à n n g i ề địa p h ư ơ n g ngày lăng sinh linh, liền trực tiếp bại lộ tại lộ trực khi ô n g phía d ư ớ Dù là không không mỗi những sinh linh n m y t r o n nhất thời, cũng g lúc là thời, tử t h ư ơ n sơn. g vô số. Bất chu k i m ô tử mục tiêu liền là bất chu sơn bất chu sơn vòng trong bọn hắn vào không được cũng không dám tiến vào nhưng bên ngoài bọn hắn đi sóng một vòng lá gan vẫn phải có với lại rất lớn tại không chu toàn bên ngoài có đại lượng phản yêu đình chủng tộc cũng có nhân tộc còn có vu tộc từ trăm năm trước bắt đầu liền có bộ phận vũ nhân đi ra không chu toàn bên trong đây b ắ trong đầu động. ở bên ngoài hoạt t quá trình này một chút vu người với người tộc thông hôn tại rút ngắn vu tộc cùng nhân tộc quan hệ đồng thời cũng tiến một bước làm lớn ra vu tộc ở ngoại vi hoạt động phạm vi trăm năm qua đi vu tộc ở ngoại vi bộ lạc cứ điểm cũng có mấy trăm cái trong đó sinh hoạt phần lớn đều là vu tộc cùng nhân tộc con lai tóm lại hết thể đều là vui vẻ phồn vinh c h i sắc vì thế mười hai vị tổ vu còn phái ra một chút đại vu đến xem quản những bộ lạc này sau đó mười ngày lăng không kim ô mười tử thẳng tắp hướng bất chu sơn mà đến như là nói hồng hoang địa phương khác mười ngày lăng không là khốc nhiệt khó làm như vậy bất chu sơn bên ngoài cái tiêu chính là hỏa d i ễ m thành núi đại địa thiêu đốt đại hỏa nổi lên hàng trăm t r ư ợ n g chỉ cần không có bảo hộ bất kỳ sinh linh đều sẽ lập tức hóa thành cho bụi kim ô mười từ đây là sinh ra về sau lần đầu tiên tới hồng hoang đại địa bọn hắn đối với vu tộc sở hữu ấn tượng đều là nghe được bởi vậy bọn hắn căn bản vô pháp chia nhỏ vu tộc khí t ứ c một cảm ứng được vu tộc cùng nhân tộc hôn huyết bộ lạc khí t ứ c liền cho rằng đó là vu tộc mà người vu hôn huyết bộ lạc trên cơ bản đều là cùng nhân tộc bộ lạc cùng một chỗ kim ô mười tử bản thân tính cách liền tướng làm ư ơ n g ngạnh nhìn thấy nhân tộc cùng v u tộc cùng một chỗ cũng mặc kệ nhiều như vậy toàn đều cùng một chỗ thiêu hủy chính là tại là nhân tộc bộ lạc cùng theo một lúc không may thái dương kim diễm c h ú t xuống lan tràn ngàn v à n dặm đại địa thiêu đốt hòa tan người vô huân huyết nhân tộc nao nhau chết thảm tiêu g ê n tiêu khóc vang vọng chân trời vô số ván niệm hóa thành bóng đen trực tấu sông dài vận mệnh đ ê m lúc đầu cũng đã bắt đầu nước sông ngày một rút xuống yêu tộc khí vận lại suy yếu mấy phần thộc nhân t ê u gen lập tức đưa tới nhân tổ chú ý trong tu luyện nhân tổ n h o nhau xuất quan nhưng cái này đều chẳng qua là hồng hoang thường ngày giống kim ô mười tử dạng này có mục đích đổ sát cái kia lại khác biệt mặc dù từ kim ô mười tử đi vào bất chu sơn cũng liền mấy canh giờ nhưng cũng đã tàn sát mười mấy bộ lạc Ngan vạn người vu hôn vu u h một c giết, giết, đoàn thái dương tinh hòa phun ra hóa thành một đạo trăm dặm tên lạc bắn thẳng đến l o n g tử toại nhân thị lập tức tế lên trong tay toại nhân chui hậu thiên công đức thánh hòa hóa thành trăm tầng liệt diễm hòa thuẫn ngăn tại kim diễm tên lạc trước đó và anh trăm tầng hòa thuẫn trong nháy mắt nổ tầng ba mươi nhưng cuối cùng đem kim ố láo ba kim diễm tên lạc chặn lại hậu thiên công đức thánh hỏa kỳ thật tại công kích bên trên cũng không có quá lớn ưu thế muốn luân h i ê n công kích lực tự nhiên là không sánh bằng hậu thiên thứ nhất lựa thái dương tinh hỏa nhưng hậu thiên công đức thánh hỏa vốn chính là vì thủ hộ nhân tộc mà sinh thủ hộ lực phương diện lại là cao minh t ọ a nhân thị thấy một lần hậu thiên công đức thánh hỏa hữu hiệu lập tức một vỗ ngực phun ra một ngụm tinh huyết t o ạ nhân chui phun ra ngàn vạn trượng hậu thiên công đức thánh hỏa hình thành một mảnh bình chướng đem bốn phía còn xuất lại tộc nhân bảo vệ lại đến truy y thị cung tế từ bản thân ng vạn pháp bất sâm có hai vị này nhân tổ cùng hai kiện hậu thiên công đức trí bảo thủ hộ bốn phía ước vạn giảm đại hỏa lập tức bình ổn lại tàn phá nhân tộc cùng người vu hôn huyết rốt cục có cơ hội một lần nữa t r ì n h đốn hướng về tre t r ở chi địa chạy đi k i mô lão tam nhãn bên trong sát cơ lập tức dám cản ta lửa muốn chết các huynh đệ đ ố t rụi bọn hắn k i mô mười tử đồng thời triển khai hai cánh h ư n g hực thái dương tinh hỏa như là cựu thiên thác nước đập âm âm h ạ chương hai trăm ba mươi tám đem mình cho tìm đường chết kim m tam thái tử q u mô mười tử căn bản là không có đem người tổ nhóm để vào mắt nhân tộc ngoại trừ đầu góc tốt làm sinh sôi cực nhanh bên ngoài còn có cái gì cỏ cây chi tinh yếu như vậy yêu tộc chỉ cần có mấy chục năm đạo hạnh giết người tộc đều cùng c h ơ i giống như thậm chí không cần yêu tộc cho dù là những cái kia cường tráng ra thú cũng có thể giết chết nhân tộc nhân tộc rất yêu a i nhân tổ liền xem như so những cái khác nhân tộc cường một điểm vậy cũng mạnh đến mức có hạn sợ cái gì căn bản không cần lo lắng mà kim ô mười tử đồng thời triển khai hai cánh huy hoàng kim diễm như là tháp nước hướng nhân tổ đập tới kim ô mười tử từ sinh ra thời điểm liền bị đông hoàng thái nhất tại bọn hắn trong thần hồn khắc xuống một trận tên là kim ô sát trận là đông hoàng thái nhất tại thành thánh về sau cảm nộ thái dương đế tinh bên trong dương diệp sát trận về sau lập nên trận pháp kim ô mười tí nhất sáng bố trí xuống sát trận liền có thể chắp tay trước ngực từ đại la kim tiên c h i cảnh phát huy ra chuẩn thánh thực lực đây cũng là kim ô mười tử chỗ dựa lớn nhất mặc dù nhìn ra nhân tổ đều là đại la kim tiên nhưng chỉ là nhân tộc đại la kim tiên có thể cùng chúng ta so sao chúng ta nhưng là cao quý đại nhật kim ô người tổ long tử chân mày đứng đấy hướng về đông hải phương hướng vừa chắp tay thánh tổ ở trên thánh m hôm nay kim mẫu tùy ý tàn sát ta tộc tộc duệ chúng ta là thủ hộ ta tộc chỉ có xuất thủ chém giết kim m u nhìn thánh tổ thánh mẫu thứ tội nữ hoa cho nhân tộc pháp chỉ liền là phát triển khiêm tốn cho nên từ nhân tộc sinh ra đến bây giờ nhân tổ xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay coi như xuất thủ cũng là một người nào đó tổ hiện tại cái này ba mươi sáu vị nhân tổ chuẩn bị đồng loạt ra tay đây cũng là trước đó chưa từng có sự tình kim mẫu láo ba cười ha ha chạm giết chúng ta mười huynh đệ ai mang cho ngươi tới ảo giác để ngươi cảm thấy có thể bản thái từ hôm nay ngay ở chỗ này ngươi chém giết đi thử một chút đến a bản thái tử không tránh không né long tử trong mắt lóe lên một tia tàn cốc trong tay tạo nhân tiên hất lên hóa thành ngàn vạn trượng to lớn dây leo hướng kim ố láo ba quần đi kim ố láo ba không tránh không né để tạo nhân tiên đem mình trói lại k i n h thường hừ một tiếng ngươi đây là tự tìm đ ư ờ n g chết kim s ắ c lưu diễm tại kim ố láo ba trên thân luồn lên ngàn trượng kim ố láo tam đôi cánh mở ra lựu quang đại thịnh dám dùng vật này buộc chặt bản thái tử tội chết hiện tại ngươi liền đi ai kim ố láo ba phách lối lời nói vẫn chưa xong trước mắt liền là hoa một cái vâng căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì hắn liền trùng điệp rơi xuống đất ở trên mặt đất ném ra một cái h ồ to mà hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thái dương tinh hỏa đừng nói tại tạo nhân tiên bên trên đốt ra cái gì một điểm vết tích thậm chí tại tạo nhân tiên trước mặt hắn thái dương tinh hỏa chính đang nhanh chóng biến mất hừ ngớ ngẩn một cái băng lanh ý niệm truyền vào kim ố láo ba trong ý thức tạo nhân tiên b ả n là tiên thiên linh căn dây hồ lô sau tại thiên địa đạo quả dưới cây tấn thăng làm hôn đội linh căn sau bởi vì phụ trợ nữ hoa tạo ra con người đến thiên đạo công đức hóa vì nhân tộc thủ hộ trí bảo hậu thiên công đức tạo nhân tiên mặc dù đến chính là hậu tiên h thiên đạo công đức nhưng tạo nhân tiên thế nhưng là thật hạ phẩm hỗn độn linh bảo dù là hiện tại long tử chỉ có thể phát huy ra tạo nhân tiên năm thành không đến huy năng nhưng kim ô lão ba đều chủ động để tạo nhân tiên trói lại tìm đường chết đến một bước này cái k i ê u tạo nhân tiên còn khách khí làm gì gia hỏa này thế nhưng là có linh trí mà lại là cái khá cao ngạo chỉ nghe long minh cùng nữ hoa mệnh lệnh gia hỏa long tử dùng tạo nhân tiên lúc đều phải thương lượng đi hiện tại kim ô lão ba tại tạo nhân tiên trước mặt tìm đường chết vậy liên thật tìm đường chết tạo nhân tiên bên trên quan hoa như lao những cái kêu màu xanh biếp phi lá hóa thành nhất lưới đao sạp bén vừa đi vừa về kéo một phát kim ô lào ba tại chỗ bị cắt cái hiếm nát còn không đợi những này bã vụn rơi xuống đất cũng đã bị tạo nhân tiên thôn vệ sạch sẽ tốt vị tạo nhân tiên linh trí cười lạnh một tiếng một đạo ý niệm chuyển ra long tử mỉm cười giết ba mươi sáu vị nhân tổ cùng nhau tiến lên sau lưng bọn họ đi theo thoát ra mấy trăm người tộc tinh nhuệ từng cái đều là đại la kim tiên mặc dù trên cơ bản đều là đại la kim tiên sơ giai nhưng đã đầy đủ kinh thế hai tục tại không tính long tộc cùng phượng hoàng tộc hai cái này quy cách bên ngoài tình hồ dưới toàn bộ hồng hoang chỉ có yêu tộc cùng vô tộc hai cái này đại tộc mới có đại lượng đại la kim tiên cái khác cấp tộc có thể có mười mấy cái đại la kim tiên đều tính là không tệ luôn luôn n h ư ợ n thấp cho hồng hoang cấp tộc ấn tượng liền là nhỏ yếu nhân tộc lập tức chạy ra mấy trăm đại la kim tiên tại chỗ liền đem xem náo nhật những cái kia t h ầ n nhiệm toàn đều cho kinh trụ Vũ thảo.、Nhân、tộc tình Nhân hống Hồng hoang chúng sin gì? Có thể k là, là h địa, địa phương khác bọn hắn có thể nói giáo có thể tuyên truyền nhưng khống chế là không khống chế được nhưng có ý tứ chính là h â n tộc tộc hồn bên trong l i ề n ấn xuống cùng nữ hoa cùng lòng tộc khắc sâu ẩn ký càng là sùng bái long minh tôn kính nữ hoa càng là thừa nhận mình chuyển nhân của lòng thân phận tốc độ tu luyện càng nhanh càng là phủ định những n à y tốc độ tu luyện càng chậm giống như là phương tây những cái kia đã đem long minh cấp quyền rơi ngay cả nữ hoa cũng không thế nào để ở trong lòng trực tiếp cự tuyệt thừa nhận mình là chuyển nhân của long nhân tộc liền triệt để đến l o ạ n tu luyện nhân tộc bản tộc công pháp khả năng nhưng liền có tính không phương tây những n à y nhân tộc đông thổ nơi này tám thành trở lên nhân tộc cũng là có các loại trình độ bên trên suy yếu dù sao hồng hoang quá lớn nhân tộc phân bố quá rộng nhân t ộ c không còn được tại là nhân tộc yếu đ ố i lại là các tộc thực lực chi mà tấn t ư ợ n xâm nhập hồng hoang các tộc nội tâm nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không tính sai nhưng cái này ấn tượng nếu là đặt ở sinh hoạt tại bất chu sơn tổ địa nhất kiên định c h u y ể n nhân của lòng chiến thân ha ha tại là nhân tộc vừa ra tay đừng nói kim ô cựu tử liền là những cái kia ngay từ đầu ngay tại vây xem hồng hoang đại năng cũng toàn đều mất b ớ c vũ thảo đã nói xong nhân tộc yếu đối đ â u thoáng một cái chui ra ngoài mấy trăm đại la kim tiên là mấy cái ý tứ bất quá mặc dù mất b ớ c nhưng còn lại kim ô cựu tử cũng đồng thời bị bi phẫn chối làm choáng đầu góc bọn hắn hoàn toàn không có, có ý thức đến lúc này bọn hắn mới là yếu thế một p ư ơ n g kim ô lão ba bị dây để bọn hắn hoàn toàn bị bi p ẫ n không chế g i ế t sạch nhân tộc g i ế t sạch bọn hắn là tam đệ bảo thủ luôn luôn nhất cẩn thận kim ô l ã o đại song trong mắt chảy ra kim hồng sắc h u y ế t lệ hắn phát ra r u n g động chín tầng trời c h u lên còn lại bắt tử cũng đồng thời điên quân cổ động hai cánh thân nhiệm c â u thông thái dương đ ế tinh g i ế t giết sạch nhân tộc người tổ l o n g mục nhỏ ánh sáng b ă n g lãnh đồng dạng không cam lòng y ế u thế g i ế t những n à y chim là chết đi tộc nhân bảo thủ ba mươi sáu vị đại la kim tiên đ ỉ n h phong nhân t ổ mang theo hơn ba trăm đại la kim tiên nhân tộc tình anh thẳng hướng kim ô cử tử song phương áp chiến hết sức căng thẳng chương hai trăm ba mươi chín đại nghệ có một cái thiên đại hoa ư c kim ô mười tử dự định đối vu tộc triển khai báo t h ủ nhưng bọn hắn đối hồng hoang thế cục cũng không biết một tí gì đối vu tộc cùng nhân tộc cũng đều là kiến thức nửa đời cho nên bọn họ đem người v u hôn huyết trở thành vu tộc đối sinh hoạt tại không chu toàn người bên ngoài v u hôn huyết các bộ lạc cùng c ù những g n người này v u hôn huyết sinh hoạt chung một chỗ nhân tộc một trận c h u y ể n vận tạo thành ngàn vạn số lượng vu tộc hôn huyết cùng nhân tộc thương vong người tổ long tử dẫn đầu ba mươi sáu vị nhân tổ cùng nhân tộc tinh nhuệ nhất một nhóm tinh anh đến đây ngăn cản kim ô mười tử cảm giác được nhân tộc chẳng có gì ghê gớm thế là kim Âu tam thái tử thành công đem mình cho tìm được chết thành công hướng toàn hồng hoang giải thích cái gì gọi là không làm bất tử sau đó bởi vì kim Âu tam thái tử chết mà bi vẫn mất lý trí còn thừa chín tên kim ố thái tử dùng ánh sông về ba mươi sáu vị đại la kim tiên đỉnh phong nhân tổ dẫn đầu hơn ba trăm đại la kim tiên nhân tộc tinh nguyện đoàn đồng thời thành công tại giao thủ mấy trăm lần hợp về sau rơi xuống hạ phong bị nhân tộc bao bọc vây quanh lần lượt được giết thế cục phát triển nhanh chóng biến hóa chi lại để những cái kia chú ý lần này mười ngày lăng không sự kiện hồng hoang các đại năng một mặt một bức cái này là thế nào phát triển Lao tên vị này đạo hữu nói đúng nhân tộc làm sao toát ra nhiều như vậy đại la kim tiến đến tại các phương hồng hoang đại năng nghị luận bên trong lại một cái kim ô rơi xuống kim ô lão đại thê lương quắt to một tiếng lao bát đại thái tử bi vẫn vô cùng nhìn về phía hữu xào thị vừa rồi chính là hữu xảo thị đem kim ố láo tám cho xử lý ta l i ề u mạng với ngươi kim ố láo đại đ ố n g nhiên khẽ hấp thu huy hoàng kim diễm tử trong cơ thể nổ bộc phát ra cùng thái cổ trong tinh không thái dương đế tinh hô ứng lẫn nhau quân quận liệt nhật dòng lũ như là sâu thiên trường cầu kết nối tại kim ố l á o đại trên thân lấy kim ố l á o đại cảnh giới bây giờ kỳ thật căn bản không thể thừa nhận kịch liệt như thế thái dương có đâu lập tức ra chóc thị t bong kim s ắ c máu tươi phun ra ngoài kim ố lao đại đây là thiêu đốt nguyên thần t h ự thân cũng muốn là đệ đệ của mình báo thủ hết lớn một tiếng sau đó hóa thành một đạo kim sắc tên lạc vọt tới h ư u xảo thị muốn cùng h ư u xảo thị đồng quy v u tận h ư u xảo thị thần sắc bất vi sở động tế tử bản thân công đức trí bảo tạo phòng đồ đồ bay vạn phòng lên một phòng một trận vạn trận đều biến phong thiên tỏa điện k i mô lão đại nhìn thấy bên người xuất hiện vạn gian phòng bỏ mỗi một gian phòng bỏ đều chứa thiên địa âm dương c à n khôn bắc q u á i năm phòng làm một tổ tận có ngũ hành biến hóa m ư ơ i phòng làm một đội mang theo thập phương thần thông ba trăm sáu mươi năm phòng làm một phương đối ứng chu thiên tinh thần vạn phòng vạn trận biến hóa ước vạn hữu xào thị nhưng thật ra là tất cả mọi người tổ bên trong nhất không am hiểu công kích một cái trên thực tế hắn thậm chí là tất cả mọi người tổ bên trong tính tình nhất ôn hòa không tốt nhất đấu một cái nhưng không dễ đấu chưa chắc không biết chiến đấu hữu xào thị xác thực không am hiểu công kích nhưng am hiểu phòng ngự cùng công tràng tạo phòng đồ vừa ra phong thiên tỏa địa đem kim ô đại thái tử cho khóa lại trong đó thượng thiên không thể xuống đất không cửa kim ô lão đại tự sát thức công kích thành công một nửa hắn tự sát thành công bị vây ở tạo phòng đồ bên trong kim ô lão đại cứng rắn là mình đem mình cho đốt thành cho bụi、ba. lại là một tiếng roi vang tạo nhân tiên như cùng một cái thôn thiên cự mãng che khuất bầu trời che lại ngàn vạn dặm phương viên đem kim ô lao năm lao cựu tiểu thập cho che lại đây là sau cùng ba cái kim ô cuối cùng này ba cái kim ô rốt cục vào lúc này giật mình tỉnh lại mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi kim ô lão năm quyết tâm liều mạng đâm vào lao cựu tiểu thập trên thân cháy mau đi tìm thuốc phụ kim ô lão ngũ tướng cựu đ ệ thập đệ xô ra vòng đây vì không cho tạo nhân tiên lại đổi tiếp hắn dứt khoát quay người trực tiếp đụng vào tạo nhân tiên cháy hừng hực thái dương kim diễm tại tạo nhân tiên bên trên nổ tung một mảnh trói lọi pháo hoa vì hiểm hộ hai cái đệ đệ kim ô năm thái tử dứt khoát tự bạo tại tạo nhân tiên bên trên tạo nhân tiên bông nhiên co r i ú lại đem kim ô lão năm tự bạo trùng kích bao lại để tránh làm bị thương những người khắc đ ộ c thừa cơ hội này kim ô lao chín cùng tiểu thập cũng v ô cánh bay lên hướng cựu thiên yêu đình bay đi thúc phụ cứu mạng sau cùng hai cái kim ô phát ra quanh quần tiên h địa diễn gì trước đó còn kim quang trói mắt kim ô bây giờ lại là lông vũ lộn xộn toàn thân đấm máu tiểu thập cánh tụ thương một bên bay một bên p h u n máu lao cựu dùng thân thể của mình nâng đệ đệ ra tóc hướng yêu đình bay đi cái này huynh đệ tình thâm một màn dẫn tới hồng h o a n g c á c đại năng một trận cảm thán xem bộ dáng là chết chắc rồi ân không cứu nổi cũng không biết đông hoàng có kịp hay không cứu lao tổ ta nghe nói đông hoàng một mực đang bế quan sợ là không còn kịp rồi a cái k i a xác thực là chết chắc chật chậm đế tuấn muốn đ o ạ n hậu không có người nào đồng tình mạnh được yếu thua vốn chính là hồng h o a n g q u ý c ụ húng chi một trận chiến này là kim ô mười tử chủ động bước lên chính người chọn nha thái tử người tổ long tử thủ bên trong tạo nhân tiên dâng lên liền chuẩn bị lại ra tay nhưng lúc này lại nghe được một tiếng bén nhọn rít gà gọi từ phía sau văng lên hiu một tiếng mũi tên từ đại địa bên trên bay lên lúc đầu tiến bất quá trượt dài trong trước mắt đã là trăm dặm c h i đại cái t i a mũi tên hoàn toàn do sát khí ngưng kết m à t h à n h đen như mực sát ý kinh thiên những nơi đi qua ngay cả không gian cũng bị cảm nhiễm hóa thành tầng tầng sát khí d ư ba hướng bốn vương tám hướng quyết tán hiện ra vạn dặm kinh thiên chi thế thế là lưu lại một đầu như là thiên tri ngấn quy tích lúc đầu bởi vì cùng kim ô một trận chiến mà nhiệt độ cực cao chiến trường lại bởi vì một tiến này trong nháy mắt hạ nhiệt độ người tổ long tử quay đầu nhìn thấy cả người cao mười vạn trượng đại vu cầm trong tay kim sắc trường cung ánh mắt băng lãnh chính là đại vu bên trong t i ế n kỹ thông thần đại nghệ mà trong tay hắn chính là bàn cổ huyết nhục biến thành số rất ít có thể bị vu tộc sử dụng bà bối xạ nhật cung xạ nhật cung y lực vô tận dây cung mở ra thời điểm nhưng tự thành một đạo sát khí chi tiễn với lại cái này sát khí chi tiễn sẽ tự động căn cứ mục tiêu bản nguyên thuộc tính hình thành cực â m cực dương hai loại biến hóa kim ô chính là cực dương chi thuộc thế là đại nghệ bắn ra một tiến này liền là vậy âm sát tiễn đại nghệ nhúng mày hắn vừa rồi muối tên kia là định đem cuối cùng hai cái kim ô một tiên đánh chết bất quá lao cựu hy sinh cứu kim ô tiểu thập đại nghệ hừ một tiếng lại một lần nữa dương cung nhưng mà còn không thứ bậc hai cái cực gâm sát khí xuất hiện một cái kinh khủng mỹ áp từ thiên đình phía trên hạ xuống đông hoàng thái nhất hóa thành một đạo kinh khủng hòa diễm phong bạo từ thiên đình hạ xuống đại nghệ ngươi sao dám bắn giết bản hoàng chín cái chất nhi chết một cái ước vạn giảm chi lớn kim vũ l ì trào từ trên trời gián g xuống chụp vào đại nghệ các phương hồng hoang đại năng giật mình vũ thảo đại nghệ nỗi hoa nước này đọc được thật lớn chương hai trăm bốn mươi đông hoàng thái nhất thủ đoạn hẹn hạ chẳng ai ngờ rằng đại nghệ sẽ trên lưng như thế một cái thiên đại hoa nước bất quá đại nghệ cũng không thèm để ý zế chín cái kim ô là z giết một cái kim ố cũng là giết dù sao vu tộc cùng yêu đình chi ở giữa không có bất kỳ cái gì nhưng điều hòa sau khi nhìn thấy cựu thiên c h i thượng hạ xuống kim ù ly trào đại nghệ không nói một lời toàn lực kéo ra x ạ nhật cung một chi so vừa rồi bắn giết kim ố lao chín c ự a g m sắt tiễn từ x ạ nhật cung bên trong bắn ra hiu i í t lên từ đại địa bên trên văng lên c ự a g m sắt tiễn dẫn động đại s á t khí ở trên mặt đất kéo một mảnh trăm vạn dắm mê vụ mê vụ đột một từ mặt đất mọc lên như cùng một đầu ngửa mặt lên trời thét dài cự thú nhìn trời không phát ra khiêu chiến nhưng mà thánh nhân xuất thủ như thế nào đại nghệ có thể ngăn cản cơ găm sát tiến tiếp xúc đến kim v ù ly trào trong nháy mắt liền vỡ nát thành nước vạn mảnh vụn sau đó liền bị đại nhật lưu ly t ị n h hỏa đốt sạch sẽ mà kim v ù ly trào dễ bản không chậm trễ chút nào trệ tiếp tục rơi xuống đại nghệ trực diện đông hoàng thái nhất công kích lúc này toàn thân đã bốc cháy lên thái dương kim diễm nhưng hắn lại không lên tiếng phát tiếp tục dương cung ngưng tụ tất cả vũ lực phát động mình tiết kỹ đại nghệ tà tới giúp ngươi gấm lên giận dữ văng lên một tên hai lỗ co treo hoàng xà, trên cánh tay cũng quấn lấy hai đầu hoàng xả đại vu cầm trong tay trưởng trượng chạy như bay đến chính là đại nghệ bằng hưu tốt nhất khoa phụ đại nghệ cùng khoa phụ chính là bị tổ vu nhóm phái đến bên ngoài đến thủ hộ từng cái hôn huyết bộ lạc đại vu tại phát hiện người vu hôn huyết mặc dù tại vu tộc huyết mạch bên trên có chỗ thoái hóa cho tới nhục thân cường độ trên phạm vi lớn hạ xuống nhưng lại có thể đồng thời tu nguyên thần đạo pháp cùng vô tộc chiến kỹ cái này khiến tổ vu nhóm thấy được vô tộc một cái khác đầu được ra thế là tổ vu nhóm đối với người vu hôn huyết tướng làm có trọng vừa vạn đại nghệ cùng khoa phụ cho tới nay đều phụ trách cùng ngoại tộc bàn bạc thường xuyên ở ngoại vi hành tẩu cho nên liền được phái tới thủ hộ ngoại vi từng cái bộ lạc chỉ là làm kim ố mười tử đồ s á t từng cái bộ lạc thời điểm đại nghệ cùng khoa phụ đều tại bất chu sơn bên kia bất chu sơn cực lớn vòng trong thêm ngoại vi bách vạn đại sơn b ầ y cộng lại có hai cái đông hải cái kia thật lớn đại nghệ cùng khoa phụ lúc ấy tại bất chu sơn ngoại vi bên kia biết xảy ra chuyện về sau liền lập tức chạy vội chạy đến đại nghệ tốc độ mau mau trước một bước đến bắn giết kim ố lao chín mà khoa phụ tốc độ chậm một chút lúc này mới vừa vừa đổi tới nhìn thấy đại nghệ gặp được nguy hiểm khoa phụ căn bản vốn không suy nghĩ nhiều giơ lên trong tay gô đào trượng liền hướng kim u ly trào đập tới khoa phụ trong tay gỗ đ ả o trượng đâm vào kim vũ ly trên b ư ớ c tại chỗ nổ thành một triệu mảnh vụn tàn mát đại điện khoa phụ hai tay hổ khẩu bị rung ra màu tươi cao lớn thân thể càng rung ra một mảnh vết rách nhưng khoa phụ lại là một bước không lùi thóc hai bù s ù phát ra một tiếng chiến giống đại nghệ đừng có ngừng khoa phụ xé mở bộ ngực của mình đào ra trái tim của mình dơ lên cao cao mậu thổ chi khí từ nó trái tim chỗ bạo phát đi ra khoa phụ cũng là thổ chi khí từ nó trái tim chỗ bạo h á t đi ra h o a phụ c ũ n là t h chi h í từ nó trái t i h ỗ bạo phát khoa phụ cũng là thổ đem cơ hội n h ư ờ n g cho thiên phú huyết mạch mạnh hơn mình một cái khác đồng tộc mà mình thì cam tâm tình nguyện tiếp tục lấy đại vu thân phận thủ hộ bộ lạc lúc này hắn biết mình ngăn không được thánh nhân một k í c h nhưng vu tộc chiến thiên đấu địa lại há có thể lui lại giống mậu thổ chi khí tại đại nhật lưu ly tỉnh hỏa thiêu đốt phía dưới không lùi mà t i ế n tới khoa phụ toàn thân cháy hương thực nhưng lại chưa từng ngã xuống cái tiêu m mươi vạn trượng thân thể hóa thành một tòa m ộ ư ơ i vạn trượng núi cao trước đó vỡ vụn gỗ đào trượng mạnh vỡ nhao nhao rơi xuống ở trên núi hoa thành vạn giảm rừng đào hết lạp lạp rừng đào mạnh mẽ sinh trường Đón sáng rực k i một diễm, Mọc m nôn nhị kết quả.、Mọc、ra một mảnh l i ệ trăm d linh ư khe a hở không gian tại kim u ly c h ả o trước đó triển khai một mươi vạn đạo thời gian vòng xoáy lưu động tại vết nứt không gian bên trong tầng tầng lớp lớp phòng ngự ngàn vạn nặng dẫn đạo cuối cùng đem cái này thánh nhân một kích cho đánh vạt ra trục xuất tới bên trong hư không mười hai tổ vu vào lúc này rốt cục đổi tới trúc dung hai tay liền hữu đem đại nghệ trên người đại nhật lưu ly tỉnh hỏa cho dập tắt đại nghệ y nguyên duy trì dương cung kéo tiến động tác nhưng thân thể lại đã hoàn toàn hóa thành màu ngọc lưu ly xanh biếc tại khoa phụ bảo vệ dưới đại nghệ không chết nhưng nục thân bị hủy chỉ còn lại chân linh hồn phách nhưng coi như thế hắn cũng không có ngã xuống như là một tôn màu ngọc lưu ly xanh biếc thủy tinh pho tượng sừng sức tại đại địa phía trên Vũ tộc c hào â n l hán hồn, hồn c h tử ộ không hổ vũ tên hắn đem đại nghệ chân linh hồn phách thu hồi đến sau đó giương mắt nhìn về phía cựu tiên tri thượng thái nhất người cái này tạp bao chìm đã ngươi muốn tìm lên chiến tranh vậy thì tới đi còn lại mười một vị tổ vu cũng ngẩng đầu nhìn h ầ m h ầ m cựu thiên trí thượng đông hoàng thái nhất thân ảnh khoác lồng ánh sáng hà xuất hiện tại cựu thiên trí thượng thánh nhân uy nghiêm như là liệt dương chiếu dọi cả vùng vũ tộc các ngươi d á m giết hại bản hoàng chín cái chất nhi vậy thì nhất định phải trả giá đắt người tổ long tử thanh âm lúc này vang lên tốt gọi đông hoàng thánh nhân biết được giết chết tám cái kim ô là ta tộc kim ô mười tử giáng lâm ta tộc bộ lạc t ù y ý tàn sát sát hại ta tộc ta tộc phán kích phải có sự tình đại vu đại nghệ bất quá vừa vặn tương trợ một tay đánh giết một cái kim ô mà thôi n g ư ơ i nếu muốn tính số sách cái tia ta tộc tiếp lấy long tử không tiêu ngạo không tự ti bay lên không cầm trong tay tạo nhân tiền nhìn thẳng đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ sau đó lộ ra một vòng giữ tật cười đã ngươi thừa nhận như vậy thì vì thế trả giá đất a một đạo thánh nhân t h ầ n nhiệm lập tức truyền khắp toàn bộ hồng hoang sở hữu yêu tộc đều trong nháy mắt sao động bắt đầu sau đó điên cùng nhào về phía nhân tộc các nơi bộ lạc giết chóc trong nháy mắt liền triển khai người tổ long tử tuyệt đối không nghĩ tới đông hoàng thái nhất sẽ không hổ thẹn hẹn hạ đến trình độ này thân là nhân tổ hắn đương nhiên sẽ không để vu tộc c o n h ắ t qua nói ra tình hình thực tế lúc hắn đã làm tốt trực diện thánh nhân tri nội chuẩn bị cho dù là chiến tử tại chỗ cũng không thể mất đi thánh tổ thánh mẫu uy danh nhưng mà đông hoàng thái nhất căn bản vốn không tự mình độc thủ mà là lấy yêu hoàng c h i lệ n h kích động lên yêu tộc độc thủ cơ hồ là trong chớp mắt còn không có từ m ộ ư ơ i ngày lăng không trong thai nạn chỉ hoạn qua nhân tộc lại một lần nữa gặp thai hỏa ngập đầu vô số yêu tộc điên quần nhào về phía hồng hoang đại địa các nơi nhân tộc bộ lạc triển khai một trận huyết sắc giết chóc những n à y sao động lên yêu tộc vốn là bởi vì lúc trước m ư ơ i ngày lăng không trở nên suy yếu hiện nhận được yêu hoàng lệnh kích động trở nên càng thêm tàn bạo như làm à u đen giống như thủy triều yêu tộc chiều cường phun lên các đ ị a nhân tộc bộ lạc bắt đầu rết chóc n h â n tộc mà làm nào đó một số yêu tộc vô ý thức thôn vệ nhân tộc về sau một trận hoàn toàn mất khống chế tai h nạn hoàn toàn bạo phát Trưng 241, nhân tộc nhân hồn thần du đại trận. Yêu hoàng bài, đại tiếng. du Yêu ra yêu đình mặc dù nhưng đã không có hà đồ lạc thư nhưng còn có ba trăm sáu mươi năm tên tinh quan với lại chính là bởi vì không có hà đồ lạc thư không cách nào lại bố trí chu thiên tinh thần đại trận cái này ngược lại để yêu đình thả bản thân đem càng nhiều chu thiên tinh thần tri quan g vẩy xuống hồng hoang đại điện mặc dù hồng hoang các tộc đều có thể hưởng thụ được phần này phúc lợi nhưng yêu tộc mới là đạt được chỗ tốt nhiều nhất thế là thời gian ngàn năm mới có thể đạn sinh tộc duệ mà những ngày trong thời gian ngắn đại lượng thôi sinh đi ra yêu tộc đều có một cái đặc điểm Cái c kia lần h này bỗng nhiên cho g b i ế mở ra một cái bí mật dân tộc tiên tiên h đạo linh trí thể nó trong cơ thể tạo hóa tinh khí khí huyết linh tính so với một chút linh chi cỏ ngọc còn muốn càng tăng lên càng quan trọng hơn là thậm chí không cần bất kỳ tiêu hóa chuyển đổi quá trình liền có thể trực tiếp bị yêu tộc hấp thu bằng nhanh nhất trực tiếp nhất nhất thấy hiệu quả phương thức tăng lên yêu tộc thực lực cảnh giới tin tức này trong nháy mắt một c h u y ề n mười mười c h u y ề n trăm ngàn bị yêu tộc biết thế là yêu tộc càng thêm điên cuồng ha ha ha không nghĩ tới nhân tộc huyết n ụ c như thế hữu dụng các h i n h đệ vông da hàn a có yếu trong hồng hoang lại có nhỏ yếu như vậy chủng tộc các nơi g ư tác dụng duy nhất liền là làm chúng ta khẩu phần lương thực yêu hoàng có lệnh giết sạch tất cả nhân tộc yêu tộc càng phát điên cuồng hồng hoang các nơi t o á t ra cổ cổ yêu vân màu xanh sống người như tùng hóa rừng liên miên và dặm phấn h ồ n g người giống như hoa bay trướng độc tính vi phạm lại có xanh dần giống như lưu ly li đại ngói càng có tối như mực giống như tiêu lửa khói đen toàn bộ hồng hoang thiên địa khắp nơi t r ư ớ n g khí mù mịt yêu khí t r ù n g tiên cho dù là năm đó yêu đình bốn phía trinh chiến lúc cũng chưa từng có cảnh tượng như vậy vậy mà lúc này lại là thiên hạ đại loạn phương tây hai thánh thấy một lần tình huống này đại hỷ càng thêm ra sức bảo vệ mình tín đồ đồng thời mượn cơ hội khuyết trương mình thế lực mà đông thổ bên này cũng chỉ có các phương đại năng bảo vệ đạo tràng chung quanh một mẫu ba phần đất thậm chí ngay cả thái thanh lão tử cùng ngọc thanh nguyên thủy cũng vẹn vẹn như thế nhưng hồng hoang trí lớn nếu không có thánh nhân dụng tâm như thế nào bảo vệ được chu toàn nhân tộc nhiều nếu không có thành quy mô bảo hộ lại như thế nào có thể thủ được căn bình vô tội chết thảm nhân tộc oán khí trung thiên hóa thành o a n hồn o a n hồn kêu r ê n không ngừng dẫn tới cựu thiên đũ vân dày đặc huyết vũ mưa như trút nước trên kim lao đảo nữ hoa giận dữ thái nhất ngươi đây là đang muốn chết đại huynh xem ra yêu tộc giữ lại không được nữ hoa lúc trước thế nhưng là xem ở phục hy trên mặt mũi mới không có đối yêu tộc cùng truy bỗng nhiên bằng năm trước nữ hoa là hưu tâm đem ngay lúc đó yêu đình triệt để đánh tàn phế nếu như vậy hồng hoang có thể yên tĩnh trăm vạn năm nhưng cuối cùng bởi vì phục hy bản thân hy sinh này mới khiến nữ hoa không có xuất thủ vốn cho rằng yêu đình dù là phép lối nữa cũng muốn qua cái mấy ngàn năm mới có thể lại một lần nữa nháo sự nào biết được mới chỉ là trăm năm hai nạn tái t h ở i với lại lần này trực chỉ nhân tộc nữ hoa thân vì nhân tộc thánh mẫu làm sao có thể tiếp nhận những này lúc này liền muốn xuất thủ nhưng nàng mới bước ra một bước lại phát hiện mình không thể nhúc đích nữ hoa khiếp sợ quay đầu lại quả nhiên thấy long minh xuất hiện ở sau lưng nàng sư tôn long minh khoát khoát tay nhân tộc cần không phải triệt để bảo hộ mà là dẫn đạo hiện tại đây hết thảy đều chẳng qua là hồng quân năm đó bày bộ các ngươi nếu là xuất thủ cái này nhân tộc mới là thật s o n g long minh nói xong ánh mắt rơi xuống thường hy trên thân đang chuẩn bị vụ trộm trốn đi xuất thủ thường hy lập tức giật mình một cái t h a n h t h a n h thật thật dừng lại nữ hoa có chút nóng này sư tôn nhân đạo là hồng hoang chỉ biến nhân tộc là biến số những đệ tử này minh bạch nhưng bây giờ n h â n tộc ngăn không được nhiều như vậy yêu tộc tàn sát ta long minh thần sắc lạnh nhạt các người an tâm hãy chờ xem chúng đệ t ử hai mặt nhìn nhau không rõ bạch long minh ý tứ nhưng sư tôn mở miệng bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lệ mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện thế cục phát sinh biến hóa thâm tư tỉ mỉ h y hòa cái thứ nhất phát hiện thế cục biến hóa n h â n tộc bắt đầu phản kích với lại yêu tộc giết chóc tốc độ chính đang nhanh chóng hạ xuống nữ hoa xứng sở vội vàng cẩn thận quan sát sau đó một mặt kinh ngạc dân tộc khi nào có như thế nhiều tu sĩ bởi vì vì nhân tộc tự thân tính đặc thù ngoại trừ sinh hoạt tại bất chu sơn t r u n g quanh nhất chính thống nhân tộc mới là người người tu luyện có đại lượng cao thủ bên ngoài địa phương khác nhân tộc rất nhiều là không tu luyện thậm chí có chút bộ lạc có một hai cá i nhân tiên cảnh liền xem như cao thủ cao thủ cao cao thủ dạng này nhân tộc là không thể nào ngăn trở bình quân địa tiên cảnh yêu tộc đại quân nhưng mà đột nhiên nhân tộc từng cái bộ lạc xuất hiện càng ngày càng nhiều địa tiên thiên tiên thậm chí là c h â n tiên những người này cảnh giới đặt ở toàn bộ h ư n g hoàng không thể tính cao nhưng đối với ngăn cản lúc này yêu tộc mà nói đủ bởi vì những này trăm năm thời gian thôi hóa đi ra yêu tộc mạnh nhất cũng chính là c h â n tiên tuyệt đại đa số là địa tiên chỉ cần cảnh giới đi lên lấy nhân tộc số lượng tuyệt đối sẽ không so những n à y thuốc sinh ra yêu tộc yếu húng chi nhân tộc bên trong những này không hiểu thấu xuất hiện cao thủ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh thậm chí có chút bộ lạc xuất hiện huyền tiên nữ hoa một mặt ngộ thân v ì nhân tộc thánh mẫu nàng hiện tại lại có điểm xem không hiểu nhân tộc nhìn bất chu sơn nơi đó k hi hòa nhắc nhở để nữ hoa đem đ ư c chú ý chuyển tới bất chu sơn trước người tổ long tử tại phát hiện đông hoàng thái nhất vô xỉ tiến hành sau không có cái gì khóc lóc kể lể không có cái gì vô năng của nộ hắn chỉ là lập tức cùng còn lại ba mươi lăm vị nhân tổ cùng trước đó sở hữu người xuất động tộc đại la kim tiên kết thành một trận tạo nhân tiên hóa thành dây leo trí võng đem tất cả mọi người nối liền cùng một chỗ nữ hoa khiếp sợ phát hiện đại trận này cùng cả nhân tộc nối liền cùng một chỗ ba mươi sáu vị nhân tổ tăng thêm ba trăm hai mươi mốt danh nhân tộc đại la kim tiên lại thêm h ố n độn linh bảo tạo nhân t i ê n lực lượng chính thông qua đại trận này cùng cả nhân tộc nối liền cùng một chỗ các đ i ệ nhân tộc không ngừng xuất hiện cao thủ nhưng thật ra là phân đến đại trận này truyền đi lực lượng cái này đây là tộc hồn thần du đại trận nhân tộc cũng biết cái này sư tôn ngươi dạy thường hy nhận ra nhân tổ bày ra đại trận kinh ngạc nhìn về phía long minh long minh mỉm cười thân vị nhân tộc thánh tổ cũng nên cho bọn hắn lưu lại một ít gì đó thường hy nháy mắt mấy cái sư tôn ngươi cầm yêu tộc làm nhân tộc đá mài đao long minh lạnh nhạt mở miệng nhân tộc cần đá mài đao là ai không trọng yếu yêu tộc ưa thích làm vậy liền làm tốt chương hai trăm bốn mươi hai cái gì đông hoàng suy sụp tộc hồn thần du đại trận thiên đạo cấp đại trận lấy chủng tộc c h i hồn làm cơ sở lấy chủng tộc tộc vệ là tiết thủ hộ chủng tộc c h i đại trận dùng phương thức đơn giản nhất giải thích tộc hồn thần du đại trận có thể tại nguy nan trước mắt đem chọn cái chủng tộc lực lượng mượn nhờ chủng tộc tộc hồn tập trung bắt đầu lại phân phối cho cần tiết điểm các đ ị a nhân tộc hiện tại xuất hiện đến càng ngày càng nhiều cao thủ không chỉ là đạt được ba mươi sáu vị nhân tổ ba trăm hai mươi một tên đại la kim tiên cùng hỗn độn linh bảo tạo nhân t i ê n lực lượng mà là đạt được toàn bộ chủng tộc lực lượng dân tộc phát triển nhiều năm như vậy dù là không tính đã phát triển đến phương tây có chút thoát cách nhân tộc tộc hồn khống chế một nhóm kia vẹn vẹn tính đông thổ bên này số lượng liền vượt qua một trăm l i n n ước lớn như thế cơ số một khi đem tất cả lực lượng tập trung bắt đầu đây tuyệt đối là một c ố không thể khinh thường lực lượng lại đem c ố lực lượng này phân phối đến cần tiết điểm đối phó trước mắt nguy cơ đủ lại thêm tộc hồn thần du lại trận còn có thể đem đã chết đi nhưng còn không có tiến vào luân hồi tộc duệ vong hồn lực lượng cũng coi là cho nên trên lý luận nhân tộc bên này hiện tại là càng đánh càng mạnh với lại bởi vì tộc nhân vong hồn chứa o á n khí cùng lựa giận càng làm cho những cái kia đạt được lực lượng tiết điểm càng thêm l i ề mạng t ê lạp một tên nhân tộc cao thủ lấy hai tay xé mở rộng tầm mắt trước một cái yêu tộc đ h ụ c thân đem đối phương yêu đan bắt lại đi ra còn đến không kịp làm đường một cái khác yêu tộc đã nhào tới đó là một đầu tịnh phong nó chiều cao m ư ờ i trượng toàn thân đ e n kịp trạng thái như trẻ thú trước sau đều có một bài đầu như chó răng nanh răng nhọn tịnh phong bên trong một cái đầu cắn một cái vào nhân tộc này cao thủ tay trái sau đó một cái khác đầu hướng nhân tộc cao thủ đầu tạp tới muốn đem nhân tộc này cao thủ trực tiếp mất mất nhân tộc này cao thủ không kịp nghĩ nhiều vô ý thức đem pháp lực rót vào trong tay cái kia yêu đan bên trong sau đó đập t ầ m ẩm h ạ vê a n g một tiếng oanh minh nhân tộc cao thủ bị tạc bay ra trăm mét một mực đụng vào một khối cự nham cái này mới dừng lại nhưng hắn cũng không nhận được thương tổn quá lớn ngược lại là đầu kia tỉnh phong bị tạc cái yếu nát nhân tộc cao thủ một mặt mộng bức nhìn nhìn mình tay phải vũ thảo tay phải của ta đã trải qua vô địch thiên hạng không đúng không đúng là yêu đan yêu tộc yêu đan có thể làm vũ khí nhân tộc mặc dù thông qua tộc hồn thần du đại trận bắt đầu có được phản kích lực lượng nhưng dù sao không có thích hợp trang bị yêu tộc có răng nhọn móng sắc da dày sâu vũ nhân tộc t a y không tất sắc bên trên lại là tướng làm thua thiệt cho dù là có đầu góc linh hoạt nhân tộc cao thủ dù n giết g chết yêu tộc thi cốt làm vũ khí nhưng bởi vì không có thời gian tế luyện cũng không phát huy ra nhiều thiếu y lực nhưng mà hiện tại vị này nhân tộc cao thủ phát hiện nhất định cải biến nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó thậm chí trực tiếp mở ra nhân tộc cùng yêu tộc về sau vô số năm ân đoán tình cứu yêu tộc yêu đan có thể làm trở thành pháp bảo sử dụng tên này nhân tộc cao thủ phát hiện thông qua tộc hồn thần du lại trận trong nháy mắt truyền đạt đến cả nhân tộc khổ vì không có phù hợp trang bị nhân tộc những cao thủ lập tức đã tìm được phán kích điểm rất nhanh càng nhiều phát hiện thông qua tộc hồn thần du đ ạ i trận tại cả nhân tộc truyền lại yêu đan còn có thể dùng để khẩn cấp bổ sung pháp lực dùng yêu đan hỗn hợp yêu huyết có thể giải yêu độc đem yêu đan cùng yêu xương kết hợp có thể xem như vũ khí yêu tộc phát hiện nhân tộc có thể xem như mình linh đan diệu d ư ợ n nhân tộc phát hiện yêu tộc có thể làm mình thiên tài địa b ả o thế là hai tộc ở giữa chiến tranh chẳng những cấp tốc thăng cấp với lại bắt đầu trở nên mất khống chế bất chu sân trước đông hoàng thái nhất có chút một bức hán sở dĩ hạ l ệ yêu tộc đối nhân tộc xuất thủ kỳ thật liền là muốn đem nữ o a cùng thông thiên bức đi ra bởi vì hắn đã s ớ m chuẩn bị kỹ càng lục hồn phiên chỉ cần nữ hoa cùng thông thiên vì bảo hộ n h â n tộc đi ra đông hoàng thái nhất liền có thể dùng lục hồn phiên đem cả hai đánh giết lục hồn phiên uy lực to lớn không hiểm dị thường nhưng cũng có thiếu hụt cái tiêu chính là nhất định phải ở trước mặt sử dụng nếu không rất dễ dàng bị mục tiêu dùng tiên thiên linh bảo ngăn lại thương mà không chết đông hoàng thái nhất rất rõ ràng nữ hoa cùng thông thiên trong tay hỗn độn linh bảo cũng có thể bắn bớn bởi vậy nhất định phải để nữ hoa cùng thông thiên trực tiếp cùng đối mặt bì mặt hắn có thể dùng lục hồn phiên báo nam đó bị giết chết mấy lần đại thủ nhưng mà đông hoàng thái nhất tuyệt đối không nghĩ tới. nữ hoa cùng thông tin ê căn bản không xuất thủ nhân tộc mình một phen thao tác liền ổn định lần này nguy cơ mà càng làm cho đông hoàng thái nhất cái này thánh nhân cũng không nghĩ ra chính là nhân tộc hiện tại đã không phải là tại chống cự yêu tộc mà là tại trả thủ tính đi săn nhân tộc nếu chỉ là chống cự như vậy chỉ cần yêu tộc rời khỏi nhân tộc bộ lạc nhân tộc tự nhiên là sẽ không lại truy nhưng làm nhân tộc phát hiện yêu tộc là cái thứ tốt thời điểm vậy l i ề n hoàn toàn biến thành một chuyện khác dựa vào cái gì yêu tộc có thể công kích chúng ta có thể tàn sát chúng ta chúng ta vì cái gì không thể đi công kích bọn hắn với lại yêu tộc toàn thân là x ư ơ n g yêu đan càng là b á o vật trong b á o vật thế là càng ngày càng nhiều nhân tộc bộ lạc bắt đầu phản công yêu tộc xào huyện yêu đình năm đó ở yêu tộc bên trong mở rộng yêu đan ngưng tụ chi pháp là vì để yêu tộc cấp tốc mở rộng nhưng trong này yêu trong phòng dưới ai sẽ nghĩ tới yêu đan cũng đã trở thành yêu tộc biến thành con mồi nguyên nhân căn bản đông hoàng thái nhất nhìn thấy toàn bộ hồng hoang thế cục đã biến thành ngoài ý liệu của hắn bộ dáng tức giận đến mặt đều đen đế giang cho mượn không gian thần thông cũng nhìn thấy hồng hoang k h ắ nơi chuyện phát sinh cười ha, ha một tiếng đông hoàng thái nhất rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác như thế nào đông hoàng thái nhất trong mắt đại nhật lưu ly tịnh hòa l ó e lên v u ợ n cười ngươi cũng có tư cách đối với bổn hoàng khoa tay m a chân một đạo vô hình đại nhật lưu ly tịnh hòa vô thanh vô tức vòng qua đế giang thẳng đến nhân tổ đông hoàng thái nhất thấy rõ ràng nhân tộc phản kích mấu chốt ngay tại nhân tổ bày ra đại trận ba trúc dung đưa tay ngăn trở cái kia vô hình đại nhật lưu ly tịnh hòa bị cái kia uy lực cả kinh lưu ly tịnh hòa nổ lui về sau mấy bước nhưng lại không có để cho người ta tổ một nhóm c h ị ảnh hưởng trúc dung lắc lắc tay n é t miệng cười một tiếng thắm bao chim ngươi thật đúng là càng ngày càng bị hụi đáng tiếc muốn tại trước mặt chúng ta đùa nghịch thủ đoạn ngươi cũng đừng làm cái này mộng mười hai vị tổ vu đứng chung một chỗ đem nhân tộc bảo hộ tại sau lưng tùy thời chuẩn bị cùng đông hoàng thái nhất khai chiến xem ra hôm nay sẽ có một trận chiến thánh nhân đối tổ vu sao vu tộc lại gom góp mười hai tổ vu có thể sử dụng đều thiên thần sát trận đông hoàng lần này quá mức bị hội thật là làm cho bần đạo c h ơ chẽn ngươi c h ơ chẽn có cái cái d á m d ù n g đông hoàng là thánh nhân không phục ngươi kìm nén các phương thần n i ệ m nghị luận bắt đầu muốn nhìn một chút lần này đại chiến sẽ có kết quả như thế nào nhưng mà đông hoàng thái nhất lại đột nhiên quỷ quyệt cười một tiếng tốt rất tốt chuyện hôm nay bản hoàng nhớ kỹ đợi bản hoàng là chất nhi chữa cho tốt thương thế lại đến cùng các ngươi tính sổ sách dứt lời đông hoàng thái nhất nắm lên kim ố tiểu thập trong nháy mắt biến mất ở chân trời mười hai tổ vu một mặt một b ư ớ c tình huống gì cái này tạp mao c h i m chạy các phương hồng hoang đại năng cũng là một mặt một b ư ớ c vũ thảo đông hoàng suy sụp trên kim lao đảo long minh nhìn thấy đông hoàng thái nhất đột nhiên lui về thiên đình nghiền n g ẫ cười một tiếng xem ra quá vừa đã triệt để mất đi bản thân hồng quân ngươi có chút không thể chờ đợi a chương hai trăm bốn mươi ba thường hy ta có một cái biện pháp ta còn có một cái biện pháp thường hy nghe được long minh một mặt kinh ngạc cái k i a đã không phải là thái nhất long minh cười vỗ vỗ thường hy đầu thái nhất hấp thu ba đạo bị hồng quân làm quá thủ cước hồng m ô n g t ử khí nói xong cũng không còn làm nhiều giải thích mà là nhìn về phía nữ hoa ngàn năm về sau thái nhất liền có thể hoàn toàn luyện hóa cái k i a ba đạo hồng m ô n g t ử khí hắn sẽ trở thành hồng quân tốt nhất khôi lỗi đến lúc đó liền là lần này lượng tiếp chân chính lúc kết thúc ngươi chuẩn bị sẵn sàng a nữ a lập tức gật đầu sư tôn yên tâm đệ tử sẽ cho người tộc chuẩn bị sẵn sàng long minh nghiền ngẫm cười một tiếng ta là để ngươi chuẩn bị sẵn sàng dứt lời đã biến mất tại một đám đệ tử trước mặt thường h i nghĩ nghĩ sư tôn ý tứ là để nữ hoa sư m ộ i cha chuẩn bị sẵn sàng xử lý thái nhất sao thông tin ê lắc đầu như thái nhất thật trở thành hồng quân khôi lỗi như vậy ta cùng nữ hoa sư t ỉ hết thể xuất thủ cũng rất không có khả năng cầm xuống thái nhất hi h ò a nhẹ nhàng gật đầu thông tin sư đệ nói đúng như hồng quân cho mượn quá vừa ra tay đi thiên đạo quyền hành lời nói trừ phi sư tôn xuất thủ nếu không chúng ta đều khó có khả năng là đối thủ của hắn thường hy k h ẽ cắn hàm răng vậy chúng ta bây giờ liền đi giết thái nhất để hắn không đảm đương nổi hồng quân khôi lỗi h i h ò a có chút chỉ tiết rèn s ắ t không t h à n h thép nhìn xem chính mình cái này đẩy trong đầu tiên mã hành không m u ộ i muội thái nhất là toàn bộ lượng kiếp mấu chốt nếu là hiện tại giết hắn lượng kiếp không có rơi vào sẽ chỉ ấp hụ thành càng thêm đáng sợ tai nạn ngươi làm u ố n hồng hoang các tộc chết hết sao thường hy lại rất chân thành ý nghĩ vậy chúng ta đem thái nhất đánh gần chết một hơi thoi thót các loại n à n năm sau lại giết chết như thế nào hy hòa nữ hoa thông tiên lẫn nhau xoay người rời đi t h ư ơ n g hy ở phía sau nhảy chân hô thế nào mà ta cảm thấy biện pháp này rất tốt ta t ỷ t ỷ nữ hoa sư muội thông tin ê sư đ ệ các ngươi không cần không để ý tới ta mà ta còn nghĩ tới một cái biện pháp a chúng ta đi đem thái nhất nắm lên đến thế nào a h i hòa ba cái ra bích du cung h i hòa có chút nhức đầu méo n h o mi tâm ta sẽ hảo hảo quản giáo t h ư ơ n g hy sư muội sư đ ệ các ngươi không cần lo lắng nữ hoa buồn cười che miệng lại sư t ỷ quá lo lắng nhị sư tỉ mặc dù có chút tính trẻ con nhưng lại chưa từng có thật làm hỏng đại sự hy hòa thở dài nữ h a sư muội sư tôn y tứ hẳn là để ngươi chuẩn bị không phải chiến sự t ì n h ta cho rằng ngươi lập tức hẳn là bắt đầu bế quan hảo hảo thể nộ một cái là ngàn năm về sau làm chuẩn bị thông tin ê sư đ ệ ứng chiến sự t ì n h liền giao cho ngươi nữ hoa cùng thông tin ê đồng thời gật đầu minh bạch hi hòa lại nói chu thiên tinh thần đã loạn ta lo lắng thái nhất sẽ lấy thái dương đế tinh làm vấn n g h ệ đối chu thiên tinh thần ra tay từ giờ trở đi ta cùng thường hy sẽ trở lại thái âm nguyện tinh và trấn nữ hoa cùng thông tin lần nữa cùng nhau gật đầu hết thệ làm phiền sư tỷ hi hòa ôn hòa cười một tiếng dỗi tay nắm lấy đi theo đi ra thường hy trên thân dân g lên một đạo ánh trăng rời đi kim lao đảo mà thường hy câu nói sau cùng còn tại nữ hoa cùng thông thiên bên thai bay xuống ta còn có một cái biện pháp chúng ta đem thái nhất cho nữ hoa cùng thông thiên l ư ớ t nhau nhìn nhau c ư ờ i khổ cái này chưa trưởng thành n h ị sư tỷ nha nữ hoa hít sâu một hơi sư đ ệ ta sẽ đi nhân tộc bên kêu bàn giao một phen về sau nghe đại sư tỷ đề nghị bế quan còn lại sự t ì n h liền xin nhờ thông thiên một vớt dưới cảm dấu ngắn sư tỷ yên tâm hết thẻ giao cho bần đạo nữ hoa gật gật đầu rời đi kim lao đảo đi thẳng tới bất chu sân trước đang tại thu thập tàn cuộc nhân tổ lập tức cảm ứng được thánh mẫu đến liền v ộ i vàng hành lễ nữ hoa ngăn trở nhân tổ nhóm đại lễ ta lần này đến đây là có chuyện muốn cùng các ngươi bàn giao long tử cung kính đứng tại nữ hoa trước mặt thánh mẫu xin phân phó nữ hoa một mặt nghiêm mặt lần kiếp nạn này các ngươi c ũ n g ứng làm nhìn ra nhân tộc những năm gần đây chỗ sơ xuất thân là nhân tổ các ngươi làm đối nhân tộc dẫn đạo làm ra càng lớn cố gắng long tử xấu hổ khó làm mà túi thất đầu chúng ta để thánh mẫu thất vọng nữ hoa lắc đầu ta cũng không có thất vọng chỉ là nhắc nhở các ngươi nhân tộc không thể hạn chế chỉ có thể dẫn đạo nhưng dẫn đạo cũng không phải là bỏ mặc các ngươi thân là nhân tổ làm càng thêm dụng tâm đám người tổ liền vội vàng gật đầu xưng là nữ hoa lại nói lần này đông hoàng thái nhất t ố i lui lúc có đại âm mưu ngàn năm về sau mới có thể hiện hiện nhân tộc đem tại cái này trong ngàn năm cực kỳ phát triển tăng thêm tu luyện không thể trầm mê ở săn giết yêu t ộ c bên trong long tử lập tức nói chúng ta biết được nữ hoa lại bàn giao rất nhiều chuyện nhân tổ nhóm đều cẩn thận đi lại t ố t ta muốn rời đi các ngươi tự giải quyết cho tốt nữ hoa đem sở hữu có thể lời nhắn nhủ đều sau khi nói xong rốt cục vẫn là muốn thả tay nhân tộc chỉ có thể dẫn đạo nữ hoa đối với người tổ nhóm gật gật đầu sau đó rời đi về đông hải bế con đi long tử các loại nữ hoa rời đi về sau một mặt nghiêm túc nhìn về phía những người k h á c tộc chúng ta lần này hoàn toàn cô phụ thánh tổ cùng thánh mẫu năm đó phó thác tuyệt đối không có thể lại để cho xảy ra chuyện như vậy lần này nhân tộc mặc dù chặn lại yêu tộc nhưng tổn thất cũng cực lớn ngàn tỷ nhân khẩu tiêu vong cũng không phải một cái con số nhỏ nghĩ đến đây số lượng nhân tổ nhóm liền một trận tim như bị đào cắt toại nhân thị thở dài cái kia phải làm gì chúng ta thân là nhân tổ lại chỉ có thể dẫn đạo cái này tổ địa còn chỗ tốt càng là bên ngoài những cái kia tộc duệ càng là không nghe hữu xào thị nói ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp chỉ là cái này cần trước qua thánh mâu nói tới ngàn năm về sau đại thai mới được long tử gật gật đầu tốt vậy trước tiên nghĩ biện pháp vượt qua ngàn năm sau đại thai thoại nhân ngươi lại đi vu tộc nơi đó nói cho tổ vu ngàn năm về sau sẽ có đại thai bọn hắn phải tất yếu chuẩn bị cùng một thời gian thượng cổ yêu đình thúc phụ ngươi sao có thể không vì c h í n người ca ca báo thủ ngươi sao có thể bưng tha những cái kia hung thủ kim ô tiểu thập trở lại yêu đình chi về sau liền d ù m g ben náo bắt đầu từ nhỏ bị yêu c h i ề u nung t r i ề u kim ô mười tử căn bản sẽ không cái gì xem xét thời thế kim ô tiểu thập nhìn thấy đông hoàng thái nhất trực tiếp lui về yêu đình rất là bất mãn ba đông hoàng thái nhất đưa tay liền cho kim ô tiểu thập một bàn tay đủ rồi im miệng các ngươi k é m chút hỏng bản hoàng đại kế lại ồn ào bản hoàng ngay cả ngươi cùng một chỗ giết kim ô tiểu thập trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem đông hoàng thái nhất cùng là kim ô bản nguyên để hắn sau l ư n g đông hoàng thái nhất thấy được một k i ệ m bóng ma ngươi ngươi không phải ta thúc phụ ngươi đến cùng là ai đông hoàng thái nhất trong mắt đại nhật lưu ly t ị n h hỏa loại lên một phát bắt được kim ố tiểu thập t hiện tay đem phong ấn bắt đầu nếu không phải ngươi còn hữu dụng bản hoàng hiện tại liền giết ngươi đem kim ố tiểu thập phong ấn giao cho kế mông về sau đông hoàng thái nhất đứng lên đến bản hoàng phải dùng thời gian n g à năm n luyện chế đ ồ vũ kiếm đợi đồ vũ kiếm xuất thế thời điểm liền là thiên đỉnh quét ngang hồng hoàng ngày các ngươi minh bạch cả t r i ề u văn võ cùng nhau hướng đông hoàng thi lễ chúng thần minh bạch chúng thần thế chết cũng đi theo đông hoàng toàn bộ yêu đình trong đại điện sở hữu văn thần võ tương sau lưng đều có một đạo bóng ma đông hoàng thái nhất hài lòng cười cười k h o á t tay trong tay là ước vạn nhân tộc chết sau khi ngưng tụ tinh huyết o à n khí chương hai trăm bốn mươi b ố đồ vu kiếm r a vu yêu đại chiến trường cuối nhất mở ra đông hoàng thái nhất trong tay nâng lên ước vạn nhân tộc tinh huyết o à n khí cái kêu tinh huyết o à n khí tản mát ra u u minh ánh sáng phản chiếu đông hoàng thái nhất khuôn mặt bày biện ra một loại không cân đối xanh lét lần này đông hoàng thái nhất phát động yêu tộc giết chóc n h â n tộc không chỉ là vì đem nữ hoa thông tin dẫn ra ngoài càng quan trọng hơn mục đích là vì đạt được nhân t ộ quan hồn thân là thiên đạo an bài thiên địa nhân vật chính nhân đạo chứng nhận nhân tộc bởi vì h oan mà chết sinh ra h oán khí sát khí có thể ăn mòn một thân làm hao mòn nguyên thần đông hoàng thái nhất chính là muốn đạt được những n à y tinh huyết hoàn khí từ đó luyện chế một thanh có thể khắc chế long phượng vu tàm tộc lợi khí sở dĩ đem này lợi khí xưng là đồ vu đơn thuần liền là long phượng vu ba trong tộc vu tộc dễ bắt nạt nhất phụ thôi ngàn năm thời gian rất nhanh liền quá khứ đông hoàng cung tại ngàn năm trước liền đã phong bế mấy vạn tầng c ầ m chế bố tại trong cung bên ngoài đem đông hoàng cung cho biến thành một cái thánh nhân cũng vô pháp thăm dò không gian đông hoàng cung chỗ xấu nhất đại nhật lưu ly tịnh hỏa ngưng tụ đến cực hạn. như là thể lòng chảy x ô i đông hoàng thái nhất đoan chính bên trong thân hóa đại nhật quần quận bản nguyên kim diễm phun ra lưu t r u y ề n ở tại trước người vô số hắc khí lăn lộn phun ra t e u gào thút thít thanh âm thấm nhuần thiên đ i ệ m trong hắc khí huyễn ra vô số hoán niệm mười phần v ạ n mẹo kinh khủng khuôn mặt tại cái này quần quận hắc khí phía dưới một thanh lấy thủ dương chi đồng luyện chế trường kiếm đã trải qua sơ bộ hình thành kiếm phôi chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể chân chính thành hình đông hoàng thái nhất trong mắt quần quận lấy điên quần chi ý hắn cắt mình lồng n ự c lộ ra khiêu động kim ô tâm huyết quăng huyết, bên trong.、Đây、chính là thánh nhân tâm huyết, lại mang theo kim ô bản nguyên. Cả hai hôn hợp, ngạnh vào là theo kiếm kìa kim phôi lại hai tâm hợp, Đây Cả sau i sinh n h s đem thiên phôi, kiếm đó ể thăng làm tiên thiên tri làm vật. Sau đ đông hoàng thái nhất hướng một bên nhìn thoáng qua một đoàn hôn đ ộ n mậu thổ từ bên cạnh bay tới đây là đông hoàng thái nhất dùng thánh nhân chi lực cho mượn thiên đạo quyền hành oanh kích dòng giã ngàn năm rốt cuộc đem luyện hóa hôn đ ộ n mậu thổ bảo giản đem đã hóa thành hôn đ ộ n mậu thổ bảo giản đầu nhập kiếm phôi vừa mới tấn thăng làm tiên thiên tri vật kiếm phôi lại một lần nữa tăng lên một giai trở thành hôn đội bà bối đông hoàng thái nhất trên mặt lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi nhưng nhìn thấy kiếm phôi tấn thăng làm hỗn độn linh bảo lại lại lần nữa cùng n h i ệ t bắt đầu long minh bản t ô n còn muốn đa tạ ngươi nếu không lại như thế nào mới có thể có bảo vật này hiện thế đông hoàng thái nhấp mặt lúc này đã hoàn toàn biến thành hồng quân bộ dáng nhưng trợt lóe lên rồi biến mất lại lần nữa bình tĩnh lại đông hoàng thái nhất trong mắt đại nhật lưu ly tịnh họa lại đựng ba phần thiên tay đưa tay tại hắc khí kia phía trên một điểm lập tức hắc khí ngưng dịch c u ầ n c u ộ n mà rơi tư tư thanh lập tức tại toàn bộ đông hoàng trong cung văng lên vô số huyết sắc yên lam dâng lên tôi nhập kiếm phôi hỗn độn mậu thổ chi lực đem cái kia đen cùng hồng l làm kiếm phôi rút đi hát quang cuối cùng lộ r a trắng vàng thân kiếm chỉ có kiếm tích bên trên có một đạo hát tuyến cùng một đầu tơ hồng bang một tiếng kiếm minh vang một thanh hoa lệ vô cùng lấy hôn đội linh bảo làm cơ sở lấy kim ô thánh nhân tâm huyết là nguyên lấy nhân tộc tinh huyết toàn khí là liệu bảo kiếm hoành không xuất thế kiếm r a một đạo đỏ thâm kiếm mang bay ra b ổ ra vô số cấm chế đem đông hoàng cùng một b ổ hai nửa đông hoàng thái nhất một thanh dơ cao ở bảo kiếm cười ha ha thánh nhân uy danh chuyến khắp toàn bộ yêu đỉnh đồ vu kiếm đã thành thiên đỉnh các bộ theo bản hoàng xuất trình phạt vu không giết sạch vu tộc t h ế không trở về hướng sớm đã đợi ngàn năm thiên đình đại quân cấp tốc từ mở rộng yêu đình bốn môn tuân gia c ế mông bạch trạch bay sinh phi liêm thương dương k h â m nguyên tis á t anh chiêu t h á m g tiên yêu xoáy đã sớm khôi phục c h u ẩ n thành thực lực Dẫn ước vạn thiên b i n h thiên tướng lao thẳng tới bất chu sơn cùng lúc đó bất chu s ơ n chỗ cũng là tiếng chống trận lên ước vạn vu tộc chiến sĩ mãnh liệt mà ra có tổ vu âm thanh â m vang lên thiên đình bất nhân liên tục ước hiếp ta tộc ta tộc một nhẫn lại nhẫn từ trước tới giờ không từng chủ động bước lên chiến tranh nhưng thiên đình được một tất lại muốn tiến một tước diện ta tộc c h i tâm tất cả thiên đ ị a biết hôm nay ta tộc tại phụ thần chứng kiến phía dưới cùng yêu đình quyết nhất t ử chiến không chết không thôi giống ước vạn vu tộc chiến sĩ chỉnh tề phát hiện chiến giống tiếng giống chấn động c ử u thiên đại sát khí n g ú t trời mấy chục vạn thiên b i n h thiên tướng còn chưa kịp triển khai chiến trận đã bị sát khí đánh giết nhưng yêu đình phản kích cũng tới cực nhanh vu tộc chiến giống vừa mới kết phô thiên cái địa công kích liền từ trên trời giàn xuống dù là vu tộc có thời không đại trận phụ trợ nhưng thật muốn cùng yêu tộc so số lượng là không sánh bằng nhỏ máu tạo、vu. liền mang ý nghĩa v u tộc sinh sôi v u tốc độ có một cái hạn mức cao nhất mà yêu tộc một khi không cần d a n h giới cuối cùng một năm liền có thể có ước vạn tộc duệ sinh ra dù là trừ ra một nửa không thể cuối cùng được linh hóa hình qua nhiều năm như thế số lượng cũng khẳng định so vu tộc nhiều đông hoàng thái nhất lần này muốn là diệt tuyệt hoặc là v u tộc diệt tuyệt hoặc là yêu đình diệt tuyệt cho nên ngàn năm trước hắn liền đã đang chuẩn bị lúc này yêu đình chỗ có át chủ bài lấy ra coi là thật kinh người mười hai tổ vu trực tiếp lấy tổ vu bà tướng xuất hiện trên chiến trường đông hoàng thái nhất đến đây nhận lấy cái chết đông hoàng thái n h ấ t tay cầm đồ vũ kiếm xuất hiện tại chiến trường phía sau hắn ba trăm sáu mươi năm tên chu thiên tinh quan bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận ước vạn tinh huy hắt vẫy xuống che khuất bầu trời đem chiến trường biến thành vô biên vô tận tinh không không có hà đồ lạc thư chân chính chu thiên tinh đấu đại trận đã không còn nhưng ba trăm sáu mươi năm tên chu thiên tinh quan lấy bản nguyên chi lực b ả y trận đem chiến trường cải biến là đối phe mình có lợi một mặt cũng hoàn toàn có thể tại tinh không thế giới thành hình đồng thời mười hai tổ vu cũng không có chút gì do dự bọn hắn dựa theo riêng phần mình phương vị dừng lại vô biên sát khí trọc khí ngưng tụ mà ra c u ộ n c u ộ n đen sát khí bên trong một cái nhàn n h ạ t hư ảnh ngưng tụ mà lên vô biên sát khí điên c u ộ n cổ đậu tại tinh không hoàn toàn thành hình khép kín m ấ y mắt hư ảnh hóa thành ngàn vạn trượng bản cổ chân thân nạo nghệ sừng sững tại cái này vô biên vô tận tinh không đông hoàng thái nhất nhìn xem xuất hiện bản cổ chân thân cười lạnh một tiếng ngươi bị lừa rồi đông hoàng thái nhất trong tay đổ vu kiếm nhất chuyển chỉ thấy vô số ẩn chứa thần bí phụ triện văn tự phù hiện ở thân kiếm chính là yêu văn cùng chú trọng tri thức truyền thừa nhân tộc văn tự khác biệt yêu văn bản chất là một loại hậu thi bản thân không ghi chép bất kỳ tri thức mà là gánh chịu lực lượng nó có câu thông thiên địa k h ô n g chế quỷ thần c h i năng yêu văn lên ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a chu thiên tinh thần trong nháy mắt quan hoa đại tác đã sớm bị hoàn toàn k h ô n g chế chu thiên tinh quan không chút do dự thiêu đốt bản thân bản nguyên thái cổ trong tinh không ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a chu thiên tinh thần thả ra ước vạn tinh huy sau đó đột nhiên chấn động kịch liệt sau đó hướng hồng hoang bay tới chu thiên tinh thần khé động t r u n g quanh tinh không cũng theo đó lại một lần nữa mở ra thế là ở bên ngoài vây xem hồng hoang các đại năng toàn đều sợ choáng vũ thảo đông hoàng thái nhất đ i rồi hắn muốn lấy chu thiên tinh thần va chạm hồng hoang đáng chết nhanh tổn thất hắn a làm sao ngăn cản tinh thần chi lực không phải thánh nhân không thể lay động thánh nhân đâu nhanh đổi thánh nhân a ai mẹ nó biết thánh nhân ở nơi nào muốn chết muốn chết muốn chết chương hai trăm bốn mươi lăm đông hoàng muốn lấy tinh thần dị thế tinh thần biểu thị ta không thái cổ trong tinh không ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần tại đông hoàng thái nhất không chế hạ ngang nhiên v ọ t tới hồng hoang từ vừa mới bắt đầu đông hoàng thái nhất không có ý định cùng tổ vu nhóm triệu hắn đi ra bản cổ chân thân cứng đôi cứng hắn muốn là hủy diện không chỉ là vu tộc hủy diện cho nên hắn căn bản vốn không quan tâm cái gì yêu đ ỉ n h tương lai hà đồ lạc thư đã không tại yêu tộc trong tay như vậy bên trong ba trăm sáu mươi lăm tên tinh quan cũng sớm tôi không dùng tại triệt để mất đi tác dụng trước đó khiến cái này tinh quan phát huy tác dụng lớn nhất há không tốt hơn mau tới ai ngăn cản đông hoàng a hắn mẹ nó triệt để điên rồi a muốn chết muốn chết muốn chết toàn bộ hồng hoang đều s ô i trào nếu là ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần toàn đều nện vào hồng hoang cái kia hồng hoang khẳng định là xong có lẽ hồng hoang bản thân còn có thể kiên trì ở nhưng hồng hoang c h ú n g sinh ngoại trừ tam thi c h u ẩ n thánh cái kia cấp bậc một cái cũng đ ừ n g hòng sống ngàn cao vạn trượng bàn cổ chân thân ngẩng đầu nhìn về phía rơi xuống chu thiên tinh thần phát ra một tiếng chiến giống toàn thân ngưng tụ lại đen như mực h ắ c khí hai tay đưa tay về phía trước ước vạn giảm sát khí phong vân tế hội trong nháy mắt ngưng tụ tại trước sát khí bên trong quan g mang như sao lưu động như lửa bàn cổ chân thân hai tay tại sát khí bên trong một nắm tức h ắ c sát khí l u tán quan mang đại tác một thanh như là quan mang ngưng tụ cự phủ xuất hiện tại bàn cổ chân thân trong tay chính là bàn cổ năm đó khai thiên tích địa đại chiến ba ngàn hỗn độn ma thần trí bảo khai thiên thần phủ bất quá đây cũng không phải là khai thiên thần phủ bản thể mà chỉ là hình chiếu nhưng liền xem như hình chiếu cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bàn cổ chân thân nắm chặt khai thiên thần phủ về sau trên thân nhiều một cô linh động chi khí thần đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng thanh â m vang vọng toàn bộ hồng hoang tay nâng đùa rơi khai thiên thần phủ b ổ về đằng trước không gian đổ sụt và dặm thời gian tùy theo ngăn nước một đạo kinh thế hai tục phủ quang vạch ra một đạo huyền ảo đến cực điểm quy tích chém về phía đang tạy xuống chu thiên tinh thần đông hoàng thái nhất khinh thường hừ một tiếng trong tay đổ vu kiếm lóe lên sát ánh sáng và dặm một kiếm đánh xuống liền có ước vạn dặm hắt mang chém ra hóa thành một đầu đen t u y ề n tam túc ố quạ vọt tới phủ quang vê anh phủ quang bị tạt nát hóa thành vô số nát tan tản mát xuống ở trên mặt đất bốc cháy lên một mảnh ngọn lửa màu đen cái này khai thiên thần phủ hình chiếu chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo với lại thập nhị đô thiên thần sát trận chỗ triệu h o n đi ra bản cổ chân thân cũng vô pháp sử dụng song trình khai thiên ba thức mà đông hoàng thái nhất trong tay lại là hỗn độn linh bảo cấp đồ vũ kiếm cả hai giao phong phủ quang tự nhiên rơi xuống hạ phong bàn cổ chân thân phát ra liên tục gầm thét trong tay cự phủ liên tục vung ra vô số phủ quang đấu lưới đ a o k í c h trả m mà ra nhưng đông hoàng thái nhất chỉ là dù bận vận đ ung dung huy kiếm lấy đồ vu kiếm t ù y tiện phá giải phủ quang nếu là song phương trực tiếp giao phong tình huống không đến mức như thế nhưng bàn cổ chân thân lúc này trọng điểm đặt ở cái kia chu thiên tinh thần bên trên lại là lưu lại quá nhiều sơ hở đông hoàng thái nhất cười ha ha muốn ngăn cản s、si、u tâm vào tường các ngươi n g ẫ nghịch thiên đình sát hại thiên đế tất cả đều đáng chém tại đông hoàng thái nhất trong lúc cười to ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần lôi cuốn lấy khổng lồ vô cùng lực lượng từ thái cổ trong tinh không giáng lâm cửu thiên bước kế tiếp những n à y chu thiên tinh thần liền đem xé mở thiên cung sau đó đánh lệnh vào hồng hoang đại đ ị a đem hồng hoang t ử sinh hủy diệt vô số hồng hoang đại năng toàn đều từ mình bế quan c h i địa xung ra nên hướng về bầu trời muốn đem chu thiên tinh thần cho dẫn dắt rời đi nhưng những n à y hồng hoang đại năng không có thống nhất chỉ huy lực lượng vô pháp ngưng tập hợp một chỗ lại như thế nào có thể làm được xong xong lần này thật chết c h ấ rồi bần đạo một trăm năm trước thật hẳn là tìm trăm hoa đạo hữu thổ lộ a Lan, người cái này lao người này cái bất hưu, đột ề u phải h c nhiên l i chu thiên tinh thần ngừng lại ba trăm sáu mươi năm khỏa chu thiên tinh thần tại tiến đụng vào cựu thiên một khắc chỉnh tề ngừng lại đông hoàng thái nhất s ữ n g sở vội vàng lại một lần nữa thôi động yêu văn đã nhanh đốt sạch sẽ ba trăm sáu mươi năm tên chu thiên tinh quan cũng tiếp tục đốt đốt chính mình sau cùng tạp bã nhưng cái gì dùng cũng vô dụng chu thiên tinh thần như là ba trăm sáu mươi năm xong ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn xem đông hoàng thái nhất cùng cái kia đã điên cuồng yêu trong phòng hạ sau đó từ trời rơi xuống chu thiên tinh huy r ờ i đi yêu đình không là r ờ i đi sở hữu yêu tộc chỉ cần là yêu tộc thành viên dù là tắm d ự a tại chu thiên giới á n h sao cũng không cách nào lại hấp thu đến bất kỳ tinh thần c h i lực n h ữ n g này bị l ệ n h chu thiên tinh quang quay đầu rơi vào vô tộc cùng sở hữu phản yêu đình các tộc chân thân b ằ n cổ chân thân chân thân phụ thêm một tầng t h ầ n b í mà huyền ảo tinh huy cái kia tinh huy hóa thành thân tinh quang c h i ế n giáp lại là bàn cổ chân thân thêm ba phần vì thế giống bàn cổ chân thân đạt được chu thiên tinh thân phụ trợ trong mắt linh tĩnh lại thêm một điểm một tiếng chân giống vang lên bàn cổ chân thân trong tay khai thiên thần phủ trùng điệp đánh xuống lần này phủ quang mang theo khai thiên chi thế địa phong thủy hỏa tùy theo xuất hiện nhân quả mệnh số ứng đố m à đức khai thiên một thức hỗn độn sơ khai càng cốt nghiện đông hoàng thái nhất tuyệt đối không nghĩ tới chu thiên tinh thần lại đột nhiên phản bội càng không có nghĩ tới bàn cổ chân thân đến chu thiên tinh thần phụ trợ về sau vậy mà thật có thể bổ ra khai thiên một thức mặc dù cái này khai thiên một thức cùng chính bản so sánh yếu đi ước v à lần nhưng hắn so với năm đó những hỗn độn ma thần đó lại há lại chỉ có từng đó yếu đi ước v à lần đông hoàng thái nhất giơ cao trong tay đồ vũ kiếm liên trạm ba mươi sáu kiếm muốn lấy số lượng đối chất lượng d ầ m d ầ m d ầ m đến cùng là hỗn độn linh bảo đồ vũ kiếm cuối cùng vẫn chặn lại b à n cổ chân thân cái này thiếu xa h o à n m ỹ khai thiên một thức ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần lại một lần nữa huy sái ra ánh sao đầy trời đem toàn bộ chiến trường biến thành vô tận tinh không chờ tới bây giờ mới rốt cục có cơ hội hình thiên giơ lên trong tay làm thích chiến vu tộc các chiến sĩ đã sớm tức sôi ruột lúc này v ừ i lên ma kế mông dẫn đầu thiên binh thiên tướng cũng đồng dạng như là cựu thiên lạc hà đánh tới hướng đại đệm chân chính đại quyết chiến bắt đầu mà chú ý trận này đ ạ i quyết chiến các phương hồng hoang các đại năng còn tại mộng bức một sự kiện chu thiên tinh thần làm sao đột nhiên ngại phản chẳng lẽ chu thiên tinh thần có linh cũng không quen nhìn đông hoàng thái nhất sao thái cổ trong tinh không thái âm nguyện tinh tản ra dạng dỡ thần quang ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần cùng thái âm nguyện tinh hô ứng lẫn nhau vô cùng vô tận tinh quang cùng ánh trăng đan vào một chỗ hình thành một mảnh trói lọi màn ánh sáng cái này màn sáng thậm chí đem thái dương đế tinh quang mang cũng cho tạm thời che giấu đi thái cổ tinh thần thủ lĩnh thất sát cung kính đứng tại hi hòa thường hy trước mặt thất sát cười n g h o nghễ phụ thần năm đó sáng tạo chúng ta lúc cái này chu thiên tinh thần bất quá chỉ là sơ phôi nếu không phải phụ thần mệnh lệnh cái kêu buồn cười kim mô căn bản mượn không được nửa điểm tinh thần tri lực hì hòa mỉm cười còn tốt có chư vị đạo hữu tương trợ nếu không lần này chỉ là ta cùng tiểu muội tuyệt đối không ngăn cản được chu thiên tinh thần bạo động thất sát vội vàng liền ấu quyền đạo hữu nói quá lời phụ thần sáng tạo chúng ta nhiều năm lại chưa từng v i phụ thần hiệu lực chúng ta đã sớm xấu hổ khó làm như vậy việc nhỏ cái nào đáng giá đạo h ư u tán dương h i hỏa cũng không tại cái đề tài này hạ làm nhiều dây dưa mà là mỉm cười tiếp đó còn cần chư vị đạo h ư u dụng tâm thất s á t vỗ ngực cam đoan đạo h ư u yên tâm chúng ta cam đoan cái kia thiên đình yêu tộc nửa phần tinh quang chi lực cũng không cần đến chương hai trăm bốn mươi sáu yêu tộc l o à n thế hình thiên đoàn thủ bất chu sơn trước chiến trường đã bị chuyển đổi thành một mảnh tinh không ước vạn giảm dưới trời sao vũ yêu hai tộc đẫm máu chém giết không, chết không thôi đây là vụ yêu lượng kiếp trương cuối nhất dù là vu tộc bên này còn có nhân tộc cùng cái khác các tộc chẳng tràng lúc này lại cũng đồng dạng không xen tay vào được bởi vì vì nhân tộc cùng cái khác phản yêu đình các tộc hiện tại cũng không nhàn rỗi đông hoàng thái nhất một đạo yêu hoàng lệnh lại một lần nữa bước lên hồng hoang đại địa yêu tộc đại loạn lúc trước yêu tộc trong vòng trăm năm tân sinh tộc duệ liền đã dẫn phát một lần đại loạn hiện tại là trong ngàn năm thuốc sinh ra mới tộc duệ cái k i ê u đem gây nên như thế nào hỗn loạn vậy yêu c ổ n vũ không chút kiên kỵ thẳng hướng hồng hoang các nơi lần này nhận công kích không chỉ là nhân tộc cũng không chỉ là những cái t i ê phản yêu đình các tộc lần này bất kể là ai cho dù là trung lập chủng tộc cho dù là những cái tia ẩn cư hồng hoang đại năng chỉ cần là không phải yêu tộc tất cả đều là mục tiêu đông hoàng quả nhiên là đ i ê n rồi hắn là muốn mọi người chúng ta đều chết chư vị đạo hữu chém giết yêu tộc thủ hộ hồng hoang nha bất kể nói thế nào trước tiên đem những cái tia xâm phạm yêu tộc xử lý sạch lại nói đáng chết b ầ n đạo duy nhất hai người đệ tử liền chết tại yêu tộc trong tay b ầ n đạo muốn giết sạch thiên hạ yêu tộc mới vừa từ chu thiên tinh thần rơi xuống đến kinh tâm động phách bên trong thông thả lại sức hồng hoang các đại năng phát hiện lần này lượt i ế p bọn hắn cũng vô pháp không đếm x ỉ đến thế là lại cũng không cách nào nhẫn lại nhao n h a u xuất thủ hồng hoang tùy theo khắp nơi là chiến trường phóng tầm mắt nhìn tới đều là giết chóc mà tại tinh không trong chiến trường chính vu tộc cùng yêu tộc chiến tranh càng là đã đến gây cấn hình thiên mang theo mười cái mạnh nhất đại vu tại yêu tộc trong đám vừa đi vừa về trùng sát trong tay làm thích cường hành tạ i vô cùng căn bản không một yêu là nó kẻ địch nổi mà cùng sau lưng hình thiên phong sư vu bá cựu phượng các loại đại vu cũng đều là đại vu bên trong người nổi bật bọn hắn không có bảy trận mà là lấy đội quân mũi nhọn phương thức tại yêu tộc bên trong nước xoáy rét vô tộc nhục thân trời sinh vô cùng cường đại cùng một cảnh giới một vị vu tộc có thể cùng m ư ờ i cái yêu tộc chống lại giống hình t i ê n loại này cường đại nhất vu chỉ cần trong tay địch nhân không có cực phẩm tiên thiên linh bảo hắn một cái đánh hai mươi cái cũng không có vấn đề gì tại chi này đội quân m ũ i nhọn bên trong còn có một tên đại vu cùng đại nghệ giống nhau đến bảy phần sử dụng chính là đại nghệ lưu lại xạ nhật cung cái này đại vu tên là hậu nghệ là đại nghệ chân linh tái sinh về sau tân sinh đại vu ngay cả tổ vu cũng không nghĩ tới hậu nghệ huyết mạch thiên phú mạnh thế mà tại thời gian ngắn như vậy đã khôi phục năm đó đại nghệ tất cả lực lượng thậm chí còn có vượt qua mặc dù hậu nghệ đã không có năm đó đại nghệ ký ức nhưng hắn đã trưởng thành là một cái hợp cách đại vu như thế một chi đội quân núi nhọn tại yêu t ộ c trận doanh bên trong t r ù n g sát Giết đến yêu t ộ c các trận hỗn loạn yêu đình tất cả chiến trận đều là lấy chu thiên tinh đấu đại trận làm cơ sở phát triển mà đến hiện tại mất đi chu thiên tinh đấu đại trận thậm chí trực tiếp mất đi tinh quang g i á t r ị yêu t ộ c chiến trận vốn là xuất hiện đại lượng thiếu hụt hiện tại lại bị hình thiên dẫn đầu chi này đội quân núi nhọn chỗ đạo loạn không sai biệt lắm liền trận không thành trận chỉ có thể loạn đả một mạch nhưng yêu đình thiên binh thiên tướng số lượng nhiều đến để vu tộc chiến sĩ đều cảm thấy ra đầu tê dại tình trạng bọn hắn từng cái cũng có thể một người đánh m ư ờ i người nhưng thiên binh thiên tướng số lượng là bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần dầm dầm dầm tại cao hơn trên chiến trường bàn cổ chân thân cùng đông hoàng thái nhất quấn quýt lấy nhau bàn cổ chân thân trong tay khai thiên thần phủ uy thế vô song mỗi một lần huy động đều có thể chém ra trăm vạn dặm thậm chí ngàn vạn dặm phụ quang có tinh quang g i chỉ về sau cái kêu phủ quang bên trong cảng là sẽ hội tụ lên vô số tinh thần tri lực nhưng sau khi ngưng tụ thành vô số ngôi sao theo phủ quang oanh kích đông hoàng thá nhưng đông hoàng thái nhất trong tay đồ vũ kiếm là hôn đội linh bảo bàn cổ chân thân mỗi một lần công kích hắn cũng chỉ là tiện tay một kiếm vô tận hắc quang sát khí liền sẽ đem phủ quang đánh vật ra đem sao trời đánh nát vê anh lại có mấy trăm tinh thần bị đánh nát hóa thành vô số tinh mảnh ẩm ẩm vệ xuống bản hoàng có nhiều thời gian có thể chậm rãi cùng người tiêu hao bất quá các ngươi lại có bao nhiêu thời gian đâu hiện tại đông hoàng thái nhất cũng không phải thật sự là đông hoàng thái nhất cho nên hắn biết rõ thập nhị đô thiên thần sát trận thiếu hụt là cái gì dẫn động thiên địa sát khí triệu hoán bản cổ bà nguyên uy lực vô biên nhưng đối với nhục thân tổ thương, cũng cực kỳ nghiêm trọng cho dù là tổ vui nhục thân cũng không có khả năng kiên trì quá lâu đông hoàng thái nhất hiện tại có thể cho mượn thiên đạo quyền hành pháp lực vô hạn hắn cũng căn bản không quan tâm yêu tộc chết sống cho nên hắn có nhiều thời gian đông hoàng thái nhất châm chọc nhìn xem bàn cổ chân thân bàn cổ ngươi cho rằng chỉ còn lại một chút tàn niệm còn có thể bản tôn trước mặt diều võ dương ngoài sao thật là tức cười cái này hưng hoang trung quy nếu là bản tôn đúng lúc này đông hoàng thái nhất đột nhiên tâm thần khé động thông qua thiên đạo nhìn rõ chi nhãn hắn nhìn thấy thông tin cùng nữ hoa từ đông hải mà đến、ừ. các người rốt cuộc đã đến đông hoàng thái nhất đột nhiên mở ra tay trái thế lên một bảo chính là giang sơn xã tắc đồ đi giang sơn xã tắc đồ bị tế h lên ở trong ức vạn sinh linh trong nháy mắt bị hiến tế toàn bộ đồ bên trong sơn hà cũng hóa thành dòng lũ trong nháy mắt quấn lên bàn cổ chân thân lại là đông hoàng thái nhất đem giang sơn xã tắc đồ xem như tế phẩm không tiếc đem bảo vật này hủy đi cũng muốn t r ư ớ c ở nữ hoa thông thiên đến trước đó trước trọng thương một ư ơ i hai tổ vu giang sơn xã tắc đồ tự thành một phương thiên địa ở trong có sinh linh ức vạn lúc này đều là xem như tế phẩm hóa thành áp độc á n niệm tri độc mà một phương sơn hà sát tắc thì bị luyện hóa thành dòng lũ đâm vào bản cổ thật trên khuôn mặt phá vỡ n o cương khí hộ thân oán nghiệm c h i độc thừa cơ rót vào trong đó một mươi hai tổ vu đồng thời phun ra một n g ụ m máu tươi bọn hắn vốn chính là đang khổ cực c h è o trống dù sao bọn hắn đối mặt là t h á n h nhân mà lại là mượn thiên đạo quyền hành t h á n h nhân lấy đều thiên thần sát trận làm cơ sở cùng đông hoàng thái nhất giao thủ đến bây giờ đã là một mươi hai tổ vu cực hạn mà cái này oán nghiệm tri độc trở thành áp đảo tổ vu cuối cùng một cọc cỏ m ư ơ i hai tổ vu bất lực duy trì đều thiên thần sát trận bàn cổ chân thân tự nhiên cũng không chịu nổi gánh nặng giải thể mười hai tổ vu suy yếu vô cùng rơi xuống từ trên không liên tục thổ huyết hoán niệm chi độc giết không chết tổ vu chỉ có thể để tổ vu nhóm suy yếu nhưng lúc này suy yếu liền là trí mạng đông hoàng thái nhất lạnh lùng cười một tiếng trong tay đổ vu kiếm chém xuống một đạo kiếm mang thẳng đến đế giang cùng chúc kiểu âm chỉ muốn xử lý hai cái này tổ vu còn lại tổ vu liền không đáng giá nhất tới đang tại yêu tộc trong trận đến thêm trùng sát hình t i ê n thấy cảnh này phát ra một tiếng hét lên nhưng như ngáy mà ắ mất đi đầu lâu hình thiên chẳng những không có ngã xuống ngược lại từ cái rốn bên trong t h u y ể n đến lôi đỉnh vừa hô hắn lấy sữa làm mắt lấy tể làm miệng vũ kiền thích m à chiến trong tay kim thuẫn hướng lên d ư ơ n g lên đập vào đổ vu kiếm khí cái đuôi bên trên đem đập lệnh v â g anh kinh khủng kiếm khí tại hình thiên như thế dùng mệnh phía dưới rốt cục đã mất đi chính xác s á t đế giang cùng chúc cửu âm ra đầu bay thấp chương hai trăm bốn mươi bảy ta là tới đánh ngươi hình thiên d u n g mãnh để đông hoàng thái nhất đều có chút ngoài ý mớn lớn mật bản hoàng kiếm ngươi cũng xứng cản đông hoàng thái nhất lông mày đứng đấy sắt ý ngốt trời trong tay đổ vu kiếm tái thời chém xuống một kiếm lúc này hình thiên cũng là nọ mạnh hết đà căn bản không có khả năng ngăn trở một kiếm này nhưng ngay lúc này một kiếm đi về đông đem đổ vu kiếm cho b ắ n ra k e n một tiếng kiếm minh t r u n g quanh tinh không đ ố n g nhiên thông suốt từ khí đông lai chín vài dặm nữ hoa thông thiên đồng thời xuất hiện trong t i n h không ta làm sao không biết cả ngươi cái này kiếm mẹ còn cần gì tư cách thông thiên hai tay chắp sau lưng trong mắt lành ý như lao vừa rồi bắn ra đổ vu kiếm lục tiên kiếm bay trở về đến thông thiên bên người thượng thanh thanh khí đem lục tiên kiếm bên trên nhiễm mẫu h ế sắt khí cho tịnh hóa xử lý thông thiên khỏe mắt liếc qua nhìn thoảng qua cười lạnh một tiếng v ư ợ n cười ngay cả thủ đoạn hạ lưu như thế cũng dùng tới quả nhiên không hổ là triệt để mất đi bản thân sao đông hoàng thái nhất đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ nhưng thần sắc trên mặt cũng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo thông thiên nữ hoa chuyện nơi đây không có quan hệ gì với các ngươi chẳng lẽ các ngươi muốn là vu tộc c h ạ m chàng thông thiên vậy một cái lông mày là vu tộc c h ạ m chàng giải thích thế nào vu tộc về vu tộc ta tới đây không vì cái gì khác chỉ là đến đánh ngươi đông hoàng thái nhất còn tưởng rằng nữ hoa thông thiên tới nhiều thiếu là muốn tìm thích hợp lệ cớ tất cả mọi người là thành nhân nhiều ít vẫn là muốn chút ra mặt mà dù là tìm một cái q u ỷ đều không tin lý do ít nhất cũng phải có một cái lý do a đông hoàng thái nhất trường lớn hai mắt ngươi thông thiên lại chỉ là trên mặt châm chọc cười một tiếng làm sao ta nhìn ngươi không vừa mắt muốn đánh ngươi một chầu còn cần ngươi đồng ý không n g ư ơ i thai họa hồng hoàng làm sao không thấy ngươi được hồng hoàng chúng sinh đồng ý hiện tại toàn bộ hồng hoàng đều bị yêu tộc quấy đến một b ầ n loạn thông thiên cái này vừa nói lập tức đạt được các nơi hồng hoàng đại năng gieo họ thông thiên thánh nhân nói hay lắm cái này đông hoàng làm hại hồng hoàng thẹn là thánh nhân thượng thanh thánh nhân đánh hắn đánh cho đến chết đừng cho bần đạo mặt mũi đông hoàng thái nhất sắc mặt t á i xanh nhưng cũng không có càng nhiều t h ầ n s ắ c hắn chỉ là tê lên đồ vũ kiếm nhìn chằm chằm thông tin h ê nữa ba b ả n hoàng ngược lại muốn thử một chút là n g ư ơ i chu tiên kiếm lợi vẫn là b ả n hoàng đồ vũ kiếm lợi thông tin h ê ánh mắt rơi xuống đồ vũ kiếm bên trên n g ư ơ i đem hôn đội mẫu thổ bảo giản l u y ệ n chế thành kiếm này đông hoàng thái nhất cười lạnh một tiếng các n g ư ơ i coi là bàn hoàng không biết các người tại cái kêu hôn đội linh bảo bên trong động tay đập chân muốn tại mấu chốt thời khắc không chế linh bảo để linh bảo phệ chủ bàn hoàng sẽ lên làm sao đông hoàng thái nhất trong tay đồ vũ kiếm b a i xuống hiện tại thanh này đồ vũ kiếm chỉ nghe lệnh tại bản hoàng mà các ngươi lúc trước ra tay chỉ là một chuyện cười các phương hồng h o a n g đại năng kinh hãi nguyên lai thanh này đồ vũ kiếm là hôn đồ linh bảo t lại có thể đem nguyên bản hôn đồ linh bảo luyện hóa sau đó lại tạo cái này cái này là làm sao làm được vũ thảo hôn đồ linh bảo loại vật này cũng có thể luyện hóa về sau tái tạo sao cái này mẹ nó là làm sao làm được đương nhiên sẽ không có bất kỳ một cái nào hồng hoàng đại năng sẽ nghĩ tới cái này đồ vũ kiếm nhưng thật ra là dùng một cái thánh nhân mệnh đổi lấy thông tin ê trên mặt biểu lộ nghiền ngâm bắt đầu hắn ba ba ba cho đông hoàng thái nhất v ỗ tay không sai không sai mặc dù ta biết ngươi làm mượn thiên đạo quyền hành nhưng có thể đem hỗn độn linh bảo l u y ệ n chế nhưng cũng là bản sự ta liền để hào hào tán thưởng ngươi một phen đông hoàng thái nhất hử một tiếng thông tin ê ngươi là muốn dùng phương thức như vậy đến kéo dài thời gian sau ngươi không cảm thấy dạng này chỉ là tự dứt lấy n ụ c sao thông tin ê trận mắt chừng một cái cũng thế cái kêu ta liền trực tiếp một điểm hắn vân tay phất qua trong tay đổ vu kiếm thần kiếm thượng thanh thanh khí vừa đi vừa về đảo qua đem đổ vũ kiếm trên thân kiếm các loại mặt trái lực lượng cho tỉnh hóa chật chật đúng là thanh hào kiếm chỉ là cái này thủ pháp luật chế còn không bằng ta cái kia vân tiêu đồ nhi hoàn toàn là lấy thiên đạo quyền hành cứng rắn ném ra tới cũng được lấy về cho ta cái kia vân tiêu đồ nhi chơi đ ù a A. toàn bộ hồng hoang trong nháy mắt an tĩnh lại đông hoàng thái nhất túi đầu nhìn một chút trong tay mình t r o n g không ngầm đầu nhìn thông tin trong tay đúng là mình đổ vũ kiếm đông hoàng thái nhất nháy mắt mấy cái hoàn toàn phản ứng không kịp bản hoàng kiếm bản hoàng cầm ở trong tay kiếm làm sao lại đến thông tin ê trong tay thông tin ê dẫn theo đồ vũ kiếm thiện tay vung hai lần đồ vũ kiếm danh tự không tốt nói xong bấm tay tại thân kiếm có khắc yêu văn đồ vu hai chữ vị trí nhẹ nhàng bắn ra keng một tiếng kiếm minh văn g lên yêu văn lui tận oán sát khí hóa thành thanh khí lúc đầu bị oán sát khí áp chế mậu thổ thần quang một lần nữa sáng tỏ bắt đầu、Phúc. đông hoàng thái nhất p h u n ra một mục máu hắn lưu tại đồ vũ kiếm bên trong nguyên thần t h n ký tại vừa rồi trong tích tắc biến mất sạch sẽ liên theo đến đều chưa từng có mất bảo phản vệ lập tức để nó thụ không nhẹ không nặng thương các nơi hồng hoang đại năng lập tức liền nổ tung vũ thảo vũ thảo phát sinh cái gì vì cái gì đông hoàng kiếm đến thông thiên thánh nhân trong tay t ê vừa mới xảy ra cái gì chúng ta là không phải tập thể sinh ra h à o giác mặc dù xem không hiểu nhưng bần đạo đại thụ rung động ở các nơi hồng hoang các đại năng ồn ào lúc t h ứ c dậy đông hoàng thái nhất lao vết máu ở khoe miệng ngươi các ngươi các ngươi tại hôn đội mậu thổ bảo giản bên trong còn làm đường tay chân thông thiên nết miệng cười một tiếng vậy thì do chính ngươi đi đoán ha ha sư tôn tự tay luyện chế hôn đội linh bảo ngươi cho rằng ngươi thật có thể đem chi luyện hóa nếu không phải sư tôn cố ý thiết kế ngươi đem mình hiến thế cũng không có khả năng giao động linh bảo mẩy may đông hoàng thái nhất khuôn mặt đã triệt để đem lại các ngươi an dám làm n ụ c như vậy bản hoàng thông tiên trợn mắt chừng một cái n ụ c nhã ngươi có sao bất quá là ngươi tự dứt lấy n ụ c tôi h đông hoàng thái nhất thảm thiết cười một tiếng tốt tốt tốt t h ô n g tiên nữ hoa đừng tưởng rằng không có đồ vũ kiếm bản hoàng liền thất bại đã như vậy quyển tiêu hoàng cũng không có gì tốt cố kỵ hắn động nhiên vỗ thiên linh một đạo hắc khí từ thiên linh phun ra một mặt sáu đôi đại cờ b một cỗ hung sát chi khí từ cái tia sáu đôi đại trên lá cờ phun ra khói đen h á p vụ che khuất bầu trời những cái kia chính đang nhìn trộm chiến trường hồng hoang cấp đại năng trong nháy mắt ồn ào xảy ra chuyện gì vận đạo thần nghiệm làm sao không bị khống chế không tốt cái tia khói đen có độc lao tổ nguyên thần của ta cũng bị cảm nhiễm nhanh thu hồi thần nghiệm nghĩ biện pháp thu hồi thu không trở về liền trực tiếp chặt đưa ta không được khống chế không nổi b ậ n đạo nguyên thần cũng không bị khống chế hung hiểm c h i tướng bao phủ hồng hoang mấy ngàn xem náo nhiệt hồng hoang đại năng kinh dị phát hiện bọn hắn trở thành náo nhiệt một bộ phận một đạo ngọn lửa màu đen từ đông hoàng thái nhất trên thân p h u n g ra nối thẳng thái dương đế tinh hắc diễm bên trong đi ra một cái thông tin ê trật địa to lớn vô cùng màu đen cự chó cự chó mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đem thái dương đế tinh một ngụm nước vào thiên cầu thực nhận hồng hoang lâm vào một vùng tam tối chương hai trăm bốn mươi tám ngươi đây là định đem ta chết cười sau đó kế thừa ta gì sản sao lục hồn thiên cũng không phải là mấy đại thiên đạo hung thần dị bảo bên trong mạnh nhất nhưng tuyệt đối là mấy đại thiên đạo hung thần dị bảo bên trong h u n g h i ể m nhất nó ước vạn hỗn độn ma thần sau khi chết chi vô t ậ n đoán m i ệ m biến thành lúc đầu chỉ là một chương vô hình cờ mặt sau tại hung t h ú kết lúc phụ thân tại thôn thiên ác quyển trên thân cuối cùng lấy xương sống lưng là cán r ă n g nanh cầm đầu hóa thành sáu đôi đ ạ i cờ uy lực vô cùng không nớt đạo cảnh thanh nhân cũng có thể giết nếu là đem mục tiêu danh tự viết tại sáu đôi phía trên ở trước mặt lay động lục hồn thiên tức có thể trực tiếp giết chi thiên đạo bên dưới không thể may mắn thoát khỏi người đông hoàng thái nhất mặt mũi tràn đầy và mẹo trên người đại nhật lưu ly tịnh hỏa đã hoàn toàn biến thành hung thần đoán lửa một đôi kim ố con người hóa thành hai điểm huyết sắc hồng quang hung ác vô cùng sắc ý vô cùng nữ hoa thông thiên các ngươi chết chắc rồi chết chắc rồi đông hoàng thái nhất giơ lên lục hồ n thiên đem cờ đôi lộ ra chỉ thấy trong đó hai đôi bên trên chính là nữ hoa cùng thông thiên tên thật bản hoàng lay động cái này lục hồn thiên thời điểm liền là các ngươi mất mạng thời khắc bản hoàng muốn để cho các ngươi biết cái nào sợ các ngươi cơ quan tính toán tường tận tại bản hoàng trước mặt cũng chỉ có một con đường chết thông thiên ôm cánh tay một mặt khinh thường cái này liền là của ngươi cuối cùng thủ đoạn sao thiên đạo hung thần dị bảo lục hồn viên đông hoàng thái nhất n ắ m thật chặt lục hồn viên ừ ngươi chẳng lẽ còn muốn lại đem lục hồn viên cướp đi không sợ nói cho ngươi bản hoàng đã sớm đem lục hồn viên tế luyện làm gốc hoàng bản mệnh bà bối coi như ngươi có thể cướp đi đó cũng là thụ bản hoàng không chế bản hoàng hiện tại chỉ cần một cái thần nghiệm ngươi liền chết chắc、Phúc. giờ khác này không biết nhiều thiếu hồng hoàng đại năng cùng nhau phun máu bọn hắn thần n i ệ m bị khóa trên chiến trường lục hồn viên hung tính thông qua bọn hắn thần n i ệ m phản vệ nguyên thần của bọn hắn cái này sẽ không cần mạng của bọn hắn nhưng sẽ để bọn hắn đau đến không muốn sống về phần về sau những n à y hồng hoang các đại năng có thể hay không từ thương thế bên trong khôi phục lại đó chính là một chuyện khác vũ thảo cái này hai cái kim ô có phải hay không đầu góc có bệnh làm sao đều ưa thích dùng thiên đạo hung thần gì bảo lục hột h i ê n lại là lục hột h i ê n lao tổ ta tại tử tiêu cung điện tịch thấy qua vật này cực kỳ h u n g hiểm lần này làm sao bây giờ thông thiên cùng nữ hoa thánh nhân chết chắc rồi bọn hắn nhất định ai đến ngăn cản cái kia điên mất kim ô các phương hồng hoang đại năng chửi h ồ n lên không còn có đôi đông hoàng thái nhất vị này yêu t ộ c thánh nhân có nửa phần tôn kính tất cả mọi người là đi ra lẫn bảo ngươi đều phải làm g i ế t chúng ta chúng ta còn tôn kính ngươi thiện không tiện a đông hoàng thái nhất nghe được vô số thần nghiệm mắng to ngược lại cười to bắt đầu các ngươi đều là phản địch các ngươi đều làm chết đợi bản hoàng g i ế t thông thiên nữ hoa lại đem bọn ngươi từng cái chỗ lấy c ự c hình bản hoàng muốn làm cho cả hồng hoa biết ngẫu nghịch thiên đ ì n h người tội chết đông hoàng thái nhất mặt mũi tràn đầy hung áp giờ cao lục hồn p i ê n đ ô n nhiên lay động thông thiên nhanh chóng về mệnh lục hồn p i ê n phát ra một tiếng、giết. vô biên hung hồn o á n khí hóa thành thôn tiên ác quyển phóng tới thông thiên thông thiên đứng tại chỗ cũng không nút ních tựa như là biết vô pháp phản kháng dứt khoát từ bỏ song song thông thiên thánh nhân vẫn lạ c kế tiếp liền là nữ hoa thánh nhân số lần nữa đến chính là chúng ta thái thanh ngọc thanh tiếp dẫn chuẩn đ ề bốn vị thánh nhân ở nơi nào mau tới trừ aka người suy nghĩ nhiều cái k i a bốn vị làm sao có thể để ý sống chết của chúng ta n g ư ờ i cho rằng sở hữu thánh nhân đều cùng thông thiên nữ hoa hai vị thánh nhân có đức hiếu s i n sao trong hỗn loạn hung o à n ác quyển đem thông thiên hoàn toàn bao phủ đông hoàng thái nhất cười ha ha nữ hoa tới p h i a ngươi n nhưng mà hán tiếng nói vừa ra sau một cái dương lên âm thanh âm vang lên liền cái này ngươi đây là định đem ta chết g ờ i sau đó kế thừa ta di sản sao một đạo kiếm mang chém ra khói đen tại vô số hung o á n ác khuyển rên dị bên trong thông tin ê ba khí cầm trong tay thanh bình kiếm mà ra sau lưng chu tiên tự kiếm bay múa xoay tròn đem còn sót lại hung bạc khí cho dạo diện sạch sẽ đã tuyệt vọng hồng hoang các đại năng cùng nhau s ư n g sở sau đó lập tức g e o hò đi ra ha ha ha không chết thông tin thánh nhân không chết lao tổ ta liền biết thông tin ê thánh nhân làm sao lại chết tại đông hoàng cái này hèn hạ hạ người trong tay lan ngươi không phải mới vừa còn nói chết chắc rồi phải hướng bần đạo thổ lộ sao vô số hồng hoang đại năng giờ phút này đều lệ nóng doanh t r ọ n g nguyên lai lục hồn phiên cũng không lợi hại như vậy mà cũng là trước đó danh s ư n g hồng hoang ngày đầu tiên đạo hung thần dị bảo trấn thiên quan không phải cũng bị đánh mạ t đúng trấn thiên quan đi nơi nào cùng hỉ bên trong hồng hoang các đại năng lúc này loe lên một ý nghĩ như vậy nhưng ý nghĩ này cũng chính là trợt loe lên căn bản không kịp ngâm nghĩ nữa liền đã biến mất tại ý thức của bọn hắn bên trong nhìn thấy thông thiên thí sự không có đông hoàng thái nhất cười to im bặt mà dừng làm sao có thể ngươi làm sao lại không chết thông thiên trợn mắt chừng một cái ta vì sao muốn chết chỉ là một cái thiên đạo hung thần dị bảo ngươi liền muốn giết ta ai cho ngươi tự tin thông thiên đang khi nói chuyện treo ở nó ngực một mảnh ngọc phủ lóe ra có chút qua mang tương tự ngọc phủ tại nữ hoa trên thân cũng có một tiếng đây là long minh có mấy đồ đệ luận chế tác dụng rất đơn giản hôn đồn phía dưới bất luận cái gì nguyền rùa loại công kích toàn cũng vô hiệu lục hồn phiên giao động cờ lục hồn hiệu quả nói trắng ra là liền làm một loại nguyên thần nguyên r ù a thiên đạo cấp nguyên r ù a đây đối với long minh các đệ tử cũng vô hiệu đông hoàng thái nhất đương nhiên không biết cái này hắn không tin tả lại một lần nữa lay động lục hồn phiên thông tiên h nhanh chóng về mệnh h á c vụ tái khởi ước vạn hồng ánh sáng từ trong h á c vụ xuất hiện hóa thành hung ác q u o n chó nào về phía thông thiên thông tiên h lạnh hừ một tiếng trong tay thanh bình kiếm kích thích vạn g i m thượng thanh, thanh khí thanh khí hóa thành yên lam yên lam cuốn lên ngàn vạn trượng lan tràn ra như biển mây sinh đật vạn g i m kinh lôi、Ấm、ẩm ẩm mấy vạn con tử thượng thanh thần lôi tạo thành lôi lòng từ biển mây yên lam n ô đầu ra giống lôi lòng cùng kêu lên gào ghét đem những cái kia sông lên hung ác quán cho cho xé cái vỡ nát tử tiêu thần lôi là hồng hoang mạnh nhất phá tả lôi pháp tam thanh thần lôi truyền thừa tại tử tiêu thần lôi lại mỗi người mỗi vẻ mà ghét ác như k i ể u tính tình ngay thẳng thông thiên chỗ dùng thượng thanh thần lôi truyền t h ừ a vừa v ặ n liền phá tả bộ phận ước vạn hung ác quán cho sông vào biển mây trong chớp mắt liền không có thông thiên cười khinh bỉ kim ô cái này liền là của người lực lượng xác thực có thật tốt cười xem ra ngươi là thật định đem ta chết cười đông hoàng thái nhất khí toàn thân run dày không thể nào tuyệt đối không khả năng bản tôn nhu đồ tuyệt đối không thể nào là chuyện tiếu lâm bản tôn làm nhiều như vậy chuẩn bị không nên dạng này hôn loạn cùng xấu hổ giận dữ đã để đông hoàng thái nhất tự buộc thân phận từng tầng từng tầng màu đen yên làm từ đông hoàng thái nhất trong cơ thể phun rụng manh tiến ra như là bùng não hắn một vỗ ngực phun ra một n g ụ m máu đen tại lục hồn phiên bên trên sau đó dùng sức lay động bắt đầu thông thiên nhanh chóng về mệnh nữ hoa nhanh chóng về mệnh thông thiên nhanh chóng về mệnh nhanh chóng về mệnh nhanh chóng lục hồn phiên lại cũng không chịu nổi nổ thành nước vạn mảnh vỡ chương hai t r ư ơ chín đại chiến cuối cùng cộng công đụng gây bất chu sơn lục hồn phiên tại đông hoàng thái nhất trong tay nổ thành trăm ngàn vạn mảnh vụn nó đến cùng chỉ là thiên đạo hung thần dị bảo cấp độ bên trên đồng đẳng với tiên thiên trí bảo nhưng mà nó đối kháng lại là hai cái hỗn đ ộ t linh bảo cấp bậc linh phủ có thể kiên trì lâu như thế đã là đông hoàng thái nhất lấy thiên đạo quyền hành ra chỉ kết quả nhưng cuối cùng hạ tràng nhưng vẫn là chỉ có thể nổ thành mảnh vỡ đông hoàng thái nhất ngây ngốc nhìn lấy trong tay nổ tung lục hồn phiên không có khả năng tại sao có thể như vậy bản h o a n g nhu đồ bản tôn kế hoạch không phải là dạng này bản tôn làm nhiều như vậy chuẩn bị tất cả chuẩn bị đều thành công sao có thể xuất hiện ở đây sai lầm tuyệt không có khả năng đông hoàng thái nhất trên mặt đen kịt tối u i lộ ra một t r ư ơ n g vạn b è o giữ tận mặt nhưng này cũng không phải là đông hoàng thái nhất mặt gương mặt kia một nửa là đông hoàng thái nhất một nửa là đế tuấn ở tại mi tâm lại là một ngụm đen kịt quan tài trấn thiên quan trách không được đế tuấn sau khi chết trấn thiên quan liền biến mất chẳng lẽ là đế tuấn không cam lòng thất bại thế là cùng đông hoàng thái nhất dùng hợp lại cùng nhau đông hoàng là bị khống chế k é o cái gì chứng đông hoàng là thanh nhân làm sao lại bị đế tuấn khống chế đừng quên đế tuấn thời điểm chết cũng là thanh nhân với lại bọn hắn cùng là kim o vốn là đồng nguyên t đến cùng xảy ra chuyện gì đã từ trước đó trong lúc bối rối chỉ hoàn qua tới hồng hoang các đại năng lại một lần nữa nghị luận ở mỹ bắt đầu thông tin h ê cùng nữ hoa l i ế n nhau sư tỷ quả nhiên như sư tôn nói tới cái k i ê u phía sau màn hát thủ còn chuẩn bị một bước này thông tin h ê cười lạnh một tiếng ánh mắt nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên bên ngoài tử tiêu cung nữ o a nhấp nhẹ một cái đỏ hồng môi son trước mắt điên cuồng chỉ là biểu diễn cho chúng ta nhìn thông thiên hừ một tiếng vậy chúng ta muốn phối hợp một chút sao nhiều thiếu cho hắn chút mặt mũi nữ hoa k h ẽ cười một tiếng vậy liền nhìn sư đệ chính ngươi hiện tại cũng không phải ta xuất thủ thời điểm mặc dù còn không có hoàn toàn lĩnh hội long minh tự đ ủ nhưng nữ hoa chỉ ít biết giờ này khác này còn không phải mình thời cơ xuất thủ bất quá sư đệ phải cẩn thận hắn không đả thương được ngươi nhưng hắn có thể tổn thương mục tiêu không chỉ là ngươi thông thiên cẩn thận l đầu sư tỷ yên tâm sư đệ ta minh bạch dứt lời thông thiên một lần nữa đem đ ư c chú ý chuyển hướng điên cùng đông hoàng thái nhất k i đông, đông hoàng thái nhất hóa thành to lớn màu đen tam túc ố quạ đại nhật lưu ly tịnh hỏa cũng hoàn toàn chuyển biến thành màu đen ma hỏa các ngươi n g u nghịch chi đồ đang chém ma hỏa luôn lên ngàn vạn trượng vô số đen đến tỏa sáng yêu văn thòng ma hỏa chi bên trong thoát ra hình thành lít nha lít nhít mặt tre đang cùng vô tộc các chiến yêu đình thiên binh thiên tướng trên thân cũng đồng thời dâng lên ma hỏa Kế mông các loại tám tên yêu xoáy đột nhiên ngẩng đầu lên đáy mắt bóng ma thối lui bọn hắn ngắn ngủi khôi phục thanh minh toàn đều một mặt kinh ngạc nhìn bùn phía bọn hắn mặc dù tại ngàn năm trước đó liền lần lượt bị ảnh hưởng k h ô n g chế nhưng loại ảnh hưởng này cũng sẽ không bọn hắn mất đi ký ức giờ khác này nhớ lại mình ngàn năm qua đủ loại tám đại yêu xoáy toàn đều kinh dị bắt đầu vũ thảo chúng ta mẹ nó đến cùng đang làm gì chúng ta mẹ nó đến cùng làm cái gì nhưng mà yêu xoáy nhóm thanh tỉnh chỉ là ngắn ngủi tiếp theo sát một cỗ lực lượng vô hình liền chiếm lấy tinh thần của bọn hắn màu đen yêu văn b ò đầy yêu x o á i cùng sở hữu thiên binh thiên tướng toàn thân trong c h ư ớ c mắt đem bọn hắn bao khỏa bắt đầu pháp lực của bọn hắn không hề bị với bản thân k h ô n g chế từ phủ chi trung nguyên thần càng là nóng nảy nảy lên phát ra cuồng loạn chú lên giống bát đại lao soái mấy chục vạn thiên tướng ước vạn thiên binh cùng nhau phát ra chú lên không có bất kỳ cái gì lý trí chú lên thông thiên thần sắc chầm xuống không tốt ra hỏa này muốn lời con chưa dứt đông hoàng thái nhất điên cuồng đã hiện ra hắn bỗng nhiên triệu ra bản thân tam thi hóa thành ba cái to lớn màu đen tam túc ố quả phóng tới thông thiên tham thi không chút do dự thiêu đốt nguyên thần bản nguyên trong lúc nhất thời vậy mà đem thông tiên lôi ở thông tiên theo bản năng muốn triển khai chu tiên kiếm trận nhưng mà kiếm trận vừa triển khai liền ngừng lại nơi này là bất chu sơn với lại ngay tại bên trong vòng biên giới chu tiên kiếm trận nhận bất chu sơn chủ phong áp chế thông tiên tuyệt đối không nghĩ tới bất chu sơn cái kia không phân địch ta áp chế sẽ tại thời khắc này đưa đến như thế hỏng bét hiệu quả nhìn thấy thông tiên bị áp chế đông hoàng thái nhất bản tôn phát ra liên c u ồ n cười to quay người mang theo toàn bộ thiên đình đức vạn thiên binh thiên tướng vọc tới bất chu sơn bản hoàng muốn chết các ngươi cũng đáng chém d i ệ n ha ha ha ha màu đen tam túc ố quả triển khai ước vạn giảm hai cánh màu đen ma hỏa quấn lấy ước vạn thiên binh thiên tướng hướng chống trời chi trụ bất chu sơn đánh tới dầm dầm dầm thiên binh thiên tướng thiêu đốt nguyên thần tạm thời chống cự bất chu sơn bên trong vòng áp chế hiệu quả bọn hắn phi tốc xông qua cái kia khoảng cách mấy chục triệu dặm chủ phong đất dung núi chuyển đá vụn băng liệt mặc dù n u i một cái thiên binh thiên tướng đột vào cũng chỉ là sụp ra một chút xịu núi đá nhưng thiên binh thiên tướng đâu chỉ ước vạn hắn muốn hủy bất chu sơn đế giang chống đỡ đứng người dậy khoe mắt mắt muốn n ư ớ c ngăn trở thủ hộ phụ thần di trạch v u tộc các chiến sĩ bị đông hoàng thái nhất điên c u ồ n g giật n ả y mình nhưng bọn hắn lập tức liền kịp phản ứng d ũ n g manh n ê n h đón tiếp lấy nhưng mà yêu đình tiên h binh thiên tướng nhiều lắm v u tộc chiến sĩ số lượng vốn là không bằng tiên h binh thiên tướng nhiều hiện ở nơi nào chống đỡ được cho dù chết cũng không thể để phụ thần di trạch nã xuống tổ vu cường lương phát ra gầm lên giận g ữ bên cạnh hắn trời ngô cú mang nhục thu ba vị tổ vu đồng thời phát ra gầm lên giận g ữ bốn vị tổ vu thiêu đốt tự thân tinh huyết hóa thành bốn đạo sâu thông thiên địa tinh mang phóng tới cái kia đen nghịt h i ê n binh thiên tướng vê anh bốn đạo dính liền nhau tự bạo vang vọng đất trời bốn vị tổ vu tự bạo tại đã thế không thể đỡ thiên binh thiên tướng thủy triều bên trong nổ ra một cái cự đại lỗ hổng hủy diệt thủy triều vì đó mà ngừng lại thủ hộ phụ thần di trạch bốn vị tổ vu hy sinh đồng thời mở ra vu tộc các chiến sĩ điên c u ồ n mấy chục tên đại vu đạp trời mà lên tại bốn vị tổ vu nổ tung chống chỗ chỗ ngang nhiên tự bạo rầm rầm rầm thủy chiêu lại ngừng a a a, -a. còn lại tám tên tổ vu vi vẫn phát ra gầm thét trúc dung xé mở bộ ngực của mình tinh huyết hóa thành nước vạn giảm biển lửa chết biển lửa cuốn lên s o n g lớn đem ức vạn thiên binh thiên tướng cho báo phủ cấy mông bay sinh phi liêm thương dương khâm nguyên năm tên yêu xoáy nên kích mà lên tại trong biển lửa tự bạo đem biển lửa đầy cách biển lửa vừa lui một mảnh thiên nhất chân thủy biến thành sân p h o n g liền đập tầm ầm hạ cộng công tóc thai b ụ sủ mắt lộ ra liên cuồng lao lửa ta báo thủ cho ngươi hắn một đầu phá tan còn lại ba tên yêu xoái hai tay nội trương gác gao bắt lấy đông hoàng thái nhất cánh muốn đem giật xuống nhưng một cái tổ vu cùng thánh nhân ở giữa có không thể vượt qua t r ê n h l ệ n h cộng công bỏ mạng một kích ngược lại bị đông hoàng thái nhất cho kéo theo v ơ i anh gian g g i á c ẩm ẩm hôn loạn d u n g chuyển tiếng vang bên trong đông hoàng thái nhất mang theo cộng công đụng đầu vào bất chu sơn bên trên đã sớm nhận ngàn vạn lần trùng kích chống trời chi sơn rốt cục lại cũng không thể thừa nhận một cái thánh nhân cùng một cái tổ vu va chạm tại hồng hoang chúng sinh ánh mắt kinh hái h ạ bất chu sơn chủ phong từ đó được gãy chương hai trăm năm mươi bốn thánh tránh ra chúng ta muốn bắt đầu chữa ít long minh thời gian tạm rừng bất chu sơn bị đông hoàng thái nhất mang theo cầu công cùng nhau đục gãy lập tức thiên băng địa liệt hồng hoang chúng sinh toàn đều mất b ớ c vũ thảo đông hoàng quả nhiên là t i ê n n i ê n người muốn diệt vu tộc ngươi liền diệt người muốn đem yêu tộc gây sự chúng ta cũng không ngăn cả ngươi người mẹ nói đục gãy bất chu sơn làm ấy cái y tứ chỉ có một mực thờ ơ lạnh nhạt bốn vị thanh nhân lại là đồng thời lộ ra một vòng hài lòng cười bất chu sơn c h gây mất như vậy địa mạch chi căn cũng gây mất địa mạch chi căn vừa đức địa đạo liền sẽ suy yếu thiên đạo liền có thể thừa cơ khống chế địa đạo đông hoàng n g ư ơ i mặc dù đáng chết nhưng trước khi chết còn có thể phát huy ra hiệu quả như thế không sai rất không tệ kỳ thật lấy thánh nhân phản ứng tại đông hoàng thái nhất lôi kéo cộng công vọt tới bất chu sơn trong nháy mắt bốn vị thánh nhân là có thể xuất thủ ngắn cản c h ỉ ít có thể đem va chạm dẫn lệnh chỉ cần không có đâm vào chủ phong bên trên như vậy tất cả đều dễ nói chuyện nhưng bốn vị thánh nhân ban đầu ở u minh nơi đó bị thiệt lớn ngay cả đệ tử đắc ý đều bị hố bọn hắn đã sớm hận không thể đem bất chu sơn cho xúc hiện tại đông hoàng thái nhất giúp bọn hắn hoàn thành một bước này bọn hắn cao hứng còn không kịp lại làm sao có thể ngăn cản lúc này chống trời chi trụ sụp đổ b ẻ gãy lập tức họa trời tây bắc đất sụp đông nam tứ cực chấn động quần tinh dối loạn cựu thiên c h i thượng thiên hà nhược thủy ngược lại t a xuống cái này cựu thiên nhược thủy chạm vào ăn mòn ngực thân thủy diệt chân linh coi như đại la kim tiên dính vào một dọn cũng khó thoát hóa một chết bây giờ thiên hà ngược lại t a một khi rơi xuống đất cái kia hồng hoang trung sinh liền đem tử thương vô số bốn vị t h á n h nhân lúc này mới cuối cùng từ đạo trường của chính mình đi ra lúc này chính là thanh nhân xuất thủ cứu vớt thương sinh xoát thiên đạo công đức cơ hội tôi ta đông hoàng ngươi đã chết tốt đã chết d i ệ u a nhưng mà ngay tại bốn vị thánh nhân đi ra đạo tràng chuẩn bị làm cho cả hồng hoang mắt thấy thánh nhân cứu thế phong thái lúc một bóng người cao to xuất hiện tại thiên khung lỗ hồng trước toàn bộ hồng hoang thời gian trong n g á y mắt đình chỉ thái thanh lão tử tung ra ống tay h á o vung ra thái cực đồ nhưng mà cái kêu một đạo ngũ thải lưu quang lại dừng ở trước người hắn vô pháp tiến thêm ngọc thanh nguyên thủy đỉnh đầu chư thiên khánh vân mở miệng chuẩn bị hiệu lệnh n à n vạn thần linh nhưng mà thanh âm của hắn dừng ở bên miệng chuyến không ra ba thước bên ngoài tiếp dẫn chuẩn đề vừa mới triển khai tư thế đỉnh đầu treo đại quang minh xá lợi dưới thân tọa công đức hoa sen sau đó liền kẹt tại cái k i a đám mây không thể đi lên sửa mặt hồng hoang các nơi đại n ă n g dị sĩ hoặc là kinh hô lối ra một nửa kẹt lại hoặc là hai mắt lật một cái choáng đến một nửa choáng không đi xuống mà cái k i a ư ớ c vạn vạn chúng sinh trên mặt kinh hãi còn không có hoàn toàn triển khai liền ngừng lại q u ỷ dị nhất chính là thời gian ngừng hồng hoang thiên địa ngừng nhưng từ thánh nhân đến phạm nhân toàn bộ sinh linh ý thức đều là thanh tỉnh lưu động bọn hắn nhìn hướng về bầu trời lỗ hồng nhìn thấy cái tia đột một xuất hiện cao lớn thân ảnh nhìn xem thân ảnh kia đưa tay một c h ỉ thế là đã chỉ còn lại ngàn trượng liền sẽ rơi xuống đất cựu thiền được thủy ngoan ngoãn đảo lưu mà quay về